Trước 1, buôn lậu hệ thống mở ra. Tiền muốn phòng 2000 khối, điện nước 400 khối, còn bảo vệ cửa lão Lý 200 tiền nợ. Một cái trong căn phòng nhỏ mở tối, Mục Trần trong tay nắm lấy tiền lương vừa phát, mấy tờ đỏ hồng hồng mau ra ra. Một hồi lâu sau. Hạt Dự, làm sao bây giờ a? Tiểu Ngư đều đến tuổi đi học rồi, học phí phải làm sao đây? Mục Trần liếc qua yên lặng nằm ở cũ nát trên giường gỗ nhỏ tiểu nữ hải. Tiểu cô nương này gọi là một tiểu ngư, là Mục Trần nữ nhi, năm nay 7 tuổi rồi. Mục Trần năm nay 26 tuổi, một tiểu ngư xuất hiện, hoàn toàn là lúc tuổi trẻ khinh của ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn đã tạo thành, mục trần cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Bởi vì chuyện này, mục trần bị cao trùng khai trừ, cũng chỉ đưa đến hiện tại. Thanh niên thật tốt chỉ có thể bước gạch mà sống. Cũng may bước gạch mệt mỏi là mệt mỏi một chút, dấu gì cũng xem như có thể kiếm ít tiền, nuôi sống hai người không là vấn đề. Bất quá hiện tại tình huống nhưng lại phát sinh biến hóa, mục tiểu ngư 7 tuổi rồi, phải đi học tiểu học rồi. Mục trần cũng không muốn để cho nữ nhi đáng yêu của mình học trường kém chất lượng, trường học tốt muốn tiền a, rất nhiều tiền. Tuy rằng mục trần bốc gạch rất nỗ lực, nhưng này vẫn xa xa không đủ, tâm lý đang phiền đi đồng nhiên, một đạo thanh âm xa lạ xuất hiện ở mục chân bên hai. tích tích tích, hệ thống mở ra, hệ thống mở ra, mạnh nhất buôn lậu hệ thống, chính thức mở ra. thanh âm cứng ngắc để cho mục chân sướng suốt một chút, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cái thanh âm kỳ quái này một lần nữa xuất hiện. tôn kính tước chủ ngài khỏe chứ, mạnh nhất buôn lậu hệ thống vì ngài phục vụ, mạnh nhất buôn lậu hệ thống. mục chân có chút khẩn trương, nhìn đến bốn phía, ánh đèn sáng tỏ, bốn phía trống trải, giường cũ nát, bàn viết cũ nát, tivi đã qua sử dụng, trừ những thứ này ra, không có vật gì, càng không khả năng có người. Như vậy thanh âm rốt cuộc là đến từ nơi nào? Người là ai? Tốc chủ, ta là mạnh nhất buôn lậu hệ thống." Mục Trần triệt để khẳng định cái thanh âm này tồn tại. Nếu như là nghe nhầm, mình không thể nào nghe nhầm 3 lần đi. "Hệ thống?" Mục Trần trong tâm khẽ cao mày, rồi sau đó, cả người đều kích động. Đối với thế kỷ mới thanh niên mà nói, hệ thống hai chữ như thế nào lại xa lạ đây? Nhớ năm đó, Mục Trần bản thân cũng là một cái mười phần mê truyện online, đối với đủ loại hệ thống lưu tiểu thuyết càng là si mê không thôi, đối với hệ thống, tự nhiên không xa lạ gì. Lẽ nào chúng ta chính là trong truyền thuyết tiên mệnh nhân vật chính? Mộc Trần kích động trong lòng, dùng thêm vài phút đồng hồ mới cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. "Hệ thống, công năng của ngươi là cái gì?" Mộc Trần lúc này đã tỉnh táo lại, tiến vào trạng thái, nhớ lại ban đầu tự nhìn từng quyển truyện online, đã hiểu rõ mình bây giờ nhất phải làm gì rồi. Trước tiên biết rõ hệ thống chức năng, sau đó dùng hệ thống quật khởi. Đột nhiên, Mộc Trần trong đầu một hồi mê muội, rồi sau đó cũng cảm giác một đống lớn tin tức truyền vào trong đầu của mình. Thoáng một cái công phu Mộc Trần liền phục phục, rồi sau đó, đồng tử đột nhiên co rút lại, cả người đều chấn phấn. "Mạnh nhất bước lậu hệ thống, tên như ý nghĩa, tác dụng chính là bước lậu." Mà cái buôn lậu này cũng không phải trên địa cầu buôn lậu, mà là thời không buôn lậu. Ở trên thế giới này, tại cùng song song trục trên có vô số vị diện song song, những vị diện này bởi vì thời không trật tự mà lẫn nhau không liên quan. Mà mạnh nhất buôn lậu hệ thống tác dụng, đó chính là né tránh thời không chật tự quy tắc, lén qua mỗi cái vị diện, tiến hành mua bán. Mỗi hoàn thành một vụ giao dịch, buôn lậu hệ thống liền có thể thu được bất đồng năng lượng đẳng cấp, cho nên vì lần kế buôn lậu làm chuẩn bị. Chúng ta đây là muốn thành vị diện tương nhân. Mục Trần trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Đúng vậy tốc chủ, có bản hệ thống ở đây, vị diện giao dịch xong toàn bộ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thời không trật tự dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách phát hiện chúng ta. Hệ thống vừa nói trong giọng nói còn mang theo một tiếng ngạo nghễ. Bất quá nó quả thật có kiêu ngạo vô liếng, dấu giếm thời không trật tự, vu lậu vạn giới, bản lĩnh này xác thực là tương đương. Mục Trần thời khắc lên người, đung nhiên hệ thống nhắc nhở thanh em vang rội. Tích tích tích, tích tích tích, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, phân phát nhiệm vụ. Mở ra, Mục Trần đã khôi phục bình tĩnh. Vị diện lịch sử vị diện, thời gian đầu thời nhà Đường, trinh quan năm 2 tháng 6 nhiệm vụ miêu tả Tần Quỳnh, bách chiến thành hùng, song anh hùng chỉ mộ vết thương cũ càng nặng, khí huyết hao tổn, còn có thể thòi tốt 10 năm. Nhiệm vụ mục đích trầm tích máu cũ, vết thương cũ không khỏi vì tần quỳnh truyền máu, kích hoạt xương tủy tạo huyết năng lực. Mời tại trong vòng 10 giây quyết định phải trang tiếp thu, nếu không chấp nhận, hệ thống đem tự động biến mất. 198, tiếp nhận nhiệm vụ. Đùa, không chấp nhận hệ thống sẽ không có. Có cơ hội tốt liền phải vững vàng nắm bắt mới được a. Nhiệm vụ tiếp nhận, mời tốc chủ mau sớm chuẩn bị, thời gian chuẩn bị một giờ. Hệ thống thanh biến mất, có thể mục trần nhưng cũng không dám chậm trễ. Chỉ có một giờ thời gian chuẩn bị, xem ra phải nắm chặt thời gian. Suy nghĩ Hắn lấy ra điện thoại di động, mở ra số điện thoại, do dự chốc lát vẫn là bấm một cái mã số. Tốt tốt tốt, huy, Trần Ca, bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm hơi run. Ân, là ta, Mục Trần trên mặt cũng nổi lên một tia nụ cười. Hoắc, thật là ngươi a, nhiều năm như vậy không có liên hệ, sao bỗng nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Hạt dự. xảy ra chuyện kia, chúng ta đây không phải là không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão sao? Mục Trần cười nói, thôi đi, có phải hay không gặp chuyện gì? Lấy tính tình của ngươi, không gì gọi điện thoại cho ta, đánh chết ta cũng không tin. Ha ha ha vẫn là ngươi hiểu được ta." Mục Trần cười, "Nói ra ta nhớ được lúc trước nghe ngươi nói tiểu câu ngươi tại bệnh viện thành phố làm chủ nhiệm, ta muốn cầm một bộ truyền máu thiết bị, còn có cải thiện xương tủy tạo huyết chức năng dược, có thể đi sao?" "Liên chuyện này, liên chuyện này." "Chuyện nhỏ, ta sau khi tốt nghiệp ngay tại bệnh viện thành phố rồi, hiện tại chính là bệnh viện thành phố bác sĩ, ngươi bây giờ đến bệnh viện, ta chuẩn bị cho ngươi." "Hoắc. Khả năng a, đi, ta đây liền đến." Mục Trần cúp điện thoại, cười, "Quả nhiên, huynh đệ vẫn là huynh đệ, không lại bởi vì bao nhiêu thời gian không có liên hệ mà xa lạ, mấy câu nói Vô số trung học đệ nhị cấp nhớ lại hiện lên trong đầu. Nghĩ đến cao trung, Mục Trần quay đầu nhìn một chút nằm ở trên giường một tiểu ngư, hô hấp đều đặn, chu miệng mở ra đóng lại, giống như chính đang thả bóng bóng tiểu kim ngư, không phải đáng yêu bình thường. Mục Trần cười, tái ông mất ngựa, hoa phúc khôn lường. Hơn 40 phút sau đó, Mục Trần trở lại trong nhà. Sắc trời càng tối một ít. Hệ thống, bắt đầu đi. Tích tích tích. Buôn lậu mở ra. Mạnh nhất buôn lậu hệ thống, vì ngài phục vụ. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, mới bắt đầu tọa độ địa cầu, Trung Châu, 18 giờ 32 phút 25 giây, vị diện tọa độ lịch sử vị diện. Đại đường, Trinh quan năm 2 tháng 6. Một Trần tay trên mang theo một cái vali, trước mắt thoáng một cái, tiếp theo cũng cảm giác nháy mắt hãm. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người nhé. Chương 2, Hàng Lâm đại đường. Trinh quan năm 2 tháng 6. Đường Triều. Đây là một cái công nhận, Trung Quốc cường thịnh nhất thời đại một trong, tùy mặt quân hùng cùng nổi lên, Lý Viên phát động tấn Dương Minh biến, chế lý đường thiên hạ. Huyền Vũ môn biến hóa, Lý Nhị đại gia đánh ngã Lao Ca Lao Đệ, mở Trinh quan Thái Bình, kéo ra thịnh đường quật khởi mở màn. Dự quốc công phủ lớn mà hùng vĩ, mà lúc này toàn bộ Dự quốc công phủ cũng đã loạn thành hỗn loạn. Vốn canh giờ trước Dự quốc công Tần Bình mặc danh hôn mê, suất cao không lùi, bệnh nguy. Đây một đại chuyện truyền ra, trong nháy mắt khiếp sợ chính phủ và dân chúng. Toàn bộ đại đường chấn động. Tần Quỳnh là ai? Thái tông thủ hạ đại tướng, thân kinh bách chiến, nhiều lần cứu Lý nhị đại gia tại trong lúc miên là Lý Đường sớm nhất một nhóm núi lão chiến công cái thế. Hiện tại sắp ngỏ rồi, nhất thời đưa tới vô số đại lão. Dự quốc công phủ Tần Quỳnh phòng ngủ trên giường nhỏ, Tần Quỳnh nhắm mắt, khe những mày, trận mắt như kim cang, nhưng mà trên mặt chính là trắng bệnh, mồ hôi chạy không ngừng, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, trước mắt tần quỳnh tình huống đã kèm tới cực điểm. Dương nhỏ một bên, lý nhị, trưởng tôn vô kỵ, trình giáo kim, quý chỉ cùng, lý tĩnh, lý tích, phòng huỳnh linh, đô như hối. một đám đại lão vây quanh giường nhỏ, quy cách này đã sắp bắt kịp chiều hội rồi. hồ thái y lẻ thúc bảo tình huống như thế nào, lý nhị vẻ mặt khẩn trương, nhìn đến hồ thái y lẻ, d... hồ thái y khẽ lắc đầu một cái, liếc nhìn trên giường nhỏ tần quỳnh mở miệng nói dự quốc công bị thương nặng thành bệnh, lại lấy phong hàn, cao cộng thêm bệnh cũ hai người chóng lâm uy. Lão thất phu, ngươi nói nhăng gì đó. Bất tình lình, Trình Dạo Kim thoát ra, nắm lấy Hồ Thái y cổ áo, một tay đem cả người cho nhấc lên. Trình Chi Tiết, Giữa Quốc công tình huống sự thật như thế, ngươi chính là giết ta, cũng là như vậy. Hồ Thái y bị tìm được sủng ái màu đỏ bừng, bất quá trên mặt không chút nào không thấy được sợ hãi. Trang diện trong nháy mắt lạnh xuống. Đang lúc này, vâng, ôi chao, một đạo tiếng kêu gào trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nghe thấy đến từ phía sau thanh âm, mọi người cùng quét quét mà hướng sau đó xoay người. Trước mặt mọi người, một cái trên người mặc gãn, tà tay ngắn, Lý Ninh dạy thể thao xứng đôi một đầu màu lam quần jean thanh niên đang xoa nắn bờ mông, lão đạo đứng dậy, "Kháo?" "Tại sao vậy?" "Không sai, đây bỗng nhiên người xuất hiện chính là vượt qua thời không mà đến một Trần rồi." "Bảo hộ hoàng thượng." Trong nháy mắt ý chỉ cung làm ra động tác, rút ra bên hông sòng roi, vẻ mặt cảnh giác nhìn đến một Trần. Mọi người còn lại kịp phản ứng, cũng là rối rít làm ra một bộ cảnh giác bộ dáng. Đây bỗng nhiên xuất hiện tiểu tử, trong mắt mọi người, có nguy hiểm không biết. "Ngại các vị, chào các ngươi a." một Trần nhìn vẻ mặt cảnh giác mọi người, cũng là có chút điểm lúng túng. Bất quá hắn chính là thông qua hệ thống sớm biết nhiệm vụ chuyến này, quét mắt trên giường nhỏ sắc mặt tái nhợt nam tử, nhìn thêm chút nữa trước mắt đám này đại lao độ dày và trung tâm vị kia nam tử mặc áo bào vàng, trong tâm đã hiểu rõ. Ngay sau đó, Mục Trần lộ ra một cái bình dị gần gối nụ cười. Ha ha ha, mọi người không cần khẩn trương a. Chuyến này ta là tới cứu dự quốc công, cũng không hắc ý. Mục Trần nói ra mục đích của chuyến này. Bất quá cái này cũng chưa để cho ý chỉ cung chờ người ta buông lòng cảnh giác, vẫn như cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm Mục Trần. Trang diện lâm vào thế bí. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong đám người ép ra ngoài. Thiên sinh thật có thể cứu thúc bảo, Lý nhị thần sắc kích động, hất ra mọi người, kéo ý chỉ cung kính đức chớ có vô lễ. Ủy chỉ cung nghe vậy, chậm rãi thả xuống song roi, không xem qua con ngươi vẫn nhìn chậm chạp mục trần, cũng không có bởi vì thả xuống song roi mà buông lòng cảnh giác. Mục trần hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến lên nên đón ha ha ha, đều nói đương kim hoàng thượng có phần có tần hoàng hán vũ chi phòng, hôm nay gặp mặt thật danh bất hư truyền a, không để lại dấu vết mà một cái nịnh bợ, nhất thời để cho Lý nhị đại gia có phần thụ, xem ra chính là nhân vật trong truyền thuyết, đối với nịnh bợ vật này cũng là không có gì sức miễn gì a con người của ta khuyết điểm lớn nhất chính là nhất ngôn cửu định, ta nói có thể cứu là có thể cứu. Mục Trần mười phần khẳng định nói ra, không thể nào. Đang lúc này, Thừa dịp Trình Dạo Kim bị Mục Trần hấp dẫn sự chú ý, Hồ Thái Y bất tình lình dùng sức, một hồi tránh thoát Trình Dạo Kim ma trảo, đi tới Mục Trần trước mặt. Giữa Quốc công chứng bệnh lão hủ đã nhìn kỹ, vết thương cũ cộng thêm phong hàn, chính là thần tiên cũng khó cứu. Này chứng không ai nơi có thể chữa trị, nhóc con miệng còn hơi sữa, an dám ăn nói bờ bãi. Vừa nói, Hồ Thái Y gương mặt kích động, chú tâm học y mấy chục năm, đối với tự thân chức nghiệp năng lực dĩ nhiên là lòng tin 10 phần, đối với mình trần đoán. Hồ Thái Y muôn phần xác định, không để cho ta thử qua, làm sao biết ta không được. Mục chân nhíu môi, đối với Hồ Thái Y giễu cận không chút phần lòng. Lý Nhị rơi vào trầm mặc. Toàn trường tất cả đều trầm mặc, im lặng. Mọi người đang suy tư. Thật sự là, nếu Hồ Thái Y đã nói, triệu chứng này không ai nơi có thể cứu trị, đó chính là chờ chết, để cho ta thử xem lại có thể thế nào. Tạm thời còn nước còn tắt chứ, có cái gì mà suýt xoắn. Tiểu tử, ngươi mắng ai ngựa trên đây? Trình Giảo Kim bất thình lình xuống tới, một cái muốn bắt một trận. Dừng tay. Lý Nhị đại gia bỗng nhiên lên tiếng. Nhất thời Trình Dảo Kim trên tay một hồi, để cho Mục Trần Mạo Hiểm tránh khỏi, lại thấy Lý Nhị trầm rãi đi tới trước. Hoàng thượng, mọi người muốn ngăn trở, lại thấy Lý Nhị trầm rãi khoát tay một cái. Do dự một chút, trên sân mọi người lúc này chưa nhúc đích, bất quá hai mắt lại nhìn chằm chậm Mục Trần. Phạm La Mục Trần có một tia dị động, chắc hẳn liền sẽ đưa đến ở đây rất nhiều đại lao đồng loạt ra tay. Một cỗ áp lực vô hình trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Trần trên thân, bất quá trong nháy mắt, cỗ áp lực này liền biến mất không thấy. Người mang hệ thống, chỉ là áp lực có có thể tính gì chứ? Thúc Bảo với ta, ở tại Lý Gia có bất thế tri ân, tính xin tiên sinh cứu thúc bảo một mệnh vừa nói, mục trần liền nhìn trước mắt đại danh đỉnh đỉnh đường thái tông, đối với mình chậm rãi không người xuống, thật sâu bái một cái. mục trần trên mặt cũng dần dần nghiêm túc, thân là chủ một nước, trải qua lập quốc quân chủ, đối với thủ hạ, vì tình nghĩa, có thể thấp kém mình, cao quý đầu lâu, cũng không quái hậu thế đối với thái tông như thế sùng bái rồi. yên tâm, thân là thế kỷ mới tân thanh niên, tất nhiên không trả bệ hạ nhở vã. lý nhị vẻ mặt một bước, thế kỷ mới tân thanh niên, cái quỷ gì? bất quá không chờ hắn lấy lại tinh thần, mục trần đã mang theo trên tay thuốc chữa bệnh, hướng về giường bệnh đi tới. sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá cầu kim Đậu. cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi nói đưa ý kiến đi cảm ơn mọi người nhé trương ba cứu tần bình lý nhị khiếp sợ lần này mọi người chính là không có đối với mục trần tiến hành ngăn trở nếu lý nhị đồng chí đều đã lên tiếng mọi người tự nhiên cũng sẽ không có ngăn trở lý do mục trần đi tới trước giường bệnh liếc nhìn tần bình sắc mặt tái nhợt rồi sau đó liền mở ra mình hòm thuốc chữa bệnh chấm đã hồ thái y bỗng nhiên lên tiếng Thử. mục trần ngẩng đầu ngươi còn chưa nhìn dược quốc công chứng bệnh làm sao hạ dược hồ thái ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm mục trần quát hỏi ai cần ngươi lo Không hiểu liền im lặng, nhìn đến liền được. Mộc Trần cũng không phải hiền lành, trực tiếp liền cho hận rồi trở về. Hô thái ý nhất thời nhẹ thở rồi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Mộc Trần mở ra hòm thuốc chữa bệnh, từ trong Dương lấy ra đã sớm chuẩn bị xong rút máu thử máu, truyền máu thiết bị. Mấy món đồ rất đơn giản, đặt vào hiện đại, chỉ cần là tại bệnh viện có chút quan hệ liền có thể lấy được tay, nhưng này đặt ở đại đường, lại là không bình thường rồi. Lý nhị Lý đại gia nhìn thấy Mộc Trần trên tay trong suốt ống, hai con mắt đều sáng. Đây là vật gì? Lý nhị đại gia nghi ngờ trong lòng. Còn không chờ hắn hỏi ra lời, lại thấy Mộc Trần lại lấy ra một cái lọ thủy tinh. Đây kính không có chút nào tạp chất, thuần túy trong sáng, giống như thủy tinh mở dạng. Mọi người tại đây ánh mắt đều nhìn thẳng. Chân Bảo, Chân Bảo hiếm thế à? Lý Nhị trong tâm điên cuồng hét lên. Thân là đại đường chi chủ, đã gặp bảo vật dĩ nhiên là không đếm xuể, nhưng mà như thế tinh khiết trong sáng thủy tinh nhưng chưa từng thấy qua. Lý Nhị vô pháp bình tĩnh, mà trong tâm đối với mục trận cũng càng là tín nhiệm thêm vài phần. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không phổ thông. Vốn là tại vô số ngự lâm quân trong vòng vây bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, rồi sau đó lại lấy ra nhiều như vậy chân quý, chưa từng thấy qua Chân Bảo chắc là có một chút bản lãnh, vốn chỉ là con nước con tát, nhưng hôm nay Lý nhị đại gia trong tâm mơ hồ có vẻ mong đợi. Bốn bề đứng mấy đại lao khác cũng đều cùng Lý nhị đại gia một dạng. Khi nhìn thấy Mục Trần lấy ra bình thủy tinh thời điểm, tất cả mọi người trong tâm cũng có chút phân chấn. Hiển nhiên tiểu tử này không phải người bình thường, nói không chừng có thể cứu người đâu. Mọi người đang cao hứng đến đâu, lại thấy một Trần đứng dậy. Dược quốc công là loại máu o, các ngươi từng cái từng cái xếp hàng qua đây nghiệm một hồi máu, ta xem một chút hai nhóm máu tương đối phù hợp Dược quốc công. Lúc này trong lát, Mục Trần nghiệm rồi tần quỳnh nhóm máu, loại máu o, xem như rất thường gặp hết dịch điều này cũng làm cho Mục Trần thở phào nhẹ nhõm, đứng ở một bên mọi người bị Mục Trần nói sừng sốt một chút. Thử máu, thứ quỷ gì, thiên sinh, không biết đây thử máu là vì vật gì. Cuối cùng vẫn là Hồ Thái Y lên tiếng, hỏi ra tất cả mọi người tại Châu nghi ngờ trong lòng. Mục Trần chậm rãi đi, đi hai bước quay đầu giải thích Dược Quốc công hôm nay triệu chứng đã là phương pháp thông thường vô pháp cứu chữa, vì vậy mà nhất thiết phải dùng một ít thủ đoạn đặc thủ. Hồ Thái Y kìa, Dược Quốc công tình huống trước mắt, một người phong hàn, hai người vết thương, cũ cứ thế khí huyết giảm nhiều, đúng hay không? Đúng là như vậy. Hồ Thái Y phảng phất quên lúc trước mục Trần diễu cận, gương mặt nghiêm túc, hơi không người, vẻ mặt tò mò nhìn mục Trần. Đối với một cái dốc lòng nghiên cứu y học người đến nói, không có gì tỷ thí y học trọng yếu hơn đồ. Lúc nãy nhìn mục Trần một ít thủ đoạn, cũng để cho Hồ Thái Y biết rồi, người trước mắt sử dụng y học cùng thế gian chi pháp rất là bất đồng. Chữa trị phong hàn dễ dàng, mà khí huyết hao tổn chính là phiền toái, máu là người nguồn cơ thể, bệnh thiếu máu tất thu hơi, hụt hơi liền hết lực. Kế trước mắt, lúc này lấy phương pháp truyền máu cứu chữa, đem dược quốc công trong cơ thể huyết dịch rút ra, mà sau sẽ máu mới truyền vào mới có thể. Mục Trần nghiêm trang nói vừa quay đầu nhìn về phía mọi người lại phát hiện tất cả mọi người đều đã ngây ngẩn cả người vô luận là thiên cổ tiên quân lý nhị đồng chí vẫn là hôn thế ma vương trình rào kim đồng chí hay hoặc là quân thần lý tĩnh tất cả mọi người đều bị một Trần phen này luôn luận trò kinh hãi lấy máu trả máu đây không phải là thần tiên thủ đoạn sao khu khu cụ một Trần hơi ho khan mọi người mới mới phục hồi tinh thần lại một trận tiếp tục nói mỗi cái máu của người ta đều có không giống nhau cỡ nếu kim mộc thủy Hòa thổ thuộc tính bất đồng lẫn nhau không được thay máu không những vô pháp thành công ngược lại sẽ làm rụng quốc công bỏ mạng thử máu chính là xác định loại máu biện pháp duy nhất Nói tới chỗ này, người ở chỗ này cũng đều phản ứng lại. Nhất thời, trang diện bạo động. Thiên sinh, rút máu của lão trình ta đi. Tần đại ca hắn nhiều lần cứu tính mạng của ta, dùng máu của ta cứu hắn đi. Trình Dạo Kim vừa nói trong nháy mắt vén tay áo lên, rút ra bên hông bộ dao, liền muốn hạ thủ phổi đi một đạo. chấm đã, một chân nhìn tình huống này, lập tức bị dọa sợ không nhẹ, tiến đến kéo lại Trình Dạo Kim. Đây thử máu truyền máu đều có dụng cụ riêng biệt, ngươi đây là làm sao? Họ trình, ngươi chính là lui ra đi. Tần đại ca mệnh ta tới cứu. Người nói chuyện làn giang đen, giống như than đen, cũng một cái vén tay áo lên tiến tới một trận trước mặt tiên sinh, dùng máu của ta cứu tần đại ca đi. máu của ta hảo. hất thán đầu ngươi có ý gì? máu của ngươi tốt, lẽ nào máu của ta còn kém hay sao? nghe thấy vĩ chỉ cung lời nói sau đó, trình dạo kim không làm, cũng đẩy ra một trần bên người tiên sinh, rút máu của lão trình ta, máu của ta so sánh đây hát thán đầu tốt hơn nhiều, nhất định có thể cứu tần đại ca đấy. tam bản phụ, ngươi nha có ý gì? muốn bị đánh có phải hay không? vĩ chỉ cung nổi giận, nha a, hất thán đầu, lợi hại a, dám theo gia gia của ngươi ta động thủ. tới tới tới, có đoạn thời gian không có thao luyện rồi. Hôm nay sẽ để cho ngươi nhìn xem là ai đánh ai. Trình Dạo Kim vén tay háo lên cũng là một chút không sợ. Mắt thấy hai người liền muốn ra tay đánh nhau, một trần trận mắt hốt ồm. Đang lúc này Lý Nhị Đại gia đứng dậy. Hai người các ngươi cũng đủ. Kế trước mắt cứu thúc bảo mới là trọng yếu nhất, muốn đánh ra đánh. Hừ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, rên lên một tiếng. Lý Nhị Đại gia ra sân, hai người tự nhiên không đánh nổi rồi. Thiên Sinh, dùng ta sao? Ta mạng này cũng là thúc bảo liều mạng cứu tới, có thể cứu thúc bảo, không oán không hối. Ngành vậy cũng tốt, các ngươi từng cái từng cái xếp hàng qua đây. thử máu châm kim, rút máu, truyền máu. Tại hệ thống giới sự giúp đỡ, Mục Trần có vững bước tiến hành một loạt thao tác. Cũng may loại máu ho rất thường gặp, ngoại trừ Lý nhị Đại gia gia, Trình giáo Kim, quý Trì Cùng, Lý Tính còn có Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là loại máu ho. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì tốt khách khí, Dứt khoát một người một túi, dòng dã năm sau túi máu cứ như vậy bị rút ra, không ngừng rót vào vào tần quỳnh trong cơ thể. Mục Trần lấy ra một con dao giải phẫu, lấy ra đèn cồn, đốt, cháy trừ khuẩn, rồi sau đó tại tần quỳnh giữa ngón tay thật nhanh vạch ra một vết thương. Tí tách từng giọt máu từ ống truyền dịch trung chú vào tần quỳnh trong cơ thể, mà bên kia nguyên bản trong cơ thể ô chọc dòng máu chính là thông qua giữa ngón tay chạy tới, vừa đến một lần khoảng tần quỳnh sắc mặt lấy tốc độ rõ rệt hưởng luận, nhìn thấy đây cảnh tượng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, từng cái từng cái ngây ngốc tại chỗ. lý nhị đại gia cao quý đại đường chi chủ trên mặt bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại đã là nổi lên sóng gió kinh hoàng. hoán huyết chi thuật đây chẳng lẽ không phải thần tiên thuật pháp sao? thần tích thần tích a sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu kim đầu cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi nói đưa ý kiến đi. Cảm ơn mọi người rồi. Chương 4, Ngọc đội cùng Thiên Tử kiếm. Dực Quốc công phủ, tần Quỳnh chỗ ở. Bên trong gian phòng, cơ hội tụ tập đại đường toàn bộ cao tầng, cả triều văn võ cấp bậc cao nhất đại lão cơ bản đều ở đây tràng. Mà giờ khắc này, mấy cái này ngày thường ở tại đỉnh chuôi thực vật các đại lão lại làm cùng một cái biểu tượng cảm xúc khiếp sợ. Vô luận là hôn thế ma vương Trình Giạo Kim, vẫn là lấy cơ chí chi xương phòng huyền linh đố Như Hối, toàn bộ đều kinh hãi. Nhìn đến một màn trước mắt, bao gồm anh minh thần võ thái tông bệ hạ, đều bị một trần thời đại thủ đoạn rung động. Qua một hồi, Một đạo gen dị y chuyển vào mọi người lỗ tai mới để cho rất nhiều đại lao ở trong ngực mới tỉnh. Thúc bảo, Lý nhị đại gia phản ứng nhanh nhất, lập tức ngân cần tiến tới giường nhỏ bên cạnh, đứng tại mục Trần bên cạnh. Lại thấy Nguyên Bản hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệnh dự Quốc Công thần Quỳnh, lúc này lại chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt tường đỏ, vừa nhìn liền biết tốt hơn nhiều. Tân Quỳnh vừa nói liền phải đứng lên, mục Trần nhanh chóng ngăn lại giữa Quốc Công, ngươi chính là nằm đi, ta cho ngươi đánh tới một châm, để ngươi xương thủy tạo huyết năng lực khôi phục một ít, như thế mới tính công đức viên mãn. Làm phiên tiên sinh ngày sau tiên sinh chính là ta dự quốc công phụ ân nhân hôm nay có phân phó không ai dám không theo tân quỳnh em vang có lực nói ra không cần như thế một chân nhàn nhạt khoát tay thấy một chân như thế bốn bề trước mắt mọi người sáng lên xem xem cái gì gọi là cao nhân đây chính là cao nhân a coi tiền tài như rất rưởi coi danh lợi nhược hư bừa đây mới thật sự là cứu tế thế nhân trí tâm ý giả ý chí a nhưng mà mọi người lại không biết lúc này một chân cũng đã là vui mở một chân cuối cùng từ hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra một nhánh nhọt mỉn tạm máu Chậm rãi truyền vào vào tần quỳnh trong cơ thể đại công táo thành một chân chậm rãi đứng dậy đa tạ tiên sinh cứu thúc bảo không thì đại đường ta lại phải tổn thất một viên đại tướng a lý nhị đại gia tình cảm dạn dào nói vừa nói hắn tử trong ngực lấy ra một khối ngọc bội lại từ bên hông lấy ra một thanh bội kiếm đặt vào một chân trong tay tiên sinh châm tuy biết tiền tài ở tại tiên sinh như rắc rưỡi danh lợi cũng là hư vọng bất quá hai món đồ này là chấm chút tâm ý kính xin tiên sinh nhất định phải nhận lấy lý nhị thành khẩn nói ra đây tiên sinh nhất định phải nhận lấy lý nhị âm vang có lực nói ra được đi Đã như vậy, ta liền thu. Thấy Mộc Trần nhận lấy Ngọc bội cùng bảo kiếm, Lý Nhị mới mới lộ ra nụ cười. Kiến thức qua Mộc Trần thủ đoạn sau đó, đối với thần tiên này, một bản thủ đoạn Lý Nhị trong tâm liền có tính toán. Người cả đời ai có thể bảo đảm vô thai vô bệnh. Đây nếu là không bày tỏ một chút, ngày sau sợ là một chút liên hệ cũng không có, thu mình Ngọc bội cùng bảo kiếm, về sau cũng còn có thể ngồi câu, vạn nhất có điểm chuyện gì, cũng có thể giúp nắm tay phải không? Ngay tại Ngọc bội cùng bảo kiếm bắt tay trong nháy mắt, âm thanh hệ thống liền lại lần nữa vang dội. Tích tích tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy hệ thống thanh âm, Mộc Trần nụ cười ngay sau đó, mục trần hướng về phía mọi người chắp tay một cái các vị non xanh còn đó nước biết còn dài sẽ gặp lại hở a a ha ha ha nói xong còn không đợi lý nhị và người khác kịp phản ứng mục trần thân thể đã chậm rãi tiêu tán phảng phất tử chưa xuất hiện qua một loại mục trần đi để lại vẻ mặt kinh ngạc đến gây người lý nhị và đại đường rất nhiều đại lão nhìn đến mục trần rời đi địa phương mọi người tâm trạng có giản thật là tiên nhân a Hàng thành ngoại ô cũ ký đồng tử lâu bên trong mục trần nơi ở trong phòng mục tiểu ngư vẫn nằm ở trên giường kho kho ngủ say ngó miệng ra hợp lại tựa như kim ngư một dạng chóng chạy trong phòng, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tích tích tích, trở lại hoàn thành, xuất phát thời gian 18 giờ 32 phút 25 giây, trở về thời gian 18 giờ 32 phút 30 giây. Vô lậu hệ thống, vượt qua thời không quy tắc, gọi là thời không, mặt chữ ý tứ, thời gian và không gian. Vì vậy mà, vô luận đến thế giới nào, trong đó bao lâu, trở về thời gian vĩnh viễn là sau khi xuất phát 5 giây. Hệ thống âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Oành. Ôi chao. Hét thảm một tiếng, mục trần lại đặt ngông cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Kháo. Chết người a. Còn tới. Mộc Trần xoa xoa bằng mông, đứng dậy. Ba ba. Đống nhiên, một tiểu ngư thanh âm truyền vào một Trần bên hai. Tiểu ngư tỉnh rồi. Một Trần quay đầu, nhìn thấy một tiểu ngư manh manh ánh mắt, cũng không để ý trên mông nóng bỏng rồi, khẽ mỉm cười. Ba ba ngươi làm sao rồi? Một tiểu ngư ngước đầu. Không gì, ngủ đi, ngày mai chúng ta dọn nhà, ba ba về sau nhất định sẽ khiến ngươi được sống cuộc sống tốt đấy. Vừa nói, một Trần hồi tưởng lại mình mấy năm này sinh hoạt. Bỏ nhà ra đi, lão bà bị người nhà mẹ đẻ cưỡng ép dẫn, mình một thân một mình mang theo một đứa con gái, cao trung đều không tốt nghiệp trình độ học vấn tại đây trong thành phố lớn vừa có thể có tư cách gì được sống cuộc sống tốt đâu cũng may hết thể các thứ này liền phải kết thúc rồi suy nghĩ mục trần không tự chủ được đưa tay sờ một cái trong ngực ngọc bội và đường tại bảo kiếm bên hông đây chính là đường thái tông lý nhị đại gia tự mình giao cho mình đấy đường chiêu đô cổ giá trị liên hành ba ba không khóc tiểu ngư sẽ rất biết điều ba ba ăn kẹo một tiểu ngư nhìn mục trần trong mắt rơi lệ không khỏi khẩn trương vội vàng từ túi nhỏ của chính mình con bên trong móc ra một cái chân tàng kẹo que thân thiết mở ra rồi túi chứa hàng đưa tới mục trần bên mép ân tiểu ngư mong nhất Mục Trần cắn một cái vào tiểu ngư đưa tới kẹo que, chuyển khóc mỉm cười. Thế mới đúng chứ, thích khóc ba ba liền khó coi. Tiểu Ngư cắm vào cái eo, giống như một cái tiểu đại nhân phổ thông, trận mắt nhìn cái mắt to như nước trong eo, để cho người nhìn dở khóc dở cười. Ban đêm, im lặng, một Trần ôm lấy một tiểu ngư, đem một tiểu ngư lại dôm ngủ tiếp. Bất quá, một Trần mình chính là làm sao đều không ngủ được. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ngày hôm qua còn đang bởi vì tiểu ngư học phí dầu gì đâu, kết quả hiện tại vốn là đã nhận được hệ thống, lại chính mắt thấy trong lịch sử Thái Tông Lý Nhị đại gia còn có độ dày bên trong mang nhỏ trình kim ngay thẳng ý trí cùng tiêu chí tính cười âm hiểm trưởng tôn vô kỵ quân thần lý tĩnh chứ danh đại sảnh tể tướng phòng lưu đố đoạn thiếu Tân bình còn lấy được đến từ đường triều lý nhị đại gia tự mình cho ngọc đội cùng bảo kiếm đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện rồi cái này khiến một trần làm sao có thể đủ ngủ hôm sau sáng sớm sáng sớm một trần thật sớm rời giường nói chính xác hẳn đúng là một đêm không ngủ hôm nay nhất định là nhân sinh bất mặt. một tiểu ngư còn đang ngủ vẫn như cũ cái thói quen ngủ kia ngoa miệng ra hợp lại giống như là ngủ tiểu ngư nhi một trần không dám phát ra quá động tác lớn lặng lẽ rời phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, ra ngoài mua bữa ăn sáng đi tới. sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đẩu. cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. trường năm, bảo hiên lâu. ba ba, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? một tiểu ngư ngẩng đầu, nhìn đến một trần. ba ba đi trước làm chút kinh doanh, làm xong làm ăn chúng ta đi mua ngay phòng mới ở. phòng mới. ân, phòng mới. một trần trịnh trọng gật gật đầu. bảo hiên lâu. hàng thành nổi danh nhất tiệm đồ cổ cửa hàng. tương truyền, ngay từ lúc minh triều thời kỳ. Bảo Hiên lâu liền tồn tại, chỉ có điều lúc đó là cửa tiệm. Sau đó hướng theo thời gian trôi qua, thời đại biến hóa, Bảo Hiên lâu cũng từ từ biến thành bán đồ cổ địa phương. Mục Trần đứng tại Bảo Hiên lâu trước cửa. Bất quá hôm nay hắn cũng không phải đến mua đồ cổ, mà là ra bán đồ cổ. Hoàng Ninh đến chơi. Mới vừa vào cửa, hai vị trên người mặc đường trang đích mỹ nữ liền đi tới trước. Mục Trần mới vừa vào đến, trong nháy mắt cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bảo Hiên lâu từ bên ngoài nhìn phảng phất là một cái cổ xưa kiến trúc, nhưng mà đây vừa tiến đến chính là rất là bất động, cổ kính bản ghế ngược lại cùng đây Bảo Hiên lâu phong cách rất dựng bất quá đây cổ kính bên trong nhưng lại không thiếu khí tức hiện đại nhân viên làm việc dùng máy tính trước ngăn tủ kề sắt và ạ lìm đẩy mã hai chiều chờ một chút toàn bộ bảo hiên lâu diện tích cũng không tính lớn cũng chính là mấy cái tủ còn có hai cái tủ kiếng. đầu gỗ trong hộp tủ trong tủ kiếng đều để một ít cũ kỹ đồ vật những thứ này cơ hồ tất cả đều là đồ cổ tại bảo hiên lâu mua đồ hoàn toàn không cần thiết lo lắng mua được hàng giả đều là trải qua chuyên ngành giám định hơn nữa giả một buổi mười nhìn tổng quát toàn bộ bảo hiên lâu lịch sử xuất hiện bán sai tình huống cũng chỉ có 3 lần trong đó một lần tiền bồi thường ngạch càng là tại một đức dù vậy Bảo Hiên lâu cũng không có lựa chọn gì nợ, một phần không kém đưa cho rồi ra ngoài. Đây cũng là lần này Mộc Trần lựa chọn đến Bảo Hiên lâu xuất thủ bảo bối nguyên nhân. Bản thân một người, còn mang theo tiểu ngư, có thể nói là không có một chút quyền thế, dưới tình huống này cũng chỉ có thể tin tưởng người mua uy tín rồi. Mà Bảo Hiên lâu uy tín, hiện nhiên để cho Mộc Trần càng yên tâm. Tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn mua chút vật gì sao? Ta không phải tới mua đồ. Mộc Trần lắc lắc đầu. Phục vụ viên kinh ngạc, không khỏi hỏi tiên sinh kia ngươi là? Ta trong tay có hai kiện đường triệu thời kỳ lao đồ vật, nghe nói các ngươi nơi này uy tín tốt hơn, chuẩn bị tới xem một chút giá cả thích hợp ta thì bán. Hắc, hai tên phục vụ viên nhìn chăm chú một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Bảo Hiên lâu có thể nói là đồ cổ giải rác, đến mua đồ cổ nhìn không ít, có thể ra bán đồ cổ chính là lần đầu tiên thôi a. Tiên sinh ngài xin chờ một chút, ta đi hỏi một chút tiệm chúng ta giải. Ừ. Một Trần gật đầu một cái, rồi sau đó kéo Tiểu Ngư tại trước ngay liền ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một lão già liền từ nội đường đi ra, trong mắt đỡ một bộ mắt kiếm gọc vàng, khắp toàn thân tràn đầy lịch sự khí. Quản lý cửa hàng chính là vị này Tiên sinh nói có đường đại đồ vật muốn bán. Phục vụ viên hơi giơ tay lên. Điểm xuống một trần đứng phương hướng, lão giả đi tới trước, mà sau lưng, còn đi theo hai tên tóc xám trắng lai lịch, nhìn một cái là có thể phát hiện, ba người mặc dù là lão giả, lại không có nửa điểm sụt khí ngược lại tinh khí thần chẳng trề, mà đi theo bảo hiên lâu quản lý cửa hàng sau lưng hai vị lão giả cũng là khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết kỳ thân phận không tầm thường. Tiểu huynh đệ, tay người đầu thật có đường đại đồ cổ. Quản lý cửa hàng tiện thể hoài nghi nhìn về phía một trần, một trần loại tình huống này. Hắn khi quản lý cửa hàng nhiều năm như vậy cũng không phải chưa bao giờ gặp. Bất quá tình hình chung lại nói, bình thường đều sẽ là nhớ lấy giả loạn thật hoặc là theo thứ tự sung hảo những người không có nhiệm vụ, chân chính ra bán đồ cổ căn bản không có. Ta trong tay có hai kiện đời đường vật phẩm. Vừa nói, một chân từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở trên bảy. Tại ngọc bội xuất hiện trong tích tắc, trong nháy mắt ba người liền đều ngật ra. Nguyên bản cảm thấy là hàng giả, nhưng này vừa nhìn chi dưới quả thực có chút khó lường a. Đây hoa văn đây chất liệu đây đều khắc thủ pháp rất rõ ràng đời đường ngọc khí phẩm chất riêng a. Tiểu huynh đệ, lão hủ chính là bảo hiên lâu nơi này quản lý cửa hàng tất cả mọi người gọi ta lão đường, cái ngọc bội này có thể cho ta nhìn một chút sao? Bảo Hiên lâu quản lý cửa hàng nói chuyện, đối với khối ngọc bội này, lão giả không che giấu chút nào mà biểu hiện ra cảm thấy hứng thú. đương nhiên có thể. Mục Trần đem ngọc bội chuyển tiến lên, đường lão nhận lấy ngọc bội, tay phải nhẹ nhàng luốt ve ngọc bội mặt ngoài, dán môi trong mắt lóe lên một kia sáng chói. vừa tới tay, lão giả liền cảm nhận được khối ngọc bội này chỗ bất phàm, chỉ riêng là khối ngọc bội này, chất ngọc bản thân đã cực kỳ quý, chớ nói chi là đây kiện tác đời đường trợ yêu khác, đời đường hoa văn. đường lão hí mắt hơi nhìn kỹ, nhất thời, đồng tử bất thình lình phóng đại. Ngọc bội này trên cư nhiên chạm trổ một con rồng, hơn nữa còn là ngũ trảo long, ngũ trảo kim long. Tại cổ đại, đại biểu chí cao vô thượng, chính là hoàng đế biểu tượng. Đường Lão không dám thờ ơ, lục quang ngọc bội, hình rồng điêu khắc mặt trái chính là một chữ Lý, đại đường Lý gia, đế vương ngọc bội. Nhất thời, Đường Lão tay run rẩy, lấy ngọc bội này chất liệu, thợ điêu khắc, phong cách các phương diện đến xem, ngọc bội hiển nhiên là đường triều, bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là ngọc bội này, chính diện văn long, mặt trái tiêu lý, ngọc bội này chính là Lý Đường đế vương ngọc bội A Đường Lão. Mục Trần Thanh Âm cắt đứt đường Lão Phấn thở. Tiểu hữu, không biết ngươi Ngọc Bội này là từ chỗ nào đã đến. Đường Lão rất là kích động. Đây một Trần do dự, không biết nên nói như thế nào. Nói chúng ta cứu Tần Quỳnh một bệnh, sau đó Lý Nhị Lý Đại gia cho ta. Thật muốn nói như vậy, người khác bảo đảm khi ngươi bệnh tâm thần. Nga, chính là Lão Hủ lỗ mãng. Đường Lão lúc này cũng kịp phản ứng, đồ cổ vật này, tiên kỳ nhất chính là hỏi xuất xử. Lúc nãy quá mức kích động, chính là một hồi không có chú ý, rất nhanh Đường Lão liền bình tĩnh lại, nói ra Tiểu Hiu, theo Lão Hủ quan sát, Ngọc Bội này chính là Lý Đường Đế Vương gia chi vật, nhìn tựa yêu khác tương ứng là đường triều thời kỳ đầu đồ vận, chỉ là không biết ngọc bội này chủ nhân là vị hoàng đế nào. Thái Tông, Lý Thế Dân. Hí. Người ở chỗ này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Tông Lý Thế Dân ngọc bội. Đây con mẹ nó thật đúng là dám nói a. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đầu Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 6, 99999 vạn. Phải nói đại đường vị hoàng đế nào danh tiếng lớn nhất, Lý Thế Dân dĩ nhiên là đứng núi chịu xào cả đời nung mã sông ra lý đường Giang sơn vô số xúc động lòng người cố sự cũng đều vây quanh đây một quân vương triển khai ngọc bội này nhưng nếu thật là lý thế dân giá này chị coi như hoàn toàn bất động đường lao nghe xong Mộc trần nói không khỏi khẽ to mày tiểu hữu ngọc bội này lão hủ chỉ có thể nhìn ra là đầu thời nhà đường nhưng là có hay không là thái tông lại là không cách nào phân biệt rồi không biết tiểu hữu nói ngọc bội này xuất từ thái tông có căn cứ gì đây chính là căn cứ lệch cạnh Mộc trần tháo xuống bên hông kiếm một hồi liền vỗ vào trên quài. kiếm này kiếm vừa xuất hiện trong nháy mắt liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người Bàn Long vào kiếm, xưa cũng chuôi kiếm. Đường lão tiến đến, đem kiếm hơi kéo ra, hàn mang nổ bắn. Kiếm sắc bén thân trên có khắc một hàng chữ nhỏ, "Tần Vương Thiên Tử Kiếm". Nguyên bản một mực đứng tại Đường lão bên cạnh hai tên lão giả cũng là khẽ rũ lên, nhìn thấy kiếm này, kích động. Tần Vương, trên lịch sử nổi danh Tần Vương chỉ có hai cái, một cái là Tần Thủy Hoàng danh chính, một cái khác chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân rồi. Vỏ kiếm Bàn Long, lại lấy Thiên Tử làm tên, không phải hai người không ai có thể hơn. Mà nhìn đến kiếm toàn thân công nghệ, điển hình đường chiều công nghệ. Kiếm lai lịch, miêu tả sinh động. Thanh kiếm này cùng ngọc đội là cùng nhau cắt giữ cho nên ta kết luận Ngọc bội này xuất từ Thái tông một tay." Một Trần chậm rãi nói ra, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm ba tên lão giả, thời khắc chú ý, tay phải dắt một tiểu ngư tay, hơi xếp chặt, hiển nhiên, lúc này một Trần trong lòng cũng cũng không bình tĩnh. Ngay trước đến nhiều người như vậy mặt lấy ra hai kiện xuất từ Thái tông tuyệt thế chân bảo, nguy hiểm vẫn là tương đối lớn. Sở dĩ lấy ra, ngoại trừ một cái cần bán đi ra, còn có chính là có hệ thống ở đây, không sợ bảo bối bị cướp. Cùng lắm thì trực tiếp đặt vào hệ thống không gian chứ sao. "Tiểu Hưng đệ, ngươi hai món đồ này là muốn bán không?" Đường lão nhìn về phía Mục Trần, trong mắt mang theo một tia hỏi thăm. Ân, đều bán đi." Mộc Trần khẽ gật đầu, chuyển nhìn về phía Đường Lão vậy không biết Đường Lão tại đây, hai món đồ này định giá bao nhiêu? Đường Lão lắc lắc đầu, vật này sợ là không có duyên với ta rồi. Nghe lời này, Mộc Trần không khỏi kinh ngạc. Rồi sau đó nhìn trong sân, hai gã khác lão giả đã cầm lấy thiên tử kiếm cùng Ngọc bội, yêu thích không buông tay rồi. "Tiểu Hưng Đệ, bảo kiếm này cùng Ngọc bội bán cho ta đi." Mạnh Lão Đầu, ngươi có ý gì? Ăn một mình đúng không? Một tên lão giả khác một cái kéo qua một Trần tiểu Hưng Đệ, "Vật này bán cho ta. Đừng nghe Mạnh Lão Đầu lừa dối. Gia hỏa này chính là cái Tiếu diện hổ." Họ Mạnh Ngươi nói người nào? Ta nói ai, ai tự mình biết. Mặt thấy hai cái lao đầu nhanh bóp lên rồi, Mục Trần cùng Đường Lão vội vàng đem hai người kéo ra. Tiểu huynh đệ, ngươi nói đi. Chuyện này làm sao bây giờ? Hai cái lao giả tất cả đều thở phì phò nhìn đến Mục Trần. Ngạch bằng không như vậy đi, các ngươi ném tiền xu. Mặt Hoa nói chính là Bảo Kiếm, Mặt Trư nói chính là Ngọc Bội như thế nào. Mục Trần chú ý vừa ra, mấy người tại chỗ tất cả đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Con mẹ nó, hai kiện quốc bảo thuộc về quyết định cứ qua loa như vậy. Rất nhanh kết quả đi ra. Ha ha ha, họ mạc, nhìn một chút nhìn một chút chúng ta nhân phẩm, đây chính là nhân vật a. mạnh lão đầu cầm lấy thiên tử kiếm, coi như chân bảo. hừ, họ mạc lão giả giên lên một tiếng, một cái cầm lên ngọc bội. trên thực tế, ngọc bội cũng rất chất quý, chỉ riêng ngọc bản thân là có thể bán cái 1.000 nghìn vạn rồi, cộng thêm lại là đường đại, giá trị trên cũng chỉ so sánh thiên tử kiếm kém một ít mà thôi. chỉ có điều kiếm làm vũ khí bên trong có tử, tại cổ đại có khó mà nói rõ địa vị. đường vương bội kiếm, càng là ý nghĩa trong đại, loại ý này nghĩa có thể so sánh giá trị nặng vại nhiều. hai tên lão giả đều vật lấy được, được thiên tử kiếm tuy thích thú, lấy được ngọc bội, nhưng trong lòng cũng cao hứng. Ngay tại hai người say mê ở trong tay hai kiện bảo bối thì, Tiểu huynh đệ, không biết hai món đồ này người muốn bán bao nhiêu tiền? Đang lúc này, Đường lão đúng lúc lên tiếng. Ân Mộc Trần chầm ngâm chốc lát, chính là có chút quân quyết, mình đối với đồ cổ cũng không hiểu, căn bản sẽ không định giá Nếu như định giá cao, giao dịch nói không chừng liền không kết quả, định giá thấp lại cảm thấy quá thua thiệt. Đường lão phảng phất là nhìn ra một Trần xoắn xuýt, lập tức mở miệng bằng không như vậy đi, số 9 là số lớn nhất, nếu hai món đồ này đều là xuất từ Thái tông, không ngại lấy 9 làm số, lựa kiện đồ vật tổng cộng 99990 vạn như thế nào? Có thể Vậy liền nghe đường lao đấy. Nửa giờ sau đó, Mục Chân dắt một tiểu ngư đã ra bảo y lâu. "Ba ba, chúng ta tiếp theo về nhà sao?" ân trở về nhà." Mục Chân gật đầu một cái, "Chúng ta đi nhà mới." "Nhà mới?" "Ừ, ba ba dẫn ngươi đi ở phòng mới." Mục Chân lộ ra cái ấm áp nụ cười, đưa tay vu vu một tiểu ngư đầu. Ven đường chặn chiếc xe taxi. "Sư phụ, đi Hán Đỉnh biệt viện." "Hán Đỉnh biệt viện, hàng thành cao nhất ngăn bất động sản nhà đầu tư, khai thác cơ bản đều là biệt tự, còn có một ít xa hoa phòng hàng hóa, đi là cao cấp đường đi." Mục Chân cũng đã nghĩ tới, nếu đã chuẩn bị đổi hoàn cảnh vậy dĩ nhiên là muốn đổi một cái cao cấp, tiểu ngư cũng đi theo mình bị nhiều năm như vậy khổ, cuộc sống sau này phải để cho tiểu ngư biến thành một cái chân chân chính chính tiểu tiên nữ. hướng chi hiện tại tay mình tiền sâu cũng không ít, căn bản không thiếu tiền. trải qua một lần đại đường chuyến đi sau đó, đối với thời không buôn lậu, mục trần tâm lý cũng có biết, đều nói buôn lậu là nghề lời nhiều, mục trần lúc này là chân chính thấy được, thời không buôn lậu nhất định chính là siêu nghề lời nhiều a. tối hôm qua một chuyến, trong nháy mắt kiếm lời một đúc, đổi thành lúc trước mục trần cả đời cũng không kiếm được một đúc a. suy nghĩ hai người đi tới hán đỉnh biệt viện cánh cửa sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 7, mua nhà phòng 3. Hắn đỉnh biệt viện bên trong. Tiểu Mẫn a, không phải tỷ nói ngươi, làm chúng ta một chuyến này, hy sinh cần thiết là nhất định. Hồng tỷ ngươi không cần nói, vương công tử kia một đơn ta không nhận, ngươi muốn liền mình đi thôi. Phương Lệ Mẫn, ngươi đây là thái độ gì? Ta lòng tốt chỉ điểm ngươi, giả trang cái gì bạch liên hoa đây? Đến lúc đó nhắm chúng vương công tử không cao hứng không mua nhà rồi, tổn thất tính ai? Hai bộ xa hoa phòng hàng hóa Đây chính là hơn 1000 vạn làm ăn. Ngươi nói không làm liền không làm. Hồng tỷ, ta sẽ bù đắp. Đền ngủ. Hồng tỷ thanh âm trong nháy mắt kéo cao bài đủ, ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này hộ khách là cả trang a, muốn mua mấy cân đến mấy cân. Toàn bộ hàng thành có thể mua được chúng ta hán đỉnh nhà cứ như vậy nhiều chút, ngươi lấy cái gì đền bù? Không phải ta nói ngươi, ngươi tới đây nhi đều một tháng, có bán đi một phòng nhỏ sao? Hồng tỷ không lưu tình chút nào mà khiển trách tiểu mẫn. Tiểu mẫn sắc mặt từng bước cảm đạm. Nghề đặc biệt là cao cấp nghề nhớ dựa vào cố gắng của mình xuất đầu, độ khó quá lớn. Đặc biệt là người mới. Không có hộ khách, không có nhân mạch, chỉ có thể ở khách lẻ bên trong khai thác, có thể ở đâu ra nhiều như vậy có tiền khách lẻ. Phần lớn đến hắn đỉnh đều là xem xong chuyện, qua lướt qua nghiện mà thôi, chân chính xuất thủ, cơ hộ không có. Ngay tại Hồng tỷ thao thao bất tuyệt khiển trách tiểu mất thì. Khu khu cụ, Ho nhẹ âm thanh nhất thời hấp dẫn chú ý của hai người lực. Vừa quay đầu, nhìn thấy một cái thanh niên, trên tay dắt tiểu cô nương, tiểu cô nương ngược lại đáng yêu, bất quá trên người hai người này mặc, sắc thực không ra gì. Nam quần áo thường, cũng chính là một loại mặt hàng, nữ hải quần áo trên người, căn bản không nhìn ra thể bài, cơ bản cũng là hàng vỉa hàng. Trên người hai người một bộ này, cộng lại cũng sẽ không vượt qua 500 khối, tại đây hắn đỉnh hộ khách bên trong có thể nói là tương đương keo kiệt. Hai vị, ta muốn thấy nhìn phòng ở." Một Trần lên tiếng nói, hắn tự nhiên cũng là chú ý đến hai người ánh mắt quét nhìn, bất quá cũng không để ý lắm. Có lẽ lúc trước sẽ để ý, bất quá hiện tại, trên thân cất một tức đầu, 10 phần phân khích, còn có cái gì tốt để ý? "Ngươi không phải nói đền bù sao? Vậy thì tốt, ngươi để bọn hắn mua phòng nhỏ trước tiên bảo vệ ngươi thực tập vị trí rồi hãy nói a." Không thì vừa nhìn một Trần trên người hai người quần áo liền chẳng muốn lãng phí thời gian. Biết rõ hai người không mua nổi phòng ở còn miễn phí dẫn người đi dạo. Ai có lãng phí thế gian này? Được. Một lời đã định. Tiểu mận trong cơn tức giận liền đáp ứng rồi. Bất quá nhưng nàng nói nói ra khỏi miệng một khắp này liền hối hận. Nhìn nhìn thanh niên trước mắt cùng nữ hoa, không khỏi cười khổ trong lòng. Trước mắt hai người kia, rõ ràng chính là không mua nổi phòng sao. Loại người này, bình thường đến nhìn phòng ở đều là qua lớp quang nghiện, tới chốc nhất một câu suy nghĩ một chút nữa, sau đó sẽ không có sau đó. Một tháng này thời kỳ thực tập giữa. Tiểu Mẫn cũng gặp phải không ít khách hàng như vậy, có thể không có cách nào, gặp phải cũng chỉ có thể tận tâm tận lực giới thiệu, làm một cái hợp cách hướng dẫn du lịch nhân vật. Hộ khách chính là đại gia. Hộ khách nếu như một cái không cao hứng trực tiếp một cái thiếu lại, có công trạng lao nhân viên bán hàng có lẽ không phải rất để ý, công ty cũng không thế nào biết nghiêm túc xử lý lao nhân. Nhưng đối với Tiểu Mẫn loại này thuần túy người mới, không có bất kỳ công trạng người mới lại nói, một cái này báo cáo coi như tương đương chí mạng, trực tiếp sẽ để cho công ty cao tầng đối với mình phần ấn tượng thật to kéo thấp hơn. Thời kỳ thực tập sau khi kết thúc, nhớ trở thành chính thức liền treo. Ta chờ. Hồng tỷ nhàn nhạt, nhạt mà liếc nhìn tiểu mẫn, đối với ở trước mắt cái này không biết điều thực tập sinh, Hồng tỷ tâm lý đã cho nàng sớm tìm tới xiên. Đang lúc này, ngoài cửa lại tiến vào một người, trung niên tướng mạo, bụng bia rất rõ ràng, mặc trên người một bộ a con mẹ nó, trên cổ dây chuyền vàng tỏa sáng lấp lánh, lập tức Hồng tỷ ánh mắt sáng lên, phảng phất thợ săn nhìn chăm chú đến con mồi phổ thông, lắc một cái thân liền đi tới. Hừ. Khi trải qua một chần bên cạnh thời điểm, Hồng tỷ nghiêng liếc một cái, lạnh rên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khi miệt. Hồng tỷ là lão bài nhân viên bán hàng, giúp công ty bán ra không ít bất động sản rồi. Đối với không mua nổi phòng khách hàng thiếu đại, căn bản không sợ, vì vậy mà không che giấu chút nào đưa cho ban tặng một Trần lấy kinh bị. Một Trần sờ lỗ mũi một cái, tâm lý có chút dở khóc dở cười. Đây con mẹ nó chúng ta là trêu ai gẹo ai. Quái lạ liền bị khinh bị nhìn một làn sóng con đi. Mà lúc này, Tiểu Mẫn một cái nhăn mày, một bước mà đi đến một Trần trước mặt. Vị tiên sinh này, ngài cùng ta rời đi, ta mang người xem nhìn nơi này phòng ở. Tiểu Mẫn cũng là nghĩ thông, cùng lắm thì liền không ở Hán Đỉnh làm thôi. Trước mắt khả năng này chính là mình cáo biệt cái nghề này trước cái cuối cùng khách hàng, Tiểu Mẫn trong tâm cũng không có nhiều danh lợi như vậy. Thanh tĩnh lại, chân chính mà trong khi rồi hướng dẫn du lịch, Mục Trần cũng không có nói muốn mua cái nào, Tiểu Mẫn liền hảo hảo không dứt đem một đường phòng ở đều nói một lần. Sa hoa phòng hàng hóa, thấp xứng đôi khu biệt thự, bên trong bưng biệt thự còn có sa hoa biệt thự và mỗi cái nhà giá cả đủ loại để nghỉ chờ một chút. Mục Trần cũng không có nhiều lời, yên lặng nghe. Tiểu Mẫn trong lòng suy nghĩ, dù sao cũng phải đi, đã như vậy, nói chuyện cũng không có cái gì kiên kỵ rồi. Người bán nhà, vĩnh viễn là người hiểu rõ nhà nhất, vì vậy mà tự cấp Mục Trần giới thiệu nhà đồng thời, Tiểu Mẫn không chỉ có nói ưu điểm, khuyết điểm cũng nói. Ân, người dẫn ta đi xem khu biệt thự đi. Đi dạo sau một hồi, Mục Trần nói ra. Tiểu Mẫn muốn là sức sở, rồi sau đó kịp phản ứng, người trước mắt là muốn đi khu biệt thự kiến thức một chút sao? Đổi thành ngày thường, Tiểu Mẫn sợ là sẽ phải từ chối, dù sao thời gian quý báu, ai cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở chú định không có kết quả sự tình trên. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, Tiểu Mẫn cũng không có phản đối, mang theo Mục Trần hướng khu biệt thự đi tới. Tiên sinh, trước mặt ngài cái này chính là biệt thự số 3 rồi, là trước mắt tập đoàn biệt thự bộ phận bảo tồn không nhiều biệt thự một trong, chúng tôi những thứ này đều là đứng đầu. Tiểu Mẫn giới thiệu thời khắc. Mộc Trần đã bước vào. Mới vừa vào cửa, Mộc Trần cũng cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Tiểu Mẫn đang chuẩn bị tiếp tục giới thiệu biệt thự kết cấu bên trong, lại bị Mộc Trần cho kéo lại. "Đi thôi, không cần nhìn, liền cái này." Hắc. Tiểu Mẫn triệt để ngây ngẩn cả người, lát nữa tài hoàng quá thần lai Mộc tiên sinh ngài là nói ngài muốn mua phòng. "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" "A, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Cho nên bây giờ có thể mang ta đi xử lý thủ tục sao?" Mộc Trần ảo ảo cười một tiếng. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi. Nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 8, nhiệm vụ mới xuất hiện. Hán Đình biệt viện công ty đại sảnh. Tiểu Mẫn mang theo Mục Trần, chuẩn bị đi tiến hành thủ tục bàn giao. Đang lúc này, đâm đầu đi tới một nam một nữ, chính là Hoan gia Hẹp lộ, nữ đúng là trước hồng tỷ rồi. "Nha, Tiểu Mẫn a, làm ăn làm thành công a. Tỷ tỷ ta hôm nay chính là nói một chút một bước Nga. Hồng tỷ vốn léo thân hình như rắn nước, một cái nhăn mày một tiếng cười khoảng hiện thị rõ mỹ thái. "Mục tiên sinh, ta đi tìm quản lý chúng ta, xin ngài chờ một chút." "Ừ." Mục Trần gật đầu một cái. Khu biệt thự bất động sản bán ra quan hệ đến số tiền con số tương đối to lớn, giống như tiểu mẫn loại này hướng dẫn mua hàng là không có quyền hạn giao dịch, chỉ có tìm quản lý mới được. Hơn nữa quản lý quyền hạn khá lớn, đối với phương diện giá tiền còn có thể càng nhiều hơn một ít ưu đãi. Ôi oi oi, tiếp tục trang, tiếp tục trang. Con tìm quản lý đâu, ta xem ngươi chính là thừa dịp còn sớm thu thập chăn đệm đi về nhà đi." Hồng tỷ Diêu Cật nói. "Nếu Song Vương đã vạch mặt rồi, ngươi Hồng tỷ chính là không có gì cố kỵ rồi, Húng chi, tiểu mẫn một tháng này một đơn làm ăn đều không làm thành, bản thân thì mau cốt chứng, tại cốt đi lúc trước, Cật một lớp thì thế nào?" Ừ. Tiểu mẫn liếc mắt, không có đi để ý tới Hồng tỷ, vẫn chuyển thân tìm quản lý đi tới. Một Trần kéo cá nhỏ tay, bình tĩnh ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Ba ba ba ba. Ngươi xem nơi này có một con bướm nhỏ a. Một Tiểu Ngư có chút phấn khởi, nàng cũng biết, ba mình mang tự mình tới nơi này là muốn đổi phòng mới, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Tiểu hài tử tâm tình thường thường sẽ không khắc chế, rất rõ ràng biểu hiện ra. Một Tiểu Ngư từ trước ghế salon trên bàn trà cầm lấy một cái kính làm thủy tinh bướm, đang cao hứng vung đến. Đi đi một bên, ở đâu ra con hoang? Hồng tỷ chán ghét nhìn một Tiểu Ngư một cái nhẹ nhẹ đẩy một cái, đem một tiểu ngư đẩy tới bên cạnh, rồi sau đó mang theo khách nhân như không có chuyện gì xảy ra ở trên ghế salon ngồi xuống. Bảnh, bị Hồng Tỷ đẩy một cái, một tiểu ngư đặt ngông ngồi trên đất, trên tay thủy tinh bướm cũng sạch rơi xuống đất bể nát. Tiểu cô nương cả người đều ngẩn ra, nhìn thấy vỡ vụn thủy tinh bướm, trong nháy mắt nước mắt hiện đầy hốc mắt, tích lưu lưu lợn vẫn đến, nước mắt miêu tả sinh động, bộ dáng để cho người nhìn cực kỳ đau lòng. bị người đẩy tới trên mặt đất, đánh nát mình thích nhất xinh đẹp đồ vật, còn bị người mắng là con hoang, muốn đổi làm giống như Tiểu Hải Tử, sớm lại khóc, có thể một tiểu ngư lại không có từ ra đời đến nay nàng liền thấy ba ba của mình vất vả kiếm tiền nuôi sống mình, tuy rằng ngoài mặt không có nói, nhưng trên thực tế tâm lý lại rất rõ ràng mục trần vất vả. Bởi vậy, mục tiểu ngư rất hiểu chuyện, nàng không muốn để cho mình trở thành ba liên lụy. mục trần làm sao có thể đủ không nhìn ra? hắn mèo một cái liền đứng dậy, hai ba bước đi tới hồng tỷ trước mặt, mặt như băng xương, trên mặt đầy áp sát khí. nói xin lỗi. mục trần nắm lấy hồng tỷ đích cổ tay. thả ra. hồng tỷ đột nhiên hất tay một cái, nhưng mà cũng không có hất ra, trong mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. đây thân thể gầy yếu, trong đó ẩn chứa lực lượng so với trong tưởng tượng đại. Mục Trần đi làm mấy năm này, làm ra cũng đều là tầng dưới chốt làm việc, bán sức lao động việc, đã sớm tập luyện ra toàn thân tráng kiện thể phép rồi. Giao cho nữ nhi của ta nói xin lỗi. Mục Trần vẫn là những lời này, nói xin lỗi, nói xin lỗi gì? Ta có nói sai sao? Cũng không nhìn một chút mình là người nào, cũng tới hán đỉnh mua phòng ốc. Một chút tự biết mình cũng không có. Bắt. Lời còn chưa dứt, một bạn hai âm thanh vang rội toàn bộ đại sảnh. Nhất thời, toàn trường đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bị đây đột nhiên tới một cái tắt cho sợ ngây người. Hồng tỷ cũng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn hắn lại dám tại Hán Đỉnh tắt mình một cái. Ta nói, để cho ngươi nói xin lỗi." Mục Trần vẫn như cũ giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà, chính là đây nhàn nhạt, nhạt một câu nói, lại khiến cho Hồng Tỷ không tự chủ được sau đó lui một bước. Bất quá cũng chỉ một bước mà thôi, rất nhanh nàng liền phản ứng lại. "Chúng ta đây là tại Hán Đỉnh a, tất yếu sợ hắn sao?" Ngay sau đó, Hồng Tỷ lại đã có lực lượng. Người đi mà nằm mơ à? Ta sẽ không nói xin lỗi." Cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì, một cái đại khất cái mang một tên ăn mày nhỏ, cũng không cảm thấy ngại xuất hiện ở nơi này. Bắt. Thanh âm quen thuộc vang dội tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Mục Trần có xuất thủ, bất luận cái gì nhục mạ cá nhỏ người, đều đang đánh. đã từng vì sinh hoạt mình cái gì đều nhịn, thậm chí một lần đánh mất tôn nghiêm. Mục Trần mình không có vấn đề, có thể một tiểu ngư chính là nghịch lân của hắn. Cá nhỏ mụ mụ đang bị gia tộc mang trước khi đi lưu lại câu nói sau cùng chiếu cố thật tốt nữ nhi của chúng ta. Mục Trần đáp ứng với tư cách một cái nam nhân, đáng lẽ một lời hứa ngàn vàng, vô luận cỡ nào nghèo túng, từ nhỏ đến lớn Mục Trần chưa bao giờ để cho một tiểu ngư trải qua một chiêu ủy khuất. Lúc trước như thế, hôm nay càng không cần phải nói. Ngươi còn dám đánh ta? Hồng Tỷ triệt để phát điên trước mặt nhiều người như vậy, bị người một cái tắt một cái tắt tát, nhất định chính là Vũ Nụ. Bảo An, Bảo An, người không cần hô. Đang lúc này, một người nam tử trung niên từ văn phòng chậm rãi đi ra. Đi tại nam tử trước mặt chính là tiểu mẫn, không cần phải nói, nam tử này chính là đây Hán Đỉnh giám đốc. Ha ha ha, Mục tiên sinh đi, ta là Hán Đỉnh quản lý, La Tưởng, đây là danh thiếp của ta. Vừa nói, La quản lý đưa lên danh thiếp của mình. Mục Trần nhận lấy danh thiếp, nhìn thoáng qua, danh thiếp rất đơn giản, một cái tên, danh tự phía dưới là một cú điện thoại. Đem danh thiếp đưa cho Mục Trần sau đó La quản lý mặt liền biến sắc, chuyển thân nhìn chằm chằm Hồng Tỷ ta hiện đang thông chi ngươi, ngươi bị sa thải. Nhất thời, Hồng Tỷ cả người như bị sét đánh, bị sa thải. Hắn đây sao liền bị sa thải? Hắn định không phải vẫn luôn là bảo vệ công nhân viên kỳ cựu sao? Đối với Hồng Tỷ sau khi nói xong, La quản lý lần nữa mặt hướng Mục Trần một tiên sinh, nghe nói ngài muốn mua biệt thự số 3 phải không? Ừ. Vậy xin ngài đi theo ta, ta dẫn ngài đi tiến hành thủ tục liên quan. Quản lý tư thế thả rất thấp, để cho người không thể không dâng lên hảo cảm. Mục Trần đi, Hồng Tỷ trợn tròn mắt, tiểu mẫn liếc thất lạc hồn phách Hồng Tỷ một cái lặng lẽ đi ra, tự làm tự chịu, đáng đời. Hán đình là bảo vệ công nhân viên kỳ cựu, có thể kia cũng phải xem tình huống gì a. Người nhà không có mắt đắc tội mua sắm xa hoa biệt thự khách hàng lớn, một đơn làm ăn hơn mấy triệu đâu, đây con mẹ nó không phải là tìm chết sao? Tại quản lý một đường đèn xanh dưới, thủ tục rất nhanh sẽ làm xong. Một tiên sinh, đây là hợp đồng, xin ngài xem qua. La quản lý đưa lên một phần hợp đồng, một chân mở ra quét một vòng, hỏi thăm một hồi hệ thống sau đó gật đầu một cái đi. Các ngươi tại đây có thể quẹt thẻ a. Có thể. La quản lý mỉm cười trên mặt sâu hơn. Biệt thự số 3 giá bán 8880 vạn, đơn này làm ăn làm thành, mình người quản lý này trích phần trăm ít nhất là 7 chữ số. Làm xong tất cả, Mục Trần liền trực tiếp mang theo Mục Tiểu Ngư tay không vào ở. Trước kia trong phòng bản thân cũng không có thứ gì đáng tiện, cũng lười trở về một chuyến rồi. Mục Tiểu Ngư cũng là lần đầu tiên ở lớn như vậy phòng ở, lập tức lanh lợi mình đi chơi. Đang lúc này, tích tích tích, mới phân phát nhiệm vụ. Mới phân phát nhiệm vụ. Có tiếp nhận hay không? Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kiếm Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 9: Khổng Minh khai đàn chắc thiên cơ. Tiếp nhận. Đương nhiên tiếp nhận. Tích tích tích, nhiệm vụ nhận thành công, thời gian chuẩn bị 3 ngày. Nhiệm vụ mục tiêu quan Vũ thua chạy mạch thành cần cứu viện, thỉnh tốc chủ mau sớm tiếp viện. Nghe xong nhiệm vụ miêu tả, Mục Trần lần này rất là nhàn. Có kinh nghiệm lần trước sau đó, lần này đã không có trước vội vàng cùng hoảng loạn. Hướng chi, nhiệm vụ của lần này thời gian chuẩn bị khoảng chừng 3 ngày lâu dài. Hơn nữa hiện tại tay mình đầu cũng có tiền. Tại xã hội này, tiền có đôi khi chính là vận năng. So sánh như lần trước tần quỳnh tình huống, nếu như lúc đó có đầy đủ thời gian, đầy đủ tiền Hoàn toàn không cần thiết tự mình động thủ truyền máu sao? Làm một vi chế giải phẫu người máy đi qua, trực tiếp là có thể hoàn mỹ cứu chữa. Tự mình ra tay nguy hiểm vẫn là rất lớn, dù sao không phải là chuyên nghiệp một tiếng, đây con mẹ nó nếu như tính sai, đem tần Quỳnh Đại ra giết chết, nhiệm vụ coi như thất bại. Mục chân bắt đầu rơi vào trầm tư, phải cứu quan nhị ra, mình hẳn dùng cái gì tốt hơn đâu? SUV, khẳng định không được. Tam quốc thời điểm có thể không có xi si mang đường, tại bùn sình trong đồng ruộng mờ bị người bao vây ha chẳng phải là lệnh lệnh. Xích thố mã đều đi không thông địa phương, xe nhận định cũng thì không được. A, có Một trận hai mắt tỏa sáng, nhất thời nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Trong tay còn có hơn một nghìn vạn, dùng để kiếm chút hơi cao hơn một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm hoàn toàn không là vấn đề. Trong nay mắt, ba ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Tăng quốc, đêm đã khuya, thủ quốc, thành đô, phủ thừa tướng, gia cắt lượng cầm trong tay quả lông, ý phục quyết phiêu phiêu, sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay hắn vốn định ban đêm xem tiên tượng, song mà đêm nay vừa vặn ô mây che trắng, tinh tượng đều không còn. Một mảnh hỗn độn, để cho gia cát lượng toàn thân bạn lãnh không có đất dụng võ chút nào. Vì sao luôn có loại cảm giác bất an? Gia Cát Lượng trong tâm cực kỳ nghi hoặc. Từ Gia Nam Dương đến nay, Lưu bị tại Gia Cát Lượng dưới sự giúp đỡ, lấy yếu nhận lấy mạnh, trải qua nhiều năm giao tranh sau đó, cuối cùng thành long chống đối với thế chân vạc. Thục Hán hưng hưng hưng linh, liên mô đối kháng Tào đại tiền đế dưới, Tào Ngụy bị đánh liên tục bại lui. Quan thời gian trước Kinh Châu còn chuyển ra nhị gia nước ngập bảy quân sự tỉnh, thiên hạ tình thế tương ứng là một phiến thật tốt. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện loại này vô hình sợ hết hồn hết vía cảm giác đâu. Gia Cát Lượng trong tâm rất là nghi hoặc, đến hắn cảnh giới này, cảm giác nguy hiểm thường thường sẽ rất chính xác, đây là một loại báo động. Gia Cát Lượng không dám thở, lập tức gọi hạ nhân, chuẩn bị tế đàn nếu thiên tượng không hiển hách, vậy liền tự mình tới. Bác quái chi thuật cũng là huyền môn thuật pháp một trong, cũng là gia cắt lượng cực kỳ am hiểu thủ đoạn. lần này bói quẻ, gia cát lượng trong tâm có một loại dự cảm, chuyện rất khó khăn. bởi vậy, hắn mới để cho người khai đàn. chỉ có người tiên, bói trọng đại thiên cơ thì mới cần mở tế đàn. một lúc lâu sau, tam sinh chuẩn bị đầy đủ, bàn dọn xong, mà đồng thời cũng nhiều mấy vị thuộc hán cao tầng. khi biết được gia cát lượng muốn khai đàn hỏi quẻ thời điểm, lữ bị, triệu vân đám người đều đã triệt để kinh hãi. rốt cuộc là đại sự gì, lại muốn quân sư khai đàn mới có thể bói quẻ. Tế bái thiên địa, gia cắt lượng đốt ba nén nhang. Thiên địa có thể triệu tập tam thanh hỏi thăm. Ngũ đế từ trước đến nay lấy trắc thiên cơ, vẫn thiên địa thuộc hán quốc vận. Thanh âm chưa dứt, Phúc. một khẩu nghịch huyết dâng trào, huyết tiễn từ gia cắt lượng nơi cổ họng phun ra. Nhất thời gia cắt lượng cả người lát lư, sắc mặt trắng bệnh. Nếu muốn đo được thiên cơ, nhất định muốn thừa nhận tương ứng đại giới. Mà gia cắt lượng đo chính là một nước quốc vận, có thể nói là đo ngàn vạn người. Đo ngàn vạn người tương lai, đây phải gánh vác nhân quả đại giới, đó là tương đối to lớn ấy. Nếu không phải gia cát lượng đã tiến giai bát phẩm huyền sư căn bản là không có cách tiếp nhận đây như vậy đại nhân quả. Ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, nhất thời, toàn bộ bầu trời mây đen bị đánh tan. Đầy sao ở trong trời đêm lấp loé. Nhìn thấy tinh tượng, gia Cát Lượng trong mắt nhất thời tối sầm lại. Trời vong ta thuộc Hán Giang sơn a. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng. Quân sư, quân sư. Lúc này, nhìn thấy gia Cát Lượng thổ huyết ngã xuống đất, Lưu Bị và người khác vẻ mặt gấp gáp tiến tới góc mặt. Chủ công, gia Cát Lượng chống đỡ chút sức lực cuối cùng, hướng về phía Lưu Bị nói ra mau mau cứu quan tướng quân. Nói xong gia Cát Lượng ngã đầu, hôn mê bất tỉnh cho toán thiên cơ, Tiêu Hao Hao tổn tâm thần, lại bị thiên đạo trừng phạt, cho dù ra các lượng yêu nghiệt, tu vi mạnh mẽ, cũng là được trọng thương. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Ba ngày sau, Kinh Châu phụ cận, Mạch Thành. Quan Vũ mang theo hơn 1000 binh lính liều mạng tử thủ ở thành bên trong, bên ngoài, gấp mấy lần nô quốc binh mã chủ đóng. Thướng quân, nô quân vây quanh ba mặt tường thành, giữ lại phía bắc một bên lỗ hổng, ba mặt đều là trọng binh trấn giữ, vô pháp phá vòng đây. Truyền cho ta tướng lệnh, đem cửa bắc cho ta lập kín. Vậy ba thiếu một, nô quân vị chính là tránh cho chúng ta tử chiến, nói cho mọi người Liêu Hóa đã đi tới chất nhi ta lưu phong trô ở cầu viện, không ra mấy ngày viện binh ngã tới. Quan Vũ khẽ vớt râu dài, phản phất bên ngoài thiên quân vạn mã đối lại nói chỉ là mây khói lướt qua giống như vậy, trước sau như một nhẹ như mây gió, miệt thị tất cả. Đang lúc này, bèo, một đạo tiếng xé gió vang dội, bàng, một người đột nhiên xuất hiện tại Quan Vũ trong đại trướng. Đây đột nhiên tới một màn trong nháy mắt kiểm định lông làm cho kinh động. Cho tới nay, Quan Vũ đều khá bình tĩnh, cho dù bên ngoài vây quanh đến lần ký Ngô quân, có thể nhưng vẫn đã nhiên, nhưng bây giờ một mực bình tĩnh Quan Nghị ra bị kinh hãi. Con mẹ nó, đây con mẹ nó ai vậy? từ chỗ nào nhô ra sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu kim đầu. cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi nói đưa ý kiến đi cảm ơn mọi người rồi chương mười khiếp sợ quan nhị gia đây bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa rốt cuộc là ai nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt một trần quan nhị gia trợn tròn mắt Trinh chiến xa trường vài chục năm cũng chưa từng thấy qua trước mắt kỳ quái như vậy chàng diện a mình trong đại trướng, tại dưới mỹ mắt mình không giải thích được liền xuất hiện người như vậy quả thực bất khả tư nghị bảo hộ tướng quân vậy ở quan vũ hộ vệ bên cạnh lập tức trong mắt tràn đầy cảnh giác dưới cái nhìn của bọn họ Mộc Trần cực kỳ nguy hiểm tính, rất có thể chính là đến ám sát Quan Vũ thích khách. Quan tướng quân, lẽ nào đây cũng là các ngươi thuộc Hán đạo đại khách sao? Mộc Trần bị mọi người dùng trường mâu chỉ đến, không chút nào khẩn trương, mình thân mang hệ thống, xuyên qua vị diện thời điểm, tự nhiên cũng có hệ thống hộ thân. Những người trước mắt này, căn bản cũng không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương, kia còn cần lo lắng cái gì? Còn cần sợ sao? Quan Vũ một đôi mắt vượng lấp lánh có thần, nhìn chằm chằm Mộc Trần, giống như phải đem nam tử trước mắt nhìn thấu một dạng. Tất cả lui ra. Mộc Trần cùng với nhìn thẳng, Quan Vũ nhìn một hồi sau đó, chậm rãi đối với lấy thủ hạ phất phắt tay. Mục Trần lộ ra một nụ cười. Quan tướng quân, ngươi cũng biết trước mắt tình cảnh của các ngươi, ta đây cùng ra cắt thừa tướng có chút căn nguyên, bạn chi kỷ đã lâu, nguyện ý chỉ các ngươi một mệnh như thế nào? Quan Vũ nhìn trầm trầm một trận, trên mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng lại đã là nổi lên sóng gió kinh hoàng. Bên ngoài Ngô quốc binh mã đã triệt để đem mạch thành vây khốn, mà người trước mắt, hiển nhiên không phải Ngô quốc người, nói muốn cứu mình một mệnh, cuối cùng gia hỏa này có bản lĩnh gì? Đang muốn đặt câu hỏi, Quan Vũ bỗng nhiên ngừng lại, liếc nhìn bốn phía hộ vệ, bực thanh em nói ra các ngươi tất cả lui ra. Vâng, tướng quân nhận được quan vũ mệnh lệnh sau đó các binh lính không nói hai lời liền rút lui ra ngoài canh giữ ở cửa mục trần thấy cảnh tượng này cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ đến quan vũ trị quân nghiêm cẩn như vậy hoàn toàn chính là nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh a vị tiên sinh này không biết sương hô như thế nào quan vũ sắc mặt cũng là chỉnh trọng lên hắn biết rõ trước mắt tình cảnh của chính mình có thể nói là kiểu tử nhất sinh nếu không phải đông nô nhớ phải bắt số mình mình sợ là đã sớm chết oan chết uổng rồi có thể tại loại này tình thế chắc chắn phải chết bên trong tuyên bố nói có thể cứu mình hoặc là chính là đầu óc có vấn đề hoặc là chính là có bản lĩnh thật sự Dựa theo vừa mới đủ loại kỳ dị biểu hiện, Quan Vũ mơ hồ cảm giác mình lần này được cứu rồi. Danh tự chỉ là danh hiệu, xưng hô có thể nói phù vân, quan tướng quân cần gì phải để ý đâu. Nếu không chê, gọi ta Mục Trần liền có thể. Mục Trần cười nhạt, lộ ra cái cao thâm khó giò nụ cười. Lại không biết, Mục Trần những lời này, rơi vào Quan Vũ trong tai, lại càng xác định mình trước ý nghĩ, quả nhiên đây là cái kỳ nhân dị sự a. Nghe một chút, nghe một chút. Tư tưởng này cảnh giới, tư tưởng này cảnh giới là bình thường người có thể đạt tới sao? Danh tự chỉ là danh hiệu, xưng hô có thể nói phù vân có thể nói ra như thế rồi rào chết lý làm sao có thể là bình thường người kính xin mục tiên sinh cứu ta đầy đủ quân tướng sĩ quan vũ rộng lớn một người hãn tử vừa nói liền một gối quỳ xuống hãn cái quỳ này không chỉ là vì mình càng vì thuộc Hán, vì đây hơn ngàn đi theo mình vào sinh ra tử tướng sĩ trong những người này cơ hồ mỗi cái đều vì thuộc Hán dâng hiến nhiều năm đều là lính cũ quan vũ trong tâm bọn họ phân lượng cũng là tương đối chúng nhân thấy quan vũ làm như thế phái mục trần cười chúng ta muốn chẳng phải là cái hiệu quả này sao ngay sau đó, Mục Trần tiến đến đỡ dậy Quan Vũ, Quan tướng quân không cần như thế. Lần này Mục Mụn đến trước, chính là vì Thay tướng quân biết lần này vây, chỉ là ngô binh, làm sao có thể cản trở ta? Mục Trần trong lời nói, tất cả đều là ngạo nghệ. Ta nhưng là dưới tiên tiến lớn lên thế kỷ mới tốt thanh niên a, chỉ là Tam quốc thổ dân, có hệ thống tại còn có thể không giải quyết được. Đà tạ tiên sinh rồi. Quan Vũ hướng về phía Mục Trần một cái chắp tay, sắc mặt cung kính, hãy theo ta đến. Mục Trần cười nhạt, vừa nói liền dẫn Quan Vũ ra đại trướng thướng quân lại nhìn, Mục Trần một tay chỉ tại trên đất trống nhất thời một đống lớn cái hộp tôn liền đột nhiên xuất hiện tại trên đất trống trực tiếp đem đất trống cho chiếu khắp nơi đây đột nhiên tới biến hóa trực tiếp để cho quan vũ trận tròn mắt thần tích đây con mẹ nó thật là thần tích a quan vũ bị kinh hãi khi nhìn thấy một trần chiêu thức ấy thao tác đại danh đỉnh đỉnh quan nhị ra cũng là say trận mắt há mồm nhìn đến hết thể trước mắt triệt để trận tròn mắt sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu kim đậu cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi nói đưa ý kiến đi cảm ơn mọi người rồi chương 11 bóng bóng binh xuất thế nhìn thấy đây đầy đất hộp sắt dù là quan vũ trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng cũng là trong lúc nhất thời khó có thể kịp phản ứng mà những binh lính khác chính là càng bỏ thêm hơn tất cả mọi người nhìn thấy một Trần trong mắt đều tràn đầy một loại nóng bỏng thần tiên thủ đoạn này rõ ràng chính là thần tiên thủ đoạn a nếu không phải quan vũ chỉ quân nghiêm sợ là hiện tại sẽ xuất hiện bạo động xông lên sùng bái một Trần rồi một tiên sinh đây là quan vũ chỉ đến đầy đất hột sắt tay còn khẽ run hiện nhiên vẫn nằm ở trong sự kích động thủ đoạn nhỏ mà thôi không đáng nhắc tới có những thứ này cứu các ngươi liền không có rồi một trần cười thần bí bị một Trần vừa nói như thế quan vũ trong lòng cũng bắt đầu không khỏi tò mò mấy cái này hộp sắt rốt cuộc là thứ gì? có chính bọn hắn một ngàn này binh mã liền được cứu rồi. chẳng lẽ là tiên gia pháp khí? quan vũ sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ một chút thật có khả năng. hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến một trần, nghĩ đến ra cát lượng, nghĩ đến ra cát lượng tia thần cơ khó lường thủ đoạn. nhất thời, quan vũ cảm giác mình có chút đã minh bạch. mục trần đang chuẩn bị để cho người mở hộp sắt ra con, đang lúc này bỗng nhiên một hồi tiếng la giết từ ngoại thành vang dội. xảy ra chuyện gì? địch tấn công. mọi người trong lòng không khỏi tịch rồi một hồi. tướng quân, tướng quân, liêu hóa đã trở về. binh truyền lệnh báo lại. Quan Vũ toàn thân đột nhiên chấn động. Trước đó vài ngày hắn để cho Lưu Hóa đi vào tìm Lưu Phong ở Bình, nhưng không ngờ hôm nay đã trở về. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Có. Xung quanh đám tướng sĩ hoa lạp lạp quỵ xuống rồi một mảng lớn. Theo bản tướng quân giết Ra Thành đi, nên đón Liêu Hóa trở về thành. Quan Vũ chợt quát thời khắc, thân trong nháy mắt tản mát ra một cổ nồng nặc đến mức tận cùng sát khí, cùng một cổ tuyệt cường khí tức cường giả. Trinh chiến cả đời, đã trải qua chiến trường, giết người chém tướng vô số, trên thân tích lũy được sát khí có thể nói là sát khí trung thiên Một khắc này, Quan Vũ khí thế đã tới. Để cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Giết tại quan vũ dưới sự cổ động dưới tay đám binh sĩ cũng đều từng cái từng cái gào khóc la lên sẽ là quân chi hồn thời cổ thường xuyên lại nói nghìn quân dễ được một tướng khó cầu một nhánh quân đội nó hạch tâm chính là chi quân đội này lãnh đạo trực tiếp người mà trước mắt quan vũ thủ hạ, đã hoàn toàn bị kích thích lên huyết tính ở thời điểm này cho dù phía trước là núi đao biển lửa mọi người cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy xuống một màn này cho một trận xúc động là to lớn đấy một trận cũng không có theo sau một cái nho nhỏ đó người nhân vật quan vũ không thể nào ở trên mặt này tại cơn đầu hai nén nhang sau đó quan vũ cười xích thú Trên thân chiếm hết máu, mùi máu tanh tương đối cái mũi. Xích thố trên thân cũng chiếm hết chất lỏng màu đỏ, không biết là máu của địch nhân, còn là của mình mồ hôi. "Một tiên sinh, tiếp tục đi." Lúc nãy Liêu Hóa đã nói cho Quan Vũ rồi, không có người đến viện. Không sai, tình huống bây giờ chính là dạng này, thân là Liêu bị nhị đệ, bốn bề thọ địch, lại không người muốn ý xuất binh cứu rút. Đây đổi thành ngày thường, xuất hiện loại tình huống này căn bản cũng không thể. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đến trong lúc nguy cấp rốt cuộc sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cho dù là gia lượng chỉ sợ cũng không có ngờ đến. Quan Vũ nhìn về phía Mục Trần, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Hắn biết rõ Hiện tại mình cùng thủ hạ mấy cái này tu sĩ, cuối cùng sống sót hy vọng đang ở trước mắt nhân thủ bên trên. Chẳng qua trước mắt lại nói, đã là thập tử vô sinh tuyệt cảnh, quan vũ cũng tò mò, đây rốt cuộc sẽ dùng cái thủ đoạn gì? Rất nhanh hắn thì biết rõ rồi. Mục Trần nhìn một chút bầu trời, đầy sao tô điểm, khí trời hài lòng. Mọi người giúp ta đem những này hộp sắp xếp thành một loạt. Mục Trần vừa nói mở ra một cái hộp sắt, rồi sau đó nhấn công tắc. Ẩm. Một đạo hỏa diễm bất tình lình thoát ra, hơi nóng ngút trời. Hướng theo hơi nóng xuất hiện, một cái khinh khí cầu chậm rãi chống lại. Nhìn thấy khinh khí cầu, Mục Trần lộ ra cười mỉm. Không sai. Đây cũng là hắn chuẩn bị 3 ngày đón sát thủ lợi hại. Những ngày địa cầu tất cả đều là làm đặc biệt sản phẩm công nghệ cao, vật liệu dùng đều là kim loại vật liệu, kỹ thuật nano, đây mấy trăm cái bong bóng liền để cho mục Trần tốn hơn 1000 vạn. Mục Trần một đường đem hộp sắt bên trên cơ quan mở ra, rồi sau đó từng cái từng cái khinh khí cầu chậm rãi dâng lên. Đây đây. Nhìn đến một màn trước mắt, Quan nhị Gia cũng là bị giật mình. Đây con mẹ nó tỉnh huống gì? Quan tướng quân, để cho mọi người đi lên đi. Quan nhị Gia đã sững sờ tại chỗ, Mục Trần không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nga nga. Bị vừa nhắc cái này, Quan Vũ mới tỉnh hồn lại toàn quân nghe lệnh xuống ngựa, tất cả mọi người đi lên. Quan tướng Quân, ngươi đi theo ta đi, mang theo Sích Thố, chúng ta ngồi khinh khí cầu." Mục Trần cười, "Cái gì? Ngươi nói là Sích Thố cũng có thể mang theo?" Quan nhị ra kích động, "Không có cách nào không kích động a. Sích Thố, đi theo Quan Vũ nam chinh bắc chiến, đối với Quan Vũ lại nói, Sích Thố chính là một vị bạn thân thiết, nếu là có thể, tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Đương nhiên, ta đặc biệt định chế khinh khí cầu, đi theo ta." Mục Trần gương mặt bình tĩnh, tình huống trước mắt, tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cùng kế hoạch mình thời điểm tiết tưởng nhất trí, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Rất nhanh, đầy đủ quân tướng sĩ, hơn một ngàn người, thành đoàn đã đều lên khinh khí cầu. Đi. Mục Trần lấy ra một cái hộp điều khiển tivi, nhấn cái bay lên không. Nhất thời, mấy trăm cái cỡ lớn khinh khí cầu liền đồng loạt thăng lên. Khinh khí cầu không ngừng lên cao, biến thành từ từ bay lên điểm sáng, lập lòe tại trong tinh không này, mấy trăm khinh khí cầu đồng thời bay lên không, quý vị chẳng quan, Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đấu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 12, nô quân sự bất đắc dĩ Mạch Thành gia. Nô Quốc đám tướng sĩ vây khốn đến toàn bộ Mạch Thành. Toàn quân trên dưới không có một cái dám bông lòng cảnh giác. Quan Vũ, Quan Vân Trường danh tiếng thật sự là quá vang dội rồi, cho dù hiện tại cạnh mình số người là đối phương gấp mấy lần, vẫn như trước không dám thờ ơ. Đây là một cái truyền kỳ. Cái gì gọi là truyền kỳ? Truyền kỳ đó chính là biến không thể thành có thể tồn tại. Bởi vậy, cho dù biết rõ Quan Vũ đã cùng Đường mặt Lộ, có thể vẫn không có người dám chút nào bông lòng, một khi bưng lòng, vậy liền rất có thể để cho đối phương tìm ra cái hở, đường sống trong chỗ chết. Đó là cái gì? Đương nhiên các binh lính thấy được một chuỗi tinh hỏa từ mạch thành bên trong chậm rãi dâng lên ánh lửa chấm, giống như lời sao là quân địch quân địch có lanh mắt binh lính thấy được khinh khí cầu phía trên đám binh sĩ nhất thời toàn bộ Ngô quốc đại quân quân doanh loạn rồi đây con mẹ nó tình huống gì thời khắc này Ngô quốc thống quân các tướng lãnh từng cái từng cái nhìn lên trên trời bay thụ quốc các binh lính không khỏi toàn bộ trợn tròn mắt người này còn lên trời đâu không khoa học không khoa học a vào giờ phút này Ngô quốc đám tướng sĩ trong lòng chưa tính toán gì thảo nê mã vừa qua quá con mẹ nó không nở Vốn tưởng rằng tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị bắt sống quan Vũ đâu, kết quả bỗng nhiên đến như vậy vừa ra, quả thực là để cho người ứng phó không kịp. Ứng phó không kịp à? Hảo sau một hồi, nô quốc thống binh tướng quân mới phản ứng được. Bắn tên, cho ta bắn tên, đem bọn họ bắn cho ta xuống. Các binh lính nghe được mệnh lệnh, rất nhanh sẽ làm xong tất cả chuẩn bị. Chuẩn bị, bắn. Hướng theo ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên bay về phía không trung. Thiên Thiên vạn vạn mũi tên vạch ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, hướng về khinh khí cầu bay đi. Nhưng mà, mục Trần và người khác lại không có chút nào lo lắng. Kinh khí cầu là từ thành bên trong dâng lên, ngoại thành khoảng cách thành bên trong bản thân liền có rất dài một đoạn khoảng cách, mà khoảng cách kinh khí cầu bay lên không cũng đã có một đoạn thời gian, đã bay đường cao, mũi tên căn bản tiểu không khả năng bắt tới. Cho dù thỉnh thoảng có như vậy một hai cây mũi tên có thể đụng chạm lấy kinh khí cầu, kia cũng không có cái gì chứng dụng. Mũi tên bay dài như vậy khoảng cách, nào còn có lực đạo đang nói. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể chống đỡ. Kinh khí cầu càng bay càng cao càng bay càng cao. Nô quốc đám tướng sĩ chỉ có thể chớm mắt nhìn địch nhân từ dưới mí mắt cho chạy trốn, vốn là cảm thấy là cá nằm trên thất địch nhân lúc này chợt dùng một loại thần tiên bản phương thức rời khỏi. Trong lòng tất cả mọi người đều có chút cảm giác khó chịu, quá oan uổng rồi. Qua lại Ngô quốc bên này ngược lại, quan nhị ra bên này chính là tâm tình quá trá. vốn là đã thập tử vô sinh, đây bỗng nhiên tới một cái liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm được lối thoát, trong này tương phản không khác ở tại từ địa ngục hướng đi thiên đường. quá đã, một tiên sinh, lần này vân trường có thể may mắn được tích chữ, đầy đủ lại tiên sinh tương trợ, ngày sau nếu có điều cần núi lao biển lửa cũng không dám từ chối. quan vũ trịnh trọng cho mục trần túi mình bái chào. đâu có đâu có, quan tướng quân nghiêm trọng. mục trần mau mau đem quan vũ đỡ, trên mặt không có chút rung động nào, mặt ngoài vô vị, có thể mục trần nhưng trong lòng thì đã nhạc mở. quan nhị gia, đây con mẹ nó tại hậu thế chính là bị vạn chúng sùng bái tồn tại a, quan công giống như càng là đại biểu trung nghĩa, vô luận là trong tivi vẫn là trên thực tế, vô số đại lao đều đối với quan nhị gia bái lại bái, nhưng bây giờ ta nhưng là bị quan nhị gia kính ngưỡng tồn tại, một loại vinh dự cảm giác từ bên trong tự nhiên mà sinh. lần đầu tiên mục trần cảm thấy buôn lậu mỗi cái vị diện vui vẻ địa phương. Làm thời không buôn lậu công việc này, không chỉ không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại còn có thể kiếm lấy số lớn lợi ích, đồng thời còn có thể gặp được tồn tại ở trong tưởng tượng đại nhân vật, quả thực sảng khoái. Kính xin tiên sinh không nên từ chối, tân cứu mạng, theo lý báo đáp." Quan Vũ Trịnh trầm nói, nhìn tổng quát Quan Vũ một tiếng, có thể nói là chữ nghĩa ngay đầu, vì một chữ này, có thể ngàn giảm đi một kỵ, cho dù là ngàn năm sau, cũng là một đoạn giai thoại a. "Vậy cũng tốt, bất quá hiện tại, chúng ta việc cấp bách tương ứng là trước tiên ly khai mới được." Tiên sinh nói thật phải. Quan Vũ bây giờ đối với ở tại một Trần đã là hoàn toàn phục, thần tiên bản thủ đoạn, làm người tin phục. Tranh chiến xa trường mấy chục năm, Quan Vũ chưa từng thấy qua có thể khiến người ta bay lên trời như thế ly kỳ chi vật. "Đi thôi, chúng ta đi trước kích châu Thành Đô." "Rất tốt." Quan Vũ gật đầu một cái. Một Trần từ trong ngực lấy ra khinh khí cầu tổng hệ thống hộp điều khiển tivi, nhấn cái đi theo nút ấn. Nhất thời, lấy một Trần chỗ ở khinh khí cầu vì đứng đầu, phía sau khinh khí cầu có thứ tự mà xếp thành hai hàng đường xéo, giống như chim nhạn di chuyển liệt trận mở dạng. Thấy tình cảnh này một Trần khẽ hước cảm, lại nhấn cái Tây Nam tiến tới nút ấn. Nhất thời, mỗi cái khinh khí cầu dưới đáy xuất hiện lượng đạo hỏa quang, phun ra ánh lửa tạo thành tiến tới lực Kinh khí cầu bắt đầu nhanh chóng tiến tới. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đầu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. chương 13, gia cát khống minh, ích châu thường có nơi giàu tài nguyên thiên nhiên chi sương. Tam quốc thời kỳ, gia cát lượng lấy long trung đối với vẽ thiên hạ đại thế, đông nô căn cứ giang đông, tào tháo chiếm cứ phía bắc, mà kế hoạch bên trong, lưu bị chính là chấn giữ ích châu. Huy ích châu trên tay liền có thể trục lộc thiên hạ. Trải qua qua rồi hơn nửa đời người nỗ lực, gia cát lượng long trung đối với biến thành thực tế, lưu bị ở tại ích châu tạo lập được thuộc hán chính quyền hôm đó gia cát lượng khai đàn làm phép cưỡng ép quan sát thiên cơ muốn muốn nhìn thấu thủ hán quốc vận hắn thành công cũng thất bại trên đời chuyện thống khổ nhất không gì bằng biết rồi kết quả lại vô năng vi lực tại gia cát lượng khé sỉu trước một khắc cuối cùng không trung mây đen đã bị đuổi tàng ra tinh tượng nhẹ ra tinh tượng biểu thị thủ hán tướng tinh vẫn lạc đi vào đường cùng hôm sau ích châu phủ thừa tướng gia cát lượng chậm rãi tỉnh lại khé động nhất thời kinh động ở giường một bên nằm trong một đêm lưu bị quân sư tỉnh rồi nhìn thấy gia cát lượng tỉnh lại lưu bị mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười chủ công đây tình cảnh này Gia Cát Lượng làm sao có thể không biết Lưu Bị làm cái gì? Đây là tại mình mép giường dòng dã giữ một đêm A. Phải biết, hôm nay Lưu Bị đã vượt xa quá khứ, chủ một nước, toàn bộ ích châu vương. Nhưng này bản thân phận hiển hách cũng tại mình mép giường chờ đợi một đêm, chỉ vì chờ mình tỉnh lại, phần tình nghĩa này. Gia Cát Lượng trong mắt nổi lên nước mắt, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Cho dù Gia Cát Lượng thân là bát phẩm huyền sư cũng không cách nào ngoại lệ. Quân sư tỉnh chúng ta cũng yên lòng, thuộc hán cũng không có ta lưu về nước, lại không thể không có quân sư à? Lưu Bị chân thành nói giúp đỡ hán thất trách nhiệm nặng nề còn vẫn chưa xong, quân sư ngươi không xảy ra chuyện gì. Sáng lên bực nào cần gì phải có thể, rốt cuộc được chủ công coi trọng như vậy. Gia Cát Lượng nước nở nói sáng lên thẹn với chủ công a, chính là hôm qua thiên tượng có gì? Lưu bị tra trộn thiên hạ vài chục năm, chỉ số thông minh đương nhiên sẽ không thấp hơn, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Thục hán đem sụt, tướng tinh vẫn lạc, sợ là gần đây có xảy ra chuyện lớn a? Gia Cát Lượng lắc lắc đầu, trong lòng của hắn đã có dự cảm, trước đó vài ngày kinh châu nước ngập bảy quân, mà gần đây nghe quan vũ buộc phát nạo khí, nhiều lần đắc tội Đông Ngô sứ giả, lần này xảy ra chuyện, có tám chín chính là kinh châu rồi. Kinh châu có thể nói là thuộc Hán quan trọng một vòng. Kinh Châu tại tất có thể công tảo ngụy, có thể chấn nhiếp nô quốc. Nếu như mất đi Kinh Châu, còn sống Lục Châu, thủ thành có thửa, tiến thủ chưa tới, thuộc Hán Lâm uy. Bất quá đây cũng là suy đoán, nguyên nhân chính là như thế. Gia Cát lượng mới cho phép bị tối nay lại xem thiên tượng. Ban đêm, tinh quang thôi sán, ánh trăng hơi lạnh. Gia Cát lượng đứng tại trên đài cao, trong tay thất tinh kiếm, ý phục quyết phiêu phiêu, hắn tại xem sao? Sau một nén nhang, phúc, lại nhìn thuộc Hán quốc vận gia Cát lượng bị thiên đạo phản vệ, cộng thêm trọng thương chưa lành, phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Bị và người khác vẻ mặt khẩn trương nhìn thấy gia Cát lượng, nhưng mà. Gia Cát Lượng phun ra một ngụm tiên huyết sau đó trên mặt hẳn là lộ ra nụ cười. Ha ha ha ha, trời phù hộ ta thủ hán, trời phù hộ ta thủ hán a. Gia Cát Lượng từ trên đài cao đi xuống, Lưu Bị, Triệu Vân và người khác rất nhanh sẽ vây lại. Quân sư, như thế nào? Tuy rằng hôm nay Gia Cát Lượng đã cao quý thừa tướng, có thể Lưu Bị vẫn là càng quen thuộc gọi Gia Cát Lượng quân sư. Chủ công, trời phù hộ ta thủ hán a. Hôm qua thiên tượng biểu thị, kinh châu có biến, quan tướng quân sẽ chết. Song hôm nay thiên tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, quan tướng quân được quý nhân tương trợ, đã phá tình thế chắc chắn phải chết này. Nghe thấy ra cắt lượng nói, Lưu Bị cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Có thể tưởng tượng, quan vũ nếu là xảy ra vấn đề, đối với thuộc hán ảnh hưởng sẽ có to lớn cỡ nào. Đang lúc này, đồng nhiên, vây xung quanh trăm quan đã phát hiện gì? Các người nhìn, đó là cái gì? Mọi người men theo lên tiếng nhân thủ chỉ phương hướng nhìn đến. Chấm kia sáng ở tại trên bầu trời phiêu vũ, trận liệt chỉnh tề, giống như thương ứng vật lộn, chim nhạn di chuyển trên bầu trời. Quan Vũ khẽ vuốt râu dài, nhưng mà, lúc này tay hắn đã là run rẩy. Sống sót sau tai nạn, về lại thành đô, cho dù sắc mặt lại bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi hiện ra nổi sóng. quan tướng quân, chúng ta đi xuống đi. mục trần vừa nói lấy ra hộp điều khiển tivi, nhấn cái hạ xuống. nhất thời, tất cả khinh khí cầu đều ngừng tiến tới, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. đây là. hướng theo khinh khí cầu chậm rãi hạ xuống, tất cả mọi người cũng đều thấy được bong bóng hình dáng. ra cắt lượng nhìn thấy trên bầu trời khinh khí cầu, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới mình sáng tạo ra đèn khổng minh, chẳng phải là bản phóng đại đèn khổng minh sao? chủ công, nếu như đoán không lầm, cho là quan tướng quân đến, chúng ta đi ra đón tiếp đi. được. lưu bị hứng thú đột ngột tăng cao. Lúc trước nghe Quan Vũ suýt chút nữa chết, trong tâm đã vô pháp bình tĩnh, hôm nay lại đông nhiên nghe ra cát lượng nói, trên bầu trời bay chính là Quan Vũ, trong tâm tuy có nghi hoặc, có thể càng nhiều hơn là cao hứng. Ở tại Lưu Bị mà nói, hơn nửa đời người rồi, cũng sắp thành đất vàng rồi, so với Kinh Châu đây nhất khối địa bản lại nói, Quan Vũ đây huynh đệ kết nghĩa trọng yếu hơn. Sau nửa giờ, hai bên đội ngũ cuối cùng gặp nhau. Không đợi một Trần lên tiếng, Quan Vũ đã bắt đầu đem sự tình căn nguyên trải qua giảng thuật ra. Hướng theo Quan Vũ giảng thuật, thuộc hán văn võ cao tầng, tất cả đều gương mặt khiếp sợ, mọi người nhìn về phía Mộc Trần nhãn quang cũng thay đổi. Tại hạ Mộc Trần Mộc Trần hơi chắp tay, ngữ khí đúng mực, ánh mắt hơi lảo qua, rất tự nhiên nhìn kỹ lần Lưu Bị, còn có gia cát lượng. Hai tay qua gối, hai lỗ thai buông xuống vai, Lưu thai to quả nhiên danh bất hư truyền, mờ mịt lục tiên, sắc mặt tuy rằng trắng xám, lại hàm chứa lực lượng khổng lồ, xem ra gia cát chi danh cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Đối mặt Lưu Bị, loại thái độ này, có thể người ở chỗ này, bao gồm Lưu Bị tại bên trong, lại đều cảm thấy theo lý như thế. Mộc Trần thần tiên bàn thủ đoạn đã chinh phục tất cả mọi người, cho dù là quỷ thần khó lường gia cát lượng, cũng là được chinh phục. Tại hạ gia cát lượng, dám hỏi một tiên sinh có thể làm huyền môn người trung gian. Gia Cắt Lượng trong mắt dâng lên một hồi tinh quang. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 14, Huyền môn cửu phẩm. Huyền môn? Huyền môn là cái gì? Mục Trần bị Gia Cắt Lượng đây đột nhiên tới hỏi lại ngây mẩn cả người. Lẽ nào tiên sinh không phải là người trong huyền môn? Mục Trần kinh ngạc rơi vào Gia Cắt Lượng trong mắt, cũng không khỏi một hồi kinh ngạc. Xin lỗi, Gia Cắt thừa tướng, ta cũng không biết cái gì huyền môn. Mục Trần lắc đầu nói ra. Không nên. Không nên a gia cát lượng cặp mắt nhìn về phía mục trần, tay phải không ngừng bấm tay tính. mục trần chỉ cảm giác mình bị một cổ lực lượng cho nhìn chăm chú vào, trong tâm dùng mình. lúc này, đống nhiên âm thanh hệ thống vang dội, tích tích tích, kiểm tra đến có bất minh năng lượng thể xâm phạm, thực hiện trục xuất. rồi sau đó, một nguồn năng lượng từ mục trần trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt xua tan trước năng lượng. phấp, gia cát lượng phun ra một núm máu, rồi sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía mục trần. mục minh xin lỗi, là lượng lỗ mãng. gia cát lượng hướng về phía mục trần không người nói. gia cát lượng lúc này đối với mục trần, đã hoàn toàn phục mới vừa kia một cổ năng lượng khá cường đại. mình ở trước mặt giống như đong đóm so với trăng sáng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. chính những như thế, ra cát lượng nhưng trong lòng thì đối với mục trần có phán đoán sai lầm. tại ra cát lượng xem ra người trước mắt cho là cựu phẩm đỉnh phong huyền sư, khu khu cụ không sao cả. mục trần phát phất tay mới vừa khiếp sợ trong nháy mắt tần tảng, một bộ mười phần phân khích bộ dáng, hỏi khổng minh cũng là không kém à? không hổ là đương thời chi anh tài, chẳng biết có được không mượn đọc một loại khổng minh sở tu chi pháp. liên từ mới vừa qua đối thoại, mục trần bén nhạy phát giác ra cát lượng cũng không phải người thường, chính là ngôn ngữ bên trong huyền môn đệ tử nếu là môn phái vậy dĩ nhiên có bí điện, một trận cũng chính là tạm thời thử một lần đây gia cát lượng hơi hơi do dự bất quá rất nhanh lại buông được lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản một huynh mời xem bên này là sư môn ta ngọc giản bất quá nghĩ đến lấy một huynh tu vi cho là mua dịu quá mắt thợ rồi gia cát lượng vừa nói cười khổ nói mình trong sư môn bát phẩm huyền sư đã là đẳng cấp cao nhất rồi toàn bộ sư môn trên lịch sử bao gồm mình ở bên trong gần xuất hiện qua hai tên bát phẩm huyền sư thứ nhất chính là mình thứ hai chính là kia thời chiến quốc lừng lẫy nổi danh thiên cơ thần toán quỷ quốc tử người trước mắt thực lực vượt xa bất phẩm ít nhất cửu phẩm huyền sư loại cương giả này căn bản sẽ không hợp ý mình vật này gia cắt lượng nghĩ như vậy trên thực tế cũng không có lỗi gì bất quá gia cắt lượng làm thế nào cũng không nghĩ ra có hệ thống đây một phi bình thường tồn tại là nên mới sai lầm đoán trừng một trận mà lúc này mục trần đã hoàn toàn bị trong ngọc giản nội dung hấp dẫn huyền môn là một cái phi thường phổ biến khái quát đơn giản lại nói huyền môn chính là toàn bộ huyền học gọi chung tỉ như đời sau nói mệnh phong thủy trận pháp chờ một chút tất cả đều là huyền môn phân bộ trong ngọc giản phía trên nhất viết một hàng chữ huyền sư phân cựu phẩm cựu phẩm có thể người tiên Cựu phẩm huyền sư có thể nói lục địa thần tiên đây là trong ngọc giản giới thiệu rồi sau đó đại thiên phúc nội dung giao thủ huyền môn chi nhánh đủ loại kiến thức bên trong ngọc giản để cho chia làm hỏi quẻ phần chế phù phần phong thủy phần trận pháp phần hỏi quẻ nhất mạch cường giả tỷ như lý thuần phong viên thiên cương vân vân chế phù nhất mạch nổi danh tỷ như ma sơn long hồ sơn vân vân phong thủy nhất mạch nổi danh nhất không ngoài chính là minh triệu lưu bá ôn trong ngọc giản ghi chép nếu muốn khống chế Long Mạch, nên có thất phẩm tu vi mà Lưu Bá ôn trảm Long Mạch, cho dù Minh Triệu thì Long Mạch đã không có thời cổ cường đại như vậy, có thể dựa theo một trận nhận định, cũng ít nhất cần bắt phẩm thực lực. Một đạo trận pháp cường giả, không cần nói, gia cắt lượng bản thân là được. Bắt trận đồ, một hồi truyền thiên cổ, thất tinh đèn trận ly tiên, muốn hướng về trời mượn tuổi thọ, lấy bắt phẩm chi lực muốn thứ 9 phẩm sự tình, suýt nữa thành công, rõ ràng như thế gia cắt lượng chi yêu nghiệt, gia cắt lượng am hiểu là hỏi quẻ, phong thủy, trận pháp ba đạo, ba đạo đều đạt đến bắt phẩm, thật có thể nói là ngút trời kỳ tài rồi. Tích tích tích, phát hiện giản. Phải chăng sao chép? Âm thanh hệ thống đột nhiên vang dội Sao chép? Mục Trần không chút do dự nào. Rất nhanh, trong ngọc giản những nội dung này liền phản phất khắc ở trong đầu giống như vậy, mỗi một chữ đều dị thường rõ ràng. Sao chép hoàn thành. Hướng theo hệ thống truyền ra tín hiệu, Mục Trần cũng hoảng hồi phục lại tinh thần. Huyền môn nhất mạch, khi thật bác đại tinh tâm a, đạo này lại cũng coi là không sai. Mục Trần vân đạm Phong khinh nói ra. Nghe nói như vậy, hệ thống cũng không nhịn được mắt trợn trắng rồi. Con mẹ nó, trang bước Quá mẹ nó có thể trang rồi. Bất quá ra các lượng lại cũng không biết Mộc Trần lai lịch, nghe xong đây lời nói sau đó, trên mặt chính là cười, mình sư môn phương pháp tu luyện đã nhận được một tên ít nhất cựu phẩm huyền sư khẳng định, đây có thể nói là tương đối vinh hạnh a. Ngọc giản này liền còn ở tại Khổng minh rồi. Vừa nói Mộc Trần đưa lên ngọc giản. Trên mặt vô vị, phản phất ngọc giản này tại trong mắt không đáng nhắc tới một dạng. Bộ này biểu hiện rơi vào ra Cát lượng trong mắt, trong tâm đối với mình suy đoán càng khẳng định. Người trước mắt chính là cựu phẩm cao nhân. một tiên sinh, quân sư, bằng không chúng ta vào trong trò chuyện tiếp. Quan Vũ nghe đối thoại của hai người, trong lòng cũng là không bình tĩnh cứu mình vị này trẻ tuổi một tiên sinh vậy mà so sánh quân sư mạnh hơn quả thực bất khả tư nghị không lần này ta nhập thế đã là phá quý cũ liền không còn ở lâu rồi ta cần phải trở về mục trần khoát tay một cái hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại sau đó hảo nghiên cứu kỹ một loại huyền môn xem mình có thể hay không cũng biết cái một hai phẩm thực lực đây ra cát lượng do dự chốc lát thấy mục trần muốn đi nhanh chóng ngăn lại nói một huynh chấm đã lượng còn có một chuyện muốn nhờ Thử. mục trần chuyển thân nhìn về phía ra cát lượng sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu đầu cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 15, thêm trang sáng mị sợi. Thật sự không dám rầu dếm, lượng muốn hỏi một huynh, có thể hay không chắc toán thiên cơ, giúp ta thuộc hắn một chút sức lực. Gia Cát Lượng nói xong cũng là có chút thấp họng, chắc toán thiên cơ sự tình, cần phải bỏ ra tương đối chi đại giới. Đặc biệt là đo một nước thiên cơ, rất có thể sẽ nghịch thay đổi thiên đạo, loại chuyện này, thiên phạt chính là rất nghiêm trọng đấy. Gia Cát Lượng cũng là nhìn một trần thực lực sát thực cường đại, nghĩ đến Quỷ Cốc tự dự đoán, Cửu phẩm huyền sư có thể nghịch thiên, như thế lúc nãy hỏi lại, chắc toán thiên cơ đúng không? Chuyện nhỏ Mục Trần khoẹt miệng hơi hơi dương lên, trong lòng có chủ ý. Bất quá đây chắc toán một nước thiên cơ dù sao nhân quả quá lớn, lấy ta chi lực nhớ chắc toán cũng là có chút nguy hiểm, còn cần một vài thứ xem như phụ trợ. Mục Trần giả vờ khổ sở nói. Cần vật gì? Mọi người đều là tò mò, bao gồm ra cát lượng tại bên trong, đầy đủ đều nhìn Mục Trần. Vẻ mặt nghi hoặc. Cần hung ác chi binh lấy phá thiên cơ. Quan tướng quân Thanh Long hiển nguyện đao, thụ chủ hai đuổi tiễn, còn có trương phi trường tướng quân trưởng Tám Sả mâu thương. Mục Trần lệnh nhạt nói. Được. Nghe xong Mục Trần yêu cầu sau đó, Lưu Bị không suy nghĩ nhiều đáp ứng. Ba món binh khí đổi lấy thuộc hán tương lai, cuộc mua bán này quả thực không nên quá có lợi. Rất nhanh, ba món binh khí liền cầm tới. Một hình, liền nhờ ngươi. Gia Cát Lượng hơi ô quyền. Mục Trần khẽ mỉm cười, vung tay lên, ba món binh khí trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Đây con mẹ nó binh khí đâu? Gia Cát Lượng tuy rằng trong tâm có chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy đây không có dấu hiệu nào biến mất một màn thì cũng đột nhiên có gan cảm giác giận cả tóc gáy. Thù này thật là quỷ thần khó lường rồi. Mục Trần cười. Lưu Quan Trương đảo viên tam kết nghĩa, đây tại hậu thế chính là lưu truyền rất rộng nếu như ba người binh khí bị tự cầm trở về hiện đại, đây tạo thành ảnh hưởng mục trần đã không cách nào tưởng tượng sẽ tạo thành bực nào huy động. quét mắt vẻ mặt mong đợi nhìn thấy mình thuộc hán văn võ bài quan, mục trần lập tức nghiêm nghị từ trong ngực móc ra một bản giấy ghi chú, lấy ra một cây bút mực. thu đồ của người ta, tổng không rất làm việc a không thể nhiều vô đạo đức. cái này không phù hợp chúng ta thành thật buôn lậu lý niệm. mục trần tay phải khẽ nhúc đích, bút mực trên giấy rồng bay phượng múa mà viết xuống một hàng chữ xuất sư một bề ngoài nói chân thành, mất ngay đình lệ trả mã tắc sáu gia kỳ sơn khổng minh tốt, tam gia quy tấn họ tư mã. viết xuống hàng chữ này sau đó. Mộc Trần đem tờ giấy giao cho Gia Cắt Lượng trong tay, thân hình dần dần tiêu tán. Sau một phút, một Trần thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người. Cứ như vậy tại dưới con mắt mọi người biến mất. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cùng hiện tại một màn này so sánh, trước tất cả, mẹ nó đều cực kỳ yếu ớt. Ai từng thấy có người có thể hư không tiêu thất, coi như là thần tiên, kia chắc cũng là cưới mây đạp gió đi đi. Mộc Trần sau khi đi, Gia Cắt Lượng mở ra tờ giấy. Nhìn một câu nói này, Gia Cắt Lượng toàn thân chấn động. Nhất thời, ngày trước không rõ thiên cơ tại lúc này sáng tỏ thông suốt. Dù sao cũng là thiên hạ cao cấp yêu nghiệt, bát phẩm huyền sư, hỏi khỏe chi thuật có thể nói thiên hạ vô song, Mộc Trần đây nhắc một điểm, trong nháy mắt nhìn thấu rất nhiều vấn đề nơi ở. Mà lúc này, Hàng Châu, Hán Đình biệt viện, khu biệt thự, biệt thự số 3 bên trong. Mộc Trần đã trở về nhà của mình. Tích tích tích, chúc mừng tốc chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Âm thanh hệ thống vang dội, Mộc Trần phục hồi tinh thần lại. Cùng lần đầu tiên bất động, lần này đi tới Tam Quốc vị diện, Mộc Trần làm xong hoàn toàn chuẩn bị, cũng vì mình làm hết sức lấy được lợi ích. Tam anh vũ khí, tùy tiện một kiện, kia cũng là thiên giới Mà chân quý hơn, chính là quỷ cốc nhất mạch huyền môn ngọc giản. Tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, bên trong ngọc giản để cho đã khắc ở một trần trong đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể tu luyện. Ha ha ha, lần này thu hoạch rất không tồi. Rất không tồi a. Mục Trần tâm lý nhạc phiên. Mục Trần có chút không thể chờ đợi, hắn hiện tại rất muốn xem thử một chút, rốt cuộc là bậc công pháp nào tạo cho quỷ cốc tử, ra cát lượng bậc này yêu nghiệt thiên cổ nhân vật. Chẳng qua trước mắt vẫn không thể lập tức bế quan, giờ cơm tối đến, coi như mình không ăn, nữ nhi cũng phải ăn à. Mở ra một tiểu ngư phòng ngủ, con bé này chính đang đệm bên trên chơi phi thường cao hướng đâu nảy một cái nhảy một cái, đem đây giường xỉn bọn cho trở thành sàn lún rồi. Cá nhỏ, cơm tối muốn ăn cái gì a? Mục Trần hỏi. Ân Mục Tiểu Ngư đặt mông ngồi ở trên giường, chu cái miệng suy nghĩ hồi lâu, rốt cục thì nẹn ra một trả lời ba ba, ta muốn ăn mì. Ta muốn ăn có trang sáng mì sợi. Được a, chờ đợi a, lập tức được rồi. Mục Tiểu Ngư nói trang sáng chính là trứng tráng, đối với trứng tráng, Mục Tiểu Ngư đó là có tình cảm. Mục Trần tự nhiên không có ý kiến, tâm tình bản thân là tốt rồi không lời nói. Khé nhi, mặc tập dề, nấu cơm đi tới. Thân là thế kỷ mới thanh niên tốt, kia phải là lên phòng khách xuống phòng bên a làm cái hợp cách mãi ba là nhất định sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu kim đầu. cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi nói đưa ý kiến đi cảm ơn mọi người rồi chương 16, dây thăng tứ phẩm trên bàn cơm một tiểu ngư trên tay nhỏ bé linh hoạt sử dụng đũa bất quá hình ảnh này nhưng có chút thú vị một trần tại đối diện nhìn thấy cứ như vậy lặng lặng nhìn thấy một tiểu ngư ăn mì sợi ba ba ngươi ăn một tiểu ngư nhìn thấy một trần ánh mắt đung nhiên từ trong chén lựa ra một đũa mì sợi thân thể đứng tại trên cái băng đưa tay đến một trần trước mặt nhìn thấy cảnh tượng này, mục trần cười một tiếng, lắc lắc đầu ba ba không nói bụng, cá nhỏ ăn, ba ba nhìn cá nhỏ ăn, một tiểu ngư nghe thấy mục trần, do dự chốc lát, nuốt đuôi xuống hất lên đến mị sợi, chân chờ một chút dưới sau đó, chỉ thấy một tiểu ngư từ trong chén gấp lên trứng trắng, ba ba ăn trắng sáng, trắng sáng ăn ngon, một tiểu ngư mắt to như nước trong veo nhìn thấy mục trần, ánh mắt xéo qua liếc đến trên chiếc đuôi trứng gà, lại nuốt ngụm nước miếng, bất quá tay bên trên vẫn là đang kiên trì, đem trứng gà kẹp ở mục trần trước mặt, nhìn thấy một tiểu ngư bộ dáng như vậy, mục trần cũng là cười, cô nàng này, cho là mình lúc trước là coi thường mị sợi đi được. Ba ba ăn cá nhỏ ngon nhất. Ba ba có toàn thế giới nhất con cá nhỏ, thật cao hứng. Một chân khỏe mắt không khỏi nổi lên từng tia nước mắt, há mồm tại trứng tráng bên trên nhẹ khẽ cắn một hớp nhỏ. Hắn nghĩ tới mình 7 năm qua tất cả, lão bà bị người nhà mẹ để mang đi, liền tìm cũng không tìm thấy. Mình đeo người nhà chạy đến, một cái vị thành niên ở lại một đứa con gái, bị vô số người bằng nửa con mắt, gặp được vô số khó chịu, khổ sở, gian khổ thời điểm. Như vậy 7 năm, hai cha con nàng đều như vậy chịu được nổi. Có lẽ là người nhà nghèo hải tử sớm biết lo liệu việc nhà, một tiểu ngư cùng bạn cùng lứa tuổi lẫn nhau tương đối so với bình thường Hải Tử càng nghe lời, càng thêm hiểu chuyện, cũng càng thêm tâm thương bản thân. Mục Trần không tự chủ rơi lệ. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mục Trần không có thể khống chế mà chảy nước mắt. Ba Ba không khóc, cá nhỏ sẽ rất biết điều. Nhìn thấy Mục Trần rơi lệ, Mục Tiểu Ngư trong lúc nhất thời có chút lúng cuống, cho là mình chỗ nào làm không xong. Nhìn đây một Tiểu Ngư bộ dáng như vậy, Mục Trần tâm lý hơi chỗ sót. Người ta Hải Tử tại từng tuổi này đều còn ở cha mẹ trong trứng nước ngay trước phòng ấm đóa hoa đâu, mình tuy rằng một mực đau khoe nữ, có thể lại không có điều kiện, không thể tránh khỏi vẫn là để cho Mục Tiểu Ngư ăn thật nhiều khổ. Mộc Trần tâm lý sâu đậm có gan này nãy, cảm giác thật xin lỗi Mộc Tiểu Ngư. Đây là một loại phụ thân đối với nữ nhi ấy nãy. "Ân, ba ba không khóc, cá nhỏ là trên thế giới nhất ngoan khuê nữa rồi." Mộc Trần cười sờ một cái Mộc Tiểu Ngư đầu, Mộc Tiểu Ngư nhìn thấy Mộc Trần cười, mình cũng cười lên. "Đến, ăn mì. Cá nhỏ thân thể cao lớn, muốn ăn no căng. "Từ đây." Nghe xong Mộc Trần, Mộc Tiểu Ngư dùng sức gật gật đầu, toàn bộ tay nắm chặt đũa, đâm lên một đại đũa mặt, nhét vào trong miệng, thật giống như đang cùng một trận nói, "Xem đi, ta ăn một miếng ăn rất nhiều rất nhiều mặt, nhất định có thể ăn no nơi đấy." Thời gian một ngày nháy mắt đã qua. Mục Trần nằm ở phòng ngủ, nhìn thấy mở mịt đèn bàn dưới trong phòng tất cả, vẫn là cảm giác có chút không chân thật. Ngắn ngủi thời gian một ngày, mình thu được hệ thống, tiến vào biệt thự, hết thảy các thứ này, quá không chân thật. Trong ngực, một tiểu ngư tiếng hít thở đều đều một chút xíu chuyển vào mục Trần lỗ thai, để cho mục Trần nghe xong phá lệ an tâm. Một tiểu ngư đã ngủ say, vẫn là giống như thường ngày, ôm lấy mục Trần, bạch tuộc một loại cuốn ở mục Trần trên thân, chân mày nhỏ nhũ, rất sợ mục Trần đống nhiên rời khỏi. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, mục Trần tâm lý lại là thở dài. Mặc dù mình cho tới nay đem hết toàn lực để cho một tiểu ngư không bị khổ có thể hoàn cảnh sinh hoạt hạn chế, vấn đề cho mục tiểu không có cá cả cảm giác an toàn, có lẽ mình chính là mục tiểu ngư tâm lý kiên cố nhất an toàn phòng tuyến đi. Mục Trần níp thủ níp cước đem mục tiểu ngư cho chuyển qua một bên, nhẹ nhàng khoanh chân ngồi dậy. tối nay hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, ra cát lượng cho ngọc giản, nói cái gì cũng phải tu luyện xem. Mục Trần nhắm mắt, cả người tĩnh mịch đến ngọc giản trong nội dung, cả người tinh thần triệt để đăm chìm, lĩnh ngộ lên. Mục Trần cao mày trầm tư suy nghĩ, trong ngọc giản ghi lại nội dung rất thâm bảo, không phải người bình thường có thể lãnh ngộ, người bình thường thậm chí ngay cả nó nội dung phía trên nói đúng cái gì cũng không biết ngay tại một trần gian nan lĩnh ngộ thời điểm, từng đạo ánh sáng màu xanh từ một trần trong óc khuyết tán ra khuyết tán đến thân thể từ xứ. Nhất thời, nguyên bản khó có thể lĩnh ngộ đồ vật, trong nháy mắt liền rõ ràng. Đang lúc này, mục trần nghe được một đạo thanh âm quen thuộc tích tích tích, phát hiện túc chủ đang tu luyện, dị năng lượng gia tăng mở ra. Dị năng lượng gia tăng, tình huống gì? Mục trần sửng sốt một chút. Dị năng lượng gia tăng, là túc chủ làm thành một bút chuyện làm ăn tích lũy được năng lượng, có thể dùng ở tại tốc chủ thực lực để thăng, thân thể để thăng, tốc độ lĩnh ngộ tăng lên, tốc độ tu luyện để thăng chờ một chút. Hệ thống giải thích, thì ra là như vậy. Mục Trần gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Bản thân đã làm thành lượng chuyện làm ăn, nói cách khác, bản thân đã tích lũy một ít dị năng lượng. Chẳng trách mình bỗng nhiên cảm giác lĩnh Ngộ Ngọc giản buông lòng không ít. Một Trần trong tâm cười. Chúng ta không hổ là nắm giữ hệ thống Nam Nhân A, chính là so với bình thường người châu bò. Tờ mở sáng thự quang giải vào cửa sổ, khuynh chân một Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng ung dung phun ra một khẩu khói xanh. Nhìn xuống mình trong một đêm thành quả tu luyện, Mục Trần cười. Một đêm, Huyền sư tứ phẩm, sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu, cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi. Nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 17, có thể so với tiên tử kiếm bà bối, không nghĩ đến dị năng lượng tác dụng đã vậy còn quá đại. Mục Trần cũng là có chút kinh ngạc. Mình chỉ là tiến hành qua hai lần vị diện giao dịch, nhưng này tích trữ xuống dị năng lượng, vậy mà để cho mình trong một đêm trực tiếp đột phá đến tứ phẩm huyền sư cảnh giới. Tứ phẩm huyền sư đã có thể làm được rất nhiều thường người không làm được sự tình rồi, ví dụ như nghịch cải phong thủy, bấm tay tính vận thế, cảm ứng nguy cơ, su cắt hùng, tìm long mạch, nhìn thấy rất nhiều thường người không cách nào mà nhìn. Ví dụ như quỷ hồn, tính quẻ đợi đã nào? Trên thế giới tồn tại không ít siêu hiện tượng tự nhiên, những này hiện tượng sở dĩ xưng là siêu tự nhiên, cũng không phải nói không khoa học, mà là đương kim khoa học tạm thời vô pháp giải thích. Ma quỷ hồn, trùng hợp dùng khoa học có thể giải thích. Quỷ hồn có thể xem là một loại đặc biệt sinh mạng thể. Khoa học nghiên cứu cho thấy, trên thế giới, bất kỳ vật gì đều tồn tại có từ trường, tồn tại có mình riêng biệt từ trường. Người có thể cùng nhân giao lưu truyền là bởi vì người và người từ trường hòa tỷ số tương tự, kiến cùng tiến có thể trò chuyện, cũng là giữa hai người từ trường tương tự, người không thấy được quỷ hồn, chính là bởi vì quỷ hồn từ trường cùng người thường bất đồng. Giống như vậy, Bình thường quỷ hồn từ trường càng thêm hư vô mờ mịt, rất yếu ớt, trừ phi một ít riêng biệt hoàn cảnh, ví dụ như đêm khuya quỷ hồn từ trường sẽ tăng cường, lại thêm một ít lệ thuộc điều kiện, khi người từ trường cùng quỷ hồn từ trường trùng hợp xuất hiện ở một cái tần số thì người là có thể nhìn thấy quỷ hồn rồi. Mà xem như tứ phẩm huyền sư, Mục Trần đã có thể làm được, đem hai mắt của mình thông qua thủ đoạn đặc thù điều chỉnh sau đó, nhìn thấy quỷ hồn trình độ. Đã coi như là rất nhiêu bớt rồi. Huyền sư cửu phẩm, cửu phẩm có thể nghịch thiên. Mục Trần trong miệng ung dung nhớ tới, hiển nhiên, hắn đối với cửu phẩm huyền sư còn bán khoan. Lấy ra cát lượng, quỷ cấp tử yêu nhiệt thiên tư cũng chỉ là dừng lại ở bắt phẩm, bình thường lại nói, Mục Trần không nên đối với đây cựu phẩm huyền sư ôm ảo tưởng. Ai có thể để cho chúng ta tốt số đâu? Gặp được hệ thống, mình chỉ cần nhiều hơn nữa đến mấy lần vị diện mua bán, tích góp một ít dị năng lượng, cựu phẩm huyền sư trong tầm tay a. Ừ xem ra muốn càng thêm nỗ lực. Mục Trần ở trong lòng đối với mình dặn dò, lần sau nhiệm vụ còn không biết là cái gì, cũng không biết lúc nào tới đâu, vì lần sau nhiệm vụ, chúng ta vẫn phải là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mộc Trần cảm giác suy nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng. Bước đầu tiên, trước tiên kiếm tiền Tại cái này coi trọng vật chất xã hội, có tiền cái gì đều rất xử lý. Giống như lần này Tam Quốc chi đi, nếu là không có tiền, con mẹ nó được phế bao lớn công phu a. Không cẩn thận nhiệm vụ liền thất bại. Nghĩ đến tiền, Mục Trần khỏe miệng lộ ra một nụ cười. May mà chúng ta cơ trí a, trước khi đi vớt một cái. Mục Trần thoáng một cái tay, nhất thời, ba kiện trọng lượng kinh người binh khí liền xuất hiện ở bên trong phòng. Thanh Long Nhãn Nguyệt đao, Trượng 8 Samuel, thư hùng hai đuổi kiếm. Ba kiện chỉ xuất hiện hậu thế người trong truyền thuyết thần binh a. Đây con mẹ nó được là bao nhiêu tiền? Suy nghĩ, Mục Trần cũng không chần chờ, lấy điện thoại di động ra từ dây số bộ bên trên lựa chọn đường lao dây số tốt tút tút. điện thoại kết nối huy ha ha ha tiểu trần a không nghĩ đến là ngươi đường lao được A, sáng sớm bái dậy ngài thật đúng là ngại ngùng ha không có chuyện gì không gì sớm rời giường đều đánh thật lâu thái cực rồi làm sao có chuyện gì đường lao năm dày dạn kinh nghiệm trong nháy mắt liền xem thấu một trận ý đồ ngạch đường lao thật đúng là con mắt tinh đời a vô sự không đăng tam bảo điện ta đây không phải là lại lấy được thứ tốt sao cái này không ngay lập tức liền nghĩ đến đường lão ngươi ồ bên đầu điện thoại kia đường lão trong nháy mắt bị một trần treo lên cậu vị tiểu tử ngươi có thể à lúc này lại là cái gì sẽ không lại lấy đem thiên tử kiếm đi ngay không kém bao nhiêu đâu bất quá đoán chừng cảm giác hẳn so sánh thiên tử kiếm càng đáng giá tiền điểm một chân cười trả lời cái gì nhất thời bên đầu điện thoại kia đường lão vỡ tổ vừa mới cũng chính là tùy tiện nói chuyện thiên tử kiếm đây chính là có thể so với quốc bảo bảo bối a ở đâu ra như vậy nhiều đồ tốt đã nhiều năm như vậy thứ tốt cũng sớm đã có chủ có thể một chân câu trả lời này để cho đường lão là triệt để sợ hết hồn a bình tĩnh Bình tĩnh, Đường Lão ngươi đừng kích động sao? Một chân móc móc lô thay, vừa mới Đường Lão giọng the thê sóng âm suýt chút nữa không đem chúng ta lô thai cho chết điếc. Thật có, thật có. Được, ngươi đến ta trong tiệm, không đúng, vẫn là ta đi ngươi chỗ ở đi, ngươi cho cái địa chỉ, ta liền tới đây. Đường Lão cả người nói chuyện đều có chút run rẩy, kích động, quá kích động. Đối với một cái yêu quý đồ cổ cả đời người đến nói, có thể nhìn thấy quý trọng bà bối, đó là bao lớn hưởng thụ A. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi cảm ơn mọi người rồi chương 18, ngươi cái phá của ngoạn ý nhi khu khu cụ nghe thấy đối diện đầu kia đường lao cao tuổi rồi rồi còn kích động như thế mục trần có chút xấu hổ dò xét hỏi nếu không ta mang đồ vật đi đường lao chỗ ngươi cũng tiết kiệm ngài đi một chuyến ngươi nói cái gì đường lao thanh âm trong nháy mắt kéo cao 8-9 độ ta nói ta đem đồ vật Chơi xanh a mục trần bên này lời còn chưa dứt đường lao đầu kia liền truyền đến đường lao tiếng kêu gào mục trần vẻ mặt bỡ bức đây con mẹ nó làm sao sao cái tình hướng a làm sao còn đông nhiên hào bên trên ngạch đường lão Ngươi đây là sao đúng không? Một Trần nghi hoặc hỏi. Một Trần, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Bên đầu điện thoại kia, Đường lao tâm tỉnh tương đối chi kích động, ngươi lại muốn cầm quốc bảo qua đây. Đầu óc của ngươi là bị vào nước sao? Nếu thật là có thể so với Thiên Tử Kiếm, ta một chút không thổi, tuyệt đối cấp bậc quốc bảo đường. Đẳng cấp cao như vậy đồ cổ, ngươi cư nhiên bất cẩn như vậy liền muốn lấy tới. Ngươi, ngươi, ngươi cái phá của ngoạn ý nhi. Đường lao đã tức nói không ra lời bảo bối này làm sao lại rơi vào ngươi như vậy cái không thương tiếc trong tay người cơ chứ? Minh Châu bị long đong, Minh Châu bị long đong a? Nghe xong Đường lão, Mục Trần không khỏi bỏ tay. Hắn đây sao, không biết nhân tâm tốt ta. Chúng ta đây là nhìn lão nhân gia người lớn tuổi, sợ ngươi hành động bất tiện được rồi. Điều này cũng tốt, ngược lại nói chúng ta không bảo vệ quốc bảo rồi. Hung chi. Mục Trần quét một vòng trước mắt mình ba món binh khí, tham thẳm hàn quang phía dưới, chiếu ra sát khí kinh người. Đây ba món binh khí xuất thế đến nay, không biết uống máu của bao nhiêu người. Đây con mẹ nó cần chúng ta yêu quý sao? Chúng ta liền là muốn phá hư, kia cũng không dễ dàng a. Mục Trần bên này thật lâu chờ mặc, Đường lão bên kia cũng là cũng lên. Đối với một cái đồ cổ người yêu thích lại nói, một kiện quốc bảo cấp bậc đồ cổ rốt cuộc có bao nhiêu lực hấp dẫn, không cần nói nhiều, Mục Trần không nói lời nào, đường lao tâm lý cái này gọi là một cái gấp gáp a. "Uy, uy, người đâu? Mau nói cho ta biết địa chỉ, ta hiện tại liền mang chuyên nghiệp đoàn đội qua đây." Đường Lao thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, Mục Trần lúc này mới hoảng hồi phục lại tinh thần. "Hán Đình biệt viện, biệt thự số 3." Mục Trần theo bản năng nói ra. "Được, ngươi chờ đó, trong vòng nửa giờ chạy tới." Đường Lao nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Tiếp theo, toàn bộ bảo yên lâu đều nổ Đường Lao lấy điện thoại di động ra, một cú điện thoại liền đánh ra ngoài. "Uy, lão mạt, ta cho ngươi biết một tin tức tốt ta. Một Trần tiểu tử kia không biết từ nơi nào lại lấy được chịu nổi so với lần trước thiên tử kiếm mà bối, ngươi phải cùng đi xem xem không." Đường Lao trực tiếp hô bằng dẫn bạn đi đúng không? "Vậy ngươi mau tới đây đi, ta nhanh lên đường." "Đúng rồi, ngươi đem Mạnh lão đầu cũng đưa gọi, ta cảm giác tiểu tử này nói rất có thể là thật." "Bảo Yên lâu cách đó không xa một nhà tiểu điểm cấp năm sao?" "Thầng cao nhất. Nơi này căn phòng đều là cho người có thân phận có địa vị chuyên môn chuẩn bị, người bình thường, có tiền đi nữa cũng không khả năng vào ở." số 13 căn phòng, mặt lao đầu cầm điện thoại di động trên tay, ngay tại chỗ, đông nhiên tiếp đến lao tử đường lao điện thoại của, lại tiếp tục một cái khổng lồ như vậy hành tạc tính tin tức, lão mặc một hồi không có tỉnh táo lại, hảo sau một hồi, lão mặc mới trở lại bình thường, có thể so với thiên tử kiếm bà bối, ngoa tào, đây con mẹ nó, có thể so với thiên tử kiếm bà bối, đây chẳng phải là thật quốc bảo sao? lão mặc trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, hắn vội vã lấy điện thoại di động ra, trực tiếp điện thoại gọi cho cửa đối diện mạnh lao đầu, điện thoại kết nối, uy, mặc lao đầu, sáng sớm, làm sao a ngươi? lần trước lấy được thiên tử kiếm tiểu tử kia, lần này lại có thứ tốt, không thể so thiên tử kiếm yếu. Lão mạc đơn giản đem sự tình căn nguyên trải qua đều nói một lần, mà bên đầu điện thoại kia lão mẠnh đã sợ ngây người. Ta kháo, đây con mẹ nó tiểu tử này nơi đó nhô ra, đây quốc bảo hiện tại cũng đã không đáng giá như vậy sao? Một kiện lại một món, lão mẠnh tâm lý không khỏi trưa mắng, bất quá động tác trên tay chính là một khắc không ngừng, thật nhanh sửa sang lại dọn dẹp, hắn cũng muốn sớm một bước nhìn thấy, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể cùng thiên tử kiếm sánh ngang? Thiên tử kiếm, đây chính là đường thái tông, lý nhị đại gia bộ kiếm có thể cùng vật này coi như nhau cũng không nhiều a nửa giờ sau đó ba bốn lượng xe van dừng ở hán đỉnh khu biệt thự mười mấy cái mang theo mắt kiếng nhân sĩ chuyên nghiệp tại đường lao Mạc lao mạnh lao tam người dẫn dắt đây, nhanh chóng hướng về biệt thự số 3 bước nhanh tới Sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu kim đồng cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi nói đưa ý kiến đi cảm ơn mọi người rồi chương 19, bị kinh ngạc đến ngây người tam lão lúc trước nhận được đường lao mấy người điện thoại một trần sớm đã đợi chờ đã lâu mấy người vừa vào khu biệt thự một trần đã cảm giác được Tấn Thăng tứ phẩm Huyền sư sau đó, Mục Trần rất rõ ràng phát hiện, mình bây giờ trạng thái đã cùng ngày trước không giống nhau lắm, liền nhàn nhạt nói cảm giác lực, cao hơn trăm mét thanh âm rất nhỏ, hiện tại cũng có thể cảm giác được, cái này đã vượt ra khỏi khoa học có thể giải thích phạm chủ. Giang giác, cửa bị mở ra, Đường Lão, Mặc Lão, Mạnh Lão ba người vội vã chạy vào. Vật đâu? Vật đâu? Đường Lão gương mặt gấp gáp, nhìn thấy Mục Trần hỏi. Hiển nhiên, Mục Trần lời khi trước cho hắn kích thích quá lớn, có thể so với Thiên Tử Kiếm bà bối, cấp bậc quốc bảo khác đồ cổ. Đối với ba người sức dụ dỗ thật sự là quá lớn, lớn như không muốn lãng phí một chút nào một giây, đã không thể chờ đợi. Loại tình cảm này, người bình thường là không thể nào hiểu được. Nếu mà cứng rắn phải làm ra một đối với so, vậy thì tương đương với ngươi chúng một nghìn nước đang đi tới đổi tặng phẩm trên đường, ân loại tâm tình này hẳn đúng là không sai biệt lắm. Đường lão, bình tĩnh, bình tĩnh chút. Đồ vật trên bàn đây, mục chân chỉ chỉ trong phòng khách đặt ở bàn uống trà nhỏ phá bên cạnh cái bàn. Cái bàn này là gỗ thật làm, tương đối rắn chắc, thừa nhận ba món binh khí trọng lượng lại không chút nào không chịu nổi ý tứ nghe thấy một trận, đường lao tựa như một trận gió vọt tới. Nhanh nhanh nhanh, kiểm tra, điều động. Tuy rằng đường lao biết rõ một trận không sẽ đối với chuyện như thế này mặt đùa, có thể cần thiết kiểm tra vẫn còn cần. Ngay sau đó bao gồm đường lao tại bên trong, mười mấy người vây quanh đây ba món binh khí tỉ mỉ nghiên cứu. Đường lao rất chuyên ngành mà lấy ra kính lúp, tỉ mỉ nghiên cứu đây ba món binh khí bên trên điều khắc họa văn tế ngân. Đường lao với tư cách bảo hiền lâu chủ sự người, nhãn quang đó là không thể nói. Đối với đồ cổ cũng là tương đối có nghiên cứu, càng là đồ cổ giám định hiệp hội phó hội trưởng, tại cổ ngạn danh tiếng rất lớn mặt lao cùng mạnh lao hai người lại không phải như đường lao giống như vậy, hai người đều là đồ cậu người yêu thích mà thôi, không phải là chuyên môn nghiên cứu ngoạn ý nhi, vậy vậy chỉ là ở một bên nhìn thấy, không có bắt đầu. nhưng mà để cho hai người khiếp sợ sự tình chính là xuất hiện, đường lao cầm lấy kính lúp, càng xem trên mặt sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, càng xem càng nghiêm túc, không ngừng chỉ huy xung quanh người, dùng đủ loại thiết bị phân tích đủ loại số liệu. mặt lao cùng mạnh lao trong tâm không khỏi thịch rồi một hồi xảy ra chuyện gì? lẽ nào vật này là giả? một Trần trong lòng cũng là nghi ngờ. sao cái tình huống? Đây ba kiện bảo bối sát sát thật thật là mình từ Tam Quốc vị diện mang ra ngoài a, hoàn toàn không thể nào xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ đường lão vẻ mặt này, có ý gì? Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, đường lão rốt cuộc thu hồi đồ trên tay, tựa thẳng sống lưng, không ngừng lắc đầu. Một bên lắc đầu, trong miệng một bên nói bất khả tư nghị, bất khả tư nghị a. Lão đường, đây tình huống gì a? Đồ vật là thật sao? Làm sao? Ngươi nha ngược lại nói chuyện a? Lẽ nào đồ vật có vấn đề? Mặc lão cùng mạnh lão trong lòng hai người được gọi là một cái gấp gáp a, bất khả tư nghị, thật sự là thật bất khả tư nghị. Không nghĩ đến ta hôm nay vậy mà thấy được bảo tồn được hoàn mỹ như thế thời kỳ tam quốc đồ vật. Quốc bảo, tuyệt đối quốc bảo a. Đường lão cả người đã có nhiều chút đánh mất lý trí. Đường lão lời vừa nói ra, trong ngay mắt, toàn trường yên tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người lại không có một cái nói chuyện. Mặc lão ngây ngẩn cả người, mạnh lão đầu cũng trợn tròn mắt. Đây con mẹ nó thật lạ quốc bảo. Ngạch cái kia đường lão đầu, ngươi nói vật này có thể trị giá bao nhiêu tiền? Mạc lão do dự chốc lát hỏi. Đường lão nhàn nhạt, nhạt mà liếc nhìn mặt lão, lắc lắc đầu lão mạc. Ta xem ngươi hay là buông tha đi, vật này không phải chúng ta mua được đây có thể so sánh thiên tử kiếm đắt hơn rồi. thử nói thế nào? mạnh lão đầu nghi ngờ trước thiên tử kiếm không phải cũng là quốc bảo sao? không không không. nghe lời này, đường lao thẳng lắc đầu. thiên tử kiếm chỉ là tiếp cận cấp bậc quốc bảo ngoài ra, mà bây giờ ba kiện đồ vật này mỗi một cái kia cũng là ổn thỏa quốc bảo a. ba kiện đồ vật này gìn giữ sự hoàn hảo, đơn giản làm cho người ta bất khả tư nghị. ngạch ta cảm thấy thiên tử kiếm bảo tồn cũng không sai a. mục chân chen miệng nói. thiên tử kiếm cùng hiện tại đây ba món binh khí cũng đều là mình mang về, kia ổn thỏa ngang hàng đãi ngộ a. nếu mà giữ phương diện lại nói hai người hoàn toàn là một cấp bậc a điều này có thể một dạng sao đường lão liếc mục trần một cái ba kiện đồ vật này chính là xuất từ thời kỳ tam quốc đồ vật nhi cùng đời đường kém mấy trăm năm đây cộng thêm tam quốc chi sau đó vô số chiến hỏa tàn phá có thể gìn giữ thành bộ dáng như vậy đã là kỳ tích nếu là có thể tìm ra ba kiện đồ vật này lịch sử xuất xứ nó giá cả còn có thể tăng gấp đôi nữa đúng rồi tiểu trần ba kiện đồ vật này là ngươi xuất xứ của vật này ngươi biết không đường lão hỏi đương nhiên mục trần khẽ mỉm cười tam quốc đồ cổ có nghiên cứu đoán tạo kỹ thuật giá trị những này tính cái gì Ba kiện đồ vật này, lịch sử xuất xứ mới là lưu bức nhất địa phương A. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi. Cảm ơn mọi người rồi. Chương 20, bảo vật vô giá. Ngành đặc biệt. Ồ, nói nghe một chút. Khu khu cụ. Mục Trần hướng dọn một cái, chỉ đến ba món binh khí đây ba món binh khí đều là có tên. Món này gọi là Thư Hùng hai đuổi kiếm. Hai thanh kiếm trên chuôi kiếm phân biệt có khắc Thư Hùng hai chữ. Đây cũng là kiếm này danh tự. Mục Trần nắm tay nhấc lên trên đao tiếp tục nói thanh Long Huyền nguyệt đao trên đao giống như thanh long quấn quẩn, lưới đao giống như một vòng tròn tròn, một chân thủ thế xoay chuyển, một tay khoác lên trượng tám xả mâu thương bên trên, đang chuẩn bị giới thiệu. lúc này Đường lao cũng phản ứng lại, kinh ngạc hỏi ngươi sẽ không nói cho ta, đây là trượng tám xà mâu thương đi. Ha ha ha, Đường lao tuệ nhãn như trâu. chính là trượng tám xả mâu thương. Thư Hùng hai đùi kiếm, thanh long hiển nguyệt đao, trượng tám xả mâu thương mặc Lão thì thầm đôi câu, rồi sau đó ánh mắt đột nhiên chừng một cái, khuôn mặt khiếp sợ, kháo, ngươi đây là lưu đóng Trương tam huynh đệ binh khí. Ha ha ha, mặc Lão xem ra cũng là bát lãm quần thư à, không sai chính là Lưu đóng Chương Tam huynh đệ binh khí sở trường. Mục Trần cười nói, tựa hồ đối với mọi người sắc mặt biến hóa rất là hài lòng. Chậc chật, muốn đúng là hiệu quả này a. Kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Không thể kinh ngạc đến ngây người toàn trường, chúng ta lần này cuộc mua bán này chẳng phải thiệt tỏi sao? Đúng rồi đúng rồi, thời kỳ Tam Quốc đồ vật, chế tạo như thế hoàn hảo, chất liệu cũng không cách nào phân tích, cộng thêm đây hình dáng, khắc chữ, xem ra xác thực là Lưu Quan Chương ba người binh khí. Nếu thật là như thế, kia ba kiện đồ vật này, tuyệt đối là trước mắt toàn bộ đồ cổ nghệ, cao cấp nhất bảo bối a. Đường Lao lúc trước là không có hướng phía đó nhớ. Bây giờ bị Mục Trần báo cho xuất xứ rồi, sau đó đi nghiệm chứng thì đơn giản hơn nhiều. Khô khủng, cái gì đó ta muốn hỏi một chút, ba kiện đồ vật này, cụ thể có thể bán bao nhiêu tiền đâu? Mục Trần ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt kích động Đường lão. Nghe Mục Trần hỏi, Đường lão trầm mặc. Hồi lâu sau mới mở miệng nói ba kiện đồ vật này, ta vô pháp định giá. Đường lão mở miệng tiếp tục nói ba kiện đồ vật này quá chân quý, toàn bộ đồ cổ giới, không có bao nhiêu có thể có thể so với đây mấy món đồ đấy. Đề nghị của ta là nộp lên ngành đặc biệt, dù sao chỉ có dạng này, mới có thể làm cho đây ba kiện quốc bảo đạt được tốt hơn bảo hộ ngoài ra cũng có thể thu được cùng với thất phối lợi nhuận nộp lên ban ngành liên quan mục trần nghe xong trận tròn mắt đường lão ngươi không có lầm chứ liên văn hóa cục những tên kia ta đem đây ba kiện bảo bối cho bọn hắn tưởng thưởng ta mấy ngàn khối tiền liên tính cảm ơn trời đất ngươi cảm thấy ta đầu góc có hố sao dẫu gì ba kiện đồ vật này cũng coi là mình tân tân khổ khổ lấy được tặng không ra ngoài làm sao có thể Thà rằng ném đại lối đi bộ cũng không khả năng tặng không tiểu trần ngươi hiểu lầm ta nói ngành đặc biệt dĩ nhiên không phải văn hóa cục đường lão cười nói kỳ thực rất nhiều người cũng không biết giống như tiểu trần ngươi loại tình huống này Quốc gia có tương ứng ngành đặc biệt phụ trách, bởi vì cân nhắc đến quốc gia toàn thể hình tượng quan hệ, tại chính thức từ đầu cổ theo dõi người trong tay đạt được quốc bảo sau đó, sẽ từ ngành đặc biệt tiến hành giao dịch, giao dịch hoàn thành mới có thể từ bảo vệ văn vật của các ngành xuất hiện. Thì ra là như vậy. Mục chân bừng tỉnh đại ngộ. Minh Ma lại bị một ít hư giả tin tức mới cho hiểu lầm, xem ra quốc gia cũng không phải là loại kia cứng rắn cướp đoạt sao. Ân, vậy được, vậy liền phiền phái đường lão liên hệ ngành tương quan rồi, vốn là ta còn chuẩn bị cầm tới đấu giá tới đây, hiện tại ta ngược lại thật ra trước tiên gặp gỡ cái này gọi là ngành đặc biệt mới quyết định. Ta đây liền cho người liên hệ." Vừa nói, Đường Lao Vân thật là trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên hệ tới Quốc Gia Bảo vệ Văn vật Tiểu tổ. Cái tiểu tổ này, trực thuộc quốc gia số 1, trực tiếp đối với tầng cao nhất phụ trách, tồn tại chủ yếu giá trị chính là đàm phán thu được văn vật quyền sở hữu, tiến hành giao dịch. Đương nhiên, loại giao dịch này là sẽ không tha đến ở bên ngoài rồi, quốc gia phải chú ý hình tượng, nếu không quốc gia chính phủ hạ chẳng phải là biến thành nơi giao dịch. Bình thường lại nói, cái tiểu tổ này là tương đối nặng rỗi, dù sao trong phạm vi toàn thế giới, chân chính gọi là cấp bậc quốc bảo văn vật, cũng không có bao nhiêu, bởi vậy Cái tiểu tổ này có đôi khi nửa năm đều không nhất định khai trường một lần. Như thường ngày ngày trước, tiểu tổ tổ trưởng lão cổ ngồi ở trong phòng làm việc, uống cua trắng ngon, tràn đầy phấn khởi mà xem Tivi. Không sai, chính là đi làm bỏ trốn. Lãnh đạo còn như vậy, người phía dưới càng không cần phải nói. Bất quá cũng bình thường, toàn bộ bộ môn cả ngày lẫn đêm không có chuyện gì làm, có thể không tìm điểm thú vui tiêu khiển một chút sao? Đang lúc này, tút tút tút đô, lão cổ điện thoại di động rồi vang lên. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi. Cảm ơn mọi người rồi. Chương 21, ta cho tiền. Mấy phút sau đó, bảo vệ văn vật tiểu tổ. Cái này quanh năm suốt tháng không có chuyện gì làm ra cơ cấu, hiếm thấy bận rộn. Lão đại, tình huống gì? Đoàn Minh, là bảo vệ văn vật tiểu tổ một thành viên, lúc này hắn đang cùng một đám cùng tiểu tổ các đồng nghiệp tụ ở một cái văn phòng, trên chủ tọa, đứng yên, cổ tổ trưởng. Có sinh ý rồi. Nhiệm vụ của lần này tương đối nghiêm nghị. Đoàn Minh, đến. Ngươi cầm tấm thẻ này, đi ngân hàng lấy 1 tỷ đi ra. lao cổ móc ra một tấm thẻ vàng. Được rồi lão đại. Đoàn Minh nghi ngờ trong lòng, một tỷ từ mình bước vào cái ngành này đến nay chưa bao giờ từng thấy thủ bút lớn như vậy a lao dương lao đại ta ở đây ngươi đi chuẩn bị một ít vật phẩm đặc biệt nếu như đối phương không cần tiền mà nói chúng ta liền dùng vật phẩm đặc biệt cùng hắn trao đổi không thành vấn đề lao đại lao cổ ngắn ngủi mấy phút toàn bộ bộ môn liền triệt để hành động ngành tính chất rất đặc thủ, trực tiếp cùng người lãnh đạo tối cao báo cáo làm việc lao cổ mệnh lệnh xong sau ngay lập tức sẽ một cú điện thoại gọi cho số một mấy giây sau đó tiểu cổ thủ trưởng chuyện gì thủ trưởng Lần này mờ ảo phát hiện Tam Quốc Lưu Quan Trương ba người binh khí. Lão cổ báo cáo: Ba món binh khí. Hảo. Tận lực bắt lấy. Lai lịch của đối phương mức độ tra rõ không? Điều tra rõ ràng, là một cái rất phổ thông tiểu tử, cha mẹ cũng là người bình thường, bất quá có liên quan trung học đệ nhị cấp một bộ phận tài liệu bị người lên quyền hạn, căn cứ vào nhận định, hẳn cùng kinh thành mấy cái gia tộc có liên quan. Lão cổ đúng sự thật báo cáo. Cao Trung, bên đầu điện thoại kia truyền đến số một tiếng lẩm bẩm được rồi, ta biết chuyện gì xảy ra, nguyên lai là tiểu tử kia à? Trung học đệ nhị cấp sự kiện kia không cần điều tra, nếu mà có thể liền cùng hắn giao dịch đi. Số một phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nếu như một trần tại đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Số một, đây chính là toàn bộ hoa hạ đỉnh cao nhất người a. Toàn bộ hoa hạ thủ lĩnh. Mình chỉ là một thăng chức tiểu dân, hai người căn bản thì không phải người của một thế giới. Thật không nghĩ đến số một cư nhiên biết mình tồn tại. Quả thực bất khả tư nghị. Hán đình bị tuyển. Tại đường lao cúp điện thoại sau đó. Vừa vận thời gian hai tiếng, một trần nhà chuông cửa liền tiếng. Một đám khách không mời mà đến đến. Ha ha ha, tiểu cổ, ngươi đã đến rồi a. Đường lão nhìn người tới, tiếng cười sang sảng vang dội đường lão, ta đây không phải là vừa nhận được điện thoại của ngươi liền chạy tới sao? quốc bảo đâu? ở nơi đó đây. đường lão chỉ đến trên bàn ba món binh khí nói ra. mục trần lúc này cũng đi tới trước. lão cổ nhìn thấy mục trần, nhất thời toát ra một cái ấm áp cười mỉm ha ha ha, chắc hẳn đây chính là một tiểu huynh đệ đi. hài ngộ, hành ngộ. ta là bảo vệ văn vật tiểu tổ tổ trưởng, gọi ta lão cổ là được. Cổ tổ trưởng, xin chào hờ à à. à. mục trần cười chào hỏi. mục lão đệ, ta đây là nhận được cấp trên nhiệm vụ, lần này là tới xem một chút đồ vật cuối cùng như thế nào. ta xem chúng ta hay là trực tiếp làm chính sự đi. Cổ tổ trưởng nói ra, đang có ý đó. Mục Trần dẫn cổ tổ trưởng dẫn đội năm người đi tới thư hùng hai đuổi thân kiếm trước. Trong tiểu tổ người rất nhanh sẽ bắt đầu chia công việc minh sát kiểm tra lên. Ngắn ngủi mấy phút sau đó, mấy người liền dừng lại kiểm tra. Từ tốc độ bên trên cũng có thể thấy được, những người này kiểm tra tài nghệ so sánh đường lão cao hơn không ít. Mục Trần tâm lý gật đầu không ngừng. Kiểm tra xong, một lão đệ đồ vật không có vấn đề. Hiện ở nơi này chúng ta tạm thời có hai loại phương án, ngươi xem thấy có được hay không? Không được chúng ta bàn lại. Lão cổ nói ra, nói một chút coi. Phương án thứ nhất là được ba kiện đồ vật, định giá 700 triệu người dân tệ, cái giá tiền này làm việc bên trong nên tính là cao. Phương án thứ hai, cân nhắc đến giả đệ ngươi cũng không phải rất thiếu tiền, chúng ta có một chút vật đặc thủ, tỉ như ngàn năm nhân sâm, ngọc thượng hạng thạch các loại, lao đệ ngươi có thể chờ giá trao đổi. Dựa theo lão Cẩu nghĩ đến, một Trần tương ứng là chọn phương án thứ hai rồi, lúc trước hắn cũng nghe nói một Trần bán thiên tử kiếm rồi, căn bản không thiếu tiền, mà phương án thứ hai bên trong gì đó chính là có tiền cũng có mua. Ta chọn phương án thứ nhất. Nhất thời toàn trường đều là sững tất cả mọi người không nghĩ ra. Tiền vật này đối không có người đến nói rất trọng yếu, nhưng đối với người có tiền lại nói, tầm quan trọng của tiền chính là giảm xuống rất nhiều rồi. Mà lúc này ngàn năm nhân sâm các loại đồ vật tất cả chân quý, mọi người chính là không nghĩ đến một trần sẽ chọn tiền, mà một trần tâm lý vẫn là có kế của mình so với. Giống như ngàn năm nhân sâm, chân quý ngọc thạch các loại đồ vật, tại thế giới hiện thật tuy chân quý, có thể đối với mình lại nói lại cũng không coi vào đâu. Nắm giữ vị diện qua lại hệ thống, vật gì không lấy được. Hiện đại ngàn năm nhân sâm hiếm thấy, chẳng lẽ tăng quốc đại đường thời điểm còn chưa sao? Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đầu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 22, 33 mua cho ngươi. Giao dịch hoàn thành. 7 cái ức trong nháy mắt thu nhập. Đây đối với một Trần lại nói, ý nghĩa trọng đại. Đây 7 cái ức đối với một Trần lại nói đại biểu không chỉ là 7 cái ức. Đây càng là mình cái nhiệm vụ kế tiếp ngay cả hạ hạ cái nhiệm vụ nhu phẩm cần thiết. Thế đạo này, có thể nói là có tiền mua tiên cũng được nhì, chỉ cần tiền đúng chỗ, cơ hội bất kỳ vật gì đều có thể đoạt tới tay. Với tư cách một cái thương nhân, cái gì trọng yếu nhất? Hàng hóa. Không sai. Hàng hóa quan trọng nhất là buôn lẩu cái này kinh doanh, đặc biệt vẫn là thời không buôn lậu, Vĩnh Viễn không biết dưới một người khách hàng cần là vật gì, phải chuẩn bị là thứ gì, mà nếu mà trong tay có tiền, đó cũng không giống nhau, hàng hóa không đủ, mua, đồ vật chưa, mua. Đây đối với phía sau nhiệm vụ hoàn thành, có tương đối trọng đại ý nghĩa. Có một khoản tiền này sau đó, ít nhất thời gian rất lâu bên trong, Mục Trần đều không cần thiết vì tiền dầu gì. Giang có một cái sáng sớm, thời gian đã là 10 giờ. Mục Trần đánh thức còn nằm ì không dậy nổi một tiểu ngư, đại thủ tay nhỏ, ra ngoài ăn cơm chưa? Vì hôm nay bảy cái trăm triệu vào sổ, Mộc Trần chuẩn bị kỹ càng hào chúc mừng một loại. Ba Ba, chúng ta đây là đi nơi nào a? Một tiểu ngư ngây ngốc nhìn thấy Mộc Trần. Đối với hai ngày này biến hóa, một tiểu ngư cắt thân cảm nhận được. Đội căn phòng lớn, giường lớn, sinh hoạt điều kiện rõ ràng được rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chúng ta trước tiên ăn một chút gì, sau đó Ba Ba mang cá nhỏ đi mua quần áo xinh đẹp, xinh đẹp váy có được hay không? Cá nhỏ muốn cái gì, Ba Ba liền cho cá nhỏ mua cái gì. Mộc Trần nhẹ nhàng sờ một cái một tiểu ngư cái đầu nhỏ. Mình cố gắng như vậy kiếm tiền, dịch chuyển thời không buôn lậu, không phải là vì con gái của mình sao? Tiểu Nhu, yên tâm đi. Cá nhỏ là nữ nhi của chúng ta, ta đáp với ngươi, ta sẽ để cho cá nhỏ biến thành trên thế giới hạnh phúc nhất hải tử. Quen thuộc bóng hình xinh đẹp lại xuất hiện lần nữa tại mục trần trong lòng, trong trước mắt, hốc mắt lại lần nữa chậm rãi bị ướt đẫm. Ba ba, một tiểu ngư thanh âm cắt đứt mục trần tâm tình, lấy tay lấy một cái lơ đáng góc độ xoa xoa khỏe mắt lệ, lại lộ ra nụ cười. Làm sao rồi? Cá nhỏ có phải hay không nghĩ xong muốn cái gì sao? Mục trần nụ cười phản phất có thể hòa tan tất cả, có lẽ vào thời điểm khác, mục trần sẽ có cái khác phức tạp tâm tình, có thể đối mặt cá nhỏ, mục trần vĩnh viễn là kia một bộ ấm áp khuôn mặt tươi cười. Ba ba Cá nhỏ không muốn quần áo, cá nhỏ muốn mụ mụ. Một tiểu ngư trong mắt tràn đầy khát vọng. Một trần cả người như bị sét đánh, sửng sốt một chút. Bất quá vừa vặn ngắn mũi nháy mắt, một trần liền phục hồi tinh thần lại, ngồi xuống, hai tay dâng một tiểu ngư tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Cá nhỏ a, ba ba không phải đã nói với ngươi sao? Mụ mụ bị sự tình dây dưa ở, đi chỗ rất xa, phải thật lâu mới có thể trở về. Chờ ba ba kiếm lời nhiều tiền hơn, nhất định mang cá nhỏ đi xem mụ mụ, được không? Ân. Cá nhỏ kiên định gật cờ đầu, nàng không giữ lại chút nào lựa chọn tin tưởng, bởi vì người nói lời này là trong lòng nàng thân cận nhất ba ba mang theo một tiểu ngư tại một nhà khẩu vị tốt trong tiệm cơm tốn mấy ngàn khối ăn bữa cơm trưa sau đó, hai người đi tới Hàng Trung Tâm Thành Thương Hạ. Hàng Trung Tâm Thành Thương Hạ là hàng châu chính phủ xây dựng, mục đích là tiến cử, tụ tập toàn thế giới nhất đẳng cấp cao nhãn hiệu trú vào Hàng Châu, lấy cái này thương hạ làm trung tâm, thiết lập phát triển kinh tế điểm. Trải qua mười mấy năm nỗ lực, cái này ý nghĩ cuối cùng thành công. Hôm nay Hàng Trung Tâm Thành Thương Hạ đã trở thành toàn bộ Hàng Châu lớn nhất thương trường. Đủ loại nhãn hiệu, hàng sang, bên trong, rốt cuộc quả nhiên đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, thấp hàng hóa chính là không có bởi vì loại kém hàng hóa căn bản liền trả không nổi đây đắt giá cửa hàng tiền lớn. Mục Trần dắt một tiểu ngư bước vào thương hạng. Dọc theo đường đi, một nam một nữ này, một lớn một nhỏ tổ hợp hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mục Trần bản thân căn cơ không sai, bộ dáng hơi bị đẹp trai, mà một tiểu ngư thì càng khỏi phải nói, kết hợp cha mẹ ưu điểm, tuổi con nhỏ đã đáng yêu ngã chúng sinh. Những này bị hấp dẫn tới ánh mắt phần lớn đều là đối với đến một tiểu ngư. Hoan nên đến chơi. Mục Trần mang theo một tiểu ngư đi vào một cái hạng sang đồng phục nhãn hiệu cửa hàng. Đứng tại cửa hàng cánh cửa phục vụ viên của hướng về phía hai người hơi cong người biểu thị hoan nên. Hai tên nên tân phục vụ viên của đang nhìn đến một tiểu ngư trong nháy mắt, trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Mục chân cũng cảm thấy đến từ ánh mắt của hai người, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta nữ nhi chính là xinh đẹp a. Đi đến chỗ nào đều làm người khác chú ý, về sau trưởng thành, nhất định là một nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Đi thôi, xem có cái nào yêu thích, ba ba mua cho ngươi." Mục chân dắt lấy một tiểu ngư tay nhỏ, đi vào thương trường. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 23, mỗi khoản đến một kiện, đi một vòng. Mộc Tiểu Ngư không nói một lời. Mộc Trần dẫn Mộc Tiểu Ngư lại đi một vòng. Mộc Tiểu Ngư vẫn không nói một lời. Mộc Trần trong tâm không khỏi nổi lên lẩm bẩm chẳng lẽ là những thứ kia cá nhỏ không có thấy hợp mắt? Không nên a. Đi theo Mộc Trần bên cạnh hai người hướng dẫn mua hàng cũng có chút không kiên nhẫn rồi. Đây từng vòng mà đi dạo, một chút muốn mua ý tứ cũng không có, chẳng lẽ là để chứa đựng kẻ lắm tiền. Lại đi dạo một vòng mấy lúc sau, Mộc Tiểu Ngư vẫn là một câu nói không có nói. Mộc Trần ngồi xổm người xuống, nhìn thấy một Tiểu Ngư hỏi cá nhỏ à, ngươi có cảm giác hay không cái nào xinh đẹp. Nói ra, bà ba mua cho ngươi Lẽ nào những thứ này rất khó coi sao? Ba ba, chúng ta đi thôi, những thứ kia mục tiểu ngư con ngươi hùng hổ cục vòng vo hai vòng, tiến tới mục Trần bên hai, nhẹ nói nói ý phục quá mắc ba ba. Hắc. Mục Trần cũng là xử sở. Thì ra như vậy là có chuyện như vậy a. Quá mắc. Như thế nào cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là nguyên nhân này. Nghĩ lại mục Trần liền hiểu. Đối với mục tiểu ngư lại nói, đối với phòng ở điều này, giá cả căn bản không có khái niệm, nàng còn tưởng rằng hiện tại là lúc trước đây. Nguyên lai like là chuyện như vậy a. ba ba hỏi ngươi, những ý phục này được không? xinh đẹp Một tiểu ngư nhìn trước mắt một hàng váy công chúa, mỗi một cái váy đều tinh đẹp đến cực hạn. Trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, nhưng trong lòng nhưng lại không ngừng tự nói với mình, không thể mua những thứ này, không thì ba ba liền muốn đi làm rất nhiều rất nhiều làm việc, sẽ rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Mộc Trần một cái ôm lấy một tiểu ngư cá nhỏ, ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là công chúa, đừng lại lo lắng không có tiền. Không có tiền ba ba biết kiếm tiền A. Cùng một tiểu ngư nói xong, Mộc Trần quay đầu, đối mặt hướng dẫn mua hàng. Những này váy bao nhiêu tiền? Mộc Trần tiện tay tại trước mắt rạch một cái, hướng dẫn mua hàng cả người đều là sướng suốt một chút. Tình huống gì? Sao cái ý tứ? Ngạch tiên sinh, ngài là muốn mua trong này một kiện kia đâu?" Hướng dẫn mua hàng lên tiếng hỏi. "Hàng này ta muốn hết rồi. Mục Trần chỉ lên trước mắt một loạt hơn 10 đầu váy, tìm cho ta thích hợp ta con gái bảo bối nhỏ bé, mỗi loại kiểu đều đến một kiện. Còn nữa, trong tiệm nữ trang, đẹp mắt, đều cho đến một bộ." Mục Trần nói xong, quay đầu nhìn về phía hướng dẫn mua hàng. Mà lúc này, hướng dẫn mua hàng đã cả người sững sờ ngay tại chỗ, cả người đều trợn tròn mắt. "Trước tiên tiên sinh, ngài là nói trong tiệm nữ trang, ngài đều muốn cho nữ nhi ngài đến một bộ?" Hướng dẫn mua hàng không dám tin vấn đạo. Con mẹ nó, quá giở người. Đây con mẹ nó làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Lời nói của ta rất khó hiểu sao? Nữ nhi của ta nói nơi này y phục đều rất đẹp, đó là đương nhiên là đều đến một môn a. Mục Trần chuyện đương nhiên nói ra. Đối với Mục Trần lại nói, hiện tại tiền đã cùng con số vé ngang bằng rồi, liền tính đem căn này cửa hàng cho mua lại, đối với hiện tại hắn tài sản lại nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bảy cái ước nhân dân tệ, người coi đùa giỡn. Hướng dẫn mua hàng. Toàn trường nhân viên cửa hàng. Tất cả mọi người đều bó tay. Đây mụ nội nó cũng quá độc các đi. Tất cả đều đến một bộ cái này cỡ nào thiếu tiền a? tiên sinh, xin chờ một chút, chúng ta cần thời gian tính toán một chút tổng giá trị. nói chuyện đã không phải là hướng dẫn mua hàng rồi. quản lý cửa hàng nghe nói sau khi tin tức này, trực tiếp chạy đến mục trần trước mặt, làm hướng dẫn mua hàng nhân vật. đây con mẹ nó khách hàng lớn. tuyệt bích ổn thỏa khách hàng lớn a. khách hàng như vậy nếu là không có thể vững vàng nắm chặt, đó là sẽ bị trời phạt. toàn bộ cửa hàng lấy điên cuồng tốc độ vận chuyển, cái khác làm ăn tạm thời đều không làm, tất cả mọi người con làm một việc, tính toán mục trần muốn mua y phục giá cả. tại chỗ lấy có người cùng dưới sự cố gắng. ngắn ngủi mấy phút sau đó, giá cả đi ra. Quản lý cửa hàng cười đi tới một Trần trước mặt. một tiên sinh, tổng cộng giá tiền là 1323 vạn, ngài liền cho 1300 vạn đi, số lẻ cho ngài miễn." Quẹt thẻ. Vừa nói, Mục Trần trực tiếp lấy ra một tấm ơ mét. Nhìn thấy ơ mét, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt thử ra. Ờ mét, đây cũng không phải bình thường người có thể có được a. Tiền vốn ít nhất đạt đến 5 ức cấp bậc khách hàng lớn mới có thể là được." Thấy rất rõ, có khả năng. Chỉ là có khả năng mà thôi. Một Trần nhìn thấy người xung quanh ánh mắt khiếp sợ, hơi một hồi kinh ngạc. "Tình huống gì? Tấm này ermet là bảo vệ văn vật tiểu tổ đưa tiền thời điểm cùng nhau cho." Mục Trần chính là không biết tấm thẻ này đại biểu ý nghĩa. Thời gian một ngày, Mục Trần tại một tiểu ngư trên thân nước chừng tốn 3.000 vạn. 3.000 vạn hất ra, đó là tuyệt không đau lòng. Nhìn thấy mặc trên người quần áo xinh đẹp, giống như như tinh linh một tiểu ngư, Mục Trần lộ ra một nụ cười. Tâm lý không khỏi có chút đắc ý, trước mắt cái này như tinh linh tiểu mỹ nữ, là con gái mình à? Xem, chúng ta nữ nhi, đây gen chính là ưu tú a. Lớn lên manh manh, trạm vạn tối trở về nhà. Chơi một ngày, một tiểu ngư sớm khi ở trên xe liền ngủ mất rồi, Mục Trần một đường ôm lấy, đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào trên giường đang chuẩn bị đi rửa mặt ngủ đâu, đông nhiên quen thuộc âm thanh hệ thống lại lần nữa văng rồi sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi chương 24, mở công ty tích tích tích tích tích tích nhiệm vụ mới mở ra âm thanh hệ thống đông nhiên xuất hiện cùng hai lần trước bất động, lần này mục trần đã có thể làm được bình tĩnh mà chống đỡ nhiệm vụ cứu vớt đại đường nhiệm vụ miêu tả chinh quan 6 năm đại đường thiên thai không ngừng, còn có loại cực lớn nạn châu châu tàn phá trong bốn biển dịch tử nhi thực trong nước tiếng đều than dậy khắp trời đất. Vi cứu bách tính ở tại bên trong nước lửa đỡ đại đường tại nguy nan thời khắc với tư cách thời không người buôn lầu theo lý thuận theo thiên ý phát huy không biết sợ tinh thần giúp đỡ đại đường bách tính giải quyết vấn đề no ấm nhìn thấy nhiệm vụ này mục trần cả người đều nốc ngây ngốc đứng tại chỗ không núp đích. hắn đã hoàn toàn bị nhiệm vụ này cho khiếp sợ đến cứu đại đường bách tính tại nguy nan thời khắc cứu xã tắc vu thủy lửa cứu người muội a đây chính là dòng dã một quốc gia bách tính a được bao nhiêu lương thực mới có thể thỏa mãn đại đường dân chúng nhu cầu a mục trần có gan cảm giác khóc không ra nước mắt. Đây hệ thống nhiệm vụ, một lần so sánh một lần lừa bịp, cứu quan nhị ra thì coi như xong đi, lúc này ngược lại tốt, trực tiếp cứu toàn bộ đại đường máy tính. Mình đây vừa mới thu vào tay tiền, sợ là muốn không cánh mà bay. Tích tích tích, tốc chủ có tiếp nhận hay không lần này nhiệm vụ. Thỉnh tại 10 giây đồng hồ bên trong làm ra lựa chọn. 19876, tiếp nhận. Do dự nháy mắt sau đó, Mục Trần liền có quyết định. Nghe được nhiệm vụ này trong chớp mắt, Mục Trần nghĩ là vứt bỏ, bởi vì nhiệm vụ này thật sự là quá lừa bịp rồi, giải quyết một quốc gia vấn đề ăn cơm, mình tiền trong túi có đủ hay không cũng không biết có thể kiểm tra lo sau đó, mục trần vẫn là làm ra quyết định, làm. sở dĩ làm ra quyết định như vậy, chủ yếu là căn cứ vào hai điểm nguyên nhân. đệ nhất đối với mục trần lại nói, mỗi một đơn chính là buôn lậu nhiệm vụ đều là hiếm có, hắn cần phải nhanh một chút làm bản thân mạnh lên, mà phương thức tốt nhất chính là tiến hành buôn lậu nhiệm vụ. không nói cái khác, chỉ riêng liền tu luyện lại nói, trải qua hai lần chính là buôn lậu, mình đã trở thành tứ phẩm huyền sư, nhớ phải tiếp tục tiến bộ, buôn lậu, tích lũy dị năng lượng không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất, nhất. thứ hai đại đường, là hoa hạ lịch mạnh nhất trong lịch sử thịnh thời đại một trong là toàn bộ hoa hạ một bộ phận. Mình hôm nay có năng lực, có thể nhìn thấy đại đường bị nạn châu châu phá hủy sao? Long của người ta dù sao không phải là làm bằng sắt, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. đã có cơ hội, vậy tại sao không ra tay đâu? Tích tích tích, nhiệm vụ nhận thành công. Túc chủ nắm giữ 100 ngày thời gian chuẩn bị, thỉnh Túc chủ chú ý thời gian. Hệ thống nhắc nhở. Nghe thấy hệ thống những lời này, Mục Trần nhất thời thở dài một hơi. Lúc trước mình một mực thấp thỏng, thấp thỏm nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì bản thân tiền vốn chưa tới, mà là sợ thời gian chưa đủ. Mình lần này chính là muốn cung ứng dồn một quốc gia bách tính ăn uống a. Cần lương thực số lượng là khá là khổng lồ đấy. Số lượng như vậy lương thực, không có đầy đủ thời gian, tuyệt đối vô pháp gom góp lên. Bất quá hiện tại được rồi, hệ thống nhiệm vụ thời gian chuẩn bị là 100 ngày, mình có đầy đủ thời gian có thể làm chuẩn bị. Trong tay như thế nào đi nữa cũng còn sót lại 6 ước nhiều tiền vốn, ngược lại tạm thời không cần lo lắng, chỉ cần chỉ có thể là thu mua lương thực là được rồi. Ân, ngày mai liền bắt đầu hành động. Mau sớm làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Mục Trần tâm lý có kế hoạch, nếu bản thân đã quyết định cứu vớt đại đường máy Tính, vậy dĩ nhiên muốn cố gắng hết sức của mình. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rất đẹp, đầy sao thưa thớt. Một chân nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên. Sau khi lên giường, tắt mở tối đèn ngủ, liếc nhìn đang ngủ say một tiểu ngư, một cái tay ôm lấy một tiểu ngư, nhắm hai mắt lại, tính chờ tới ngày thứ hai đến. Hôm sau, một chân sáng sớm đã thức dậy, ngủ một đêm, vừa tỉnh lại, một chân tâm lý liền có kế hoạch. Toàn bộ đường chiếu bách tính cần lương thực, đây tuyệt đối là cái to lớn con số, để cho mình đi kiếm nhất định là không xong rồi. Mình cũng là thời điểm mở công ty, có công ty, mua sắm chuyện phương diện này cũng không cần mình tự thân làm rồi. Trọng yếu hơn chính là, vì sau này phát triển, mở công ty cũng là bắt buộc phải làm xuyên qua từng cái từng cái vị diện, mang về cái gì cũng là giá trị báo cao, mình cũng không thể mỗi lần đều tìm đường lao bán đi. Mình có công ty mà nói, lại làm một đấu giá tư cách, trực tiếp đặt ở công ty mình bán là được, đơn giản tiện. Hệ thống, có biện pháp giúp ta tìm đến người chọn thích hợp quản lý công ty sao? Mục chấn hỏi. Tích tích tích, thu được túc chủ ý thác, tìm kiếm thích hợp quản lý nhân tuyển. Chính đang xâm phạm hoa kỳ quốc phòng hệ thống, dự chủ 30 giây sau đó phá vỡ để vào. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đầu Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 25, cơ sự kiện, âm thanh hệ thống vang dội, Mục Trần trong nháy mắt bị sợ choáng váng. Hoa Kỳ Quốc phòng hệ thống. Mục Trần sắc mặt đen sẫm trời ạ hệ thống, ai cho ngươi xâm phạm Hoa Kỳ Quốc phòng hệ thống? Ta lúc nào ủy thác ngươi xâm phạm Hoa Kỳ Quốc phòng hệ thống? Ngươi nói cho ta rõ. Mục Trần quát. Hệ thống đã là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió tốc chủ, căn cứ vào phân tích, Hoa Kỳ nhân tài hàm lượng là toàn thế giới hàng đầu, nó quốc phòng hệ thống cản trở ta kiểm tra, cho nên cần trước tiên xâm phạm, sau đó lấy được tài liệu. Đại gia ngươi, người ta ngăn trở ngươi, ngươi nha liền muốn xâm lấn người ta quốc phòng hệ thống? Chuyện lớn như vậy ngươi vì sao không cùng ta hồi báo trước một tiếng?" Mục Trần có chút bó tay. "Đây con mẹ nó đều là cái gì suy luận? Báo cáo tốc chủ, bản hệ thống chính đang xâm phạm hoa kỳ bộ quốc phòng hệ thống, xin chỉ thị. Báo cáo cái quỷ a? Nhanh trở lại cho ta, hy vọng bọn họ còn chưa phát hiện đi Mục Trần cảm giác mình đã triệt để bất đắc dĩ. Tốc chủ, bản hệ thống đã xâm phạm xâm phạm xong, hơn nữa đối diện cũng phát hiện. Nani? Mục Trần trừng mắt "Vậy ngươi nha còn báo cáo cái cầu a?" "Tốc chủ, là ngươi để cho ta hồi báo một chút đấy." Mục Trần vỗ chán một cái, đã không biết nên nói cái gì. "Vậy làm sao bây giờ?" Ngươi có thể bảo đảm đối phương không truy xét qua đây sao? Đương nhiên, lấy bản hệ thống tài nghệ chỉ là FBI chính là một đĩa thức ăn. Nếu không phải vì tuyên dương tốt chủ ngài uy danh, ta vào trong bọn hắn đều không phát hiện được. Mục Trần, uy danh, uy danh đầu a. Mục Trần rốt cuộc biết, trên thế giới không có bất đắc dĩ nhất, chỉ có càng cảm giác bất đắc dĩ. Vốn là cho rằng hệ thống vào trong bị phát hiện là bởi vì vấn đề kỹ thuật. Kết quả hiện tại nói cho chúng ta, đây con mẹ nó là vì tuyên dương ta uy danh. Mở cái gì quốc tế đồ Cũng may hệ thống đã làm ra sẽ không bị phát hiện bảo đảm. Như thế để cho Mục Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi liền cho ta nhanh lên một chút làm xong tin tức liên quan, sau đó trở về. Không có vấn đề. Hệ thống thanh âm vang dội sau 3 giây. Tích tích tích, Hoa Kỳ đóng cẩn bả chính đang tìm kiếm số liệu. Mục Trần, mà cùng lúc đó, tại phía xa phía bên kia đại dương Hoa Kỳ, Tổng thống Ly Lệ trực tiếp đã bị kinh động. Toàn bộ Hoa Kỳ tầng cao nhất quân đội, lúc này chính đang vội vàng bể đầu sức chán, mà FBI chính là cần thêm Hoa Kỳ hơn ngàn vị internet sĩ cụ gì tỷ chuyên gia toàn bộ đã đúng chỗ. Trong này là toàn bộ chính phủ Mỹ cao cấp nhất máy tính nhân tài, bên trong không thiếu đã từng giới hacker truyền thuyết. Ví dụ như 10 năm trước tung hoành quốc tế hacker, Kaizo, năm đó được đánh giá vì thế giới 10 đại hacker một trong. Lại ví dụ như 5 năm trước tại trên quốc tế bạo phát một hồi nhiệt chiều, được xưng một người điếu đánh đầy đủ châu Âu hacker, Mạc Sâm Tam, cho dù là tại bây giờ giới hacker, Mạc Sâm Tam cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại. Từng cái từng cái nổi danh, không có nổi danh, hacker, an toàn chuyên gia, lúc này đầy đủ đều tụ tập trung một chỗ. Mà nhiều như vậy cao thủ máy tính tụ tập trung một chỗ, vì vừa vặn là một chuyện Hoa kỳ bộ quốc phòng tổng hệ thống bị xâm nhập. Lit lệ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn đến mọi người bận rộn, nghe FBI thủ lĩnh hồi báo tình huống. 3 phút lúc trước, chúng ta bộ quốc phòng tổng hệ thống bị một cổ mạc danh số liệu cho xâm nhập. Hiện tại hắn chính đang sao chép chúng ta hệ thống bên trong số liệu, trước mắt hệ thống quyền chủ động đã mất. Phút. Lit lệ nổi giận mắng. Tổng thống các hạ, thực lực của đối phương dị thường kinh người, đặc biệt là tính toán năng lực. Chúng ta đã xuất động hơn ngàn tên internet tinh anh, nhưng vẫn là không có đối phương số liệu cho nghiền ép, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Có thể xác định đối phương địa lý phương hướng sao, đem hết toàn lực cứu vãn tổn thất. Nếu mà bắt buộc trực tiếp chặt đứt internet, mau sớm. Tổng thống các hạng, thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, chỉ có thể xác định đến từ nước ngoài. Lị lệ, Hoa Kỳ tổng thống cả người đều cảm giác không xong, xác nhận số liệu đến từ quốc tế. Con mẹ nó cùng nói nhảm khác nhau ở chỗ nào? FBI thủ lĩnh cũng là sắc mặt bỏ bừng, tiến đến internet chuyên gia nghiên cứu lâu như vậy, liền cho ra như vậy cái kết luận, liền chính mình cũng cảm giác ngại ngùng à. Lị lệ dù sao cũng là lý lệ, với tư cách Hoa Kỳ tổng thống, gặp phải đại sự rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Chặt đứt internet, tiết kiệm số liệu, cứu vãn tổ thất. Lị lệ cắn răng nói ra so với toàn bộ Hoa Kỳ, Cơ mật bị tiết lộ lại nói, chặt đứt quốc tế Internet tạo thành tổn thất hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà anh minh Hoa Kỳ tổng thống các hạ lại không biết do đối mặt mình là cái gì đối thủ. Đối thủ này không phải là người, mà là liền thời không đều có thể đánh thông hệ thống A, hệ thống thủ đoạn cũng là phàm nhân có thể chống đỡ sao? Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 26, hộp máu tổng thống. Một trong đầu, hệ thống không ngừng hạ đạt chỉ thị. Đống nhiên, hệ thống thanh âm ngừng. Xảy ra chuyện gì?" Mục chân nghi hoặc. Đối phương đã chặt đứt đối ngoại tiếp nối internet. Căn cứ vào tin tức truyền phát tác, bắt đầu thực hiện phương án B. Âm thanh hệ thống lạnh lùng như cũ, vẫn như cũ kia một bộ nhẹ như mây gió. "Phương án B? Phương án B là cái gì phương án?" Mục chân hỏi. "Tin tức truyền ra, trên lý thuyết thông qua tất cả giới chất đều có thể làm được, ví dụ như người ta nói mà nói, thông qua không khí có thể truyền bá một dạng, phương án B chính là tại không có internet dưới tình huống, thông qua dây điện truyền bá chỉ thị tin tức, chỉ là thoáng phức tạp một ít, vấn đề không lớn." Mục Trần. Nghe xong hệ thống một trận cũng không khỏi vì Hoa Kỳ mặc niệm lên, đúng phải một cái như vậy thần đối thủ quả thực là ác độc a, mà sự thật đúng là như vậy. Phía bên kia Đại Dương Hoa Kỳ, lúc này toàn bộ Internet sỉ cụ gì tỷ bộ môn, toàn bộ cao tầng vừa thở phào một cái. Luyện lệ trong tâm đang may mắn đến mình, Anh Minh Thần võ quyết định đi. Đống nhiên, toàn bộ quốc phòng tổng bộ đèn đột nhiên bất tỉnh tối đi một chút, rồi sau đó, không xong, không xong, xảy ra chuyện gì? Luyện lệ nghe thấy thanh âm ngay lập tức xuất hiện. Tổng thống các hạ đối phương chính đang xâm phạm chúng ta tổng bộ hệ thống tin tức. Nani, tổng thống luyện lệ cả người đều ngẩn ra. Rồi sau đó bất khả tư nghị hỏi không phải đã để các ngươi đem truyền tin cửa khẩu cắt đứt sao? Đều đã không có internet tiếp lời, đối phương làm sao còn có thể xâm lấn? Đây tổng thống các hạ, đối phương chính đang thông qua dây điện xâm phạm chúng ta hệ thống. Nói xong câu đó, FBI thủ lĩnh cả người đều cảm giác không mặt mũi rồi. Đây con mẹ nó, người ta dùng dây điện xâm phạm hệ thống, mình đây tiến đến người cũng không đỡ nổi, phế vật ta. Nên đoán tiếp FBI đầu náo là một hồi trầm mặc. Thấy thật lâu không nói gì, FBI thủ lĩnh không khỏi ngẩng đầu lên. Tổng thống các hạ, tổng thống các hạ. Đều hai tiếng, đột nhiên, lịch lễ thứ một khẩu dòng máu đỏ phun bắn ra, rồi sau đó, tổng thống lịt lệ cả người trực tiếp xỉu. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tổng thống bị tức xỉu. Trải qua 2 giờ dày vò, hệ thống cuối cùng kết thúc lần này hành động. Mà 2 cái giờ này, cũng bị Hoa Kỳ FBI xưng là hắc cám 2 giờ. Sự mạnh mẽ của kẻ địch hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Tại tổng thống bị tức ngất sau đó, tất cả mọi người liền trực tiếp từ bỏ chống cự. Chống cự cũng không có dung a. Căn bản thì không phải một cái cấp bậc thực lực. Tích tích tích, tin tức lục soát xong tất, đã lấy được Hoa Kỳ toàn bộ tài liệu. Tiếp theo Mục chân chỉ cảm giác mình đầu góc đau nhói, bị nhét vào rất nhiều thứ. Nếu không phải đã đột phá tứ phẩm huyền sư, nào vực khai phát trình độ mở rộng, nhiều độ như vậy đi vào, sợ là trực tiếp được ngất đi. Những thứ này là Một chân chầm xuống tâm, trong đầu xuất hiện vô số đồ mới, hạt nhân nguyên tử có thể chế tạo, nhất chiến đấu mới cơ nghiên cứu thiết kế đồ chỉ, luận phản ứng nhiệt hạch cùng nguồn năng lượng mới khai thác hợp lý tính, kim loại hiếm dân dụng hóa kế hoạch, mẹ nhà nó, hệ thống, đây đều là cái gì a? Mục chân trợn tròn mắt, Túc chủ, những thứ này đều là cha hỏi tin tức thời điểm lệ thuộc sản phẩm, hệ thống trả lời một trận vào giờ phút này hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nha cha hỏi một cái ưu tú quản lý nhân tài tin tức, sau đó đem toàn bộ Hoa Kỳ quốc phòng tổng bộ hệ thống bên trong toàn bộ tin tức khi lệ thuộc sao. Bất quá cũng may, hao hết một loại chắc trở, cuối cùng là hoàn thành lúc ban đầu mục đích, tìm một cái quản lý công ty nhân tài. Hoa Kỳ, mịt mò công ty. Thật xin lỗi, George Trần, ngươi là người Hát quốc, thì ngươi trách ngươi sinh sai tổ quốc đi, ngươi bị sa thải. Trần Ngọc, các phất đại học kinh tế quản lý học tốt nghiệp tiểu học, sơ trung cao trung, một đường vượt cấp, năm nay gần 20 tuổi liền lấy được hạ phở bác sĩ học vị sau đó tiến vào mịt kẹo công ty, mặc dù không phải thế giới tốt 500, bất quá lại cũng đã gần bằng, thực lực rất hùng hậu. trải qua không ngừng cố gắng sau đó, làm việc 4 năm sau đó, rốt cuộc trở thành mịt công ty quản lý cao tầng, kết quả bị đến từ toàn bộ công ty cao tầng bài xích. bài xích nguyên nhân chỉ là bởi vì quốc tịch, không sai, cũng bởi vì trần ngọc là người hàn quốc. tuy rằng mục đích tiền thế giới ngoài mặt yêu cầu chủng tộc bình đẳng, quốc tế hòa bình, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. trần ngọc hôm nay bị đãi nộ chính là chứng minh tốt nhất, vất vả công tác bốn năm công ty, tại mình sắp bước vào quản lý tầng thời điểm, một cước đem mình cho đạp Trần Ngọc rất rõ ràng nguyên nhân, bởi vì công ty không cho phép người Hát Quốc trở thành cao tầng, tại trong mắt những người này, người Hát Quốc chỉ xứng làm công nhân, xử lý thấp hèn làm việc, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra nơi, cùng lắm thì trở về nước phát triển. Trần Ngọc oán hận mà liếc nhìn mịt kẹo công ty, đối với cái này mình công tác 4 năm công ty, trong mắt của nàng chỉ có phẫn nộ. Đang lúc này, Trần Ngọc cảm giác điện thoại di động trong túi chấn động lên, sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu, cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 27 chuẩn bị xuất phát. Hoa Hạ, Hàng Châu, khi nghĩ đốn khách sạn bên trong lô ghế riêng, con ngồi hai người, Mục Trần, Trần Ngọc, Mục Trần mặt mỉm cười, nhìn thấy Trần Ngọc, đối với cái hệ thống này chọn lựa đến, thích hợp nhất công ty người quản lý, Mục Trần không có ý kiến. Vô luận là tư năng lực, tư cách và sự từng trải, vẫn là trình độ học vấn phương diện, Trần Ngọc đều là hoàn hảo. Mà tại Mục Trần quét nhìn Trần Ngọc đồng thời, Trần Ngọc cũng đang dò xét Mục Trần. Trước mắt cái này thần bí nam nhân, chính là ba ngày trước gọi điện thoại cho mình người, ngày ấy Trần Ngọc bị mịt công ty đuổi ra khỏi cửa thời điểm đông nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ, đối phương nói mình muốn mở một cái công ty cũng đem làm được không, có thế giới tốt 500. thiếu hụt một cái người quản lý, mời mình gia nhập liên minh, tiền lương hàng năm làm nền tảng ngàn vạn. Trần Ngọc nhận được cú điện thoại này phản ứng đầu tiên chính là tên lừa gạt, đây lừa gạt thủ đoạn cũng quá vụ vẻ, đang chuẩn bị cúp điện thoại đâu, kết nếu như đối phương trực tiếp vòng vo 10 triệu ký hợp đồng phí, Trần Ngọc trực tiếp bị kinh hãi điều này cũng mới có rồi hôm nay cái này bữa cơm. Xin chào, ta gọi là một Trần. Hạnh ngộ Một Trần cười đứng lên, đưa tay phải ra. Xin chào một tiên sinh. Ta muốn biết một chút, ngài trong điện thoại nói đúng nghiêm túc sao? Xin hỏi ngài lại có cái gì phân khích, nói phải đem một cái công ty mới làm được thế giới top 500 tầng thứ đâu? Mới bắt đầu tiền vốn 6 ức. Như thế nào? Ký. Trần Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá lại nhíu mày một tiên sinh, ngươi hẳn biết, công ty có thể hay không mở phát triển tiếp, trọng yếu nhất vẫn là mua bán lượng, không biết. Phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta trong tay có rất nhiều người mạnh quan hệ, trước mắt đã có một đơn hàng lớn quan rồi, tiền kỳ đây 6 ức tiền vốn khả năng đều cần đầu nhập, mua bán thành công, lợi nhuận hẳn đúng là đến lần ký. Mộc Trần trầm giọng nói nếu mà Trần tiểu thư không tin, cái này mua bán ngạch độ, còn có thời gian thời hạn, chúng ta có thể ghi vào hợp đồng. Nếu như đến lúc đó không có đạt đến, ngươi tùy thời có thể giải ước từ trước. Hơn nữa năm thứ nhất tiền lương cũng không cần trả lại, như thế nào? Trần Ngọc trực tiếp bị Mộc Trần liên tiếp lời nói mộng bút rồi, một hồi lâu mới phản ứng được. Chủ tịch, Mộc Trần cũng lộ ra nụ cười hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chủ tịch, không biết bước đầu tiên này chúng ta phải làm thế nào khai triển. Trần tiểu thư chuyên ngành mà từ trong túi sách lấy ra quyển sổ cùng bút, chuẩn bị bắt đầu ghi chép. Mộc Trần đứng dậy, đi đi lát nữa sửa sang lại một loại suy nghĩ, nói ra đầu tiên bước đầu tiên, ngươi đi đăng ký một cái công ty. Trần Ngọc, quả nhiên, đây đúng là bước đầu tiên. Sau đó thì sao chủ tịch? Tuy rằng tâm lý vông ngôn, bất quá Trần Ngọc chuyên ngành tính chính là không thể nghi ngờ, trên tay lập tức đem bước đầu tiên nhanh nhớ kỹ. Thứ hai bước, đem ta cho tiền của của ngươi toàn bộ cầm đi mua sắm lương thực, bắp ngô, khoai lang, đại gạo, tiểu mạch loại này có thể đỉnh ăn no gì đó, làm hết sức nhiều mua sắm. Cái gì? Trần Ngọc nhất thời kinh động, chủ tịch xác định. đương nhiên. Đây chính là công ty chúng ta thành lập sau này khoảng thứ nhất danh sách, đúng rồi, ngươi lúc mua chú ý để bọn hắn dùng không có văn tự cùng đồ án túi đóng gói, bao gồm sản địa, sinh sản ngày tháng những này toàn bộ loại trừ. Ân, nhớ kỹ. Được, nhiệm vụ thứ nhất chính là như vậy. Nhiệm vụ thứ hai, Một chân mở miệng, chân ngọc dựng lô thai lên. Ngươi cần phải nhanh một chút làm một cái đồ cổ phòng đấu giá, trên tay ta có một nhóm thu được đồ cổ con đường, cái này phòng đấu giá rất trọng yếu. Được, ta sẽ đang hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đồng thời, mau sớm khai triển đời thứ hai vụ ân, đại khái phương châm chính là như vậy, phía sau kế hoạch, ngươi xem đến, ta đầy đủ tin tưởng năng lực của ngươi." Một Trần nói xong, đứng dậy, phất phất tay liền đi ra ngoài. Trần Ngọc nhìn thấy một Trần bóng lưng rời đi, trong mắt thoáng qua một vệ hỏa diễm. Mình ở Hoa Kỳ nhiều năm như vậy, họ không ít đồ vật, vô luận là lý luận kiến thức vẫn là thực hành năng lực, đều đã đầy đủ có sẵn, mình cho tới nay thiếu đúng là một cái bình đại, một cái có thể để cho mình mở ra quyền cước bình đại. Mà nhìn trước mắt đến, cái này thần bí lão bản, còn có cái này còn chưa khai sáng công ty, tương ứng là mình lớn nhất cơ hội." Trần Ngọc năng lực, không thể nghi ngờ. Hệ thống chọn người đi ra ngoài vậy dĩ nhiên là ngàn giảm mới tìm được một dùng hai chữ hình dung đó chính là ưu tú ngắn ngủi thời gian ba tháng hết thảy đều dựa theo một trần kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành Trần Ngọc lấy mình xuất sắc đàm phán kỹ xảo lấy giá tiền vô cùng thấp thu được số lớn lương thực đồng thời còn lấy giá tiền vô cùng thấp thu được một cái khổng lồ thương khố 3 năm quyền sử dụng hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông mới hành trình sắp mở ra sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu kim đậu cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi nói đưa ý kiến đi cảm ơn mọi người rồi chương 28 gặp nạn đại đường, đêm khuya tối thui, không có ánh trăng, cũng không có lời sao. Một Trần ở tại trong nhà mình nhắm mắt, chuẩn bị 3 tháng. Hôm nay, rốt cuộc phải bắt đầu lữ trình mới rồi. Tích tích tích, phải trăng đem vật phẩm bỏ vào hệ thống không gian. Hệ thống cũng thanh đúng khí hỏi, bỏ vào. Toàn bộ đại đường khẩu phần lương thực, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cơ hội chứa đầy toàn bộ khổng lồ thương cố, lấy Trần Ngọc siêu cao đàm phán kỹ xảo, đây 6 ước tiền vốn phát huy ra tác dụng lớn nhất, mua số lượng to lớn lương thực, muốn dẫn vào đại đường, vậy dĩ nhiên là muốn hệ thống giúp đỡ, bỏ vào hệ thống không gian bất quá đây đối với hệ thống lại nói cũng không tính cái gì dù sao chúng ta chơi là thời không buôn lậu nếu như liền vật phẩm đều không mang được vậy còn buôn lậu cái giám a tích tích tích không gian giới chỉ mở ra vật phẩm cất giữ cất giữ xong mới trải qua nguy hiểm sắp bắt đầu thỉnh tuấn chủ làm chuẩn bị thật đầy đủ bắt đầu đi trải qua hai lần chính là buôn lậu sau đó mục trần hiện tại cũng bình tĩnh rất nhiều lạnh nhạt nói vẹo một vệt hào quang thoáng qua nhất thời cả phòng tối xuống mục trần thân ảnh hư không tiêu thất tại trong căn phòng đại đường lúc này đại đường có thể nói là đang đứng ở trong dầu sôi lửa bỏng văn võ bá quan phân ra trái phải, Lý nhị đại gia ngồi cao long ý, ý. tao mày cho người một loại không giận tự ý cảm giác. Trinh quan 6 năm, Lý nhị đại gia vừa mới thông qua huyền vũ môn thủ đoạn máu thanh lấy được ngôi vị, chấn áp tất cả thanh em phản đối không bao lâu, đang chuẩn bị mở ra hoành đồ đâu, kết quả Lao Thiên gia không đồng ý rồi, đủ loại thiên hai. Được rồi, thiên hai liền thiên thai đi. Những này đối với Đại Đường lại nói, miễn cưỡng một hồi vẫn có thể đối kháng một cái, có thể hết lần này tới lần khác. Cuối cùng Lao Thiên gia trả lại cho Đại Đường thả cái đại chiêu. Nạn châu châu đến, hoàng quân xuất trình, không có một mảnh cỏ. Nơi đi qua. Vô luận là sườn núi vẫn là địa dã, đều bị gặm cái sạch sẽ. Vì minh ngụng, châu chấu giống như bị điên một dạng, nơi đi qua toàn bộ ăn sạch ánh sáng. Châu chấu nhóm là ăn no, lại khổ đại đường bách tính tân tân khổ khổ loại rồi hơn nửa năm lương thực đầy đủ vào châu chấu bụng. Với tư cách đại đường chi chủ, Lý nhị đồng chí hiện tại tóc cũng sắp sầu bể rồi. Ngồi ở chủ vị, nhìn thấy phía dưới văn võ bá quan. Các vị ai khanh, đối với tháng trước nạn châu chấu một chuyện, còn có giải quyết đối sách. Trinh quan 6 năm, chính là rất nhiều đại thần thời kỳ cường thịnh, đoạn, thiết diện trinh, lão ly trưởng tôn dầu cao vạn kim trình kim sừng sững trong triều thản nhiên bất động quân thần lý tĩnh khổng gia đại nho khổng dĩnh đặt chờ một chút văn thần võ tướng đầy đủ mọi thứ vấn đề vừa mới đề xuất trưởng tôn vô kỵ liền đứng dậy hoàng thượng vô kỵ ngươi nói vâng trưởng tôn vô kỵ hơi cong người hoàng thượng kế trước mắt ta cho rằng đầu tiên hẳn để cho mất đi lương thực bách tính nắm giữ lương thực cho dù không thể ăn, ăn no ít nhất cũng không thể chết đói mới là dù sao cũng là đại đường ta có dân loại thời điểm này có thể dựa vào chỉ có thể là chúng ta chịu đình rồi vô kỵ nói không sai lý nhị đại gia gật đầu một cái truyền mệnh lệnh của ta mau sớm tập trung trong quốc khố tích trữ lương thực, trước tiên vận đưa qua, có thể chống đỡ một hồi là một hồi. Ngụy Trinh, có thần. Mệnh ngươi toàn quyền giám sát chuyện này, nếu là có người mưu toan trung gian kiếm lời túi tiền riêng, có thể tiền trảm hậu tấu. Vâng. Ngụy Trinh nói chuyện, đơn giản nói, ngựa khí kiên định. Đây chính là gián thần Ngụy Trinh. Chỉ dựa vào hai chữ này liền có thể trấn nhiếp bọn đạo trích. Công chính yên minh, pháp bất dung tình. Tính tình này, cũng chính là Lý Nghị đại gia đem việc này giao cho hắn nguyên nhân. Thần có bản tấu. Đương nhiên, Khổng Dĩnh đạt đứng dậy. Chu tấu. Hoàng thượng, căn cứ vào thần lấy được tin tức Hơn một nửa cái đại đường tất cả đều bị nạn châu chấu nơi quá nhiều. năm nay đại đường có thể nói là quả là vô thu, đại đường ta đã đến sống chết trước mắt, quốc khố chi lương thực tuy nhiều nhưng lại không nhịn được toàn bộ đại đường tiêu thao a. Kính xin hoàng thượng sớm nghĩ tốt sách. Không dính đạt những lời này, trực tiếp để cho Lý nhị đồng chí sắc mặt âm trầm xuống, còn lại triều thần cũng đều cười khanh khách im lặng. Không dính đạt nói mặc dù là sự thật, có thể ngươi nha nói chuyện cũng phải phân phân trường hợp a. Đại đường nay đã có hỗn loạn điểm báo, một ít chết cũng không hàng, tiềm tàng trong bóng tối đối thủ đang không ngừng tỏa ra thiên phạt đường hoàng lời đồn đâu, vào lúc này lại đến như vậy vừa ra, bị người cố ý lợi dụng hậu quả khó mà lường được. Không dính đạt là khổng gia đại nho, thân phận địa vị cực cao, phẩm đức phương diện hoàn hảo, duy trì có thông minh này có chút đáng lo, dùng bây giờ nói nói, đó chính là đi học đọc nướng ẩn. Hướng theo khổng dính đạt lên tiếng, toàn bộ triều hội lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lý nhị đồng chí cũng là như mày, khổng dính đạt cái vấn đề này hỏi rất không phải lúc. Nếu như cái vấn đề này giải quyết không tốt, bài triều sau đó, còn không chừng bị người cố ý lan ra thành cái dạng gì đây. Đại đường vốn là tại nguy nan thời khắc, nếu như bên trong tái xuất điểm hai vạn, hậu quả khó mà lường được. Đang lúc này, ha ha ha ha ha. Các vị bằng hữu đều ở đây đâu. Vừa dứt lời một bóng người liền đột nhiên xuất hiện tại đại điện chính giữa. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đầu. cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi. Cảm ơn mọi người rồi. Chương 29, nạn châu chấu. Một đĩa đồ ăn. yêu nghiệt phương nào? Mục Trần hư ảnh vừa mới xuất hiện, một bên khổng dĩnh đạt không khỏi bị sợ hết hồn, hét lớn một tiếng. yêu nghiệt, ta không thích tiếng sưng hô này, ngươi có thể gọi ta soái ca. Ha ha ha. hướng theo Mục Trần tiếng cười, chỉ thấy thân thể của hắn càng ngày càng ngưng tụ. trải qua hai lần hệ thống mua bán sau đó. Hệ thống cũng có được đầy đủ vận chuyển năng lượng, bởi vậy tại phương diện chi tiết cũng tiến hành nhân tính hóa ưu hóa, ít nhất chuyển tiếp thời điểm không cần lại để cho bờ mông bị thương. Nhìn thấy một trần bỗng nhiên xuất hiện ở trong triều đình, nhất thời hấp dẫn văn võ bá quan ánh mắt, cho nên có người đều là gương mặt kinh ngạc. Đây đang chàng thủ đoạn, quá mức phong tao, trực tiếp liền chấn nhiếp toàn trường. Đại Đường Hoàng thượng bệ hạ, đã lâu không gặp a. Một trần nhế miệng lộ ra một cười miệng, một mục tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Lý nhị Lý đại gia trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, lần trước đã chính mắt thấy được qua một trần hư không tiêu thất rồi, hôm nay tại một lần nhìn thấy. Ngược lại bình tĩnh rất nhiều, bất quá tại sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây trong triều đình đâu? Đây là cái vấn đề. Hoàng thượng, ngài có phải không đang vì đại đường lương thực sự tỉnh chỗ băn tâm? Mục chân khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Hạt không rối gạt tiên sinh, hôm nay đại đường ta có thể nói là đến sống còn trước mắt, nạn châu chấu giải rác thiên hạ, lương thực đều bị đây châu chấu ăn đi. Làm sao? Làm sao a? Lý nhị đại gia một bên than thở một bên lắc đầu chính là khổ đại đường ta Bách Tính. Thân là đại đường chi chủ, không thể bảo vệ con dân tính mạng, để cho Bách Tính chết đói, cái này khiến lý thế dân rất là xấu hổ trong triệu đỉnh, tiến tĩnh như chết văn võ ba quan tất cả đều cao mày toàn trường bầu không khí một phía áp lực đây nạn châu chấu vừa ra cũng không biết bao nhiêu bách tính phải chết ở tại lõi bụng Chư vị há tất như thế mặt mà đủ mày cho. ta đây không phải là đến cho tất cả mọi người giải quyết vấn đề sao nhìn thấy mọi người cao mày bộ dáng một trần tâm lý đã nhạc phiên nạn châu chấu trời họa vô pháp giải quyết ha ha những này đối với chúng ta lại nói kia đều là một bữa ăn sáng một tiên sinh ngươi nói cái gì lý thế dân ánh mắt đột nhiên trở to tiên sinh ngươi nói đây nạn châu chấu Ha ha ha, vậy hạ yên tâm, đây châu chấu hỏa, cuốn ở trên thân thể tại hạ rồi, chỉ là nạn châu chấu, một đĩa đồ ăn. Mục Trần cười nói, nghĩ đến mình tốn ba tháng làm chuẩn bị, tâm lý mười phần phấn khích. Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa, an dám ở này ăn nói bừa bãi, Không dĩnh đặt chờ đợi Mục Trần quát lớn. Nha a, chắc hẳn vị này chính là Không Dĩnh đặt đi, chính là lão phu. Có giả phu ở đây, các người yêu tà đừng hỏng che đợi thánh nghe. Còn một đĩa đồ ăn, ngươi có biết đây nạn châu chấu nghiêm trọng tính, toàn bộ đại đường lương thực cũng bị mất. Không dĩnh đạt nói xong lời cuối cùng, đã biến thành gầm thét. Đối với mục trần, tương đối kinh thường. Ngươi nha cho là mình là ai a? Nạn châu chấu đó cũng là người có thể giải quyết. Hừ, Lao thất phu, mình làm không đến không có nghĩa là người khác không làm được. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Nếu như đại đường bách tính bởi vì ngươi lời nói thương vong thảm trọng, ngươi khổng dĩnh đạt chính là đại đường tội nhân. Mục trần dễu cần nói, không thể nào. Nạn châu chấu chính là ông trời nơi hàng, không ai nơi có thể ngăn cản. Đừng ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Nếu như ta có thể giải quyết đâu? Mộc Trần ánh mắt híp lại thành một con đường, ánh mắt lộ ra một tia sắc khí. Nếu thật có thể giải quyết, lão phu tùy ý xử trí. Được, nếu mà ta giải quyết xong, ngươi quỳ xuống cho ta, nói xin lỗi. Nếu là ngươi có thể giải quyết, vì đại đường máy tính, ta chính là quỳ xuống, cho ngươi dập đầu ba cái lại có thể thế nào? Không dính đạt cũng là cố chấp, 7, 8 chục tuổi rồi, vẫn là một chút không ổn. Một tiên sinh, ngươi thật có biện pháp. Người khác không rõ, Lý nhị Lý Đại gia chính là gặp qua Mộc Trần thần tiên bản thủ đoạn, đối với Mộc Trần nói, trong tâm ngược lại tích chữ như vậy một tia may mắn. Tuy rằng nạn châu chấu nhân lực khó có thể ngăn cản có thể vạn một vạn mút có thể giải quyết đâu các vị xin mời đi theo ta Mộc trần chuyển thân ung dung đi ra đại điện lý thế dân đi xuống long y đi theo mộc trần sau lưng sau lưng có thứ tự theo sát văn võ bà quan bệ hạ ta đem phải dùng chính là sư môn vô thượng bí pháp bất quá thế gian sự vật có được tất có mất có nhân tất có quả muốn thu được nên có đại giới kính xin bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng Mộc trần rất có kỳ sự nói ra tiên sinh yên tâm nếu có thể cứu ta đại đường muôn vạn máy tính đại giới ta lý thế dân một mình gánh chịu được mục trần chuyển thân nhìn về phía lý nhị bệ hạ xin ngài cho ta một ít vàng bạc chi vật hay hoặc là đồ cổ châu bảo các loại. Được. Không lâu lắm một mâm rộng lớn trần châu liền bưng đến rồi một trần trước mặt. Một trần khẽ mỉm cười, một tay chỉ đến hoàng cung trước đại điện chống trải đại quảng trường, miệng lẩm bẩm. Thiên địa vô cực, càng khôn biến pháp. Nay lấy một trần chi danh, mượn thiên ngoại chi lương thực, quắc. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, một trần trong nháy mắt đem trước mặt trần châu bỏ vào hệ thống không gian, rồi sau đó rời ra đến ba tạp xa lương thực. Đây đột nhiên tới biến cố, nhất thời làm cho cả đại đường văn võ ngây ngẩn cả người. sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kiếm Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 30, Viên Tiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Con mẹ nó, Trân Châu đâu? Trân Châu đi nơi nào? Lại nhìn một cái đại điện bên ngoài trên đất trống, tiểu như núi lương thực chất đống. Tất cả mọi người đều giống như nằm mơ một dạng. Một tiên sinh, đây là Cho dù là thân là đường hoàng lý thế dân, vào lúc này cũng không cách nào tiếp tục duy trì bình tĩnh. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính là thần tiên bản thủ đoạn a. Bỗng dưng đem Trần Châu biến biến mất, rồi sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy lương thực, quả thực rồi. Loại thủ đoạn này, chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy a ha ha ha vậy hạ như thế nào đây là sư môn ta bí thuật Con phải có đầy đủ tiền ta liền có thể lấy được đủ toàn bộ đại đường dùng lương thực lời này là thật lý thế dân hai mắt tỏa sáng nếu là thật như mục trần nói giống như vậy như vậy đại đường đây một nạn châu Chấu rất có thể liền có biện pháp giải quyết trước mắt mà nói đại đường không thiếu tiền thiếu lương thực tiền nhiều hơn nữa cũng không mua được lương thực a bởi vì toàn bộ đại đường cũng không có lương thực như vậy đi nơi nào mua lương thực đâu bất quá mục trần chiêu thứ ấy để cho mọi người thấy hy vọng nhất thời Toàn bộ đại đường văn võ bá quan đều sôi trào. "Vậy hạ, chơi phù hộ đại đường? Chơi phù hộ đại đường a? Ha ha ha ha, ta biết ngay một tiên sinh xuất thủ, tất nhiên không phải là không bản lĩnh. Thần tiên thủ đoạn. Thật là thần tiên thủ đoạn a. Đại đường bách tính được cứu rồi. Đại đường ta bách tính được cứu rồi. Vô luận là quan văn vẫn là võ tướng, không ít người lúc này trong mắt đều ngậm đầy nước mắt. Đây là kích động nước mắt. Đây là vì toàn bộ đại đường, hàng ngàn hàng vạn bách tính lưu lại lệ nóng. Một đợt nạn châu chấu, đối với sơ đường lại nói không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt tai nạn, để cho đại đường không có sức chống cự. Bách Tính mấy Ư đã định trước tử vong. Khi biết được nạn châu chấu tin tức sau đó, tất cả mọi người pháng phất đã thấy đại đường dân chúng kết quả. Lần này tai nạn, lại nên có vô số bách Tính dịch tử nhi thực, sắp chết khắp nơi rồi. Vô luận là lại người có tâm địa sắt đá, chỉ sợ cũng vì thế lộ vẻ xúc động. Mà bây giờ, bậc này thảm trạng dường như sẽ không phát sinh nữa. Có lương thực, đại đường bách Tính được cứu rồi. Lúc này, Lý Thế Dân trong mắt ngậm đầy lệ nóng. Đa tạ tiên sinh cứu đại đường ta Bạch Tính. Trẫm thay đại đường thiên thiên vạn vạn Bạch Tính, cảm ơn tiên sinh. Vừa nói, Lý Thế Dân hướng về phía mục Trần Thật sâu bái một cái bệ hạ không cần như thế, ta vốn không phải là trong trần thế người, chỉ vì đây nạn châu chấu, thật sự là ảnh hưởng quá lớn, bệ hạ lại là không thấy nhiều minh quân, tại bệ hạ dưới sự hướng dẫn, đại đường bách tính có thể qua đầy đủ sung túc sinh hoạt, gặp chuyện bất bình, còn muốn xuất thủ tương trợ, mục trần vẫn như cũ kia một bộ nụ cười. đây nhà trang bức trang biển, vào giờ phút này, mục trần phảng phất mình thật trở thành tiên nhân giống như tồn tại, cứu khổ cứu nạn, cứu đại đường bách tính. bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, ta xem chúng ta vẫn là sớm bắt đầu đi, xin hãy chuẩn bị một ít kỳ chân dị bảo, ta lấy sư môn bí thuật, hướng lên trời mượn lương thực, làm thiên tiên sinh. Tính xin tiên sinh ở trong cung ở lại ba ngày, trong vòng ba ngày, chấm nhất định thu thập thiên hạ bảo vật, vì đại đường sống qua lần này cửa ải khó. Vậy liên cung kính không bằng toàn mệnh. Mục Trần trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không thoải mái. Đại đường hoàng cung a, mình đời này cũng không có ở qua hoàng cung a. Ngày hôm nay chúng ta liền ở ngay đây trải nghiệm trải nghiệm cuộc sống. Đại đường trong hoàng cung, ở Lý nhị một đại gia đình. Bình thường lại nói ngoại nhân là không thể ở tại hoàng cung, bởi vì trong này có quá nhiều hoàng đế gia đình, không thích hợp. Bất quá ai bảo mục Trần không phải người bình thường đây. Thời không người bối lậu, ban ngày lộ một ngón kia, đã bị Lý Nghị Lý Đại gia nhận định là tiên nhân hạ phàm. Cùng ông trời trao đổi vật phẩm, ở đây chính là thần tiên sao? Ô mây che trăng, tinh thần bị che. Trương An thành bên ngoài một nơi đạo quán bên trong, một già một trẻ hai cái đạo sĩ chính đang ban đêm xem thiên tượng. Sư phụ, cái thiên tượng này đều không còn, tối nay nên có không mọi việc a. Thiên tượng không xuất hiện, nên có đại sự. Viên Thiên Cương sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng đồng ý Lý Thuần Phong quan điểm. Không sai, hai người trước mắt chính là được gọi là Thiên cổ thần toán viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong rồi. Viên Tiên Cương chính là bát phẩm quẻ sư, Lý Thuần Phong là thất phẩm quẻ sư. Quẻ sư chính là huyền sư phân bộ. Huyền sư bao hàm đồ vật quá nhiều, người nghèo cả đời cũng không cách nào thăm dò, ngay sau đó hậu nhân liền đem chi phân ra nhiều cái phân bộ, phong thủy, bói quẻ, phù triện, trận pháp chờ một chút. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 31, trưởng tôn có sinh. Nguyệt lạc u đề, thinh ngân không xuất hiện. Trong hoàng cung, chính là đèn sáng trang. Mục Trần ở tại trụ sở của mình, nhàn nhã tại trong đình viện thưởng thức trà, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy chạy nhanh đi huynh đệ. Hô hấp đường chiều không khí mới mẽ. Nơi này là đường chiều, trên thế giới còn chưa nhiều như vậy ô nhiễm, càng không có cái gọi là 25 tồn tại. Không khí độ tinh khiết cùng hiện đại hoàn toàn không cách nào so sánh được. Dưới hoàn cảnh như thế này, cũng coi là hưởng thụ. Mục Trần bưng cái điện thoại di động, nhìn nhập thần. Đứng tại một Trần bên người các cung nữ tất cả đều rất là tò mò mà nhìn chăm chăm đến để hình ảnh điện thoại di động, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không hổ là Mục Thần Tiên A vậy mà có thể đem người cho thu vào pháp bảo bên trong loại thủ đoạn này không phải thần tiên là cái gì quá lợi hại mà tại một trần bên này ưu hai du hai thời điểm bên kia cách đó không xa đứng chính trị điện trưởng tôn hoàng hậu nơi ở bên trong đang truyền ra đến từng tiếng âm thanh thầm thiết với tư cách đại đường thiên tử lý nhị bệ hạ lúc này đang lo lắng ở ngoài cửa đi thỉnh thoảng một cái cung nữ bưng một cái chậu đồng đi ra trong chậu treo một khối nhốn máu khăn lông. tình huống bên trong như thế nào lý thế dân thấy có người đi ra không khỏi gấp gáp nghe thấy Lý nhị bệ hạ câu hỏi cung nữ cả người lâm vào xoắn xuýt bên trong, sắc mặt bên trên cực độ do dự, đang chần chờ thay đổi nói thế nào. Nói đi, trẫm xá ngươi vô tội. Nhìn thấy cung nữ vẻ mặt này, Lý Thế Dân cũng sinh ra một loại cảm giác xấu. Bất quá dù sao cũng là Đại Đường Hoàng đế, trải qua chiến tranh thiết huyết tẩy lễ, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Càng là tình huống kém thời điểm, vậy lại càng muốn gắng giữ tỉnh táo, không có lý trí, như thế nào giải quyết vấn đề? Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương nàng khó sinh rồi. Thái y nói, mười phần nguy hiểm, sinh cơ mười không còn một. Do dự rất lâu, nghe thấy Lý Thế Dân bảo đảm sau đó, cung nữ cắn răng một cái nói ra nhất thời Lý nhị cảm giác đầu góc một cỗ ứ máu cả người đều có chút đứng không vững Hoàng thượng Hoàng thượng xung quanh hầu hạ cung nữ thái giám tất cả đều tất cả mà vây lại đem Lý nhị đồng chí vị rồi lúc này mới tránh khỏi bất ngờ phát sinh truyền thái y viện toàn bộ thái y điề còn nữa để cho người thông báo trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh Đỗ Như Hối Trình Dạo Kim Vĩ Chỉ Cung Lý Tĩnh Tần quỳnh vào cung Lý nhị rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh đều đâu vào đấy ra lệnh tại biết rõ sau khi tin tức này rất nhanh Lý nhị đồng chí cũng biết loại chuyện này bản thân một người là không thể ra sức. Bất quá với tư cách thiên cổ tiên quân, có một chút lý nhị đồng chí làm rất tốt, giỏi về nghe người khác ý kiến a. Mình không được, không có nghĩa là người khác không được. Thân kinh bách chiến, tung hành xa trường hơn 10 năm, Lý Thế Dân đã dưỡng thành nghe người khác ý kiến thói quen tốt, lập tức trực tiếp đem khuya triệu kiến lên mình tần vương phủ thành viên nòng cốt, tất cả mọi người cùng nhau thương nghị. Sau một nén nhang, tất cả mọi người đều đến. Lúc nghe hoàng cung bên trong xảy ra đại sự, Lý Thế Dân triệu kiến mình sau đó, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang lại một loại liền ra rồi thúc ngựa chạy tới cung thái cực bên trong. Lúc này, đứng chính trị ngoài điện, đứng yên một đám lớn vốn là tần vương phủ văn thần võ tướng các vị huynh đệ, hoàng hậu của chấm lúc này đang ở bên trong khó sinh, lần này triệu tập mọi người đến trước, vì chính là cùng nhau bàn thảo bàn thảo, xem có biện pháp nào hay không. Lý nhị nhìn thấy trước mặt mình đám này lao huynh đệ, các thành viên này là mình từ còn trẻ thì bắt đầu, từng chút từng chút tạo dựng lên, trong quá khứ trong năm tháng, vô luận gặp phải chuyện gì, chuyện lớn hơn gì, hay hoặc là sống còn trong lúc nguy cấp, mình đám này huynh đệ cũng không có để cho mình thất vọng qua vô số khó khăn, không phải là mọi người cùng nhau hợp lực giải quyết xong. Lý thế dân hy vọng lần này mình đám huynh đệ này cũng có thể giúp mình sống qua lần này cửa hại khó. đây mọi người trố mắt nhìn nhau, đầy đủ đều trận tròn mắt. Khó sinh chuyện này, con mẹ nó thai y đều hết cách rồi, chúng ta có thể có biện pháp gì? Chính là phòng huyền linh đốt như hối cũng là mặt lộ cay đắng. Với tư cách đại đường tệ tướng, mình là đa mưu túc trí, trí kế siêu chuẩn. Nhưng này thuật nghiệp có chuyên về một phía, đối với y học về phương diện này, chúng ta là thật không am hiểu a. Khó sinh, kia thật là một chút biện pháp cũng không có. Trăm mặt thật lâu, vào lúc này Lý nhị đại gia mình cũng phản ứng lại. Đúng a, mình mấy cái này huynh đệ là rất có năng lực, nhưng bây giờ gặp chuyện này cùng bản lĩnh không có quan hệ a mình cũng là quá gấp rồi, bệnh cấp loạn đầu y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. mình đám này huynh đệ học đều là thiên hạ cách, đối với văn thao vũ lực là không có vấn đề chút nào, nhưng để cho bọn họ giải quyết khó sinh vấn đề, chính là làm khó. như vậy cũng tốt so sánh, để cho một cái đứng đầu văn học ra, đi giải quyết lịch sử còn để lại số học vấn đề, chuyên ngành hoàn toàn bất đối khẩu a. là chấm suy xét không chu toàn rồi, quên đi, mọi người trở về đi, kế trước mắt, xem ra cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. lý nhị đại gia thở dài, hoàng thượng, người đây bỗng nhiên nhắc nhở ta, ta có cái biện pháp, chính là không biết có thể làm được hay không. Trình Giạo Kim mở miệng nói: "Ngươi có biện pháp?" Tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc, ánh mắt của toàn trường đều rơi vào Trình rào Kim trên thân. "Trình Giạo Kim, đây nha quá hàng một cái, một loại giải quyết vấn đề thời điểm nói bậy cũng không có, có phương án giải quyết mới bắt đầu hành động. Ngày hôm nay tình huống gì? Chẳng lẽ thật có biện pháp?" Quá hàng đi tập. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 32: Thiên ý khó sửa đổi. Chương ngắn thành, đã đem đến. Cung hầu thế bất động, đường chiều ban đêm, rất an tĩnh. Trên đường không có một bóng người, cấm đi lại ban đêm chính sách để cho ban đêm toàn bộ trường An Thành đều nằm ở chống rỗng trong trạng thái. Ban đêm là dễ dàng nhất phát sinh phạm tội thời điểm, cấm đi lại ban đêm chính sách mục đích chủ yếu chính là vì tốt hơn bảo vệ ban đêm an toàn trật tự. Mà đêm nay, chú định không ngủ. Một đội nhân mã lực lượng rong rổi trường An Thành. Cầm đầu không phải là người khác, chính là Trình Giạo Kim. Huyện giáp quân toàn thân quang minh Khải, cầm trong tay cây đuốc, đem đêm tối triệt để chiếu sáng, đồng thời cũng biểu lộ tối nay không tầm thường. Một khu trong đạo quan, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong vốn là ban đêm xem thiên tượng, làm sao thiên tượng không xuất hiện? Hai người đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên có một loại sợ hãi. Loại cảm giác này không phải là không có lựa làm sao có khói. Trên thực tế, đến bọn họ cảnh giới này, bất kỳ cảm giác gì đều là có căn cứ, là từ nơi sâu xa bản thân đối với chưa biết sự tình một loại mạc danh cảm ứng. Loại cảm ứng này huyền nhi hữu huyền, lại không thể phủ nhận, nó xác thực là chân thực tồn tại. Ngay sau đó hai người liền tại trong sân nhà ngồi, chờ đợi đến tức sắp đến sự tình. Không lâu lắm, tiếng gõ cửa vang dội. "Sư phụ." Lý Tuần Phong nhìn về phía Viên Tiên Cương. "Tuần Phong, chúng ta đi thôi." Viên Tiên Cương đứng dậy, Lý Thuần Phong thuận theo sau đó, Cơ mở. Bên ngoài đạo quán lúc này đã là đèn đốt sáng chang. Hai vị đạo trưởng, cung nội có việc gấp triệu kiến, kính xin hai vị đạo trưởng đi tới. Trình Dạo Kim cũng không nói nhảm, tiến đến trực tiếp liền nói ra ý đồ. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người nhìn chăm chú một cái, khẽ gật đầu. Trình Tương Quân, chúng ta sư đồ đã chờ đã lâu, đi thôi. Không sai, đây cũng là Trình Dạo Kim chủ ý. Lúc trước Lý Nhị Đại ra một câu nói, nhắc nhở Trình Giáo Kim, con nghe theo mệnh trời, ý kiến chẳng phải là nói có thể cải thiên hoàn mệnh Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong chính là đại đường chứ danh, có thể bói toán thiên cơ tồn tại. Lúc này mới có bây giờ một màn này xuất hiện. Rất nhanh, tại trình dạo kim ra roi thúc nửa dưới, đoàn người chạy về hoàng cung. Từ trưởng tôn hoàng hậu khó sinh đến bây giờ, đã có một giờ, tình thế nghiêm nghị. Phương ngoại chi nhân viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, bài kiến bệ hạ. Hai người hướng về Lý nhị bệ hạ thâm sâu bái một cái. Hai vị đạo trưởng nhanh đứng dậy nhanh, lần này thỉnh hai vị đạo trưởng đến trước, chủ yếu là hoàng thượng không cần nói, trình tướng quân lúc trước đã cùng chúng ta nói qua, chuyện này độ khó rất cao, hai người chúng ta cũng không nắm chắc, tạm thời thử một lần đi. Viên Thiên Cương thở dài, đều nói sinh tử có số, giàu sang do trời. Muốn lịch thiên cải mệnh, đây độ khó, không phải lớn một cách bình thường. Đúng như trong quỷ cốc trải qua bên trong ghi chép, cửu phẩm mới có thể nghịch thiên, Đối với bát phẩm viên Thiên Cương lại nói, nhớ phải giúp trưởng tôn hoàng hậu hướng về trời đổi mệnh, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Lúc trước ra cát lượng chính là hàng thật giá thật huyền sư, bay xuống thất tinh vỏ, nghịch thiên cải mệnh đều thất bại, càng khỏi nói chỉ học được huyền môn nhất mạch viên Thiên Cương, rồi khả năng tính thất bại chỉ có thể là càng lớn hơn. Thịnh bệ hạ chuẩn bị tam sinh công phẩm, ta sư đồ hai người đồng loạt ra tay thử một lần kia vậy làm phiền đạo trưởng Lý nhị đại gia rất cung kính đối với hai người bái một cái, hắn không phải là người trong huyền môn, nhưng cũng biết cái thiên hoán mệnh độ khó chi lớn, vạn sự vạn vật đều có đại giới cũng có nhân quả, viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong mặc dù là cao nhân, nhưng cũng tất nhiên sẽ trả giá thật lớn. xã hội phong kiến cường độ hoàng đế tập quyền, Tại Lý thế dân một lời phía dưới, rất nhanh sẽ chuẩn bị xong tam sinh cống phẩm. viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong đứng tại bàn trước, Lý Thuần Phong lấy ra một thanh kiếm, viên thiên cương chính là lấy ra một cái xưa cũ mai rùa. tam thanh ở trên đệ tử viên thiên cương Lý Thuần Phong kính báo bây giờ có đường hoàng trị thiên hạ công đức, song dòng dõi, tước chừng 300 chữ đọc lên, mỗi một câu mỗi một trong chữ tất cả đều ngậm có đạo vận. đây mấy trăm chữ tên là cáo trời bề ngoài văn, ý là kính báo ông trời, trần tình kể chuyện. nếu thật là có việc để làm, địch tiên cải mệnh độ khó sẽ nhỏ rất nhiều, trả giá cao cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. bước này chợt là không thể thiếu. bốn bề rất nhiều quan viên tất cả đều im lặng không nói, lý nhị đồng chí cũng là nín thở ngưng thần, không dám quấy nhiễu. thời gian một nén nhang nháy mắt đã qua. đang lúc này, phúc phúc chỉ thấy viên thiên cương cùng lý thuần phong hai người song song thổ huyết ngã xuống đất đây đột nhiên tới biến cố sát thực là sợ ngây người mọi người. Lý Thế Dân nhanh chóng tiến đến, hai vị đạo trưởng, hoàng thượng, thiên mệnh không thể thay đổi, lục cười ta sư đồ hai người không tự lượng sức, như Toàn lấy chỉ là bắt phẩm chi lực lịch thiên cải bệnh, chính là bị phản vệ, chuyện này bần đạo vô năng ví lực, xin lỗi bệ hạ. Viên Thiên Cương cả người phảng phất già mười năm giống như vậy, trên thân tràn đầy chán nạn chi khí. đạo trưởng, thật chẳng lẽ không có biện pháp? Lý Thế Dân vẫn có nhiều chút chưa từ bỏ ý định hỏi. nghĩ đến đứng chính trị điện, trưởng tôn hoàng hậu, còn có mình chưa xuất thế hải tử, Lý Thế Dân không cam lòng à? thân là đường hoàng nhưng ngay cả nữ nhân của mình cùng hài Tử đều không bảo vệ được. Thiên mệnh khó trái, thiên mệnh khó trái a. Viên Thiên Cương thẳng lắc đầu. Lý Thuần Phong chính là ngẩn người một chút, do dự một chút mở miệng nói bệ hạ, sư phụ ta cùng ta là không có cách nào. Nếu như bệ hạ có thể tìm ra cựu phẩm Huyền môn người, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cựu phẩm người, đây cựu phẩm Huyền môn người khi ở nơi nào? Lý Thuần Phong cười khổ bệ hạ, cựu phẩm người, từ xưa đến nay chưa từng nghe, có lẽ cựu phẩm chỉ là cái truyền thuyết. Đến đó các loại cảnh giới, sợ rằng đã cách tiên thần không xa vậy. Tiên thần, tiên thần đột nhiên khoảng Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, áo sơ mi tay ngắn cao bồi, còn sống thần tiên, sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu, cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 33, Đường Hoàng mời, Thiên Sinh xin cứu mệnh, Lý đạo trưởng, ta nghĩ ta biết rõ tìm ai rồi. Lý nhị bệ hạ cũng coi là nhanh trí, trong lúc nguy cấp này, rốt cuộc là nghĩ đến một trận, nghĩ đến một trận thủ đoạn, lấy máu trả máu, hướng về trời mượn lương thực, đây không phải là thần tiên thủ đoạn sao? Ồ. Bậy hạ lẽ nào nhận thức cựu phẩm người? Tiêu ta sư đồ hai người định muốn gặp. Lý nhị đại gia nói nhất thời liền đưa tới viên thiên cương hứng thú. Từ xưa đến nay, cho tới nay, vô luận là huyền môn không có có phân liệt trước kia còn là chia ra sau đó, huyền môn bát phẩm cao nhất chính là lấy ra các lượng quỷ gốc tử và yêu nghiệt tài năng cũng là dừng bước bát phẩm, chưa bao giờ có người đặt chân qua cựu phẩm cảnh giới. Viên thiên cương thân là bát phẩm quái sư, tại bói toán một đạo đi đến cực hạn, nhiều năm nghiên cứu thậm chí để cho hắn cho rằng cửu phẩm cảnh giới chính là cái trong ảo tưởng cảnh giới, căn bản không thể nào xuất hiện. Nhưng mà hiện tại mình thất bại, Lý nhị bệ hạ nhưng là đối với người kia tin tưởng như vậy, Viên Thiên Cương lòng hiếu kỳ cũng bị kích phát lên. Tại Lý nhị đồng chí dưới sự nhắc nhở, quanh mình văn thần võ tướng cũng phảng phất nghĩ tới, bệ hạ chẳng lẽ là nói một tiên sinh? Tần Quỳnh mở miệng, nhất thời, toàn trường bừng tỉnh, Trinh Dạo Kim vó hót một cái đúng vậy, ta láo trình làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Tiêu một tiểu tử bản lãnh, định có thể giải quyết trước mặt vấn đề. Phong Huyền Linh cũng là cười một tiên sinh chi năng, xem ra chuyện này là có biện pháp. Tân Quỳnh đối với một Trần càng là lòng tin mười phần lấy một tiên sinh quỷ thần khó lượng chi năng, vừa có thể hướng về trời mượn lương thực, chắc hẳn hao tốn một chút đền bù đắp tiên cải mệnh cũng không phải không có khả năng. Trường Tôn vô kỵ trong mắt cũng là lóe lên một tia tinh mang. Đứng chính trị điện nội Trường Tôn Hoàng hậu có thể là thân muội muội của mình a. Hơn nữa cũng là Trường Tôn gia có thể một mực sừng sững không ngã định hải thần trâm, nếu là có thể cứu muội muội mình tính mạng, chính là trả giá thật lớn. Trường Tôn vô kỵ cũng không ngại ở đây. Lý nhị đại gia liền càng không cần phải nói. trưởng Tôn Hoàng hậu cùng hắn bắt nguồn từ bé nhỏ không đáng nhất tới. Tình cảm của hai người không phải loại kia này, Lon Phu thê tình có thể so với. Nếu có thể cứu trưởng tôn, Lý nhị đại gia sợ là sẽ phải không tiếc làm ra một ít vi phạm bản tâm sự tình. Huống chi trưởng tôn hoàng hậu trong bụng còn có cái hài từ đây. Mau mau đi mời một tiên sinh. Không, chấp tự mình đi tới. Lý thế rất cười, đây là hắn hôm nay lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Hiện nhiên đối với một trận, hắn lòng tin 10 phần, có thể cứu toàn bộ đại đường người, lại làm sao có thể không cứu được thê tử của mình đâu? Nhìn thấy ở đây biểu hiện của mọi người, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong trong tâm càng là tò mò rồi. Đây trong miệng mọi người một tiên sinh, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cư nhiên để cho đại đường hoàng đế và văn võ ba quan như thế sùng bái, chẳng lẽ thật sự là một tên thế ngoại cao nhân, còn sống cựu phẩm, đứng chính trị điện cách đó không xa. Mục Trần nhàn nhạt thưởng thức trà, hô hấp đại đường không khí mới mẽ, vừa nhìn xong một tập chạy nam, đang chuẩn bị nhìn lại một tập đi. Đông nhiên có người đến, Mục tiên sinh, thế dân có chuyện quan trọng thương lượng, thỉnh tiên sinh mở cửa vừa thấy, Mục Trần lần lượt xuất thủ, đã tại Lý nhị đại gia trong tâm tạo lục địa thần tiên khái niệm, tại Mục Trần trước mặt chính là không ai bì nổi trời khả hãn danh truyền thiên cổ đường hoàng cũng không dám lại bưng hoàng đế giá tử. huống chi hiện tại lý nhị đại gia còn có việc muốn nhờ đây. đi mở cửa đi. mục trần đóng lại chạy nam, cất điện thoại di động, hướng về phía bên cạnh cung nữ phất phất tay nói ra. không lâu lắm, lý nhị bệ hạ mang theo một món lớn văn thần võ tướng vào mục trần trụ sở. Mục tiên sinh. nhìn thấy mục trần, lý nhị đại gia suýt nữa nước mắt vui mừng. đường hoàng đêm khuya thăm hỏi, không biết là cần gì phải chuyện quan trọng. mục trần cũng là yếu kỳ hôm nay cả đêm vốn là thiên tượng không xuất hiện, rồi sau đó hỏi hệ thống, hệ thống nói đêm có chuyện phát sinh còn khả năng có quan hệ tới mình, bởi vậy Mộc Trần mới sẽ ở đây trong sân nhà thoải mái nhàn nhã nhìn lên Trại Nam. Không nghĩ đến thật đúng là bị hệ thống nói chúng. Tiên sinh, thế dân thê tử trưởng tôn giờ đang sinh sản, làm sao ông trời không cho phép? Hôm nay tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, kính xin Tiên sinh xuất thủ cứu giúp hắc Một Trần hơi kinh ngạc, tâm lý có chút mộng bất rồi. Đây con mẹ nó không phải khó sinh sao? Hắn đây sao tìm chúng ta có cái gì dùng à? Chúng ta cũng không phải là phụ khoa bác sĩ, cũng không giúp được à? Kính xin Tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Vừa nói Lý Nhị Đại gia liền hướng đến Mộc Trần một cái. Mộc Trần hiện tại đã là tứ phẩm huyền sư, mắt thường có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật. Hắn nhất thời cảm giác một cổ tử khí hướng về mình kéo tới, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, tràn lên. Với tư cách chủ một nước, đây nhất bái, không phải là ai cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà, đây một cổ khí thế ở cách Mộc Trần một em mở phương tiện trong nháy mắt tiêu tán, hệ thống lực lượng xuất hiện. Với tư cách thời không buôn lậu hệ thống, người buôn lậu an toàn dĩ nhiên là đầu tiên cần phải bảo đảm. Bởi vậy, lại đi cá nhân trong quá trình, người buôn lậu là xuất phát từ tuyệt đối an toàn trạng thái, nói cách khác, tại đường chiều. Cho dù Mộc Trần muốn chết, vậy cũng không chết được núi lao biển lửa hết có thể đi được. Một màn này, người thường không biết, có thể đứng tại lý thế dân sau Lương Viên Tiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người chính là nhìn cái rõ ràng, nhất thời liền kinh hãi. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đấu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 34, có hệ thống, nghịch thiên lại có làm sao? Đại đường hoàng đế, nắm thừa thiên mệnh, cho dù là Viên Tiên Cương nhớ phải tiếp nhận đây nhất bái cũng không phải chuyện dễ, nhưng mà, mục Trần vậy mà chỉ dựa vào trên thân mạng danh lực lượng liền trực tiếp đánh tan chân long tư khí. Điều này sao có thể Viên Thiên Cương ánh mắt hơi nheo lại, tò mò nhìn trầm trầm một Trần, phán phất muốn đem người trước mắt nhìn thấu một dạng. Vào giờ phút này, Mục Trần chân chính đưa tới đây một vị bát phẩm quẻ sư lòng hiếu kỳ. Lão sư, chúng ta là không đói một quẻ. Lý Thuần Phong ý nghĩ cùng Viên Thiên Cương không sai biệt lắm, đối với Mục Trần tràn ngập tò mò, cũng tốt. Viên Thiên Cương gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra mai rùa, nhìn trầm trầm một Trần, thoáng lây động. Mà lúc này Mục Trần vừa mới đón nhận Lý Nhị Đại gia Đại lễ, âm thanh hệ thống lại lần nữa xuất hiện, tích tích tích, kiểm tra có lực lượng đối với túc chủ tiến hành dò xét, mở ra phản thương loại hình. Ngay sau đó. Viên Thiên Cương phun ra một khẩu lao huyết, Mục Trần ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Cương, bốn bề mọi người cũng là đưa mắt về phía bỗng nhiên trào máu Viên Thiên Cương. Viên đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Lý Thế Dân nhìn về phía Viên Thiên Cương, trong lòng có chút nghi hoặc, tình huống gì? Lúc trước không phải đã phun qua máu sao? Tại sao lại phun máu sao? Chẳng lẽ là thương thế trở nên ác liệt? Mọi người đang lúc nghi hoặc, Viên Thiên Cương lúc này nhưng trong lòng đã dâng lên sóng gió kinh hoàng. Người này cuối cùng là lai lịch gì? Cứ nhiên chỉ là bói toán một hồi, liền thẳng tiếp nhận được phản vệ. Lý Thuần Phong cũng kinh ngạc, sư phụ của mình chính là Bát phẩm Quẻ Sứ A. Bát phẩm quẻ sư, cho dù là bói thiên cơ cũng rất ít xuất hiện cắn trả tình huống A. Có thể bây giờ lại chỉ là thoáng chát toán một người, liền bị trọng thương như thế. Người này cuối cùng đã lưu dồn đến bực nào thần thứ, liền chắc toán cũng không được. Viên thiên cương dù sao cũng sống mấy thập niên, tại kinh ngạc sau đó rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi đi thì đến, đi tới một trần trước mặt, cúi xuống thân thể. Một tiên sinh, xin hãy tha thứ bẩn đạo lỗ mãng. Lúc này không biết tiên sinh bản lãnh, một loại bói toán, không nghĩ đến chính là bị phản vệ, kính xin tiên sinh chớ trách. Đang khi nói chuyện viên thiên cương cũng là mặt già đỏ ứng. đeo người khác tính người khác tới trải qua chuyện này nói thế nào cũng không vẻ vang, mà khi người khác mặt tính người khác, mấu chốt còn bị phản vệ phát hiện, đây con mẹ nó liền lúng túng hơn rồi. trải qua viên thiên cương vừa nói như thế, mọi người tại đây lúc nãy bình tĩnh, ngay sau đó, mọi người nhìn về phía mục trần trong ánh mắt, càng thêm kính sợ. viên thiên cương có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đại đường huyền học đệ nhất nhân, ít nhất ở bề ngoài đúng rồi, mà nhân vật như vậy, tại mình sở trường bói toán một đạo, vậy mà chỉ là bởi vì tiểu tính gia trải qua liền bị phản vệ, điều này nói rõ cái gì? đây chỉ có thể nói rõ mục trần bức hơn nữa còn là cực kỳ ngưu bức lý thế dân hai mắt tỏa sáng. Mục Trần bản lãnh càng lớn, khởi không liền nói do cứu chữa trưởng tôn hoàng hậu tỷ lệ thành công càng cao sao? Rất nhanh, những người khác cũng đều đang nghĩ đến một điều này. Lập tức, nguyên bản vốn đã cảm thấy không có chút nào hy vọng tâm, lại lần nữa tràn đầy hy vọng. Tại Lý nhị đồng chí dưới sự hướng dẫn, Mục Trần cùng văn võ bá quan đi tới đứng chính trị trước cửa điện. Hệ thống, ngươi nói ta nên làm cái gì? Mục Trần trên mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng lại có chút hơi khó, không biết như thế nào cho phải. Đề nghị túc chủ dùng lần này nhiệm vụ lấy được dị năng lượng lấy được trở lại hiện đại số lần, khó sinh, chỉ cần dùng sinh mổ, có thể giải quyết. Được cứ làm như vậy ngay sau đó một trần nhìn về phía lý nhị bệ hạ ta đã chắc chắn ra hoàng hậu hôm nay nguy cơ không ai có thể giải nghe thấy một trần lời này mọi người tại đây sắc mặt đột nhiên cho tối lại lý thế dân sắc mặt càng là chán nản ham hở đại đường hoàng đế lúc này thân ảnh có vẻ rất là vắng lặng chuyện này không trách tiên sinh là thế dân làm người khác khó chịu chắc hẳn đây cũng là hoàng hậu mệnh đi lý nhị tiêu điều mà lắc lắc đầu một trần nghi ngờ nói bệ hạ ta không nói ta không được a thử ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi xuống trở lại một trần trên thân gương mặt kinh y tình huống gì Không phải nói, không ai có thể giải sao? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Mục Trần cũng biết đây là hiểu lầm rồi. Là, chúng ta nói là rồi, không ai có thể giải, có thể chúng ta dùng không phải là sức người a, chúng ta dùng là hệ thống a. Người muốn nghịch thiên khó, chúng ta có hệ thống, nghịch thiên lại có làm sao? vậy hạ, ta là nói, không ai có thể giải, nhưng không nói ta không được a. Nhất thời, mọi người bình tĩnh. Đúng vậy, Mục Tiên sinh không phải là người a, đây là thần tiên a. Lý nhị đồng chí càng là trải qua vừa buồn vừa vui, nguyên bản lòng tuyệt vọng, nhất thời lại tràn đầy hy vọng trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm đúng rồi đúng rồi, tiên sinh không phải người thường, lúc này đầy đủ dựa vào tiên sinh. Được nói, dễ nói. Một chân dừng một chút nói ra tuy rằng ta có thể giải quyết, bất quá lại cần chuyển sang nơi khác, hoàng hậu ta sẽ dẫn đi, mang lúc trở lại, tương ứng liền không việc gì. Tiên sinh cứ việc buông tay thi triển. Lý Nhị cả người kích động đến không muốn không muốn. Có thể cứu mạng cũng đã là cảm ơn trời đất, quản hắn khỉ rõ dùng biện pháp gì đây. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 35, bị thiên lôi đánh. Hoa Hạ, Hàng Châu. Một trần sau khi rời đi 5 giây, đột nhiên khoảng, thân ảnh lại xuất hiện. Không qua một lần lại không phải một trần một người, mà là mang theo trưởng tôn hoàng hậu. Dương Cố trầm rãi từ hư hóa thật sự, cuối cùng liên thông trên giường trưởng tôn hoàng hậu cùng nhau xuất hiện tại sự tích. Một trần lấy điện thoại ra, một cú điện thoại gọi cho Trần Ngọc. Sinh Mộ, Di loại chuyện nhỏ này còn cần chúng ta tự mình xuất thủ sao? Chút chuyện nhỏ như vậy, giao cho công ty là được. Trần Ngọc sau khi nhận được mệnh lệnh, trực tiếp tìm được Hàng Châu tốt nhất bệnh viện, tốn một loại tay chân, trực tiếp liền tiến vào đặc hộ phòng bệnh. Trần Ngọc cũng không có hỏi Mục Trần bất luận cái gì liên quan tới cái này, nữ nhân xa lạ vấn đề, nàng hiểu rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, không cần thiết đi tìm hiểu gì đó cũng không cần hỏi. Ba ngày sau, đại đường, Mục Trần đã rời đi ba ngày rồi. Lý nhị đại gia trong lòng mặc dù tin tưởng Mục Trần, có thể vẫn như cũ rất lo lắng, không có cách nào không lo lắng a. Đây có thể là thê tử của mình cùng nữ nhi, hắn sợ nhất là được, khi Mục Trần thời điểm xuất hiện lần nữa, mang cho mình là một cô thi thể. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người trong vòng 3 ngày này khôi phục không tệ, ngay sau đó tại hôm qua nổi lòng hiếu kỳ lại lần nữa muốn chết, muốn chắc toán mục trần chôn đi. Không hề nghi ngờ hộp máu kết quả có thể nói là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lòng hiếu kỳ hại chết người a. Thái cực cung bên trong, ban đêm, văn võ quần thần bị Lý nhị triệu tập đến cùng một chỗ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ba ngày đến nay, Lý nhị đại gia vì làm dịu trong lòng mình tâm tình, ba ngày hai đầu mà gọi bộ hạ cũ của mình tiến vào hoàng cung, cùng nhau chờ đợi một trần trở về. Phong lẫn nhau, ngươi nói một tiên sinh cái này đã rời đi ba ngày, sao vẫn chưa trở lại? Lý thế dân cao mày đang nhìn bàn cờ cùng Phòng Huyền Linh đối dịch, bất quá tâm tư này lại tuyệt không tại đây trên bàn cờ. "Bệ hạ, hoàng hậu chi chứng bệnh không phải tình hình chung, chắc hẳn một tiên sinh thủ đoạn mạnh hơn nữa cũng cần chút thời gian đi, dù sao cũng là nghịch thiên cải bệnh, năm đó Khổng Minh điểm thất tinh muốn kéo dài thánh mạng không cũng cần 77-49 ngày sao?" Phòng Huyền Linh với tư cách đại đường người có ăn học, an ủi kỹ thuật của người dĩ nhiên là không yếu, hai ba lần liền làm ra so sánh đối tượng. "Ngươi xem người Khổng Minh đúng không, đây mượn tuổi thọ còn cần 7749 ngày đâu, hiện tại mới 3 ngày đâu, có cái gì hảo xuất ruột? Phong Huyền Linh trong lời này cầm ra cắt lượng ở tại một trận đối kháng so sánh, trấn An Lý Thế Dân. Bất quá hắn nói nửa câu trước, nửa câu sau chính là không nói. Người Khổng Minh là bày xuống thất tinh vò, đốt thất tinh đèn muốn nghịch thiên cải mệnh tới đây. Đây không phải là cuối cùng vẫn là thất bại vì sao? Đây nói có thể không thể nói ra miệng. Lý nhị đồng chí hiện tại vốn là nhanh sụn đổ, Đây nếu là nói, cả người không được sụn lông. Hạt chấm đây chủ yếu vẫn là lo lắng Đại Đường ta bách tính. Một tiên sinh đây ba ngày không về, Đại Đường ta bách tính lại nhiều đói ba ngày, vấn đề lương thực còn chưa có giải quyết đi. Lý nhị đại gia gương mặt ưu quốc ưu dân. Bốn mẹ mọi người nghe thấy Lý Nhị lời nói này không khỏi nổi lên bằng nửa con mắt. Đây con mẹ nó ba ngày đều không nghe người nhà nhắc qua người đại đường bách tính, hiện tại ngược lại tốt, lấy ra làm bia đỡ đạn. Đại đường bách tính đúng là con mẹ nó xui xẻo. đang khi nói chuyện, đung nhiên trên đại điện không gian một hồi chấn động. Mục Trần cùng trưởng tôn hoàng hậu hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện. Các vị vẫn khỏe chứ a? Mục Trần vừa xuất hiện liền hướng mọi người lên tiếng chào, trên tay ôm lấy cái Hải Nhi, Hải Nhi cùng trưởng tôn hoàng hậu đều còn đang say rất đồng. Đây đương nhiên là hệ thống thủ đoạn xuyên qua đến hiện đại. Vậy dĩ nhiên là không có thể làm cho các nàng tỉnh lại, không thì thân phận của mình bị phát hiện trách trình. Đây làm thần tiên cảm giác vẫn là rất tốt da. Không thể tự nhiên không có thần tiên đánh ngộ. Một mục tiên sinh. Lý Thế Dân đứng dậy, gương mặt kích động. Hạnh không có nhục sứ mệnh. Mục Trần cười lên. Bốn bảy mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, Mục Trần nói vẫn cứ bên hai, hạnh không có nhục sứ mệnh. Đây đây là cứu thành công. FML. Ở một bên làm viên tiên cương rộng mở mà khởi, nguyên bản nhìn trưởng tôn hoàng hậu cùng một Trần nhi trong ngực không động đậy, cho là thất bại, thật không nghĩ đến, đây nha vậy mà thành công. Đây con mẹ nó cũng quá trâu bò rồi. Viên Thiên Cương cảm giác mình cả đời này quẻ thuật xem như hưởng công học, vài chục năm chú tâm nghiên cứu bói quẻ một đạo, cuối cùng lấy tư chất ngút trời trở thành thiên cổ ít có bát phẩm quẻ sư, có thể đoạn thiên cơ, biết thiên mệnh, càng là lộ ra cái tuổi còn trẻ đã đạt đến thất phẩm lý thuần phong trong tâm hâm hở, không nghĩ đến ngắn ngủi này ba ngày liền bị dậy làm người, đả kích quá con mẹ nó lớn, đây người và người thì là không thể so sánh a, so sánh liền lẫn nhau chết. Viên Thiên Cương lăng loạn, mình cả đời này học đều là cái gì? Người ta sao liền ba ngày liền lịch tiên cải mệnh sao? Mọi người ở đây thích thú thời khắc, một trần sắc mặt chính là đống nhiên biến đổi. Ngay vừa mới, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang dội. Tích tích tích, cảnh cáo. Cảnh cáo. Túc chủ thay đổi trưởng tôn hoàng hậu thiên mệnh, thiên đạo không cho phép, bị thiên lôi đánh. Thiên lôi tức sắp đến. Thỉnh Túc chủ mau sớm độ kiếp. FML, bị thiên lôi đánh. Mục Trần sững sốt nhất thời trợn tròn mắt. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 36, sốc sét Trường An. Người muội. Hệ thống, ngươi lựa bịa. Mục Trần trong lòng gào lên. Đây không phải là hại lao từ sao? bị thiên lôi đánh, người nhà sao không nói sớm, không nghe nói có đây ra a, Tốc chủ, không phải bản hệ thống khinh bị ngươi, ngươi không cần thiết sợ hãi như vậy đi, ngươi có thể là vị diện buôn lậu thương nhân a, chỉ là lôi đỉnh liền hại sợ đến như vậy, ngày sau thế làm sao bây giờ a, mục chân say, con mẹ nó bị xét đánh còn không sợ, mẹ nó đây là muốn chết người thật là tốt đi, ta bên trên có lao bà phải đi tìm, dưới có nữ nhi phải nuôi, cứ như vậy đánh chết tại đường chiều ta không cam lòng a, ai nói ngươi sẽ chết sao, hệ thống nghi ngờ nói, bị xét đánh, cũng không liền đánh chết sao, túc chủ, không thể không nói. Ngươi rất sẽ nói đùa A. Hắc, Mục Trần sửng suốt một chút, lại nghe hệ thống nói ra ngươi chính là bản hệ thống túc chủ, bị hệ thống chính là vạn giới mạnh nhất buôn lậu hệ thống, chỉ là bậc thấp vị diện lôi đỉnh có thể làm khó dễ được ta. Hệ thống vách lối tùy ý thanh âm tại Mục Trần bên thai quanh quẩn. Ý gì? Ý của ngươi là lôi trẻ không chết ta? Mục Trần hơi kinh ngạc, đó là đương nhiên, có bản hệ thống bảo hộ, túc chủ chuyển tiếp bất luận cái gì mở ra vị diện, kia cũng là tuyệt đối an toàn. Coi như là bị thiên quân vạn mã vây khốn, vạn tiễn xuyên tâm, vậy cũng chỉ có thể là bình yên vô sự. Ta đi. Như bước như vậy. Mộc Trần nhất thời trợn tròn mắt. "Túc chủ, bản hệ thống nhớ rất sớm lúc trước liền nói qua với ngươi đi, trí nhớ của ngươi thật kém." Mộc Trần đóng lại, bị hệ thống cho khinh bị nhìn. Lôi đều trẻ không chết ta, vậy ta ha chẳng phải là vô lý sao? Không kém bao nhiêu đâu, trước mắt bản hệ thống vừa mới xúc mãn một phần ngàn vạn năng lượng, nếu như có thể lượng chứa đầy, đừng nói là đại đường loại này bậc thấp vị diện, coi như là xuyên qua hỗn độn, đứng yên để cho bản cổ dùng khai thiên phụ chém ngươi, vậy cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào." Hệ thống tương đối chi bình tĩnh nói ra. Ta kháo? Châu bó như thế?" Lần này Mộc Trần là thật lòng bị kinh động. Bàn cổ đại thần, đây chính là hôn độn trung hòa 3.000 ma thần đánh nhau. Nhớ bổ đại đạo tồn tại a. Hệ thống năng lượng đầy sau đó, vậy mà đứng yên cho bàn cổ bộ đều không sao. Xem ra chính mình đối với hệ thống lý giải vẫn là quá một mặt nữa rồi a. Mục Trần có gan cảm giác thông thoáng sáng sủa, vào giờ phút này hắn mới hiểu được hệ thống thật tỉ mỉ. Hệ thống thật tỉ mỉ đó chính là hai chữ vô địch. Ngay tại Mục Trần đắm chìm trong mới vừa trong lúc khiếp sợ thì hệ thống thanh âm vang lên. Tích tích tích, thiên kiếp tức sắp giáng lâm, thỉnh chủ mau sớm tìm kiếm địa điểm độ kiếp. Kiểm tra có nguy hiểm tới gần, hệ thống tự động mở ra bảo hộ. Tốc chủ thu được kỹ năng vô địch. Kỹ có thể nói rõ vô địch mặt chữ ý tứ, không thể địch nổi, trời cũng không thể kháng cự. Nhất thời, Mộc Trần cảm giác mình trên thân xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Mộc Trần thoáng qua hồi phục lại tinh thần, lập tức hướng về phía Lý Nhị đại gia nói ra bệ hạ, ta phải đi ngoại thành một chuyến. Tiên sinh chuyện gì? Chớ không chờ thêm chốc lát, ta phải xe ngựa đưa tiên sinh. Không cần, ta sửa lại thiên mệnh, thiên tướng hạ xuống lôi kiếp, ta cần địa phương độ kiếp, tại đây thái tử cùng, không thi triển được. Mộc Trần từ tốn nói. Có hệ thống bảo đảm sau đó, Mộc Trần hiện tại 10 phần phân khích. Đối với lôi kiếp, đó là tuyệt không hỏng. Không phải là nho nhỏ lôi kiếp sao? Thiên lôi bổ mấy lần mà thôi, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Nói xong, Mục Trần thân ảnh liền biến mất. Có hệ thống ở đây, Mục Trần tự nhiên không cần thiết đi đường, có Thuấn Di không cần, kẻ ngu a. Trong chớp mắt, Mục Trần liền xuất hiện ở bên ngoài thành trường An mười rằng một tòa núi trọc bên trên. Đây là một khối dốc núi nhỏ, không có gì cây cối tươi tốt, chỉ có một ít rậm rạp chẳng chịt khô héo cỏ dại. Thái cực cung bên trong, cả chiều văn võ bị Mục Trần đột nhiên biến mất cho làm sướng sốt một chút. Bất quá cũng may cũng có trước nhiều lần như vậy dự phòng châm sau đó, hiện tại tất cả mọi người cũng cũng đã quên rồi rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Đang lúc này, Báo vậy hạ." "Vậy hạ." Một cái thái giám bỗng nhiên xông vào trong cung. "Chuyện gì kinh hoàng?" Lý nhị rộng mở lớn dậy. "Vậy hạ." Bên ngoài thành Trường An mười dặm, không trung mây đen giăng đầy, như có lôi đình lấp loé. Là tiên sinh độ kiếp. Lý nhị nhất thời nghĩ tới một Trần trước khi rời đi nói, đưa hoàng hậu cùng công chúa đi xuống nghỉ ngơi. "Chư vị, tiên sinh ở tại đại đường ta an trọng, các khanh có thể nguyện theo chấm đi tới tìm tòi." "Dám không theo mệnh." Ngay sau đó, toàn bộ Trường An thành, binh giáp điều động, vô số ngựa lao vụt mà ra. Trường An, bởi vì một trần một người, lang loạn. Lý Nhị đánh trận đầu, Trình Giáo Kim, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Lý Tích, Quý Chỉ Cùng, Viên Thiên Cường, Lý Thuần Phong, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Ngụy Linh, Đô Như Hối, Ngụy Trinh. Một món lớn đại đường thần tử cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, rong rổi tung bay. Thiên nhân độ kiếp, khó gặp. Bên ngoài thành Trường An. Mười dăm địa phương, cô sơn bên trên. Mây đen che trời, lôi đình khắp trời. Huyền chuyển ra lôi điện để cho người nhìn không khỏi lòng rung động, mây đen càng đen hơn. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 37, tư thế thiên ngang, chân đạp lôi đỉnh. Mục Trần lúc này sắc mặt thoải mái, coi lôi đỉnh như không. Hắn mạnh từ hắn mạnh, hệ thống vô địch bảo vệ thân ta, đây là mục Trần tâm tình bây giờ. Có hay không địch kỹ năng ở đây, căn bản không ổn. Đến mức nói lo lắng hệ thống không đáng tin cậy. Có thể sao? Liên vạn giới cũng có thể mặc càng hệ thống, sẽ ở đây loại sinh tử về vấn đề đùa. Không thể nào. Không trung lôi đỉnh phản phất cảm nhận được mục Trần xem thường, bộ phát tâm trầm, thật giống như tại tích lũy lực lượng, chuẩn bị cho ban tặng một kích chí mạng toàn bộ trường ăn đều bị đây ngoài thành dị tượng hấp dẫn đây là tại đại đường không phải tại hiện đại bách tính mê tín trình độ cùng 21 thế giới fan cuồng truy tinh trình độ không sai biệt lắm trời hiện dị tượng nhất thời dẫn phát tất cả mọi người chú ý dân chúng nghị luận bĩ bội bầu trời này là chuyện gì xảy ra nghe nói là hoàng đại tiên nổi giận nói đương kim hoàng thượng a chuyện này cũng không dám nói lung tung a ta nghe nói là bởi vì hoàng đại tiên tự mình hạ giới lão thiên phái lôi công đến thu hắn hahaha ta nơi này chính là có tin tức nội tình phải nghe không nói nói nói vị huynh này xin đừng thừa nước đục thả câu. Hắc hắc, ta và các ngươi nói à, cái thiên lôi này là một vị đại tiên nhớ cứu chúng ta toàn bộ đại đường máy tính, hướng về trời đoạt lương thực tạo thành. Đại thiên phá thiên cơ, lão thiên gia nổi giận đây. Dạ đi, điều này sao có thể? Dạ, ta tất yếu lừa các ngươi sao? Hai ngày nữa triều đình nhận định liền phát lương từ rồi, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao? Hùng chi, tin tức này là ta gì hai cứu công đích tôn nữ đệ đệ của trưởng phu nói cho ta biết, hắn chính là tại đường triều ngự sử tới đây. Quan chức mặc dù không lớn, bất quá thượng đạt thiên tính, tin tức có thể là giả. Thì ra là như vậy. Thất kính thất tính, nguyên lai huynh đài gì hai cứu công đích tôn nữ đệ đệ của trưởng phu dĩ nhiên là Đường Triều Ngự sự a. Xem ra tin tức độ tin cậy là rất cao. Không bằng chúng ta cùng nhau ra khỏi thành, quan sát đại tiên độ kiếp như thế nào. Là rất đúng cực, đại tiên vị tiên hạ thương sinh đấu với trời, chúng ta ha có thể giả vờ không biết. Cùng đi, cùng đi. Toàn bộ Trường An, văn nhân đệ tử, võ tướng hậu nhân, dân chúng tầm thường, tất cả đều tất cả mà hướng ngoài thành vào tới, tất cả đều nhớ chính diện xem, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Trường An gia, thiên lôi đã bao phủ toàn bộ bầu trời. Lý Thế Dân đã đạt đến khoảng cách một trần độ kiếp nơi ba dạng bên ngoài trên đất trống. Vậy hạ, không thể đi về trước nữa. Lý Nhị còn muốn tiến đến, lại bị Tần Quỳnh ngăn cản. Thúc Bảo, ngươi nói một tiên sinh hẳn sẽ không có sao chứ? Thần không biết. Tần Thúc Bảo cũng trầm mặc. Tuy rằng một tiên sinh là tiên nhân, có thể đây chính là Lôi Đình A, chính là ông trời hạ xuống Lôi Đình A. Coi như là tiên nhân, chỉ sợ cũng khó có thể chịu được đi. Lý Nhị tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía viên Thiên Cương sư đồ. Hai vị đạo trưởng, không biết hai vị đạo trưởng cảm thấy một tiên sinh có thể có nguy hiểm? Viên Thiên Cương trầm mặc không nói một hồi lâu sau mới nói một tiên sinh không phải người thường nhưng này thiên chi lực lại không phải người có khả năng ngăn cản cho dù nó thật vì lục địa thần tiên chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ý ta lý nhị trong tâm càng là chìm không ít viên thiên cương với tư cách đường triều huyền môn đệ nhất nhân lý nhị vẫn là tương đối tin tưởng đang lúc này trình dạo kim bỗng nhiên hô một tiếng hoàng thượng người xem chỗ đó văn võ bá quan và đầy đủ quân tướng sĩ si nhất thời bị trình dạo kim hấp dẫn thuận theo trình dạo kim phương hướng chỉ nhìn sang vạn năm quang đã khoảng sấm chớp vang phía dưới một thân ảnh phụ mà lên sông thẳng trời cao một tiên sinh toàn bộ đại đường văn thần võ tướng bách tính, đầy đủ đều nhìn lên trên trời nhân ảnh, không khỏi kinh hãi trong lòng. đống dương vọt lên, đây không phải là thần tiên sao? lúc này, một chân sừng sững ở giữa không trung, trên thân lượn lánh kim quang nhàn nhạt, nhạt, giống như thần đệ hàng lâm giống như vậy, coi lôi đỉnh nếu không có vật. lôi đỉnh, thiên phạt. ha ha, lão thiên, ngươi có thể làm khó dễ được ta. mục trần cảm nhận được mình toàn thân vô địch kỹ năng cường đại sau đó, trong nội tâm đè nén tâm tình trong nháy mắt bạo phát ra. lịch tiên cải mệnh cần bị lão thiên trừng phạt, đầy đủ con mẹ nó đánh giắm. mệnh ta do ta không phải do trời. lão thiên coi là một câu. Không thể không nói, tại thu được hệ thống ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong, Mục Trần đã bành trướng, không sai, đây nha triệt để bành trướng, liền đại đường thiên đạo cũng không coi vào đâu. Tích tích tích, chúc mừng Túc chủ, lĩnh ngộ vạn giới buôn lậu súng đích chân lý. Hệ thống thanh âm đột ngột giữa vang dội vạn giới buôn lậu súng, nên có coi thường vạn giới chi khí phách, Túc chủ ngài đã sơ bộ có sẵn, thỉnh không ngừng cố gắng. Tưởng tượng tẩy tùy đan một khoa. Nghe thấy âm thanh hệ thống, Mục Trần trong tâm vui mừng. Mình hưng thịnh chi sở chí việc làm vậy mà kích phát hệ thống thượng thượng. Quả thực hoàn mỹ. Đang lúc này, ầm ầm. Giữa thiên địa, lôi tiếng vang lên. Rồi sau đó, vô cùng vô tận lôi điện giống như nước như rắn, vạn mẹo rơi xuống, hướng về mục trần bộ tới, thanh thế thật lớn, thủy thiên diệt điện. Hừ, mục trần không lùi mà tiến tới, gió ngược mà lên, toàn thân kim mang lớp lóe, lôi điện tới gần mục trần toàn thân một em mở bên trong trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Mở mị đặt chân, chân đạp lôi đỉnh, phù diêu mà lên, tư thế thiên ngang. Mục trần giống như tiên nhân giống như vậy, lơ lửng giữa trời mà đứng, xa xa, bị đại đường bách tính chăm quan, chiếm ngưỡng. sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kiếm đầu, cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi cảm ơn mọi người rồi chương 38, chỉ là thiên phạt bất quá thường thôi nhìn lên trên trời mờ mịt ngược tiên một trận lý nhị Trang quan viên thiên cương sư đồ tất cả đều hoàn toàn phục rồi đây là nhân vật nào thật là tiên nhân lôi đỉnh tránh lui vạn pháp bất xâm, thủ đoạn này mục tiên sinh thật là thần nhân vậy lý nhị xa nhìn một trần thân ảnh rất lâu rồi sau đó than thở thở một hơi qua lại thoáng có vẻ bình tĩnh lý nhị đồng chí và văn võ bá quan bất đồng chính là đại đường bách tính khi nhìn thấy đầy trời lôi đỉnh thời điểm toàn bộ trường an bách tính tất cả đều sợ tròn vắng trang diện này ai từng gặp mà sau đó chuyện xảy ra càng là để cho tất cả mọi người khiếp sợ đến lại có thể có người có thể ở đây khắp trời bên trong lôi đỉnh nhàn nhã dạo bước chân đạp lôi đỉnh vạn pháp bất xâm chẳng lẽ là thiên nhân trong lòng có ý nghĩ dân chúng càng nghĩ càng thật rồi sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng bị mọc xuống đất thiên nhân thiên nhân bái kiến thiên nhân bái kiến thần tiên sống thần tiên phù hộ phù hộ Tiểu nhân trần đại cầu bái kiến thiên nhân Tiểu nhân lý nhị cầu bái kiến thiên nhân mời tiên người phù hộ ta phát đại tài a tiểu nhân vương tam chó bái kiến thiên nhân mời tiên người phù hộ nương ta bệnh tình tuyên truyền tiểu nhân thứ năm chó bái kiến tiên nhân tiên nhân phù hộ tiên nhân phù hộ đến không hết bách tính quỷ mọp xuống đất đen nhịp mà một phiến toàn bộ trường an bách tính quỷ xuống thanh âm động tinh chi lớn chính là ở ngoài thành lý nhị cũng nghe được đã xảy ra chuyện gì lý nhị khẽ to mày bấy hạ là trong thành trường an bên ngoài bách tính nhìn thấy một tiên sinh độ kiếp quỷ sụp xuống đất rồi rít cầu một tiên sinh phù hộ đây lý nhị bên người một cái thái giám miệng nói hẳn là lúc này lý nhị vốn là khẽ to mày rồi sau đó chân mày trong nháy mắt thư chuyển ra cũng được một tiên sinh cứu hoàng hậu lại cứu ta đại đường bách tính ở tại bên trong nước lửa làm này bãi đối với mục trần lý thế dân có thể nói là tâm phục khẩu phục đã không lời có thể nói hoàng đế kia cũng là trí cao vô thượng tồn tại hoàng quyền vô thượng tuyệt đối không cho phép có người so với chính mình càng lưu bài nếu mà xuất hiện so sánh hoàng đế còn lưu bài người vậy cũng chỉ có hai cái lựa chọn một mình lên làm hoàng đế hai bị hoàng đế chơi chết nhưng mà mục trần chính là một cái ngoại lệ hoàng đế cho định vị của mình lưu bước nữa đó cũng là tại phạm trần có thể mục trần vừa đang trang xác định vị trí đó chính là trên trời đấy thiên nhân thần tiên Đây con mẹ nó có thể so sánh hoàng đế rất cao thượng hơn nhiều, bởi vậy, Lý Nhị đối mặt mục trần thời điểm, cũng không có cảm giác mục trần so với chính mình như bài có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy là phải. Thiên nhân không phải là hẳn như bài sao? Thiên nhân không như bài, vậy còn gọi thiên nhân? Khôi hại! Từ vừa mới bắt đầu Lý Nhị sẽ không có một trần thả đang cùng mình một cái cấp độ bên trên so sánh, căn bản không có tương đối cần thiết ta. Thiên nhân có khả năng uy hiếp được hoàng đế sao? Không thể nào! Không có có xung đột lợi ích ta? Cũng đã là thiên nhân, chẳng lẽ còn băn khoăn ngôi vị ngay tại toàn thành bách tính quỳ mõm xuống đất, Lý nhị đại gia thời khắc lên người, Mục Trần trên đỉnh đầu tiên kiếp đã triệt để bạo phát, đến giai đoạn cao triều, lôi đỉnh nguy lực đạt đến tới được đỉnh phong, Mục Trần vẫn ở chỗ cũ muôn vạn trong sấm xét, đạp lôi mà đi. Toàn bộ trường ăn người, lúc này đã là tâm phục khẩu phục, không hổ là tiên gia người trung gian a, lão thiên hạ xuống lôi đỉnh cũng không thể tránh được. Đây lôi kiếp tới nhanh, đi cũng nhanh, sau nửa giờ, lôi đỉnh tan hết, mà đây đầy trời lôi đỉnh bên dưới dốc núi nhỏ mà lại bị đánh cái hải cốt không còn, toàn bộ sườn núi bị san thành bình địa. Chúng ta đi thấy lôi kiếp tan hết, Lý nhị đồng chí không kịp đợi muốn biết mục trần hiện tình huống hôm nay, lập tức mang theo một nhóm người hướng lôi đỉnh đi xuống đi. khi nhìn thấy tàn tạ khắp nơi mặt đất và bị san thành bình địa tiểu sơn, cho dù Lý nhị trong tâm có chuẩn bị, vẫn là bị chấn động đến. lao thiên này hạ xuống lôi kiếp cũng quá con mẹ nó mạnh đi. ngọn núi nhỏ này đều bị anh vì đất bằng phẳng rồi, mục tiên sinh không có sao chứ. tất cả mọi người trong tâm không khỏi có chút bận tâm, tuy rằng lúc trước mục trần biểu hiện rất tiêu xái, nhưng hôm nay mọi người trước mặt nhìn thấy lôi đỉnh tạo thành phá hư thì vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. hiện tại mục trần không chỉ có riêng đại biểu mình a. Đây nha trên thân còn đeo cứu vớt toàn bộ đại đường dân chúng trách nhiệm đâu, một người chết, toàn bộ đại đường bách Tính đều muốn thế lương. Mục tiên sinh, Mục tiên sinh. Lý nhị đại gia hô hai tiếng, sau đó, những người khác cũng đều cũng bắt trước, hô hoán mục trần đến. Các vị, ta ở nơi này đây. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lôi đỉnh đánh cho nghiêm trọng nhất địa phương, bên trong đen kịt một màu, xuất hiện một đạo nhân ảnh, toàn thân lập lòe kim quang nhạt nhạt. Mục tiên sinh. Nhìn thấy mục trần, Lý nhị được gọi là một cái cao hứng đại đường Bạch Tính không cần lạnh. Vậy hạ sao lại tới đây? Một tiên sinh cứu hoàng hậu, bởi vậy bị kiếp há có thể không tới? Ha ha ha, bậy hạ quá lo lắng, chỉ là thiên phạt, bất quá thường thôi, có thể làm khó dễ được ta? Một Trần cười, một câu nói, nhất thời kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Con mẹ nó thật thanh tú a, đế hoa chi thanh tú. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đấu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 39, hướng về trời mượn lương thực. Hôm qua một Trần bị xét đánh sự tình tại trong một ngày chuyển khắp toàn bộ đại đường. Mà trải qua lôi kiếp sự tình sau đó, lý nhị đại gia trong lòng cũng lại không có lo lắng. Lôi kiếp đều có thể chống được, như vậy đây lương thực chắc hẳn cũng là có thể mà tới. cộng thêm mấy ngày nay trong nước hỗn loạn, có không ít lòng không tốt người muốn để cho đại đường loạn lên. tứ xứ khích bác, lý nhị đồng chí liền làm ra một cái quyết định. trương tiếp hoàng bảng, hoàng bảng châu chấu vô đạo, hoành hành đại đường. hôm nay bên trong đã được một tiên sinh tương trợ. hoàng bảng lắc đắc hơn trăm chữ, đem một trần sắp mượn lương thực cứu vớt đại đường sự tình nói cái rõ ràng ra. hoàng bảng vừa ra, thiên hạ đều kinh hãi. không ít người bên ngoài chen chúc vào trường an, đều muốn tận mắt xem tiên nhân hình dáng, mà đang bước vào trường an sau đó, người bên ngoài hỏi lại khởi một chân. Trường An dân chúng liền tự động bắt đầu tuyên truyền, mục trần độ lôi kiếp sự tình đã lưu truyền rộng rãi, tận mắt nhìn thấy Trường An bách tính càng là trở thành mục trần người hái mộ trung thành. Phan Lạc công nhiệt, ngay sau đó, Trường An bách tính nhóm liền bắt đầu rồi tự phát tuyên truyền, mục trần thần tiên chi danh, trong một ngày, thâm nhập lòng người. Hôm sau, trong thành Trường An, binh mã hoành hành, Lý nhị đồng chí tập trung ba vạn huyền giác quân, tại Trường An làm ra một bãi đất trồng lớn. Trong đất trung tâm, chế tạo đến một cái tế đàn. Trên tế đàn, để tam sinh tế phẩm và một ít phụ kiện. Hết thảy các thứ này đều là Lý nhị đồng chí dựa theo mục trần phân phó chế tạo. Mục Trần hướng về trời mượn lương thực một chuyện mặc dù là một cơ hiệu, bất quá đây đùa giỡn nếu diễn, vậy sẽ phải sắp xếp đủ lên mặt mới là một tiên sinh, xin vui lòng. Đại Đường Thiên Thiên vạn vạn bách tính, đầy đủ lại tiên sinh rồi. Lý Thế Dân thân mang Long Bảo, mang theo văn võ bá quan, cho Mục Trần mời một ly rượu. Mục Trần cũng cầm lên một ly rượu, uống một hơi cạn sạch bệ hạ, xin hãy yên tâm, làm cho này Đại Đường ngàn vạn bách tính, lần này tất nhiên công thành. Rồi sau đó tại vạn bách tính và Đại Đường văn võ bá quan đưa mắt nhìn phía dưới, Mục Trần leo lên tế đàn. Hoàng Thiên ở trên, nay Đại Đường nạn châu chấu phiếm lạm, bách tính sống lang thang khổ không thể tả, nguyện ông trời thương bách tính nén khổ, ta nguyện lấy ngàn vạn bảo vật hướng về trời mượn lương thực. Mục Trần cầm lên trên bàn phụ kiện, hướng về trời vung lên, tứ phẩm huyền sư chi lực phun trào, kích động phụ kiện bên trong năng lượng, phụ kiện nhất thời hóa thành một đoàn hỏa diễm, chậm rãi bay lên không. Tư thế là làm đủ, tiếp theo chính là chính sự rồi. Cầm bao bối, Mục Trần vung tay lên, nhất thời hơn ngàn binh mã bước ra khỏi hàng, mang ra mấy trăm cái dương, những này bên trong dương, sưu tập không ít bảo vật, hơn nữa còn là danh nhân thư họa, đồ cổ danh khí chiếm đa số. Mục Trần nhìn thấy mấy cái này dương, ánh mắt sáng lên. Không ra ngoài dữ liệu, những thứ này chính là mình chuyến này thu hoạch. Đây con mẹ nó bên trong có thể tất cả đều là đồ cổ a. Có khoản tiền này, về sau xuyên qua lại cũng không cần lo lắng. Công ty của mình cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Khỏi nói cái gì thế giới tốt 500 rồi, coi như là đệ nhất thế giới xí nghiệp, cũng không làm hơn chúng ta có hệ thống a. Một trận trong tâm đắc ý thời khắc, các binh lính đã mở cái dương ra, châu quang bảo khí tràn đầy mà ra. Binh lính về đội. Chậm. Một trần phẩy tay háo một cái, mấy trăm cái dương hư không tiêu thất. Không sai, chính là tại đây dưới con mắt mọi người, hư không tiêu thất rồi. Khí vi rằng trải qua chi mấy lần trước, lý nhị đại gia cùng văn võ bá quan tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy đây một màn kinh người thì vẫn như cũ sợ ngây người. mấy trăm cái dương bảo vật, vẫn lúc tới chính là muốn lên ngàn tên lính nhất đó a. đây con mẹ nó một giây đồng hồ liền biến mất, dân chúng tại sửng sốt một chút sau đó, đồng loạt quỳ xuống. đối mặt thần tiên, không quỷ, đó là không kính a. một chân cười, rồi sau đó hơi phẩy tay háo một cái, nhất thời, giá trị sáu ước lương thực bắt đầu đột nhiên xuất hiện, đống đống đổi nhỏ hình thành, hệ thống không gian bên trong tổn trữ lương thực toàn bộ đều từng bước thả ra rồi chống trải mắt đất, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bị lấp đầy, bị lương thực lấp đầy. Vì làm hết sức nhiều mua được đầy đủ lương thực, Trần Ngọc tại mua lúc mua cũng không có đơn độc mà dùng đại gạo, mà là khoai lang, bắp ngô chờ một chút có thể chắc bụng thức ăn sen lẫn đại gạo, tiểu mạch tất cả cùng đồng thời mua. Chủ loại phồn đa lương thực liên tục không ngừng mà xuất hiện ở tế đàn bốn phương tám hướng. Người xem hoàn thượng, mục tiên sinh thật hướng lao trời mượn tới lương thực rồi. Vị chỉ cùng cả người bật khóc. Đại đường được cứu rồi. Đại đường Bạch tính được cứu rồi. Lý nhị sững sờ nhìn thấy đầy đất lương thực, miệng run rẩy nói ra châm thấy được. Châm thấy được ngắn ngủ mấy chữ khoảng, tràn đầy kích động. Nạn Châu chấu một chuyện, huyện nếu một tảng đá lớn, để ở lý thế dân trong tâm đã rất lâu rồi, hiện nay, mục Trần đây một vây tay một cái, đến không hết lương thực, trực tiếp liền giải quyết xong vấn đề, dùng những lương thực này, chống đỡ qua một đoạn thời gian sau đó, mới một mùa lương thực sản xuất, đây nạn Châu chấu ảnh hưởng tự nhiên liền tiêu tán thành vô hình. Đa tạo một tiên sinh. Lý nhị bị hạ túi xuống mình thân là Đường Hoàng eo, hướng về phía Mộc Trần cách xa nhất bãi. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 40 Trần Ngọc khiếp sợ, Lý nhị, thân là Đường Hoàng, túi xuống thân thể hướng về phía Mộc Trần Bái một cái. Văn võ bá quan thấy vậy, lập tức cũng không dám chậm trễ, cũng đều hướng theo Lý nhị hướng về phía Mộc Trần Bái đi xuống. Đến mức Đại Đường bách tính, vậy liền càng không cần phải nói, một mực quỷ xuống đi. Đa tạ, đại đại Đa tạ một Thần Tiên đại ân đại đức. Đa tạ một Thần Tiên đại ân đại đức. Đa tạ một Thần Tiên đại ân đại đức. Toàn bộ trường An bách tính đều xô chảo Khi nhìn thấy nhiều như thế lương thực đột nhiên xuất hiện, Đại Đường dân chúng tất cả đều đi rồi. Nhiều như vậy lương thực, ý vị như thế nào? Nạn châu chấu giải quyết xong. Hôm nay. Chú định sẽ bị đại đường khắc ghi. Có một người Phùng hư mà đến, chân đạp lôi đỉnh, phát tay ngàn vạn lương thảo, cứu ngàn vạn bách tính ở tại bên trong nước lửa. Mục Trần danh tự, chú định sẽ bị khắc ghi, mai đến trở thành truyền thuyết. Mà tại toàn bộ trường an bách tính quỷ bái Mục Trần thời điểm, âm thanh hệ thống đột nhiên vang dội. Tích tích tích, chúc mừng tước chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Phải trang trở lại vốn là thế giới. Vâng. Mục Trần khẽ mỉm cười, thân ảnh càng ngày càng nhạt. Mà nhìn thấy Mục Trần hư không tiêu thất, Lý Nhị và Văn võ Bá quan đã thấy có lạ hay không. Thần tiên, không nên phải tới vô ảnh đi vô tung sao? Nếu như cùng người thường một dạng như vậy có thể tính gì chứ tiên nhân Cùng tiễn một tiên sinh lý nhị lại lần nữa túi người xuống chắp tay bái một cái Cùng tiễn một tiên sinh Cùng tiễn một tiên sinh cung tiễn văn võ ba quan đầy đủ quân tướng sĩ thanh âm vang vọng tại toàn bộ trường an hàng châu mục trần thân ảnh thoáng một cái mà ra xuất hiện ở trong nhà sáng sớm mục tiểu ngư còn đang trong giấc mộng mục trần đi tới nhà mình trong gaza nhà để xe rất lớn với tư cách hán đỉnh biệt huyện nổi danh biệt thự số 3 đủ loại thiết bị đều là tương đối gia châu nhà để xe kích thước cũng sắp đuổi kịp cỡ nhỏ bãi đậu xe Mộc Trần khẽ mỉm cười, xe này kho kích thước đúng là mình cần. Vung tay lên, trong tâm mặc niệm phóng thích dương. Nhất thời, nhà để xe trên một miếng đất trống, mấy trăm cái dương lớn tầng tầng lớp lớp xếp lên rồi một toà núi nhỏ. Chật chật, chúng ta đây là phát ra. Chuyến này thu hoạch còn thật không nhỏ. Mộc Trần nhìn thấy đầy xe kho dương, không khỏi bật cười. Rồi sau đó, lấy điện thoại di động ra, một cú điện thoại liền cho Trần Ngọc gọi tới. Chủ tịch, điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông. Tổng giám đốc Trần đang làm gì đâu? Mục Trần giọng nói nhẹ nhàng, chuyến này thu hoạch để cho tâm tình của hắn phá tốt. Chủ tịch, ta chính sử để ý chuyện của công ty đâu. Công ty vừa chế xây, thành viên nòng cốt đều còn chưa vững chắc. Ta thân là nắm tổng giám đốc hành, nhất định phải thời khắc tọa chân công ty a. Ngươi đây cũng quá nhanh đi, hiện tại mới 6 giờ a. Một chân cũng là cả kinh, không còn sớm. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, nếu muốn đem công ty làm lớn, vậy thì không thể lười biếng. Trần Ngọc đương nhiên nói ra. Ha, kia ta đây là kiếm lợi a. Đúng phải ngưỡng như vậy cái cần cần khẩn khẩn nhân viên tốt. Một chân cười, đó là, Chủ tịch, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Ân. Có chút việc, chỗ này của ta lấy được một nhóm hàng, ngươi dẫn người đến biệt thự của ta, ta nhận định phòng đấu giá muốn dùng đến. Tại chuẩn bị đi tới đại đường tiến hành cứu vớt dân chúng nhiệm vụ trong 3 tháng, Mục Trần để cho Trần Ngọc làm ra đồ cổ tư cách đấu giá chứng, phòng đấu giá đã có thể bán đấu giá các thứ rồi, chỉ là lúc trước vẫn không có đồ vật mà thôi. Hiện tại, có đại đường lấy được đây một nhóm đồ cổ, mình kỳ hạ đây hội đấu giá đồ cổ cũng có thể mở rộng. Chủ tịch ngươi lấy được đồ cổ. Đương nhiên. Số lượng lớn sao? Đương nhiên. Phẩm chất rất cao. Đương nhiên. Chủ tịch ngươi chào ta, ta đây liền cứ đến đây. Trần Ngọc trong nháy mắt bị mất trước nhẹ như mây gió. Với tư cách một cái vội vã muốn chứng minh mình, muốn để cho công ty trở thành thế giới top 500 nữ cường nhân, nghe tới một Trần nói có một nhóm chất lượng rất cao, số lượng rất lớn đồ cổ thời điểm, Trần Ngọc vô pháp tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Đây là một cái cơ hội a. Công ty quật khởi cơ hội. Mục Trần cúp điện thoại. Rồi sau đó lại cho Đường lão, Mạc lão, Mạnh lão và Hoa Hạ bảo vệ văn vật ngành đặc biệt bộ trưởng gọi điện thoại. Từ đại đường lấy được nhiều đồ là, đương nhiên là ưu tiên bên trong xử lý. Hoa Hạ bảo vệ văn vật ngành đặc biệt, bảo vệ đều là cấp bậc quốc bảo đồ cổ, cái khác giống như đồ cổ cũng không có quá mức cứng nhắc nhu cầu, mà có thể có thể nói cấp bậc quốc bảo khác đồ cổ, cho dù là một trần mang về đây rất nhiều đồ cổ bên trong cũng chỉ là số ít, cũng sẽ không ảnh hưởng đấu giá tiến hành. nửa giờ sau, trần ngọc tỷ số tới trước một trần biệt thự, chủ tịch, đồ cổ đâu? đồ cổ ở chỗ nào? một trần mang theo trần ngọc đi tới nhà để xe chỉ đến một đống dương nói ra đông, đây chính là kia một cái cặp, toàn bộ. trần ngọc trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đây con mẹ nó toàn bộ, đây chính là mấy trăm cái dương a. trần ngọc tổng giám đốc trần triệt để lăng loạn, sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá. Cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 41, một Tiểu Ngư muốn đi học rồi. Ngắn ngủi ngây người sau đó, Trần ngọc phục hồi tinh thần lại, tiến đến liên tiếp mở ra mấy cái dương. Nhất thời, châu quang bảo khí bắn ra, ánh đèn chiếu xuống, vàng bạc châu đáo đổi đi tia sáng chói mắt, trực tiếp sáng ngủ Trần Ngọc cả mắt. Tổng giám đốc Trần Triệt để kinh hãi. Cái này quả nhiên là số lượng rất nhiều a. Chủ tịch, những này đồ cổ đầy đủ là công ty. Tổng giám đốc Trần có chút lăng loạn. Hiện tại đồ cổ đã như vậy thường gặp sao? Đều đã luận vali sao? Những thứ này đều là ta chuyến này thu hoạch, giao dịch tới, đường về các loại liền không cần hỏi. Những thứ này phẩm chất là đủ để bảo đảm. Bên trong có cá biệt cần nộp lên ngành tương quan, còn dư lại ngươi giám định sau đó làm một chứng chỉ, sau đó cầm tới đấu giá. Một chân ý nghĩ rất rõ ràng. Dùng chuyến này đại đường mang về bảo bối tăng cường thực lực của mình, để cho mình tài sản càng phong phú một ít, như thế mới có thể tốt hơn hoàn thành sau này nhiệm vụ sao? Chủ tịch, ta rõ rồi. Trần Ngọc rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Lúc trước mặc dù có qua khiếp sợ ngắn ngủi, bất quá nó chuyên ngành tính rất nhanh sẽ chiến thắng tâm lý nhân tố. Ân, đi kiếm đi. Chủ tịch. Còn có chuyện, Mục Trần nghi ngờ nhìn về phía Trần Ngọc. Hội đấu giá cần thời gian chuẩn bị, còn có chính là tuyên truyền bộ phân, cũng cần thời gian, đề nghị của ta là, không cần nói. Trần đại tổng tài đang chuẩn bị trường thiên đại luận cho Mục Trần báo cáo xuống mình sắp triển khai hành động, Mục Trần chính là trực tiếp ngắt lời nói loại chuyện nhỏ này ngươi làm cho, ta không xem quá trình, ta còn thấy kết quả. Ta chỉ cần hội đấu giá mau sớm, thuận lợi cử hành. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Tuy rằng Mục Trần ngữ khí tương đối băng lãnh, có thể dứt lời đến Trần Ngọc bên thái chính là ấm áp mười phần nhìn như không chịu trách nhiệm mà nói, trong đó nhưng là đối với thủ hạ tràn đầy tín nhiệm. Liên trước mắt những này trong dương đồ vật, đoán sơ qua giá trị cũng tuyệt đối tại một trăm ức bên trên. To lớn như vậy một món tiền bạc, đầy đủ đều giao cho mình toàn quyền xử lý. Trần Ngọc đung nhiên trong lòng có một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm giác. Trần Ngọc sau khi đi bảo vệ văn vật ngành đặc biệt, bộ trưởng dẫn đội đến một chuyến, rồi sau đó chính là được lao, mặc lao cùng mạnh lao, đến kiến thức một loại bảo bối, dùng giá thị trường đào đi của mình thích một ít bảo bối. Một chân ngược lại không có vấn đề, bảo bối còn rất nhiều, căn bản không cần tính toán cùng lo lắng Một buổi sáng thời gian thoáng một cái đã qua, tận tới lúc giữa trưa phần, Mục Trần mới đem tất cả xử lý xong hết, mấy trăm vali đồ cổ cũng đều bị Trần Ngọc dẫn người lấy đi chặt chẽ bảo vệ. Vì bảo hộ nhóm này bảo bối, Trần Ngọc đặc biệt tốn công ty trong chương mục 1.000 bạn, vạn, dùng để tăng cường thủ hộ đồ cổ việc gìn giữ an ninh. Đồng thời, bảo vật hội đấu giá tin tức cũng mở rộng tuyên truyền. Sau đó mấy ngày, toàn bộ hoa hạ đều bị một tin tức cho vinh tặng. Thịnh thế công ty mậu dịch, cử hành thịnh thế bảo vật hội đấu giá đem tại hàng châu cử hành. chân quý đồ cổ, ngàn năm bảo dược hết thảy tất cả đều ở thịnh thế bảo vật hội đấu giá, toàn bộ hoa hạ. Bắt đầu sôi trào lên xã hội thượng lưu càng là lăm le sát khí, chuẩn bị tiến vào hội đấu giá mở ra quyền cước. Ngoài giới huyên náo từng trận, mà mục trần lại trước sau như một, trải qua mình an tĩnh cuộc sống gia đình tạm ổn. Nửa tháng sau, trong nháy mắt mục trần thu được hệ thống cũng có hảo thời gian mấy tháng rồi. Hôm nay mục trần cùng mục tiểu ngư hai cha con nàng cuộc sống và lúc trước so sánh, có thể nói là lòng trời lỡ đất. Mấy tháng trước mục trần còn đang là một tiểu ngư tiến vào tiểu học sự tình lo lắng đâu, hiện nay mục tiểu ngư nhập học hoàn toàn không phải chuyện a. Một câu nói phân phó. Tại Trần Ngọc tổng giám đốc Trần dưới sự an bài, mục tiểu ngư nhập học vấn đề trong nháy mắt liền được giải quyết rồi, hơn nữa còn là giải quyết hoàn mỹ, vào trường học là toàn bộ Hàng Châu tốt nhất tiểu học, vô luận là theo thầy sức của lượng, vẫn là từ hoàn cảnh sinh hoạt nhìn lên, đây nơi tiểu học các phương diện đều là cao cấp. Ba ba, cá nhỏ không muốn đi đi học. Mục tiểu ngư đeo cái sách nhỏ túi, đối với không biết trường học cuộc đời có chút sợ hãi. Hôm nay là mục tiểu ngư đi học thời gian, mục Trần dĩ nhiên là muốn đích thân đem tiểu nha đầu đưa tới trường học đi. Vì sao a? Không phải là cùng ngươi nói sao? Mỗi cái tiểu bằng hữu cũng phải đi đi học trong trường học có rất rất nhiều tiểu bằng hữu đến lúc đó cá nhỏ liền có bạn chơi trò chơi với nhau rồi không tốt sao một chân méo một cái một tiểu ngư ở cục quẹt gò má chính là cá nhỏ liền muốn cùng ba ba chung một chỗ a một tiểu ngư lời nói khiến cho một trần tâm trong nháy mắt mềm nũng bộ dáng khả ái để cho người không đành lòng tự tuyệt cũng tìm không có bất kỳ lý do có thể tự tuyệt xem ra chính mình khuê nữ đối với mình tính nghị lại có chút nặng a một chân cố nén trong tâm nhắc nhở mình muốn hạ quyết tâm không thì khê nữ cả đời cũng không cách nào độc lập sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu kim đầu Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 42, Thứ Phương hội tụ Hàn Châu. Cá nhỏ à, ngươi sớm muộn cũng phải lớn lên, ba ba cũng rất muốn cùng cá nhỏ một mực tại cùng nhau à, nhưng mà cá nhỏ muốn lớn lên, phải học mình độc lập, phải học cuộc sống mình, biết không? Mục Trần vừa nói một cái ôm lấy một tiểu ngư, nói ra đi thôi, khai giảng ngày thứ nhất, tới chế cũng không tốt. Có lẽ là gia đình nguyên nhân, một tiểu ngư từ nhỏ đã không có lãnh hội qua tình thương của mẹ, tại thánh mạng của nàng bên trong, cho tới nay chỉ có mục Trần một người, mục Trần phản phất như là nàng tâm linh trụ cột, không thể thiếu. Mà Mục Trần kiên định lựa chọn để cho Mục Tiểu Ngư đi học chính là bởi vì hắn phát hiện một điểm này. Mục Tiểu Ngư đối với mình ủy lại tâm quá nặng. Đây đối với Mục Tiểu Ngư trưởng thành chính là có chút bất lợi a. Chính những như thế, Mục Trần mới tàn nhẫn hạ tâm, muốn để cho Mục Tiểu Ngư không còn như vậy ủy lại mình, nhân sinh còn dài mà đều sẽ có rất nhiều chuyện là cần mình một mình đi đối mặt, ai cũng không trốn thoát. Nhập học rất thuận lợi. Lúc nghe Mục Trần mang theo Mục Tiểu Ngư tới trường học sau đó, hiệu trưởng tự mình đem Mục Trần mời được văn phòng, thái độ được gọi là một cái khách khí a. Mục Trần thân phận bây giờ chính là không bình thường a. Thinh thế tập đoàn chủ tịch. Thịnh thế hội đấu giá sau lưng đại lão bản. bậc này thân phận cũng không do hiệu trưởng không coi trọng. Thịnh thế tập đoàn hiện tại danh tiếng đã vang vọng toàn bộ Hàng Châu rồi, mỗi cái đài truyền hình làm quảng cáo, trong tay có số lượng to lớn quý trọng bảo vật sắp triển khai đấu giá, chỉ về thế tốn đến ngàn vạn mà tính tiền tài dùng làm an ninh. Bậc này quái vật khổng lồ, nắng sớm ban mai tiểu học hiệu trưởng chỉ có thể rất cung kính. Mục tiên sinh, ngài lựa chọn chúng ta nắng sớm ban mai tiểu học tuyệt đối không có sai. Chúng ta tiểu học đủ loại thiết bị, thiết bị, giáo sư các phương diện, vô luận là từ phần mềm bên trên vẫn là thiết bị nhìn lên, giòi mắt Hàng Châu kia cũng là đứng đầu nắng sớm ban mai trường học nhỏ dài mỉm cười nói, ân, ta cũng là nhìn chúng trường học các ngươi điểm này, bằng không ta cũng sẽ không lựa chọn các ngươi tại đây, ngươi nói là không? haha, ha, đó là tự nhiên. hiệu trưởng cũng là cười mục trần những lời này để cho hắn có phần hưởng thụ. trước mắt người cũng không phải người bình thường a, thinh thế tập đoàn phía sau màn chủ tịch, hạng nhân vật này, tán dương mình trường học, nắng sớm ban mai trường học nhỏ dáng dấp tâm hư vinh đã nhận được nho nhỏ thỏa mãn. vậy nhà ta cá nhỏ liền nhờ cậy hiệu trưởng a, nhiều giúp đỡ điểm, nếu như có thể mà nói, ta để cho tổng giám đốc trần cho quý giáo Quyên tặng một cái thư viện như thế nào? vậy ta liền thay thế toàn bộ nắng sớm ban mai tiểu học đa tạ một tiên sinh rồi nắng sớm ban mai trường học nhỏ dáng dấp mặt cười càng mừng hơn cùng hiệu trưởng cho chuyện xong sau mục trần lại quay đầu căn dặn một tiểu ngư. cá nhỏ a về sau ngươi chính là một tên học sinh tiểu học rồi nga ngươi phải cố gắng nghe lời ở trường học nghe lời của lão sư có đồng học khi dễ ngươi ngươi liền đánh lại nếu như có người xấu muốn đánh ngươi không đánh lại sẽ để cho lão sư kêu ba ba, ba ba qua đến giúp ngươi đánh kẻ xấu mục trần rất có kỳ sự nói ra nhìn thấy mục trần nghiêm trang giáo dục một tiểu ngư hiệu trưởng cũng là bỏ tay Sáng sớm ban mai tiểu học hiệu trưởng Đại Nhân phản Phất thấy được một quả từ từ bay lên quỷ tinh địch. Đây con mẹ nó đều là cái gì giáo dục a? Dạy hai từ đánh người. Đây con đi. Hơn nữa đây con mẹ nó chính là khuê nữ a. Không phải tiểu tử. Bất quá Mục Trần cũng mặc kệ những thứ này. Chúng ta nữ nhi không lỗ lã là được, những người khác mặc kệ nó. Quá cưng chiều sao? Chính là cưng chiều. Chúng ta thực lực xuống nữ. Nữ nhi sinh ra được chính là lấy ra cưng chịu. Một loại cáo biệt sau đó, một tiểu ngư mình đeo sách nhỏ túi đi tới phòng học, Mục Trần lại cùng hiệu trưởng trò chuyện lát nữa sau đó cũng rời khỏi chỉ chính là cho chuyện một ít, trường học nhiều chiếu cố một chút một tiểu ngư các loại, hiện tại tiền đối với mục Trần lại nói, chính là một con số, nữ nhi chính là bà bối, cho bao nhiêu tiền đều không bị qua. Bên trên buổi trưa, dùng để đưa một tiểu ngư nhập học, mà buổi chiều, mục Trần hôm nay cũng có chính sự. Hội đấu giá bắt đầu. 2 giờ chiều, hội đấu giá gặp nhau tại Hàng Châu, thình thế đấu giá trung tâm chính thức tổ chức. Cái này hội đấu giá, Trần Ngọc đã chuẩn bị rất lâu, rốt cuộc vào hôm nay muốn tổ chức. Hội đấu giá tuyên truyền cũng rất đúng chỗ, toàn bộ Hàng Châu không, hẳn đúng là toàn bộ hoa hạ xã hội thượng lưu đã tất cả đều động. Hội đấu giá nhập môn tư cách để cho rất nhiều người chù bước, có 5 ức tài sản mới có thể tiến nhập. Vô luận là công ty vẫn là cá nhân, nhất thiết phải xuất cụ bản thân có 5 cái ức tài sản chứng minh. Bất kể là tiền mặt vẫn là bất động sản hoặc là xí nghiệp tài sản, nói tóm lại, nhất thiết phải đạt đến 5 ức chỉ tiêu chính. Đây không phải là một chân muốn cố ý làm khó, mà là thật sự là muốn tham gia hội đấu giá quá nhiều người rồi. Nhiều đến hơn ngàn cái với tư cách đều còn căn bản chưa đủ. Ngàn năm nhân sâm, danh nhân thư họa, còn có đường thái tông tinh chiến thiên hạ thời điểm xuyên qua khôi giáp hiện thế, có thể nói, lần này hội đấu giá là thế giới đồ cổ trên lịch sử thịnh đại nhất một lần. Mà Mục Trần với tư cách thịnh thế tập đoàn chủ tịch, tự nhiên cần tại thời khắc mấu chốt này, tọa chấn hội đấu giá. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đấu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 43, khắp nơi khiếp sợ. 2 giờ chiều, hội đấu giá đúng kỳ hạn cử hành. Lần này tham gia hội đấu giá, bao hàm toàn quốc các nơi xí nghiệp, thế giới top 500 xí nghiệp tới trước cũng không thiếu. Tới mỗi người đều bị đủ tiền vốn, vì một lần này hội đấu giá, tất cả mọi người có thể là chuẩn bị hơn mấy tháng rồi. Mục Trần ngồi ở tầng thứ hai trong một gian phòng, nhìn xuống toàn trường dưới trận, mỗi cái xí nghiệp, cá nhân đang thì thầm nói chuyện đấy. khoảng một giờ, tình thế tập đoàn mời quốc tế đấu giá sư xuất hiện. một nam một nữ, hai người đều am hiểu bên trong anh song văn, có thể tốt hơn đối với vật phẩm tiến hành đấu giá. các vị khách mời, chắc hẳn mọi người cũng đều biết lần này hội đấu giá trọng thể. lần này cử hành hội đấu giá, có thể nói là đồ cổ thịnh yến, cũng có thể nói là bảo vật thịnh yến. lúc trước tại tuyên truyền thì chúng ta thả ra bảo vật chỉ là một góc băng sơn, hiện tại, cho mời lễ nghi tiểu thư cho mọi người cấp cho lần này hội đấu giá đấu giá phẩm danh sách. nam đấu giá sư lời nói khiến cho toàn trường không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tuyên truyền những bảo bối kia cũng chỉ là một góc băng sơn. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều bị lời này làm cho một hồi kinh ngạc. Lúc trước tuyên truyền thời điểm nơi bảo đi ra ngoài đồ vật, Nghiễm nhiên đã đạt đến chân bảo hiếm thế cấp bậc. Ngàn năm nhân sâm, hiện đại mấy ư đã hoàn toàn không có. Đường Hoàng Khôi Giáp, đây con mẹ nó gìn giữ như vậy hài lòng, quả thực bảo bối a. Món này món, Nghiễm nhiên chính là cực phẩm bảo vật hội đấu giá, có thể bây giờ lại nói là một góc băng sơn. Đến tham gia hội đấu giá các khách quý nhất thời loạn loạn. Cho mời lễ nghi tiểu thư. Nữ đấu giá sư cách xa vung tay lên. Rất nhanh, từng hàng lễ nghi tiểu thư vi bước bước liên tục, đi vào phòng đấu giá, cầm trên tay một đống chế tạo hoàn hảo sách nhỏ, phía trên cặn kẽ giới thiệu mỗi một cái đấu giá phẩm, mỗi một cái vật đấu giá đều có hình ảnh cùng chữ viết hai tầng nói rõ, để cho người có chuẩn bị. Như mọi người nhìn thấy, hiện tại mọi người quyển sách trên tay, phía trên ghi lại lần này 90% vật đấu giá, ngoại trừ một ít đặc biệt thần bí đấu giá phẩm ra, những vật phẩm khác đều có giới thiệu. Mọi người có thể kiểm duyệt hiểu một chút. Dứt tiếng, bên trong sân mỗi cái khách quý cũng đều bắt đầu lật nhìn lên trong tay sách nhỏ. Rất nhanh, nhìn sách nhỏ các khách mời có phản ứng khi nhìn trong sách giới thiệu thì tất cả mọi người đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Người bán đấu giá này còn thật không có nói dối. Lúc trước bạo đi ra ngoài, chính là chỉ là một góc băng sân a. Tân thủy hoàng bội kiếm, đại hán hộ phù. Cái gì? Những này đều vẫn là một loại mặt hàng. Kia khổng khâu chính tay viết lớp ghi chép nói thế nào? FML. Đây thịnh thế tập đoàn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Những thứ này cũng quá châu body. A tây đi. Ta một quân, ngươi thấy không? Tại đây lại có ta ngàn năm trước quốc đánh mất của bảo. Âu mua bánh ngọt, thượng đế vẫn còn có dứt sét chép tay thánh kinh thiện hai thiện hai ngã phật xá lợi vậy mà ở chỗ này thế lực khắp nơi tất cả đều bị kinh hãi lần này hội đấu giá gì đó quả thực có thể dùng bao la vạn tượng để hình dung trên thực tế lần hội đấu giá này cuối cùng có vật gì liền mục trần mình cũng không rõ ràng những này trong dương đồ vật tất cả đều là thái tông hoàng đế dưới mệnh lệnh từ mỗi cái con đường thu thập dân gian phía chính phủ dùng đủ loại thủ đoạn lấy được có thể nói là vơ vét toàn bộ đại đường đại đa số bà bối nhiều như thế bảo vật đặt vào cùng nhau có bởi đấu giá này nhìn thấy những này thần giống như vật đấu giá trong lòng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà xuất hiện một cái thanh âm buổi đấu giá này mẹ nó là muốn lịch thiên a trên đài nam nữ đấu giá sư nhìn chăm chú một cái khẽ gật đầu đối với chiếc người làm phản ứng và bên trong sân phạm vi nhỏ hỗn loạn hai người biểu thị tương đối lý giải hai người lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này danh sách thời điểm thậm chí hoài nghi thịnh thế tập đoàn đùa với mình lấy hai người quốc tế đấu giá sư nhãn giới còn như vậy tại chỗ khách quý liền càng không cần phải nói sau nửa giờ mọi người tiếng nghị luận lúc này thoáng nhẹ xuống lúc này trong lòng tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi muốn hội đấu giá bắt đầu thấy trang diện thoáng an tĩnh cộng thêm thời gian cũng không còn nhiều lắm, hai vị đấu giá sư lẫn nhau xử một cái ánh mắt. Các vị khách mời, thỉnh mọi người im lặng một hồi. Phía dưới, thỉnh thế hội đấu giá chính thức bắt đầu. Để cho chúng ta cho mời kiện đấu giá phẩm thứ nhất. Tất cả mọi người đều trong tâm bắt đầu tò mò, nhiều như vậy bà bối, là thứ gì sẽ bị lấy ra làm chuyện thứ nhất vật đấu giá đâu? Hai vị đấu giá sư thấy đã điều động mọi người khẩu vị, lên tiếng liền nói kiện đấu giá phẩm thứ nhất, ngàn năm nhân sâm, 3 kg. Bỏ bao bán ra. Phốc phốc. Ngồi ở dưới đại khách mời nhóm trò chuyện nửa giờ, khô miệng khô lưỡi đang rồi rít cầm lên nước uống đến đâu, đột nhiên nghe thấy đấu giá sư nói tất cả mọi người không hẹn mà cùng phun. người muội, đây chính là ngàn năm nhân sâm a. luận cân, nhìn thấy mở ra trên bàn kim thành một bó ngàn năm nhân sâm, tất cả mọi người khỏe miệng không khỏi kéo ra. đây rốt cuộc là ngàn năm nhân sâm vẫn là cụ cà rốt a. ngàn năm nhân sâm luận cân bán. vị nào thiên tài chủ ý, sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi. cảm ơn mọi người rồi. chương 44 để ngươi lăn ngươi nha liền phải lăn, để cho toàn bộ khách mời phun nước thiên tài lúc này đang ngồi tại đấu giá hội lầu 2 trong một gian phòng. Trần Ngọc ngồi ở một trần trên ghế salon đối diện, sắc mặt cổ quái nhìn một trần một cái. lão bản, đây ngàn năm nhân sâm bán như vậy, thật thích hợp sao? đương nhiên thích hợp, cũng không phải là thứ quý trọng gì, bỏ bao bán đi bất chuyển nhi. một trần chuyện đương nhiên nói ra. Trần Ngọc, chết để bỏ tay, không phản bắt được. được rồi, ngươi bảo bối nhiều, nói cái gì đều đúng. đối với cái này thất thường lão tổng, Trần Ngọc là một chút biện pháp cũng không có. mở một cái công ty chính là sáu đại thủ bút, dùng một đống lương thực không có mấy ngày liền làm ra nhiều như vậy bà bối, cũng là không có người nào. Trần Ngọc trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đây con mẹ nó cái nào nao rút ra hỏa dùng nhiều như vậy bảo bối đổi một đống đại gạo khoai lang. Trần Ngọc nói thầm trong lòng đồng thời tại một cái khác thời không đại đường. À sài, à sài, à sài, thân là đường hoàng lý thế dân, Lý nhị đồng chí liên đả rồi nở cái mẻ mũi. Chấm đây là thế nào? Hội đấu giá không ngừng tiến hành, không cùng tầng suất bảo vật làm cho cả hội đấu giá một mực nằm ở giai đoạn cao triều. Rất nhanh, một kiện chân phẩm hiếm thế xuất hiện. không câu khóa đường túm bút là khổng tử chân tích. Một quyền rộng lớn trúc đơn giản xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Bảo bối này, nguyên bản bảo vệ văn vật ngành đặc biệt là muốn mua đi. Kết quả thân thỉnh tiền vốn không đủ, bất đắc dĩ, con lựa chọn tốt rồi vứt bỏ, lựa chọn mấy món càng đồ quý báu. Khổng Khâu, chữ trọng nghi, lại xương khổng tử. Khổng tử sức ảnh hưởng là to lớn, không chỉ có giới hạn tại Hoa Hạ, cả thế giới đều rất được khổng thánh nhân ảnh hưởng. Đây quyển khổng khâu chính tay viết xuất hiện, để cho hội đấu giá nhất lên một cái trước đó chưa từng có cao chiều. Khổng Khâu chính tay viết, mọi người có ý tưởng có thể ra tay rồi a. giá chốt một ức giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, một ức vạn. Vừa dứt lời đã có người ra giá được. Mịt tập đoàn ra giá một tấc một nghìn và rồi. Còn có, lời còn chưa nói hết, đấu giá sư trực tiếp kẹt, vừa vặn mấy giây sau đó, chuyển đề tài xin lỗi tiên sinh, lão bản chúng ta nói mịt tập đoàn không có quyền tham gia đấu giá, ngài có thưởng thức quyền hạ, nhưng không được xuất thủ tham dự đấu giá. Những lời này, trong nháy mắt để cho tràng diện cứng lại, tất cả mọi người đều là sướng suốt một chút. Tình huống gì? Mà mịt tập đoàn phía sau màn trường khống giả cũng là vẻ mặt một bức có ý gì? Vì sao ta mịt tập đoàn không có thể tham gia đấu giá? Chúng ta là có đấu giá tư cách, hơn nữa tiền vốn cũng dồi dào. Không nhường chúng ta tham gia đấu giá, tổng phải có một lý do chứ? Mị kẹo nắm cổ phần người là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, thuộc về Hoa Kỳ đủ đòn tài phiệt một thành viên, thường xuyên ngồi ở vị trí cao lúc nói chuyện một cách tự nhiên có một loại trên cao nhìn xuống ý vị. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi tham gia hội đấu giá, lý do này đủ chưa? Mục Trần thanh âm từ lầu hai trong một gian phòng truyền ra. Ngươi là ai? Ta là Thịnh Thế Tập đoàn Chủ tịch Mục Trần, ta xem ngươi mịt tập công ty khó chịu, tức đoạt các ngươi quyền mua, ngươi có ý kiến? Một tiên sinh, không có ngươi như vậy không giảng đạo lý à? Lẽ nào Thịnh Thế Tập đoàn chính là như thế ngang ngược không nói đạo lý hay sao? Mịt tập đoàn lão giả ánh mắt khẽ híp một cái, hơi hợt khoảng chính là nói ra chu tâm trí ngữ. Hắn lời nói này đi ra, chỉ chính là muốn để cho Mục Trần biết khó mà lui, nếu như không lùi, kia thịnh thế tập đoàn liền sẽ trở thành một cái ngang ngược không nói lý tập đoàn. Nếu là bình thường người, gặp phải loại này hố, đó là được nhất đầu, còn có thể nhượng bộ. Có thể Mục Trần là bình thường người sao? Hiển nhiên không phải. "Xin lỗi, ta tập đoàn ta quyết định, ta nói bảo các ngươi cút, các ngươi liền phải lăn." Chính là không nói lý lẽ như vậy, người nhà cắn ta Mục Trần khinh bị nhìn lão giả một cái. "Ha ha, cùng chúng ta chơi xáo lộ." cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, chúng ta là người có thể bộ sao, với tư cách nắm giữ hệ thống tồn tại, cố kỵ xí nghiệp hình tượng, không tồn tại. Thình thế tập đoàn cùng một loại xí nghiệp căn bản liền không nữa một cái hàng bắt đầu tiến lên, tại chỗ nuôi cái đại lao đầy đủ đều trợn tròn mắt, đặc biệt là mịt tập đoàn lão giả, trực tiếp xa bị rồi. đây con mẹ nó, phim muốn không nên là dạng này a, đây nội dung cốt truyện hướng đi không khoa học a, lão giả con đường cũ này chẳng những không có để cho hắn lưu lại, ngược lại triệt để đem một trần làm phát bực rồi. mấy phút sau đó, bảo an đi vào, trực tiếp đem mịt kéo người của tập đoàn cho đỡ ra ngoài thấy một màn này, tất cả mọi người đều là có chút kinh hãi, chuyện này cũng đưa tất cả mọi người đều gõ cảnh báo. đây là thịnh thế tập đoàn địa bàn, bảo Bà bối cũng tất cả đều thịnh thế tập đoàn, đây con mẹ nó ai không phục mịt tập đoàn chính là kết cục a. chủ tịch, khi một trần trở lại bao xương thời điểm, trần ngọc trần đại tổng tài đã là nước mắt vui mừng. mịt mẻ tập đoàn chính là trần ngọc lúc trước công tác công ty bị đuổi ra khỏi cửa, có thể nói là xỉ nhục bên trong xỉ nhục. hôm nay trước mắt người lão bản này vì mình trực tiếp tắt mịt tập đoàn mặt, trần ngọc trong lòng lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá. Cầu kiếm đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 45, Đu bọn tập đoàn. Ngươi là ta nhân viên, ta che chở ngươi là phải. Nhìn thấy kích động Trần Ngọc, Mục Trần khẽ mỉm cười, "Bên này ngươi chú ý đến, tiền đúng chỗ sau đó cho ta thẻ ngân hàng tích chữ 1 tỷ, khác tích chữ đến công ty sổ sách, lấy ra 10 ước đầu tư, đầu tư cái gì ngươi xem đến." Mục Trần rất tiêu sái làm hất tay trường quý, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Tại đấu giá hội một buổi chiều, một Tiểu Ngư 5 giờ chiều tan học, Mục Trần muốn đi đón khuê nữa rồi. Nắng sớm ban mai tiểu học cửa lớn Mộc Trần mở ra chiếc điệu thấp xa hoa có nội hàm mạ giờ dạ tỷ, mũi Trần đeo kính mát, làm cho người nhìn chăm chú. Bộ dáng này, hoàn toàn là còn trẻ nhiều tiền phú nhị đại a. Trường học cửa mở ra, các gia trưởng chen chúc mà vào, Mộc Trần cũng xuống xe, thu hồi kính dâm, chen chúc vào trường học. Một tiểu ngư đã ở cửa trường học rồi, Mộc Trần một cái liền tìm được một tiểu ngư, cha và con ánh mắt tương giao. Ba ba, ba ba. Một tiểu ngư nhìn thấy Mộc Trần, bất thình lình thần sắc chấn động, lập tức chẳng nó ngàng gì tới hình tượng tục nữ, liền chạy mang nhảy mà vọt vào Mộc Trần trong lực. A, tiểu ngư, ta nữ nhi ngon nha. Mộc Trần một cái ôm lấy một tiểu ngư, xoay một vòng, "Thế nào a? Ở trường học có nghe hay không lời của lão sư? Hôm nay ở trong trường học học xong cái gì?" Mộc Trần như một loại nhà giống nhau, hạch hỏi. Xung quanh người nhìn thấy một Trần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Con trẻ như vậy, vậy mà đã có trẻ nít. Ôm lấy một tiểu ngư, hai cha con nàng bên trên mạ giờ dạ tỉ. Đến, nịt dây an toàn. Một Trần cho một tiểu ngư nịt lên dây nịt an toàn, "Tiểu mỹ nữ, mang kính dâm sao?" "Mang." "Được. Hắc. Mang cho ngươi lên a." Khốc khốc. Mộc Trần đem đã sơn chuẩn bị xong một bộ tiểu mặc kính cho một tiểu ngư mang theo. Mộc Trần mình không tiếp tục mang kính râm. Xe sắp chạy rồi, mang kính mát không phải là tìm chết sao? Tiếng nổ của động cơ vang rội, mà giờ dạ tỷ khởi động, có lẽ là lần đầu tiên ngồi xe thể thao Mui Trần nguyên nhân. Mộc tiểu ngư tâm tình dân cao, vốn là mang một tiểu ngư đi ăn chén thổ đậu phấn, sau đó hai cha con nàng một người một ly trà sữa, uống trà sữa đi dạo con đường. Xe thể thao chậm rãi mở ở trên đường, cực kỳ làm cho người nhìn chăm chú. Ba ba, vì sao bọn hắn luôn muốn xem chúng ta a? một tiểu ngư không thể nào hiểu được người xung quanh ánh mắt, chỉ là cảm giác bị người nhìn toàn thân không được tự nhiên. Một trần cười một tiếng bởi vì cho mọi người đều cảm thấy tiểu ngư xinh đẹp a. nhìn thấy xinh đẹp tiểu ngư, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều nhìn mấy lần a. một tiểu ngư cười, Một trần cũng cười. quả nhiên, nữ nhân a, bất kể là đại nhân còn là trẻ con, nhưng phạm là nữ nhân, đều chạy không thoát yêu thích bị người khen xinh đẹp bản tính. màn đêm buông xuống, một tiểu ngư thật sớm lên giường ngủ. ngày thứ nhất đi học, dĩ nhiên là không có bài tập, có lẽ là ở trường học có chút mệt mỏi, có lẽ là tan học trời hơi một chút. Ma Mục Trần đang chuẩn bị nghỉ ngơi chứ, chậm nhận được Trần Ngọc một cú điện thoại. "Chủ tịch, hội đấu giá kết thúc, nơi này có người ta nói muốn gặp ngài." "Ồ, là ai?" Mục Trần hơi nghi hoặc một chút, liên quan tới hội đấu giá sự tình, bản thân đã toàn quyền giao cho Trần Ngọc xử lý, hiện tại có người tìm mình lại có chuyện gì đâu? Là Hoa Kỳ đủ bọn tập đoàn Nghị công tử, nói muốn cùng chủ tịch ngài kết giao bằng hữu." Trần Ngọc nhìn một chút những người bên cạnh, trong tâm vẫn là nổi lên sóng gió kinh hoàng. "Đu bọn tập đoàn, Hoa Kỳ Nghiu Bức nhất nhà từ bản một trong. Có người từng nói qua, Hoa Kỳ Nghiu Bức nhất không phải tổng thống, mà là tập đoàn Trên thực tế những lời này là rất chính xác, mỗi cái tập đoàn điều khiển hoa kỳ chính trị, kinh tế, quân sự mỗi cái phương diện. Nếu như nói dùng tài sản cân nhắc mà nói, một cái tập đoàn tài sản có thể tương đương với rất nhiều quốc gia toàn thể dê dê. Tập đoàn vô liếng, nghe giận cả người. Đù còn tập đoàn. Mục Trần vốn là khẽ cau mày, bất quá rất nhanh chân mày lại thư triển ra, "Được, ngươi để cho hắn chờ một chút, ta đây liền cứ đến đây." Mục Trần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định gặp mặt một lần. Trong truyền thuyết hoa kỳ tập đoàn, Mục Trần vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Chủ yếu là nhớ nhận thức một chút. Thời không bô lậu, mỗi lần nhiệm vụ cũng không phải mãi nếu mà đủ hòn tập đoàn thật tại phương diện nào đó có chút năng lực, ngày sau ngược lại là có thể triển khai một hồi hợp tác, mình cũng dễ dàng một chút. dù sao rất nhiều thứ ở quốc nội thuộc về cấm vật, cho dù có tiền cũng mua không được. nếu như có thể phát triển đủ hòn con đường này, mình ở trong nước không thể làm gì đó, nước ngoài cũng có thể lấy được tay. sau nửa giờ, thinh thế tập đoàn phòng đấu giá, đủ hòn tập đoàn nhị thiếu gia, trong đủ hòn đã đợi chờ một trận đã lâu. tuy rằng đợi nửa giờ, bất quá Tom lại không có nửa điểm không nhịn được ý tứ. một bên trần ngọc nhìn không khỏi khẽ gật đầu. toom tại còn trẻ như vậy liền có thể có bậc này dưỡng khí công vu, quả nhiên. Đồn bọn tập đoàn không phải là hư danh nói chơi. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 46, đệ dệt e ạ lệ. Sau nửa giờ, Mục Trần mở ra mạ giờ dạ tỷ đi tới thịnh thế phòng đấu giá. Hội đấu giá đã kết thúc, đại bộ phận người đều đã rời khỏi. Mục Trần đi thẳng tới phòng tiếp tân. Chủ tịch, Trần Ngọc nhìn thấy Mục Trần, lên tiếng chào. Mục Trần đối với Trần Ngọc khoát tay một cái, ánh mắt chính là rơi xuống đang ngồi trên ghế salon nam tử. Xem như tương đối tuổi trẻ, đại khái là chừng 30 tuổi là ngươi muốn gặp ta, mục trần hỏi. Ha ha ha ha, tom đứng dậy, ta là đủ bọn tập đoàn, tom đủ bẩn, không nghĩ đến thịnh thế phòng đấu giá lão bản vậy mà trẻ tuổi như vậy. nhìn thấy mục trần đầu tiên nhìn, tom liền mẩn người một chút. mục trần thật sự là quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến để cho tom không thể nào tin nổi. chỉ riêng liền đây một buổi đấu giá, ít nhất liền thu được 1-2 ngàn nước nhân dân tệ, đổi thành u kia cũng có một ba bốn trăm ức, có thể nói là tương đương rồi. không nghĩ đến nắm giữ như vậy một số lớn tài phú người, vậy mà trẻ tuổi như vậy, tom tiên sinh cũng bất lao a. mục trần đưa tay, cùng tom bắt tay một cái. Ta đến, không biết Tom Tiên sinh rốt cuộc là chuyện gì. Bây giờ có thể nói sao? Mục Trần tin chắc, vô sự không lên điện Tam Bảo. Nếu đây Tom đủ còn vội vã thì mình, vậy dĩ nhiên là là có mục đích. Ha ha ha, Mục Tiên sinh nói đùa, ta có thể có chuyện gì? Ta chỉ là đối với có thể lấy được nhiều bảo vật như vậy phòng đấu giá người phía sau màn có chút hiếu kỳ mà thôi. Gặp mặt tức là bằng hữu, thanh này để dẹt ạ e lệ sẽ đưa cho một người. Vừa nói, đủ bọn tập đoàn nhị công tử móc ra một cái màu bạc trắng để dẹt e lệ. Toàn thân lưu tuyến hình mỹ cảm, cộng thêm kim loại cảm nhận, để cho cây súng này có vẻ tương đối hoàn mỹ nhìn thấy đề giết EA lệ mục trần hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng Đu còn tập đoàn chính là Hoa Kỳ lớn nhất Quân hỏa không chế mới chỉ là một cái đề giết EA lệ hoàn toàn không tính là gì a thử Quân hỏa mục trần thật giống như nghĩ tới điều gì lại kết hợp thanh này để giết EA lệ trong nháy mắt đã minh bạch Tom ý tứ bình tĩnh nhận lấy đề giết EA lệ Tom chắp tay cáo tử mục trần cười mỉm đưa tiễn hai người bốn mắt tương giao lộ ra con có hai người mới học hiệu đủ cười Đu còn tập đoàn với tư cách Hoa Kỳ Quân hỏa không chế thường nắm giữ Quân hỏa mua bán đại quyền toan với tư cách đủ hòn gia tộc nhị công tử, tự nhiên cũng cần vì gia tộc tiêu thụ quân hỏa. toàn bộ đủ hòn gia tộc dòng dõi nhiều không kể xiết, nếu như không thể bộc lộ tài năng, ngày sau kết cục sẽ rất thảm. mà toan đưa một trần thanh này để dẹt eã lệ ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là để cho một trần ngày sau có cần thời điểm đến chỗ của hắn mua quân hỏa. chẳng qua trước mắt lại nói, một trần tạm thời còn chưa dùng tới, cho nên một trần cũng gạo có trực tiếp đáp lại. hai người mang theo hai người mỗi người lòng biết rõ nụ cười cáo biệt. trần ngọc nhìn một chút đi xa Tom, còn có mỉm cười một trần, phảng phất nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Đu còn tập đoàn nhị thiếu ra rời đi, chỉ còn lại một trần cùng trần ngọc hai người. Chủ tịch, hôm nay ngoại trừ toan sự tính ra, còn có một chuyện ta muốn báo cáo. Thử. chuyện gì? Vậy cái ngại để cho ta tra chuyện kia từ manh mối. Trần Ngọc Thanh em không lớn, có thể rơi vào một trần trong thai lại không thua gì một đạo xâm xét. Thế nào? Tiểu Đu nàng đi đâu vậy? Chủ tịch, căn cứ vào ta tra được tin tức, triệu Đu tin tức bị một thế lực lặng lẽ xóa đi, đầy đủ mọi thứ vết tích đều bị xóa đi. Ta thuê cao cấp nhất thám tử tư, cuối cùng còn tra được đại khái. Nói, một trần không biết khi nào móc ra một cái khói, lặng lẽ rút ra. Trần Ngọc Liếc nhìn Mộc Trần, không có nói gì. Nàng hiểu rõ, Mộc Trần tâm lý còn lâu mới có được ngoài mặt biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, bằng không cũng không biết hút thuốc rồi. Nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Trần hút thuốc. Trên thực tế, từ khi mang theo một tiểu ngư sau đó, sơ trung liền bắt đầu hút thuốc lá Mộc Trần liền đem nghiện thuốc lá cho mượn, rất ít hút khói. Nhưng hôm nay, hắn lại rút, thật dài phun ra một làn khói vòng, tay run rẩy thể hiện hắn thời khắc này nội tâm. căn cứ vào điều tra, Triệu Đu có thể là một cái dùng tên giả, tên thật không biết được. Hơn nữa từ khi cao trung sau đó, giống như Triệu Nu liền hư không tiêu thất ừ. rồi hết thề tin tức đầy đủ cũng bị mất, ngay cả cái người này cũng không tìm thấy rồi. bất quá thông qua suy luận, rất nhiều tiểu manh mối đều chỉ hướng một chỗ. nào có? kinh thành. kinh thành sao? mục trần thật sâu hít một hơi thuốc, ánh mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. cho ta tiếp tục tra được, tăng lớn cường độ. mục trần đứng dậy, chẳng biết lúc nào, một điếu thuốc đã bị hút xong, đem tàn thuốc ném trên mặt đất, dùng chân nghiền nát. mục trần chuyển thân rời khỏi phòng, ra cửa, mục trần cặp mắt đã bị nước mắt bao phủ, trong đầu một đạo đã chôn sâu thật lâu bóng hình xinh đẹp lại một lần nữa mà ra hiện. tiểu lưu, chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi đấy. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 47, nhiệm vụ mới mở ra. Mục Trần một đêm không có ngủ, cũng chưa có về nhà. Mở đây mà giờ dạ tỉ, tại ban đêm Hàng Châu trên đường, Mục Trần báo táp tốc độ xe. Có hệ thống ở đây, không sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Mục Trần chỉ là muốn hảo hảo phát tiết một chút. Sau một đêm, ban ngày, ánh nắng vẫn tung khắp mặt đất, một ngày mới lại một lần nữa mà bắt đầu. Tiểu Ngư, Dở Dương Tiểu Ngư một chân đầy một cái một tiểu ngư tiểu nha đầu này nếu mà không gọi nàng có thể cho ngươi ngủ đến giữa trưa đi ba ba một tiểu ngư mở ra mắt buồn ngủ mông lung mắt lim dim buồn ngủ vẻ mặt chưa tỉnh ngủ bộ dạng rất là đáng yêu nên thức dậy ăn điểm tâm cắm nước xong đi học hiện tại tiểu ngư đã là học sinh tiểu học rồi nga không thể lại nằm ý rồi ân ra ngoài một chân dữ liệu luôn luôn nằm ý một tiểu ngư vậy mà chở mình một tụ cục bỏ dậy hôm qua thiên lão sư nói tiểu ngư đã là học sinh tiểu học rồi đã lớn lên rồi không là con nít rồi không thể nằm y một tiểu ngư rất có kỳ sự nói ra ha ha ha đúng đúng đúng, tiểu ngư đã là người lớn. một chân cười, một cái ôm qua đáng yêu một tiểu ngư, liền chuẩn bị đem nàng ôm vào phòng vệ sinh rửa mặt. một tiểu ngư vùng vẫy hai lần, từ một Trần trong ngực tránh thoát. làm sao? một Trần hơi kinh ngạc. ba ba, tiểu ngư là người lớn rồi, muốn mình đánh răng rửa mặt. một tiểu ngư rất nghiêm túc nói ra, đáng yêu đô đô mặt cộng thêm một bộ vẻ mặt nghiêm túc, tạo thành so sánh rõ ràng, để cho người không khỏi tức cười. cứng cỏi, một tiểu ngư đã lớn lên rồi, mình đánh răng rửa mặt. kia ba ba đi xuống phòng khách chờ ngươi ăn cơm à. nhìn thấy một bộ tiểu đại nhân liệu bộ một tiểu ngư, một không khỏi lộ ra một nụ cười trầm biếm nữ nhi dần dần lớn lên, mỗi một phần thay đổi đều là đối với mình mấy năm nay chịu khổ tốt nhất khao thượng, trong lòng bị thương cũng bị bình phục không ít. sáng sớm, đưa một tiểu ngư đi tới trường học. đi thôi, buổi chiều ba ba tới đón ngươi. mục chân nhìn thấy một tiểu ngư lanh lợi vào trường học, dường như đã có mấy lời. chỉ trước mắt, 7 năm rồi. đây 7 năm, thật là trong ngay mắt ta. buổi trưa mặt trời chói chát treo cao trên không trung, ánh mặt trời nóng bỏng huy sái mặt đất, toàn bộ hàng châu như một lò lửa giống như vậy, người ở bên trong nhóm bị nướng mục vượt qua 7 năm qua thứ từng bước từng bước người giữa trưa, một người mình ở nhà ăn cơm. Máy điều hòa không khí thổi, Mục Trần vang lên mình năm ấy bước gạch tuyến nguyệt. mang theo một tiểu ngư, mồ hôi đầm địa, hai người ăn hộp cơm. Tuy rằng thời điểm đó một tiểu ngư tiểu, bất quá lại rất hiểu chuyện, rất thân thiết. Từ Tiểu Tuyệt không tìm phiền vay cho mình. Mục Trần khẽ mỉm cười, lấy ra một cái mì sợi. Một người sao, một tô mì đã đủ, ăn thêm hai trứng cũng không sai bằng không cho một cây nữa xúc xích. Vừa nấu hảo mình bữa thì lớn. Hệ thống thanh em đột nhiên tới, tích tích tích, nhiệm vụ mới mở ra, Thỉnh chủ lựa chọn có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ rừng Trung Hoa 5.000 năm, Đại Hán chính đang bị Hung Nô xâm phạm, Thỉnh Túc chủ đi tới giải quyết lý quảng tướng quân vấn đề khó khăn mục trần hơi sững sờ sau đó liền phục hồi tinh thần lại trải qua đây mấy lần vị diện giao dịch mục trần đã có được đầy đủ quyền hạn hệ thống nhiệm vụ ban bố sau đó mục trần có quyền lực lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt đối với đây một nhân tính hóa thay đổi mục trần dĩ nhiên là cao hứng minh mặc dù là vạn giới thương nhân có thể cơ sở điểm cũng không cao lắm a trên địa cầu đồ vật đối với giống như đại đường tam quốc loại này sinh sản điều kiện lạc hậu đề cấp vị diện có thể bán chạy nhưng nếu như là chúng tuyển đến quá đẳng cấp cao vị diện so sánh như thế giới thần thoại huyền huyễn thế giới kia những thứ này muốn bán đi kia liền có chút khó khăn Tiếp nhận. Mục Trần không chút do dự làm ra lựa chọn. Hệ thống nhiệm vụ mặc dù có quyền hạn cự tuyệt, nhưng đối với Mục Trần lại nói, đây mỗi một đơn nhiệm vụ, kia cũng là vững vàng tài sản tới đây, há có thể tùy tiện vứt bỏ. Bất quá đây một nhiệm vụ có chút biến hóa a. Mục Trần hơi như mày. Lần này hệ thống ban bố nhiệm vụ, cùng mình tiếp thụ qua nhiệm vụ không nhỏ sự khác biệt. Giúp đỡ lý quảng tướng quân giải quyết vấn đề khó khăn, phải làm thế nào giải quyết? Giải quyết tới trình độ nào? Đây hoàn toàn không có đánh dấu rõ ràng a. Chẳng lẽ phải đem hung nô chém giết hầu như không còn? Mục Trần trong tâm nghĩ thầm, nếu quả thật là dạng này, Độ khó kia chính là có chút lớn, người ta liền tính không đánh lại, con mẹ nó chạy cũng có thể đi. Nhiệm vụ nếu thật là loại yêu cầu này, hoàn thành vô vọng a. Hệ thống, nhiệm vụ này là ý gì a? Làm sao cũng không có đánh dấu cái chính xác phương hướng? Ta nên hoàn thành tới trình độ nào mới xem như hoàn thành? Tốc chủ, lần này nhiệm vụ chính là giai đoạn tính nhiệm vụ, vị diện giao dịch tồn tại nguy hiểm, nắm giữ cực lớn bất xác định tính, lần này chính là đối với tốc chủ tùy cơ ứng biến và công tác chuẩn bị phải trang hoàn thiện một khảo nghiệm, nhiệm vụ bên trên nói chỉ là một cái sơ lược phương hướng cần muốn đi vào đại hán sau đó mới có thể từng bước nhắc nhở giai đoạn tính nhiệm vụ. Hệ thống giải thích, thì ra là như vậy. Mục Trần khẽ hước cảm, hệ thống như vậy vừa cởi thả, mình liền hiểu. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 48, ngàn năm nhân xâm cùng ngừng. Dựa theo hệ thống nói, đây cũng là hệ thống đối với mình một loại khảo nghiệm, trung nhiệm vụ nhắc nhở, sau đó để cho mình làm chuẩn bị. Sau đó lại khai triển giai đoạn tính nhiệm vụ, đây là tôi luyện bản thân đối với sự vật suy tính toàn diện tính nếu như có thể đem nhiệm vụ sớm cho suy nghĩ để lộ, chuẩn bị đầy đủ, đi tới Đại Hán sau đó, hoàn thành khởi nhiệm vụ đến tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu là cân nhắc không bằng diện, thiếu ít một chút hàng hóa, khả năng giai đoạn tính nhiệm vụ liền có phân đoạn phải đối mặt thất bại. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là những này giai đoạn tính nhiệm vụ nếu như khoảng có rất lớn liên hệ, mình lại thiếu hụt mấu chốt tính hàng hóa, kia rất có thể tạo thành toàn bộ nhiệm vụ lớn thất bại. Nhiệm vụ thất bại, coi như không có hệ thống trừng phạt, nhưng đối với một Trần lại nói cũng là không thể nào tiếp thu được. Một chuyến nhiệm vụ có thể thu được không ít dị năng điểm, nhiệm vụ thất bại, dị năng điểm tự nhiên thu được không, đồng thời hệ thống bản thân còn phải tiêu hao dị năng điểm, xuyên qua vị diện cần dị năng điểm a. Thông qua hệ thống hiểu được, hệ thống trước mắt còn giữ lại dị năng điểm cũng không nhiều, mỗi lần xuyên qua thế giới, hoàn thành một cái nhiệm vụ cũng có thể tích góp không ít, nhưng một chân hoàn thành nhiệm vụ số lần còn quá ít, điểm như vậy dị năng điểm căn bản không đủ để để cho hắn tại hai cái thế giới khoảng tự do xuyên qua. Có lần cân nhắc hạn chế. Dị năng điểm hao hết, cũng không có biện pháp tiếp tục làm ăn, hữu nhiệm vụ đều chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Mà trên địa cầu, nhớ muốn từ từ tích lũy dị năng điểm, kia thời gian có thể nói là rất dài, tích lũy một lần xuyên qua vị diện dị năng điểm cần thời gian 3 năm. Mục Trần có thể không có thời gian đợi 3 năm. "Hệ thống, nhiệm vụ lần này thời gian chuẩn bị là bao nhiêu?" Mục Trần sắc mặt nghiêm nghị lên. "Nửa năm." Túc chủ ngươi có thời gian nửa năm." "Nửa năm sao?" Mục Trần trong miệng lẩm bẩm may mà, thời gian rất dài. Thời gian càng dài đối với mình liền càng có lợi, mình có thể chậm rãi chuẩn bị vật liệu, tiết kiệm không cẩn thận bỏ sót cái gì. Buổi chiều, ăn mì xong cái, ngủ cái giấc trưa sau đó Mục Trần mở ra mà giờ dạ tỷ liền hướng Thịnh Thế Tập Đoàn Cao ốc lái đi. Thịnh Thế Tập Đoàn Cao ốc là hiện tại Thịnh Thế Tập Đoàn đại bản doanh rồi, đây tòa nhà lớn giá trị 1 tỷ, Mục Trần cùng Trần Ngọc mắt cũng không nháy một cái mà mua. Hội đấu giá cử hành làm cho cả Thịnh Thế Tập Đoàn tiền vốn trong nháy mắt rồi giàu đến muốn bạo trình độ. Một buổi đấu giá, để cho Thịnh Thế Tập Đoàn trực tiếp sát nhập vào thế giới top 500 trong xí nghiệp. Quan trọng hơn, những này tài sản cơ hội tất cả đều là tiền mặt. Ngay bây giờ đối với Thịnh Thế Tập Đoàn lại nói, chỉ là một tỷ, quả thực không nên quá đơn giản. Chủ tịch, nhìn thấy Mộc Trần đến tập đoàn, đến phòng làm việc của mình, Trần Ngọc gương mặt kinh ngạc. Cho tới nay, Mục Trần đều rất tốt mà đảm nhiệm một cái hất tay trưởng quý hình tượng, thình thế tập đoàn đến đều chưa từng tới, ngày hôm nay là thế nào? Trần Ngọc nghi ngờ trong lòng. "Ân, ngồi xuống đi, không cần đa lễ rồi, ta hôm nay tới là có chút việc ra phó." Mục Trần rất tự nhiên ở trên ghế salon ngồi xuống, tự mình pha một ly trà. Không biết chủ tịch chuyện gì. Trần Ngọc liếc nhìn Mục Trần, trong tâm bắt đầu khẩn trương. Dựa theo nàng đối với cái này chủ tịch lý giải, chuyện giống vậy căn bản không thể nào xuất thủ, nếu là xuất thủ, tiêu nhất định là không nhỏ sự tình. "Ân, ta gần nhất lại nhận được một đơn hàng lớn con." cần một vài thứ, ngươi làm hết sức đi chuẩn bị một chút. Không biết là cái gì, chủ yếu là quân hỏa các loại, tiếp theo, lương thực, xe, kinh khí cầu những này tốt nhất cũng tới một ít, xe nói liền SUV đi. Khác một vài thứ ta còn phải suy nghĩ một chút, có chừng thời gian nửa năm chuẩn bị, nửa năm sau sẽ tiến hành một vụ giao dịch, ta đoán chừng thu hoạch lần này hẳn cũng sẽ không nhỏ. Mục Trần sờ lên cảm vừa suy nghĩ một bên nói, lần này phải đi là đại hán, Hán triều chính là toàn bộ Hoa Hạ quật khởi bắt đầu a. Hán Đường tình thế, hiện tại Hoa Hạ còn đều vẫn là Hán tộc người đâu, có thể nói Hán tộc đối với hoa hạ ảnh hưởng là tại chỗ có ý hướng thay bên trong số một đấy. Tân Hoàng Hán Vũ, Lý Quang Con sống, dựa theo bình thường tiết tấu lại nói, hẳn đúng lúc là đại Hán phồn hoa thời kỳ, hoắc khứ bệnh, Vệ Thanh, Lý Quang Tam đại tướng quân đủ thủ đại Hán, thời kỳ này chính là Hán Vũ thời kỳ. Hán Vũ đế liễu triệt tại vị, cường thịnh nhất triều đại, cường thịnh nhất hoàng đế. Chuyến này, tuyệt đối có thể đi một ít bảo bối. Bất quá đối với bây giờ một chân lại nói, bà bối định nghĩa đã không chỉ có giới hạn bán lấy tiền. Công ty đã tương đối tăng cường, tiền vốn những thứ này đều là tương đối dư giả, nếu như có bảo bối, một bộ phận có thể dùng làm đấu giá mà càng nhiều hơn hẳn đúng là dùng để theo dõi hoặc là để lại cho mình dùng ví dụ như ngàn năm nhân sâm những thứ này ân ngày thường dùng để cái tiểu ngư đắp một đắp mặt bồi bổ thân thể vẫn là không tốt mục trần không khỏi nghĩ đến có người dùng gừng đắp mặt nói là có thể trắng đẹp như vậy ngàn năm nhân sâm hẳn hiệu quả hẳn sẽ càng tốt cũng phải thiệt thòi mục trần nói không ra lời không thì lần này ngôn luận bị ngoại nhân biết rồi nhận định khí lòng giết người đều có em gái ngươi ngươi nhà cư nhiên đem gừng cùng ngàn năm nhân sâm so sánh phá của a mụ nội nó phá của đáng thẹn biết không sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu kim đầu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 49, tổng làm ăn lớn. Nhìn thấy đang trầm tư một trận, Trần Ngọc không dám quấy nhiễu, ở một bên lặng lặng chờ đợi đến một Trần suy tư xong. Chỉ chốc lát sau, một Trần tỉnh táo lại. Tổng giám đốc Trần, dạng này, lần này nếu như giao dịch thành công, một bộ phận bảo bối dùng làm thịnh thế phòng đấu giá then chốt đấu giá, còn giữ lại ta chuẩn bị làm một cái viện bảo tàng cất giữ, ngươi đi sớm chuẩn bị một hồi, còn nữa, làm một cái dự viên, ta chuẩn bị làm một ít ngàn năm nhân sơn các loại, ta thử xem xem có thể hay không loại sống. Trần Ngọc Đối với Mục Trần Ý nghĩ hảo huyền Trần Ngọc biểu thị say. Hắn đây sao, giống như ngàn năm nhân xâm loại bảo bối này, đối với cấu tạo và tính chất của đất này, khí hậu những thứ này đều là có tương đương yêu cầu được rồi. Nơi đó có dễ dàng như vậy nuôi sống. Bất quá Trần Ngọc cũng không có phản bác, dù sao mình nhắc tới cũng chỉ là thịnh thế tập đoàn nhân viên mà thôi, Mục Trần mới là lão bản. Lão bản có tiền tùy hứng, khi công nhân viên chẳng lẽ còn kéo lấy hay sao? Chủ tịch, những phương diện khác đều không có vấn đề gì, nhưng này quân hỏa. Trần Ngọc mặt lộ vẻ khó xử, chủ tịch ngươi cũng biết, quân hỏa vật này, tại Hoa Hạ thuộc về vi phạm lệnh cấm vật phẩm, quản rất nghiêm. Người bình thường căn bản đều không lấy được. Thịnh thế tập đoàn tuy rằng đã coi như là xí nghiệp lớn hơn rồi, nhưng đây Hoa Hạ muốn biết đến khẩu súng, độ khó vẫn có chút. Vậy cũng đừng tại Hoa Hạ làm thôi. Mục Trần chuyện đương nhiên nói ra Hoa Hạ không lấy được, không có nghĩa là những địa phương khác không lấy được à? Lúc trước không phải có một đủ bọn tập đoàn nhị thiếu gia tông sao? Con tặng rồi ta một cái để dẹt e ạ lệ tới đây, ta cảm giác có thể từ hắn tại đây mở ra lỗ hổng. Ngươi đi cùng hắn liên lạc một chút, ta tự mình cùng hắn đàm. Mục Trần đã sớm nghĩ rõ. Đến từ trước đã nghĩ xong. Quân hỏa theo lý thuyết muốn biết đến hẳn đúng là chuyện rất khó khăn gì đó lúc trước có lẽ là dạng này nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Tom nếu có thể đưa mình một cái để dễ e lệ, đây ý đồ cũng rất rõ ràng rồi. Mỗi người có cần thiết, tự nhiên có thể hợp tác. Được, ta đây đi là ngay. Trần Ngọc cũng là hai mắt tỏa sáng. Lúc trước một Trần cùng Tom gặp mặt thời điểm nói, ngày sau có thể từ Tom trên tay kiếm chút quân hỏa, Trần Ngọc cũng không để bụng, bình thường làm ăn, kia cần làm quân hỏa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới rồi. Đi thôi, nếu như có thể mà nói, mau sớm an bài gặp mặt, ta ngay mặt cùng hắn đảm. Tom có thể nói là lần này nhiệm vụ hoàn thành mấu chốt muốn để cho hiệp trợ lý quảng đánh ngã hung nô dựa vào bản thân một người là không có khả năng có như mình tại thế giới khác có hay không địch thân thể có thể từ mình không có năng lực công kích ta dùng thủ đoạn của mình chớ có nói đùa mình chỉ là một cái tứ phẩm huyền sư coi như là toàn lực ứng phó muốn đối phó một chủng tộc cũng chỉ có thể là ăn thịt người nói ngọng muốn đánh ngã hung nô ngay cả giết chết hung nô chỉ có thể dùng hiện đại vũ khí nóng đây là một trần nghĩ tới biện pháp duy nhất không sau một hồi trần ngọc đã thông toa điện thoại của chủ tịch thong tiên sinh muốn cùng ngươi ngay mặt đám. điện thoại cho ta mục trần đưa tay nghe điện thoại Ha ha ha, một không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền gọi điện thoại cho ta, à, có rảnh không? Gặp mặt đàm thế nào? Ta nghĩ lần này sẽ là một món làm ăn lớn. Mộc Trần cười nói, đương nhiên, ba ngày sau thế nào? Ta từ Hoa Kỳ chạy tới. Có thể, giữa hai người giao lưu rất đơn giản, cũng rất mơ hồ. Điện thoại dù sao không an toàn, giống như mua sắm quân hỏa loại vật này, ở trong điện thoại trò chuyện cùng tìm chết không có sự khác biệt. Gặp mặt mới là ổn thỏa nhất phương án. Tước định cẩn thận thời gian, cho Trần Ngọc một cái mua đồ danh sách sau đó Mộc Trần liền chuẩn bị rời khỏi. Chủ tịch, thử, làm sao? còn có chuyện, mục trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi lâu như vậy không có tới công ty, chẳng lẽ không xem sao? Có gì để nhìn? Công ty ngươi quản là được, ta chỉ phụ trách thu tiền. mục trần chuyện đương nhiên nói ra, trần ngọc, lúc này trần ngọc là lại cao hứng lại không còn gì để nói, im lặng là trên bệ một trần như vậy cái lão bản mà cao hứng sao? đối với trần ngọc nghĩ như vậy muốn ở trên thương trường mở ra quyền cước người để nói, mục trần loại này hất tay loại lão bản xác thực là sự chọn lựa tốt nhất, dạng này bản thân sẽ không có bất kỳ hạn chế, có thể trình độ lớn nhất mà phát huy năng lực của mình thất tay tủ trưng bày làm như vậy lý chưa khí tráng, mục trần vẫn là thứ nhất mà cùng lúc đó tại phía xa hoa hạ bên ngoài 10 triệu giảm hoa kỳ đùi còn gia tộc tom tiếp xong mục trần điện thoại của trong đầu vui vẻ đùi còn gia tộc là một cái rất rất lớn gia tộc cầm giữ toàn bộ hoa kỳ buôn bán xuống ống lớn như vậy cái nhà tộc gia chủ người được đề cử tự nhiên cũng là rất nhiều gia chủ người được đề cử giống như là từ gia tộc đời sau bên trong chọn mỗi một cái gia tộc đời sau đến tuổi nhất định sau đó đều sẽ có một phần sự nghiệp của mình bất kể là trong chính trị doanh nhân từ quân đội đều có thể nhưng có một chút nhất định phải làm ra thành tích sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đẩu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 50, được thời đặc ý võ ngựa mau. Tầm từ nhỏ đến lớn biểu hiện đều rất bình thường, bởi vậy, mặc dù là nhị thiếu gia, có thể trong gia tộc địa vị nhưng không cao, gia chủ vị trí thì càng khỏi phải nói. Nguyên bản hắn cũng không suy nghĩ nhiều quá, chuẩn bị mình làm một phần sản nghiệp sau đó, cuộc sống côn đồ sống hết đời, có thể mục Trần xuất hiện để cho hắn xuất hiện hy vọng. Lúc trước thu vào tay ngàn năm nhân sâm, đưa cho gia chủ đương thời, cũng chính là cha mình, còn có mấy cái gia tộc trưởng lão sau đó Tom tại địa vị trong gia tộc mơ hồ có nhiều chút cải thiện, mà lần này, Hoa Hạ chuyến đi, Tom cũng rất là mong đợi. Dù sao ai cũng không muốn trở thành một người thất bại. Có thể giành được thành công, ai sẽ muốn thất bại? Ma Mộc Trần, đối với một lần này gặp mặt cũng biểu hiện rất coi trọng. Đối với Tom lại nói, Mộc Trần là một cái chỗ đột phá, để cho cuộc đời mình chuyển biến một cái chỗ đột phá. Mà đối với Mộc Trần lại nói, Tom chính là trước mắt mới chỉ duy nhất có có thể có thể lấy được rất nhiều quân hỏa gia hỏa, lần này nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành mấu chốt liền đè ở Tom trên người. Mấy ngày sau, Tom từ Hoa Kỳ lần nữa chạy về Hoa Hạ. Hàng Châu Khang đình khách sạn, siêu hào hoa bên trong phòng. Hai người gặp mặt. Lần này còn có hai người. Mộc Trần cũng là người tài cao gan ca lớn, lấy hắn hiện tại tứ phẩm huyền sư cảnh giới, coi như là khẩu súng cũng không nhất định có thể giết chết hắn, bởi vậy căn bản không lo lắng vấn đề an toàn. Mục không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt. Tom vừa thấy mặt liền cùng Mộc Trần tới trước cái gấu ôm. Tom, ta cũng không nghĩ đến a. Mộc Trần cũng lộ ra nụ cười. Mộc, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi là muốn mua tiến vào rất nhiều con hỏa. Hoa kỳ người thẳng thắn, Tom tự nhiên cũng không ngoại lệ, gặp mặt không có ba câu nói, trực tiếp cắt vào chủ đề. Mộc Trần cũng vui vẻ như thế, nói chuyện chính sự trước trò chuyện tiếp khác, trực tiếp điểm còn có thể tỉnh chút thời gian. Đúng, ta lần này nhớ mua sắm một nhóm lớn súng đạn, lấy súng tiểu liên làm chủ, đây là ta nghĩ mua đạn dược danh sách, ngươi trước xem một chút. Mộc Trần đem một trương giải mạnh tờ đơn đưa cho Tom. Một người xác định muốn mua nhiều như vậy quân hỏa sao? Ngươi đây là muốn phát động chiến tranh. Nhìn thấy Mộc Trần bày ra danh sách, Tom cũng là kinh hãi. Đây con mẹ nó đều có thể chống đỡ một đợt cỡ nhỏ chiến dịch. Ân, chính là những này, ngươi đem đồ vật sau khi chuẩn bị xong thông báo ta một tiếng, bản thân ta đi Hoa Kỳ cầm hàng. Mộc Trần rất bình tĩnh. Tại tính toán thời điểm đã cân nhắc đến số lượng vấn đề, nhớ chống đỡ đại hán đánh một trận đại chiến đánh dịch, đánh -Hung nô, cần thương tử đạn dược có thể thiếu sao? Được. Mục những thứ này cộng lại giá cả đã vượt qua 6 ức, nếu như ngươi cần, khả năng muốn sớm thanh toán một ít tiền đặt cọc. Tom có chút chất vấn nói, vốn là hắn nghĩ là lấy mình trong gia tộc địa vị, trước tiên lấy được hàng sau đó lấy thêm tiền, có thể Mục Trần muốn hàng lượng hoàn toàn ra khỏi rồi dự liệu, cũng vượt ra khỏi mình nhị thiếu gia cái danh này nơi có thể điều động tài nguyên, khó có thể châm chút rồi. Không phải là 6 ức sao? Ta trực tiếp chuyển ngươi trên tài khoản. Mục Trần lấy điện thoại di động ra, Làm bộ mà sở chút hai lần trong tâm lặng lẽ để cho hệ thống đem tiền chuyển tới Tom hộ đầu. Mấy giây sau đó, Tom điện thoại di động vang lên vào tài khoản nhắc nhở. Nhìn thấy phần này chuyển tiền tin tức, Tom cả người đều ngẩn ra. Đồng thời, đối với Mục Trần nắm giữ thế lực cũng càng thêm kiên kỵ rồi. Mình tư nhân tài khoản ngân hàng vậy mà trong vòng mấy phút ngắn ngủi bị điều tra ra được sao? Phải biết, mình thân là đủ bọn gia tộc thành viên, cá nhân tín tức đều là có đặc biệt mã hóa. Nguyên bản cảm thấy thịnh thế tập đoàn chỉ là một vận may phát tài tập đoàn. Hiện tại, Tom lá chân chính chú trọng. Mục Trần cảm nhận được Tom ánh mắt nhiên nghiêm túc, cảm giác có chút quái lạ. Để cho hệ thống giúp đỡ thuận tay, mục Trần căn bản còn không biết, liền một cái nho nhỏ chi tiết, để cho Tom đối với thịnh thế tập đoàn đánh giá trực tiếp đưa lên đến cực cao cấp bậc. Một người yên tâm, ngươi là ta Tom bằng hữu, muốn gì đó nhất định trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị cho ngươi hảo. Chờ ta chuẩn bị xong lại liên lạc ngươi, đến lúc đó để ngươi đến Hoa Kỳ lấy hàng. Được, không có vấn đề. Giao dịch đạt thành, mục Trần cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Loại bỏ hung nô nhiệm vụ, lấy được quân hỏa sau đó, cơ bản xem như hoàn thành một nửa. Có vũ khí nóng, đánh nhau dĩ nhiên là châu bò. Hoa Kỳ, Tom dọc theo đường đi. Trên mặt đều tràn đầy khó che giấu nụ cười. Đàm phán thành công một món làm ăn lớn, đang có thể nói là được thời đắc ý thời điểm. Vừa đến Hoa Kỳ, Tom lập tức bắt đầu triển khai người mình mạnh, chuẩn bị bắt đầu đại kiện một phiếu. Một chân khoản làm ăn này là có thể trở thành hay không có lực tộc trưởng người được đề cử có lực mấu chốt cơ hội. Tom quyết không cho phép bỏ qua. Tuy rằng hắn cho tới nay địa thấp, lộ ra không tranh quyền thế, có thể ai có thể chân chính không tranh đâu. Làm gia chủ, dù sao cũng hơn làm cái cạnh tranh thất bại phế vật mạnh đi. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi. Nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Trương năm mươi đại Hán ta đến. Thời gian nửa năm, nháy mắt đã qua. Mục chân bắt đầu một lần cuối cùng kiểm tra. Lần này độ khó của nhiệm vụ so với 3 lần trước cộng lại độ khó đều cao. Nếu như nói trước là tân thủ nhiệm vụ, lần này đây một cái nhiệm vụ chính là đi rời tân thủ thôn, sau đó cái thứ nhất chân chính nhiệm vụ. Ngày trước đều là nắm giữ tất cả tình báo, tất cả nhu cầu sau đó căn cứ vào hệ thống giải thích rõ yêu cầu đi chuẩn bị vật liệu, có tình báo chuẩn xác, dĩ nhiên là không chỗ nào bất lợi. Cháu trai còn từng nói qua đây, biết người biết ta, bạch chiến bạch thắng. Hệ thống chính xác tình báo trực tiếp đem nguyên bản độ khó hệ số là 100, hạ xuống 60. mà lần này hệ thống cho ra tình báo tương đối mơ hồ. Đây chính là đến cân nhắc mục trần cân nhắc vấn đề toàn diện tính lúc này. Tại trải qua qua nửa năm thu thập, mục trần rốt cuộc cảm giác đã không sai bị lắm. Mở máy vi tính ra, mở ra một cái diễn đàn, mục trần bắt đầu một lần cuối cùng kiểm tra. Diễn đàn tên là ta tại vị diện khi thương nhân, diễn đàn chủ nhân chính là một trần, chính gọi là một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, nhiều đến vài người. Vấn đề suy tính chẳng phải toàn diện rồi sao? Trước mắt cái diễn đàn này tương đối hòa bảo, không khác. Chỉ là bởi vì một trận cho đây diễn đàn lấy cái chưa từng có trong lịch sử treo giải thưởng. Chỉ cần một phần hoàn thiện phương án, đồng thời còn có cụ thể một loạt thao tác, hợp lý nhất người có thể thu được giá trị 1000 vạn nhân dân tệ to thường. Mà một ít có ý tưởng, có ý nghĩ, có sáng tạo người, cũng có thể thu được giá trị một vạn đến 10 vạn không đợi tưởng tượng. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Đối với một trấn lại nói, đây hơn 1000 vạn chỉ là mưa bụi, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, những này đầu nhập đều sẽ lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần hồi báo. Mà đối với người bình thường lại nói, ít nhất hơn vạn, tối đa triệu giải thưởng lớn, hoàn toàn chính là một phen phát tài rồi có thể lấy được nói một đêm trọn giàu a không ít người ôm lấy thử tâm thái thử một lần đầu hiệp mục trần đã chọn một phần hoàn thiện nhất phương án tiên cũng đã sớm vào tài khoản rồi hiện tại làm chính là căn cứ vào đây một phần phương án tiến hành một lần cuối cùng vật phẩm kiểm tra ok kiểm tra xong mục trần trong tâm âm thầm hô hoán hệ thống một tiểu ngư còn đang lên lớp ban ngày tại phòng ngủ mình vừa vẫn bắt đầu lộ trình ngược lại mặc kệ nhiệm vụ tiến hành bao lâu trở về cơ bản đều là 5 giây tại thời gian phương diện mục trần không lo lắng chút nào hệ thống giúp ta tuấn di đến hoa kỳ mục trần trong tâm hô hoán hệ thống chuẩn bị tiến hành một bước cuối cùng thao tác. Hệ thống dị năng lượng phun trào trong đáy mắt ở trong phòng Mộc Trần hư không tiêu thất rồi. Hoa Kỳ, từ khi nhận được một Mộc Trần kia bút đơn đặt hàng lớn sau đó, Tom có thể nói là được thời ưu ái. Tại tiểu bối cạnh tranh bên trong, Tom cũng là giống như một hắc mã một loại đột nhiên diễn ra. Trước mắt Tom đã thành công đưa tới trong gia tộc cao tầng chú ý đủ bọn gia tộc tuy rằng gia đại nghiệp đại, người cũng nhiều, người thừa kế người được đề cử cũng nhiều, nhưng này giá trị mấy ức đơn đặt hàng đè xuống Tom trực tiếp biến thành người thứ 17 người được đề cử. Đừng xem chỉ là thứ 17, dù bọn gia tộc người thừa kế người được đề cử chính là khoảng chừng 100 cái tới đây vừa vặn dựa vào một đơn làm ăn, tom đã trở thành quân đội thứ hai rồi. thời gian nửa năm, tom vẫn luôn ở đây kiểm tra, chuẩn bị mục trần cần hàng hóa. nhiều như vậy lượng quân hỏa mua sắm, tom cá nhân dĩ nhiên là vô pháp hoàn thành, bởi vậy hắn không chút do dự mượn lực lượng của gia tộc. hoa kỳ tây bộ, trống trải trên bình nguyên, đứng thẳng một cái cột dây điện. mục trần đột nhiên xuất hiện ở cột dây điện bên cạnh. tom, ta đã đến ngươi định vị địa phương. mục trần cho tom gọi điện thoại. một người vậy mà quá nhanh sao đã đến? tom có chút kinh ngạc, chỗ này có thể nói là có chút hiểm liền tính mục trần bản thân tại hoa kỳ, chạy tới cũng là cần thời gian không ngắn mới là. Nhưng bây giờ, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ Mục Trần đã sớm biết rồi đây quân hỏa bí mật địa điểm ẩn nấp. Bị đối phương thần không biết quỷ không hay mò tới lao ra, mình lại không chút nào phát hiện, nhóm thế lực này, loại thủ đoạn này, quá mạnh mẽ. Hoa Kỳ là một cái sùng bái cường giả quốc gia, mà hiển nhiên, Mục Trần đã triệt để chinh phục xong. Lắc đắc mấy lần xuất thủ, đều xong tom cảm thấy run như cầy sấy. "Đồ vật ta cầm đi, ngươi liền không cần qua." Mục Trần thông báo xong sau đó liền cúp điện thoại, mà tại hệ thống phụ trợ, cái gì mật mã các loại tất cả đều là phù vân, Mộc Trần thoải mái tiến vào cái này chôn sâu dưới đất thương cố Nhìn thấy đầy thương khố quân hỏa, một chân khẽ mỉm cười, vung tay lên, đồ vật tất cả đều bỏ vào hệ thống không gian. Thân hình dần dần hư ảo. Đại hán, ta tới rồi. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kiếm đấu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 52, ra trận chấn động. Hán Triều, là kế đại tần sau đại nhất thống Vương triều, tại trải qua hơn 10 năm hán sở tranh hùng sau đó, Lưu Bang lão gia tử thành công đánh ngã bá vương Hàn Vũ, ngồi lên hoa hạ lao đại chư ngồi. Nhưng mà, trải qua hơn 10 năm chiến loạn sau đó, Đại Hán quốc lực đã kém xa triều Tần. Ngay sau đó Hung Nô đến, Lưu Bang láo ra tự lo lắng Hàn Tín tạo phản. Ngay sau đó tự mình cầm quân, không ra ngoài dự liệu, bị Hung Nô đánh tới không có bằng hữu. Sau đó vài chục năm, Đại Hán bắt đầu khuất phục lịch sử. Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế, hai vị đế vương dốc sức phát triển, để cho Đại Hán kinh tế thần tốc phát triển. Tuân theo, cậu thả ở, chúng ta có thể thắng hoạch tâm sách lược. Hai vị Đại Hán hoàng đế rốt cuộc thành công để cho Hán triều lần nữa trưởng thành lên. Nếu như nói Hán sơ Lưu Bang là bởi vì trưởng thành không tốt quá, sóng dẫn đến cả đoàn bị diệt. Trải qua Hán Văn Đế cùng Hán Cảnh Đế hai cái thời kỳ bị ội trưởng thành. Hán triều lại lần nữa có được cùng Hung Nô triển khai đoàn chiến phân tích. Trước Công nguyên năm 140, Hán văn đế đích có tử, Hán cảnh đế con trai, đại danh đỉnh đỉnh Hán võ đế Lưu Triệt kế vị rồi. Trải qua ba ba cùng ông nội hai lần trưởng thành sau đó, Lưu Triệt muốn đến một lớp đoàn chiến. Mà lúc này ngoài ý muốn lại phát sinh, Ngoài thích tham gia vào chính sự, khi dễ Lưu Triệt vị thành niên, hạn chế hắn quyền lực của hoàng đế. Nhắc tới đại Hán cũng là lận đận, lúc mới bắt đầu Lưu Bang lão đại ca sóng một nhóm, đoàn chiến bị diệt, làm hại Hán văn đế, Hán cảnh đế hai vị lao ra tử chỉ có thể bị đuổi trưởng thành, thật vất vả cậu thả ở đi. Lưu Triệt tiểu gia đang chuẩn bị đại triển quyền quốc đâu, kết quả hắn mẹ đồng đội hố. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo a. Theo đồng đội tạo thành hậu quả so sánh thần đối thủ còn nhợ cậu. Bất quá với tư cách hắn võ đế, Lưu Triệt là dễ chơi sao? Hiển nhiên không dễ chọc. Dùng thời gian mấy năm, Lưu Triệt tiểu gia trước tiên đem đồng đội cho làm. Hố so sánh không bằng cho máy. Đây chính là Lưu Triệt ý tưởng chân thật nhất. Trước công nguyên năm 127, làm xong đồng đội, lại trưởng thành rồi vài năm, Lưu Triệt đồng chí thủ hạ đại tướng tầng tầng lớp lớp, có giả cha và gia gia lưu lại lao tướng Lý Quảng lại có mình khám phá ra trẻ tuổi tướng lĩnh vệ Thanh, đều là đại tướng chi tài. Lại với lúc, Hung Nô lưu bức nhiều năm, cảm giác mình đã vô địch rồi, bắt đầu phóng đẳng, tiến vào Đại Hán biên giới, mở rộng miểu thiên miểu địa miểu không khí hành trình. Lưu Triệt tiểu gia đang giàu không có mượn cớ xuất thủ đâu, đây hảo gia hỏa, vừa nhìn, Hung Nô đều đã lớn lối như vậy, chúng ta không ra tay, mẹ nó chẳng phải là muốn ông trời. Tay vung lên, xuất binh. Không qua đại quân xuất chinh là đại sự, cần phải chuẩn bị. Mà đây vừa chuẩn bị, chính là hai năm. Trước công nguyên năm 129, Lưu Triệt tiểu gia binh tinh lương đủ ngay sau đó phái tứ lộ đại quân cắn giết hung nô thứ một đạo đại quân vệ thanh vào lúc này vệ thanh là mới vừa được đệ bạt tiểu tử chưa dám máu đầu không có gì hy vọng đang kìm nén xấu, suy nghĩ làm sao hố hung nô một cái tới đây sự thật chứng minh đây nha đúng là một nhân tài cuối cùng để cho hắn trộm tháp thành công thứ hai đường thứ tam lộ đại quân công tôn ngao công tôn quan đây hai bức liền không cần nói nhiều cái gì cũng không có tác dụng thuộc về vệ nước kiếm kinh nghiệm không hố coi như cảm ơn trời đất mà đây thứ tam lộ đại quân là chọn tên đại hán hướng đặt vào kỳ vọng rất lớn cũng là hung nô sợ nhất tồn tại lý quảng lý đại gia Lý Đại Gia trải qua tam triều, từ Hán Văn Đế bắt đầu, mãi cho đến Hán Võ Đế, tích lũy mấy thập niên kinh nghiệm, đã tiến hóa thành rồi bột cấp bậc tồn tại. Trải qua thương nghị, Hung Nô Thiên Vũ chuẩn bị đối với Lý Lao Gia tử triển khai quần công chiến lược, tập hợp binh lực, cùng nhau làm Lý Quảng Lao Gia tử. Nếu là dựa theo lịch sử tiến tố, Lý Quảng Lao Gia tử là bị đánh ngã, cả đoàn bị diệt, chính mình cũng thiếu chút nữa thì quỷ. Nhưng bây giờ, Lý Quảng Lao Gia tử còn có thể quy sao? Coi như là lão Thiên gia để cho Hán quỷ, Mục Trần cũng không cho phép a. Đây chính là hệ thống nhiệm vụ, chuẩn bị hơn nửa năm đây. Trước công nguyên năm 129, Lý Quảng xuất binh môn. Tướng quân, lần này xuất chinh chính là ta đại hán lần đầu, chúng ta lúc này lấy cái gì đối địch? Chúng ta? Lý Quảng đang cùng sổ sách dưới cố vấn thương lượng xuất binh phong quang lược. Đang lúc này, ầm ầm, một tiếng thiên lôi nổ vang. Tướng quân xin dừng bước. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, vang vọng tại toàn quân. Đầy đủ quân tướng sĩ đột nhiên kinh sợ. Lý Quảng càng là sắp chấn kinh con ngươi. Cả người trực tiếp liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở toàn quân mấy vạn người trước mặt. Thứ hư biến thực, yêu nghiệt phương nào? Lý Quảng dưới sự kinh hãi, vất tay bắn liền ra một mũi tên. Tích tích tích, có công kích xuất hiện, kỹ năng vô địch mở ra. Kim quang nhàn nhạt đầy, Lý Quảng Lực đạo kinh người một mũi tên còn chưa bắn tới liền trực tiếp rơi xuống. Lý Quảng trợn tròn mắt há miệng, gương mặt không thể tin. Chậc chậc, Lý Tướng Quân, thế giới tuyệt vời như vậy, nhưng ngươi táo bạo như vậy, như vậy không tốt. Không tốt. Nhân ảnh cười mịn, kim quang tiêu tán, chính là lần đầu đến đại hán một trận. Sách mới khởi hành, cầu theo dõi, cầu phiếu đánh giá, cầu kim đậu. Cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi, nói đưa ý kiến đi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 53, ta có nhất pháp, có thể diệt hung nô. Ngươi là người nào? Lý Quảng cao mày, nhìn thấy Mục Trần, trong tâm nổi lên sóng gió kinh hoàng. Ta họ Mục, Mục Trần cười nhạt. Mục tiên Sinh, chẳng biết tại sao chặn đại quân ta đường đi. Lý Quảng hỏi. Ta đây là cứu đầy đủ quân tướng sĩ tính mạng. Mục Trần tiến đến đi hai bước, tiếp tục nói thiền Vu đã mai phục dưới đại quân, chỉ chờ tướng quân đi vào, chẳng lẽ Lý tướng quân muốn mang chư vị tướng sĩ trước đi chịu chết? Lý Quảng nghe xong Mục Trần, trong tâm đột nhiên kinh sợ, trong tâm có hoài nghi, còn có nghĩ đến lúc nay Mục Trần giống như thần tiên thủ đoạn, không tự chủ bắt đầu chú trọng. Thiên Sinh còn có biện pháp. Lý Quang con mắt hơi chuyển động, trong lòng có tính toán người trước mắt, hết không phải phàm nhân, đây tính trước kỹ càng bộ dạng, hiển nhiên là ngực có thao lược. tự nhiên, nếu là không có đối sách, cần gì phải ngăn tướng quân. thiên sinh, mượn một bước nói chuyện. lý quảng trong tâm mơ hồ có một loại dự cảm, lần này đại chiến, thắng bại liền tại trên người người này rồi. trong đại trướng, mục trần cùng lý quảng nhìn nhau mà ngồi. thiên sinh, ngài thật có biện pháp. lý quảng lúc này đối mặt mục trần tâm tình cùng lúc đầu đã rất là bất động, hắn đã bị mục trần biểu hiện ra kỳ lạ cho chinh phục. ta có nhất pháp, có thể diệt hung nô. bất quá hư số thời gian chuẩn bị, không biết tướng quân có thể nguyện thử một lần trong ngay mắt gần hai tháng đi qua đại hán triều đình trong triều đình lúc này trong triều đình tràn đầy một cổ khí sơ sát tiêu điều hoàng thượng lý quảng tướng quân uốn quan thánh mệnh toàn quân trì trệ không tiến hai tháng các tam lộ đại quân đều đã xuất phát đây là không đem bệ hạ coi ra gì à thần khẩn cầu bệ hạ đem nghiêm trị một cái lao đầu đứng ở triều hội chính giữa tấu lên có vẻ cực kỳ rõ ràng hứa đại phu nói không sai kính xin hoàng thượng nghiêm trị lý quảng lấy đang quân uy kính xin hoàng thượng nghiêm trị lý quảng kính xin hoàng thượng nghiêm trị lý quảng toàn bộ trên triều đình lũ lượt mà quỵ xuống một đám người đây Lưu Triệt tiểu gia cũng có chút trận tròn mắt. Trên thực tế, Lý Quảng tại hai tháng trước cũng sớm đã cho hắn võ đế Lưu Triệt đánh báo cáo. Tại thời đại Phong Kiến, hoàng quyền trên hết lý niệm thâm nhập lòng người, Lý Quang tại biết rồi có biện pháp đại quy mô sát thương hung nô, cần chỉnh quân thời gian sau đó, ngay đầu tiên liền báo cáo cho hắn võ đế. Mà Lưu Triệt vốn là một cái quả quyết hoàng đế, Lý Quang lập được quân lệnh trạng, Lưu Triệt cũng cho rồi trọn vẹn tín nhiệm. Chỉ là chuyện này văn võ bá quan không biết mà thôi. Lưu Triệt tuy rằng hiểu rõ, thời gian dài đại quân đỉnh trệ sẽ dẫn phát triều đình không ít người bất mãn, trinh phạt hung nô một chuyện này đã để cho không ít người phản đối. Hôm nay chuyện này. Thanh âm phản đối sẽ xuất hiện lần nữa, hơn nữa càng lớn hơn. Nhưng mà, chân chính đến nơi này một ngày, Lưu Triệt tiểu gia mới đột nhiên phát giác, mình vẫn là nghĩ quá đơn giản rồi. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ triều đình đều là quỷ dưới đất thỉnh cầu mình nghiêm trị lý của người. Nếu là ở 10 năm trước, vừa mới lên làm hoàng đế hồi đó, Lưu Triệt gặp loại tình huống này khả năng bất đắc dĩ liền theo trăm quan ý kiến rồi. Nhưng bây giờ, ba mươi mấy tuổi Lưu Triệt, làm 10 năm qua hoàng đế, chính là phong mang tất lộ, muốn thành tựu một loại đại sự thời điểm. Quả quyết, kiên quyết, nhìn tổng quát toàn bộ hoa hạ lịch lịch sử, có thể vượt qua Lưu Triệt cũng ít đòi không có làm mấy nếu như không thể kiên định kiên trì ý kiến của mình, đây trinh phạt hung nô một chuyện đã sớm tại trăm quan khuyên can dưới không kết quả, các khanh không cần nhiều lời, Trong tin tưởng Lý Quảng tướng quân có nổi khổ tâm riêng, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, chi trệ không tiến, chắc hẳn nhất định có đạo lý riêng, cứ như vậy đi, bái triều. nói xong, Lưu Triệt tiểu gia trực tiếp chuyển thân rời đi, không chút nào lưu cơ hội cho trăm quan cãi lại. bất quá lúc này Lưu Triệt trong lòng cũng có chút lo lắng, cái này đã hai tháng, Lý Quảng vũ khi bí mật muốn chuẩn bị xong chưa? lúc này Lý Quảng vung xuống năm vạn đại quân nơi ở, một tiên sinh huấn luyện đã cơ bản hoàn thành không biết chúng ta là hay không. Lý Quảng không người đứng tại mục trần bên người, do xét đại quân huấn luyện. Hai tháng trước, Mục Trần lấy ra súng máy, cũng tại đại hán này phi tướng quân, Lý Quảng trước mặt một hồi thao tác sau đó, trực tiếp liền đem Lý Quảng cho triệt để chinh phục. Báo cáo hoàng đế sau đó, Lý Quảng liền bắt tay vào làm chuẩn bị. Thông qua hệ thống, Mục Trần tại 5 vạn trong đại quân lựa chọn ra rồi 5000 tinh nhuệ, dựa theo Tom video, gần 2 tháng, đây 5000 tinh nhuệ học xong điều khiển SUV, súng tự động sử dụng, và đạn dược lắp ráp, 1000 chủ chiến tướng sĩ, khác 4000, đều là thế chỗ, dạng này có thể bảo đảm có người tử trận sau đó có thể có hậu tiếp theo lực lượng bổ vào. Đây gần 2 tháng, đối với Mục Trần, Lý Quảng buộc phát kính trọng. Một cái này cái thủ đoạn, hoàn toàn chính là thần tiên số a. Ân, có thể. Nhìn thấy các binh lính huấn luyện, Mục Trần gật đầu một cái, một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên mà sinh, tại đại hán, chúng ta làm ra một cái hiện đại bộ đội. Đây rất châu bò a. Một tiên sinh, không biết đây đường hành quân nên như thế nào chế định. Chế định? Đường cũng là được. A. Tiên sinh không phải nói, thiên vu có mai phục sao? Lý Quảng ngạc nhiên. Biết do núi có hổ, nguyên về hội sơn hành. Lý Tướng quân cho rằng, chỉ là mai phục, bằng vào chúng ta đây huấn luyện 2 tháng vũ khí bí mật lại nói, tính là cái gì? Thiên Sinh nói thật phải. Nghĩ đến huấn luyện ra 5000 tinh huệ, Lý Quảng bừng tỉnh, mình vẫn là không có từ trước cũ ký tư duy bên trong đi ra đến. Hiện tại tự có đây bộ đội bí mật, cái gì mai phục, kia đều là phù vân. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm hữu quỷ kế gì đều không chịu nổi một kích. Lý Tướng quân, tại đây xuất chinh lúc trước, ta còn có mấy món bảo bối muốn tặng cho Tướng quân." Mục Trần cười nói. "Không biết là vật gì?" Lý Quảng mặt đầy mong đợi hỏi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng lấy một tiên sinh thân phận, nếu nói là bảo bối, vậy tất nhiên là tương đối chi vật chân quý. Mục trần sau đó vung lên, xuất hiện trước mặt mấy món đồ. cái này gọi là ống nhỏ cái này gọi là kim chỉ nam, đây là cao thanh hoa văn màu bản đồ. rồi sau đó, một trần lại vung tay lên, một đống lượng áo giáp màu bạc xuất hiện. thiên sinh những thứ này là một vạn bộ hợp kim titanium khôi giáp. có những này khôi giáp ở đây, coi như là đứng yên để cho người chém, lấy hung nô lư đao, cũng không chém nổi. hơn nữa phẩm chất rất nhẹ, rất thực dụng. ha ha ha, có tiên sinh tương trợ, quân ta ha có không khỏi lý lẽ. nhìn thấy những thứ này khoảng mắt nháng lửa trong tâm sau cùng kia chút lo lắng nhất thời biến mất không hề sách mới khởi hành cầu theo dõi cầu phiếu đánh giá cầu kim độc cảm giác còn có thể nhiều bình luận một hồi nói đưa ý kiến đi cảm ơn mọi người rồi Trưng bày cảm nghĩ đầu cảm ơn mọi người trước cho tới nay ủng hộ cũng không biết còn có bao nhiêu người đang đuổi nhìn quyển sách này trưng bày trước ngày cuối cùng nếu như có người sống tại chỗ bình luận chuyện đánh 666 nổi bọn, có điều kiện mang đến một đồng tiền khen thưởng để cho tác giả quân có chút lòng tin quyển sách này hao phí ta không ít tinh lực nói là văn giới kỳ thực sơ kỳ vẫn luôn là lịch sử viết không thoải mái, lại phải cân nhắc sau này nội dung cốt truyện đến Tiên Hiệp Huyền Huyễn có thể thăng cấp tính, còn phải cân nhắc lịch sử tình tiết độ chuẩn xác, lại thêm vào một ít ý kiến của mình, viết tương đối mệt mỏi. Lúc trước tác giả Quân một mực viết đều là nao tàn văn, sảng khoái bạo đánh nát, bản này xem như thử nghiệm mới rồi. Nếu mà mọi người đối với quyển sách này thích, hy vọng ở trên chiếc sau đó đặt một hồi hoặc là ấn vào dưới tự động đặt, cũng tốt để cho tác giả Quân nhìn càng rõ ràng một ít. Để tài hạn chế tác giả Quân tốc độ đổi mới, tự động đặt quyển sách bằng hữu cũng không cần lo lắng số còn lại tiêu hao quá nhanh, mỗi một chương đều là nghiêm túc mã đi ra ngoài, không cần lo lắng chất lượng các loại vốn là nhớ Tôn Cảo, giữ lại bản thảo, kết quả nhìn số liệu có chút hoảng, đều nói hiện tại thu đã so sánh rất rất rưỡi, độc giả cất chứa không đạt, cho nên muốn đến thừa dịp còn sớm trưng bày quên đi, hôm nay đổi mới chương 8 đem Tôn Cảo, giữ lại bản thảo, cơ bản đầy đủ bay ra ngoài, trưng bày ngày đầu lăng thần hẳn sẽ có bổ trương, nhiều hơn nữa nhìn đặt. Chương 54, chỉ là mai phục, giết sạch là được. Nhận môn ra. Thiên Vũ trong màn. 10 vạn hung nô đại quân mai phục ở đây nhạn đã mai phục 2 tháng. Quân sư, ngươi nói đây lý quả tại sao còn không động tĩnh a? Trong đại trướng, Thiên Vũ hỏi Tại nó đứng bên cạnh một cái văn sĩ trung niên, tướng mạo mặc lên đều là đại hán phong cách. Không sai, hắn là người Hán. Chẳng qua là đội phục Hung Nô. Loại tình huống này trong lịch sử rất thường gặp, dù sao lại làm sao có huyết khí dân tộc cũng sẽ không thiếu hộ hiếm có sâu mọt. Dương vốn lớn loại chim nào cũng có, xuất hiện Hán gian đơn thuần bình thường. Không cần phải gấp, lần này Đại Hán triều đình ô ạ tấn công, tự nhận là thần không biết quỷ không hay, lại không biết, tất cả đều ở chúng ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Căn cứ vào hướng chúng mai phục những người đó truyền về tình báo, lần này Đại Hán, chỉ có Lý Quảng cần phải cẩn thận đối đãi, những người khác đều là giá áo túi cơm không đáng nhất tới. Thiên Vu gật đầu, Tiên Sinh nói không sai, Công Tôn nào, Công Tôn Quan, hai người tuy là lão tướng, đối với ta hung nô mà nói chính là chút nào không sợ, đến mức một cái khác Vệ thành, vừa mới bị Hoàng Đế bị thác trách nhiệm nặng nề, nhóc con miệng còn hôi sữa một cái, chắc hẳn không có bản lĩnh thật sự gì, chỉ có đây Lý Quảng, chỉ cho chúng ta coi trọng, tiếp tục chờ đợi đi. Cũng chẳng biết tại sao, Lý Quang một mực hỏa lực tập trung bất động, hơn nữa hán triều tiểu hoàng đế giống như cũng đúng kỳ biểu thị ủng hộ. Quân sư như mày, quân sư, ngươi nói có phải hay không là chúng ta bị phát hiện? Thiên Vu tâm lý bỗng nhiên vô hình có một loại lo âu, không thể nào lại không nói chúng ta giấu rất kỹ, coi như là bị phát hiện, đối phương cũng nên có động tĩnh mới là, mà sẽ không án binh bất động. Để cho mọi người cảnh giác, cần phải duy trì hào hành tích của chúng ta, tuyệt không thể bị phát hiện. Được, ta liền ở chỗ này chờ đến. Ống cây okay đợi thỏ, không tin bọn họ không đến. Đơn ở trong lòng hung ác. Lúc này hắn là đã nhìn chằm chằm lý còn rồi. Hán Triều Bốn đạo nhân mã, chỉ có đoạn đường này cần nghiêm túc đối phó, lấy trọng binh cường lực đả kích. Chỉ cần lý khoảng 867 bại một lần, Hán Triều lần này bắt phạt, không chiến tự tan. Thiên Vũ kế sách không thể bảo là không ta mình. cây okay đợi thỏ, dùng khỏe ứng mệnh rồi sau đó vây mà tiêu diệt chi ba bước đi chiến lược tuyệt đối có thể để cho bất luận cái gì một đội quân tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng mà lần này hắn chủ định phải thất vọng Lý Quảng xuất lính Hán quân đã không phải là đã từng Hán quân rồi có một Trần gia nhập liên minh có khoa học kỹ thuật hiện đại gia tăng có hợp kim titan khôi giáp gia tăng Lý Quảng vùng xuống đây mấy và người đã vô địch mà lúc này Lý Quảng đang mang theo đại quân đừng ở thiền Vu Mai phục điểm mấy ngàn thước địa phương báo nói có lẽ là cảm nhận được trong vô hình khí sơ xác tiêu điều nguyên nhân Lý Quảng rất nghiêm túc báo cáo tướng quân trinh sát ở tại 15 dặm ra phát hiện có địch quân tung tích. Xin tướng quân chỉ thị. Điều tra binh lính một gối quỳ xuống, báo cáo. Xác định không có lầm. Xác định không có lầm. Lý Quảng ánh mắt dừng lại ở một bên một trần trên thân. Đối với một trần, Lý Quảng tâm lý chỉ có một chữ phục. Đây con mẹ nó không thể không phục a. Hai tháng trước, nếu là mình không bị ngăn lại, mà là lựa chọn binh gia nhận môn, sợ là muốn chôn xương nơi này. Lấy hung nô tính tình, nếu lựa chọn mai phục, như vậy nhất định nhiên hữu năm chắc tất thắng. tiên sinh, phía trước có hung nô mai phục, không biết chúng ta nên làm thế nào cho phải. Lý Quảng cũng không có xung động làm ra quyết định, mà là ngay lập tức hỏi thăm Mục Trần ý kiến. Rõ ràng như thế, Mục Trần trong lòng địa vị cuối cùng đã đến trình độ nào. Không biết Lý tướng quân muốn phải như thế nào. Mục Trần hỏi ngược lại, nhìn về phía Lý Quảng. Hung nô nếu trọng binh mai phục ở đây, nhất định có vẹn toàn chuẩn bị. Chúng ta có thể bỏ qua nơi đây, tránh nguy nhọn. Lý Quảng kế sách cũng không thể nói sai rồi, ngược lại, dưới tình huống này, đường vòng, tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống tránh né là lựa chọn tốt nhất, mà không phải đi lên ứng liều mạng, vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Bất quá, đó là lúc trước, mà bây giờ Tình huống chính là không giống với lúc trước. Mục Trần nghe thấy Lý Quảng, không khỏi lắc lắc đầu. Lý Quảng không khỏi hỏi, Mục Tiên Sinh, không biết ngài nghĩ như thế nào? Không khác, duy chỉ riêng, giết mà thôi. Mục Trần lãnh đạo nói ra chữ sát, một chữ này là như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Tại Mục Trần trong miệng, cái chữ này xuất hiện là như vậy tùy. Chính là Lý Quảng nửa đời đều ở trên chiến trường, cũng bị Mục Trần đây một chữ giết cho chấn nhiếp. Sát ý này, thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Mục Tiên Sinh, kia hung nô mai phục làm sao bây giờ? Lý Quảng vẫn có chút bận tâm. Lý Tuân Quân, ngươi tư tưởng này còn chưa chuyển biến qua đây à? nếu là sợ hung nô, hai tháng này bí mật quân đội há chẳng phải là huường công luyện tập? Thiên sinh nói là Lý Quảng Tựa Hồ có chút đã minh bạch, tại tất cả thực lực trước mặt, bất kỳ âm lưu quỷ kế đều là phù vân, chỉ là mai phục, giết sạch là được. Mục Trần cười, hiện tại chỉ nhìn Lý Quảng rồi, phương án đã cho ra, Mục Trần mấy có lẽ đã cung cấp có thể cung cấp hết thảy. Được. Thiên sinh nói rất có lý. Tôn Tử binh pháp nói, gấp mấy lần ở tại địch khi vây mà tiêu diệt chi, thiên vũ dùng cái này, chúng ta liền tới cái tương kế kế. Mục Trần cười mỉm gật đầu, có mình biến số này trước mắt mà nói, Lý Quảng vung xuống tướng sĩ sức chiến đấu, sắp thực là gấp mấy lần ở tại địch. Hung nô thiên vũ, lúc này đang cùng đại đội nhân mã hết sức chuyên chú mà mai phục ở Lý Quảng đại quân phía trước. Thiên vũ, Lý Quảng tỷ số đại quân đã cách này không xa. Được, để cho mọi người mai phục hảo, tuyệt đối không thể bị hán quân phát hiện." Thiên vũ dặn dò, nhưng mà hắn lại không rõ, đây mai phục, kết quả đã định trước. Đây không trách Thiên vũ, nó kế sách kỳ thực rất là cao minh, chỉ có một so với so với Xôi Sẹo, gặp được đột vậy tổn tại, cho dù là thiên tài đi nửa người, cũng khó mà tính tới 2000 năm sau đó công nghệ cao a. Thiên Vũ tuyệt đối không ngờ rằng có ống nhòm loại này có thể nói trinh sát hực tồn tại. Không lâu lắm, tiếng võ ngựa vang vọng hoàng xa và giảm. Cốc cốc cốc cốc. Thiên Vũ. hán quân đến. Được. Các minh đệ, là chúng ta thời điểm xuất thủ rồi. Chờ hán quân vừa đến, lập tức kéo dây cả ngựa, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Hung nô bên này khí thế hung hổ, mà bên kia, Lý Quảng bên này cũng là đằng đằng sát khí. Một tiên sinh hiện tại như thế nào? Lý Quảng đưa mắt về phía Mục Trần. Với tư cách một tên tướng quân, một cái chỉ huy, tại gặp mình không biết đồ vật thì. Không phải tin tưởng trực giác mạnh hành chỉ huy, mà hẳn đúng là giao cho người biết, người làm xoáy, biết người mà sử dụng. Mà hiển nhiên, đối với trước mắt những này tân thức trang bị, Lý Quảng rất chưa quen thuộc, bởi vậy, chỉ huy một chuyện, hắn mọi phương diện đều trưng cầu một trần ý kiến, cẩn thận, tại rất nhiều lúc là một cái chỉ huy nhất thiết phải làm được, có biện pháp tốt nhất, vì sao không sử dụng đây? Một Trần ánh mắt hiếp lại, siêu việt 2.000 năm hiểu biết, để cho một trần nhãn giới cực kỳ mở rộng, lại tiếp tục sông, đi phía trước một giảm, nghe ta hiệu lệnh, mấy vạn hán quân đẳng đẳng sát khí, sông ngang mà đi, ngắn ngủi mấy phút sau đó đao nhọn đội nghe lệnh, hất tay lôi, nhấc thời. từng cái từng cái liệu đạn bay cao mà ra. Hai tháng huấn luyện đã bên trên đây mấy ngàn tướng sĩ hình thành thói quen tính, nghe được mệnh lệnh sau đó ngay lập tức liền sẽ không chút do dự chấp hành. Siu siu siu siu, từng đạo tiếng xe gió vang vọng phía chân trời. Hung nô nhất phương, 10 vạn đại quân lúc này đang nghe theo thiên vu hiệu lệnh, không nhúc nhích mai phục. Với tư cách một cái hung hãn thảo nguyên dân tộc, hung nô tràn đầy lan tính. Tại săn thu thời điểm, đối với chờ đợi con bước vào phạm vi công kích, hung nô có thể nói là rất có kiên nhẫn. Thiên vu nhìn thấy mình những thủ hạ này, không khỏi gật đầu. Những thứ này đều là đắc ý của mình thủ hạ a. Những thứ này đều là hung nô tương lai a. Đang lúc này, chỉ nghe từng đạo thanh âm kỳ quái vang dội, siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Rồi sau đó, trên trời, vô số màu đen chấm dần dần xuất hiện ở hung nô binh lính trước mắt. Thiên Vũ nhìn thấy những thứ này, rất là cảnh giác, ngay lập tức làm ra phản ứng. Truyền lệnh toàn quân, tất cả mọi người không cho phép lúc đích. Đây là hán quân dò xét thời khắc, ném đá dò đường. Ha ha, Lý Quảng cũng là láo rồi, thật là quá coi thường chúng ta hung nô rồi. Toàn quân nghe vậy, lập tức đều kiềm chế lại rồi tránh né bản năng không núc núc nằm sấp tại chỗ tiếp tục mai phục. Hung nô các binh lính nhìn về phía Thiên Vũ, gương mặt sùng bái. Không hổ là toàn bộ chủng tộc thủ lĩnh a. Đây đầu góc chính là so sánh chúng ta dễ sử dụng, một cái liền xuyên thủng hán quân quy tích. Đất ở tại trong lòng cũng là tương đối ý, chỉ là hòn đá đen liền muốn để cho mình bại lộ hành tung. Môn Nhi cũng không có. Chúng ta là ai? Ta nhưng là toàn bộ Hung nô nhất hùng tài đại lượng, có chí khôn nhất Thiên Vũ. Mà bên kia, Hán trong quân, Mục Trần phát hiện mình bên này đầu lưu đạn sau đó, đối phương còn vẫn không núc núc đợi tại chỗ, cũng là sai. Đây con mẹ nó chính là tự tìm chết ta. Ý nghĩ vừa dứt, ầm, một đám lửa bắn tung tóe lên trời. Âm thanh dường như sét đánh, vang vọng đất trời. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 55, khói lửa ngập trời truyền đại thắng, Đại Hán triều đình. Tiếng người viên náo. Khoảng cách Đại Hán đem binh xuất chinh Hung Nô đã có hơn nửa năm rồi, nhưng mà tình huống nhưng không cần lạc quan. Ngựa chiến báo lại, vệ thành nơi ở bộ phận, toàn quân biến mất, không rõ tung tích. Công Tôn Ngao nơi ở bộ phận, hao tổn 8000, đại bại. Công Tôn Quan cũng không có tốt bao nhiêu, bị Hung Nô đánh tan, không rõ tung tích. Mà Lý Quảng, ở mấy tháng trước xuất phát, so sánh khác rất nhiều đại quân muộn 2 tháng, bởi vậy còn không có tin tức, từ 3 tháng trước tin tức truyền đến biết được, Lý Quảng từ nhận môn xuất binh, sau tin tức liền không có. Cổ đại vượt qua xa hiện tại có thể so sánh, một phong cấp báo khả năng liền cần một gần 2 tháng đưa tới. Đây cũng là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận nguyên nhân nơi ở. Con mẹ nó hướng hoàng đế xin phép cái mệnh lệnh liền muốn một hai tháng, chờ ra lệnh cho tay, món ăn cũng đã lạnh. Trên triều đình, đã có người hướng về lưu triệt tiểu gia làm có dễ. Hoàng thượng, lần này bắt phạt hung nô, vi phạm cao tổ chi lệnh, cho nên đại bại, hiện tứ lộ đại quân, bại vong hai đường. Vệ Thanh lại biến mất, chút nào không tin tức. Lý Quảng tướng quân mới ra nhạn môn, con đường phía trước biết trước, thần cho rằng kế trước mắt tương ứng lập tức đình chỉ bác phạt, theo trường thành mà thủ, cản trở địch ở tại trường thành ra. Như thế mới là thượng sách. Lý Ngự sử nói thật phải. Hoàng thượng, bác phạt đã bại, không bằng sớm tính toán đi, cũng có thể tận lực vãn hồi tổn thất. kính xin hoàng thượng đại cục làm trọng. Thỉnh hoàng thượng đại cục làm trọng. Đại Hán văn võ ba quan quỵ xuống một phiến. Các ngươi các người Lưu Triệt tiểu gia bị tức không nói ra lời. Làm vài chục năm hoàng đế rồi, những năm trước đây một mực bị ngoại thích bà khống triều chính. Mấy năm nay mình vừa mới nắm quyền tại trong triều đình, uy vọng chưa tới, cho nên ra hiện nay bộ này cục diện. Lưu Triệt cảm thấy một cổ sâu đậm vô lực. Người trong thiên hạ đều cho rằng làm hoàng đế là rất chuyện dễ dàng trên vạn vật và người. Trong bốn biển tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Nhưng mà, người trong thiên hạ lại không biết, càng là lớn quyền hạn liền phải gánh vác càng lớn trách nhiệm. Nếu như khi một cái hôn quân, để cho tổ tông thiên bách trở cơ nghiệp trở thành mình vui lùa vô liếng, không sợ hậu thế sự quan chức trách, thiên cổ chửi rủa, kia hoàng đế này xác thực có thể làm rất thoải mái. Nhưng mà, phần lớn hoàng đế lại không phải ngay từ đầu liền tương đối luôn con đấy, con mẹ nó ai ngờ bị ngàn vạn bách tính mang a, ai ngờ để tiếng xấu muôn đời. làm hoàng đế đã đứng ở nhân sinh đình phòng, nghĩ dĩ nhiên là để cho mình tên lưu truyền thiên cổ, đặc biệt là giống như lưu triệt tiểu gia như vậy, gia gia hán văn đế, ba ba hán cảnh đế, lúc tạo ra được văn cảnh thái bình, như vậy dầm rộ, cũng để cho lưu triệt từ tiểu trở thành một tên miệt mài tên lưu truyền thiên cổ, để cho đại hán vĩnh xương có rộng lớn hoài báo ba tốt thanh niên, dùng tùy cơ ứng biến đánh ngã ngoại thích, dùng thực lực thống trị rồi thiên hạ, hiện nay đúng là mình bước một bước mấu chốt nhất, thành. Tất tiên lưu truyền thiên cổ bại tất đầy bàn đệ thua. lần này bất phạt, nếu như giành thắng lợi như vậy ngày sau xét xử sẽ như thế đi chép đại hán hướng phản kích hung nô đệ nhất hoàng đế còn nếu là bại xét xử nhưng cũng sẽ viết xuống hán vọ đế lưu triệt, không để ý trăm quan khuyên can cưỡng ép cùng hung nô khai chiến dẫn đến chiến bại trở thành văn cảnh thái bình sau đó khuất nục tồn tại xét xử vĩnh viễn là vì người thắng viết các khanh lại buông lòng tinh thần trước tiên đừng có gấp đợi thêm mấy ngày lý quảng tướng quân chính là tam triều lao tướng chấm giúp đỡ kỳ vọng rất lớn Vệ Thanh tướng quân là nhân tài mới nổi, kí miêu lược chiến sách không kém năm đó Lưu Hầu Tử Phòng. Hôm nay bộ dạng đều không còn, nhất định có kế hoạch. Ta đại hán hai cái trụ cột còn không thất bại, lần này Bắc phạt há có lùi bước lý lẽ? Hán võ đế trầm giọng nói ra. Nói xong, hắn quét nhìn phía dưới, văn võ ba quan vẫn quỳ sụp xuống đất. Hiện nhiên, Lưu Triệt tiểu gia những lời này cũng không có nói phục chúng người. kính xin bệ hạ đại cục làm trọng. Thỉnh bệ hạ đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng a hoàng thượng. Thình hoàng thượng lấy tổ tông cơ nghiệp làm trọng, đại Hán tới không dễ dàng a. Dưới triều đình lại buộc phát từng trận phản đối thủy triều. Lưu Triệt tiểu gia say. Đại cục làm trọng. Đại cục ngươi mua a? Ngươi nhà chỗ nào liền nhìn ra đại cục. Tâm nhìn hạn hẹp bức ngoạn ý nhi, thật mẹ hắn sợ. Lưu Triệt tiểu gia đối với giới triều đình mấy cái này giá áo túi cơm đã triệt để mất đi lòng tin. Hiện trong lòng hắn chỉ còn lại vệ Thanh một người. Vệ Thanh tài cán, là hắn tự mình thấy qua, tuyệt đối là chỉ huy tài năng, Lưu Triệt lẫn nhau tin ánh mắt của mình, bởi vậy cũng tin tưởng vệ Thanh. Hơn nữa lần này, hai đường đại quân đều đã chiến bại, vệ Thanh xuất bộ biến mất, gọi là không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, Lưu Triệt tin tưởng, mình phá cách cất nhắc vị tướng quân trẻ tuổi này, định sẽ cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Về phần tại sao không muốn Lý Quảng? Trên thực tế, đối với Lý Quảng, Lưu Triệt cũng không có quá mức theo dõi, cho dù lúc trước nói có vũ khí bí mật cũng vậy, sở dĩ cho gần 2 tháng là từ đối với Tam Triều Nguyên lão tôn trọng, và đối với giới quyền mình tướng lĩnh không giữ lại chút nào tín nhiệm, đến mức lần này cùng Hung Nô đối địch Lý Quảng chiến thắng. Lưu Triệt chưa hề nghĩ tới. Tại chiến lược nhãn quang bên trên, Lưu Triệt vẫn là tương đối vượt mức quy định. Tuy rằng Lý Quảng tại Hung Nô bên trong có phần có nổi danh, có phi tướng quân danh sừng, nhưng mà cũng chính bởi vì dạng này, mới đưa đến Lý Quảng lần này chú định không công mà về. Dưới cái thanh danh vang dội Hung nô nhất định tập phần lớn binh lực đánh lén Lý Quảng, lấy hung nô hung tàn, đây chính là một trận đại chiến. Hơn nữa còn là đại chiến thảm liệt. Tại Lưu Triệt trong tâm, Lý Quảng tác dụng chỉ có một, hấp dẫn hỏa lực, không cầu kim đầu, hấp dẫn hung nô phần lớn sự chú ý và binh lực, để những người khác mấy đường đại quân có thể có chỗ chống phát huy, nhiều một chút đột phá. Bất quá hiện tại còn dư lại Tam lộ đại quân bên trong, hai đường đã lệnh lệnh tình huống không cần lạc quan. Hạt dự, nhìn tới vẫn là chỉ có thể nhìn vệ trọng canh rồi. Lưu Triệt thở dài, hắn tại chăm quan trước mặt biểu hiện cường thế, nhưng trong lòng lại cũng có chút lúng uống bác phạt kế hoạch, hắn biết rõ đã thất bại một nửa. Hôm nay hy vọng cuối cùng ngay tại vệ thanh trên thân. Ngay sau đó, trong triều đình, lâm vào thế bí, trăm quan cùng hắn võ đế tạo thành một cái cục diện giằng co. Ngay tại tràng diện này làm giữ thời khắc. Bên ngoài thành Trường An, mấy người ra doi thúc ngựa, tinh chỉ mà đến. Không bao lâu, mấy người kia liền vọt tới Trường An thành ngoài cửa cách đó không xa. Không, Tiếp Báo, Tiếp Báo, Lý Quảng tướng quân đại phá Hung Nô thiền vu 10 vạn đại quân, chém đầu 4 vạn. ở tại nhạn môn xây lên kinh quan. Tiết Báo, Tiết Báo, Lý Quảng tướng quân đại phá Hung Nô thiền vu 10 vạn đại quân, chém đầu bốn vạn ở tại nhạn môn xây lên kinh quan, tiếp báo, tiếp báo, Lý Quảng tướng quân đại phá Hung Nô thuyền vu 10 vạn đại quân, chém đầu 4 vạn. ở tại nhạn môn xây lên kinh quan, tiếp báo âm thanh một đường truyền bá, truyền tin người đã hào ách nhưng vẫn như cũng dùng kia khàn khàn cổ họng liều mặt đeo. đây là thuộc về Đại Hán Vinh Quang, thuộc về Đại Hán trăm năm Vinh Quang. lần đầu tiên đang cùng Hung Nô giao phong bên trên lấy được đại thắng, vì thế cho dù là triệt để thành người cầm cũng phải đem tin tức lớn tiếng kêu lên đi, làm cho cả Đại Hán đều biết rõ Hung Nô đã trở thành quá khứ rồi. mở cửa thành, nhanh mở cửa thành. Chú đóng Trường An Thành Thiên tướng quân lập tức truyền ra lệnh, Trường An thành cửa triệt để mở rộng ra. Cân nhắc con khói mã bay vụt vụt tại phố Trường An trên đường tùy ý tung hành. Trên đường lao nhanh, nếu tại ngày thường, đây là ổn thỏa trái với luật lệ hành vi, bất quá hôm nay bất động, hôm nay nhất định là cái không giống thời gian. Chương 56, sa mạc lớn bên trên máy bay trực thăng. Trường An, triều hội bên trên. Báo, một người đột nhiên lao nhanh xông vào triều đình. Toàn thân màu bạc có hợp kim titan khôi giáp, bên trên dính đến không hết vết máu, huyết dịch đã khô cạn, những này đều là địch nhân dòng máu. Mang theo sát khí ngút trời mang theo khí thế kinh người, người cứ như vậy đến, còn không chờ hán võ đế và trăm quan xuất khẩu, người tới liền trực tiếp theo thói quen hô lên. Lý Quảng tướng quân đại phá hung nô tiền vu mười vạn đại quân, chém đầu bốn vạn, ở tại nhạn môn xây lên kinh quan. Một đường đến nay, chọn tên đại hán, những lời này binh lính đã không biết hô bao nhiêu lần. lập tức vừa lên triệu đường liền không tự chủ hô lên. Bảnh, hán võ đế lưu triệt, bất thình lình đứng lên, vỗ một cái long y lìa, lời ấy thật. hoàng thượng, chính xác trăm a. mặt tướng chính là một tháng trước tham chiến muôn vạn tướng sĩ một trong tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám có một chút nói sạo. Nói năng có khí phách thanh âm vang vọng tại toàn bộ hướng công đường. Nhất thời, văn võ bá quân nổ. Nguyên bản quỷ dưới đất khuyên lưu triệt tiểu gia rút quân trăm quân nhóm. Lúc này sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt xấu hổ. Đánh mặt. Hắn sao quá mất mặt? Vừa mới còn nói đại hắn không có hy vọng nữa nha, kết quả đây con mẹ nó liền đến cái kinh trời đại tháng báo. Mặt mũi này đánh bắt bắt vang lên a. Bất quá đối với trăm quan lại nói, đây đánh mặt, không thể nghi ngờ là thoải mái. Vật này đánh mặt, còn chỉ mong nhiều đến mấy cái đây. Tuy rằng bọn hắn có đôi khi rất bảo thủ, thường xuyên cùng hoàng đế làm ngược lại, nhưng có một chút hắn võ đế thời kỳ trong quan nó thành khẩn ái quốc chi tâm là không thể nghi ngờ đây cũng là vì sao lưu triệt tiểu gia sẽ một lần lại một lần mà dễ dàng tha thứ những người này nguyên nhân ít nhất bọn hắn ái quốc chi tâm vẫn còn biết do tiệp báo sau đó trong quan nhóm cũng bắt đầu rối rít nghị luận lý quảng tướng quân khi thật không hổ là tam triều nguyên lão a bậc chiến tích này có thể nói là trước không có người sau cũng không có người phi tướng danh xưng danh bất hư truyền lão hủ phụ thiên vu vậy mà cuốn quyết 10 vạn binh lực mai phục lý quảng tướng quân suy nghĩ một chút thật là có chút sợ a còn muốn lý quảng tướng quân anh minh thần võ Thân kinh mã chiến, biết do nó quỷ kế cũng chiến thắng. Lợi hại, ta phục, lão hủ cũng phục. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư xi a. Toàn bộ triều đình văn võ bá quan, hướng gió ngay lập tức sẽ thay đổi. Lý Quảng trong nháy mắt liền từ mua danh chột tiếng biến thành danh bất hư truyền. Đây chuyển biến cực nhanh, dù là Lưu Triệt tiểu gia đã làm vài chục năm hoàng đế, cũng là giật nảy cả mình. Khục khục. Toàn bộ triều đình hò hét loạn cảo cảo, loại thời điểm này, Lưu Triệt tiểu gia cũng không khỏi không đứng ra chủ trì chẳng diện. Hai tiếng ho khan, nhất thời đè lại cùng nhau thanh âm. Văn võ bá quan tất cả đều im lặng. Ánh mắt rơi vào hắn vờ đế lưu triệt trên thân. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, sau ngày hôm nay, lưu triệt cái tên này sẽ trở thành đại hán triều đình một cái truyền thuyết. Ngay cả lưu truyền tiên cổ trở thành câu chuyện mọi người ca tụng. Loại thời điểm này chính là ôm bắt đuổi thời điểm a. Làm ngược lại, không tồn tại. Cung Thiên cổ Thánh quân làm ngược lại, kia ngươi nha là muốn khi gian thần, để tiếng xấu muôn đời sao? Thời cổ, người chúng ta đối với danh tiếng có thể so với tính mạng nhìn nặng hơn. Truyền chân chấm ý chỉ, đem lần này đại thắng thông báo toàn quốc. Chấm muốn làm cho cả đại hán biết rõ, hung nô đã trở thành lịch sử. Có chấm ở đây bất luận người nào đừng hòng tổn thương ta đại hán con dân lưu triệt tiểu gia hôm nay có thể nói là ham hở trên thân một cổ vương phách chi khí dâng trào mà ra hắn võ đế phong thái đã bắt đầu lớn bệ hạ thánh minh bệ hạ thánh minh bệ hạ thánh minh toàn bộ trong triều đình lại không có thanh niên phản đối trăm quan giống như là cỏ đầu tưởng giống như vậy hôm nay tại lý quảng đại thang dưới báo lưu triệt tiểu gia có thể nói là triệt để xoay mình làm chủ nhân rồi trực tiếp chấn áp tất cả không phục mà lúc này tại phía xa nhạn môn ra táp bác sa mạc lớn bên trong một đại đội nhân mã rong rủi xa mạc lớn tung hành xa trường cục cục cục cục tiếng vó ngựa ầm ầm ầm ầm sú v chạy nhanh âm thanh xe tải tiếng nổ con con con con nếu như trước đều là trên mặt đất chạy cái thanh âm này nhưng khác rồi một chiếc máy bay trực thăng đang quanh quần tại sa mạc lớn vùng trời trên máy bay mục trần cùng lý quảng ngồi ở chỗ ngồi hệ thống điều khiển máy bay lái tự động đối với mục trần lý quảng bây giờ trong lòng đã không phải là thán phục mà là sùng bái trong lòng của hắn đã xác định trước mắt người chính là thần tiên trong truyền thuyết hơn nữa pháp lực còn tăng cao cường lý tướng quân ngươi xem chúng ta chỉ cần đi theo những ngày nô là có thể tìm ra bọn họ đại bản doanh, rồi sau đó nhất cử kích phá. Mục Trần chỉ đến máy bay hiển kỳ bình hình ảnh, trong hình ảnh, một đám dầm rạp chẳng trị điểm nhỏ đang nhanh chóng di động. Không sai, đây chính là Hung Nô Thiển Vu Tàn Quân. Tại phía xa ngoài trăm dặm, Mục Tiên sinh thủ đoạn thật là quỷ thần khó lường a. Lý Quảng trong tâm tươi thắm thở dài, Mục Trần nhấp một miếng ngon miệng Coca, nhìn màn ảnh bên trong Hung Nô, cười. Ha ha ha, Lý Tướng Quân, có thể nguyện theo ta diệt đây Hung Nô. Trong lời nói sát khí hiển thị rõ, Lý Mẫu theo. Được. Mục Trần đại hỉ, từ xưa có nói, gặp cùng đường chớ đuổi, hôm nay ta liền truy đây dã cùng nhất tử diệt đây hung nô lý mỗ thay đại hán bách tính cảm ơn tiên sinh lý quảng trong mắt du không đường đường nam nhi vậy thước không dễ rơi lệ có thể lý quảng lúc này lại chảy nước mắt mười mấy năm từ quân đội cuộc đời từ hán văn đế bắt đầu hán cảnh đế đến bây giờ hán võ đế từng đợi một binh lính từ lý quảng thủ hạ đi ra rồi sau đó bị hung nô cướp lấy tính mạng lý quảng đã từng ngồi xem hung nô chém giết bách tính mình lại vô năng vi lực thời điểm nghĩ đến dân chúng vô tội chết đi trước ánh mắt nghĩ đến coi như ruột thịt đám binh sĩ dục huyết phấn chiến thời điểm chẳng diện lý quảng không thể không rơi lệ các minh đệ các hương thân ta muốn cho các ngươi bảo thủ. Các ngươi nhìn thấy không? Lý Quảng khen nắm lại nắm đấm, rung rẩy hai tay hiện lộ lúc này tâm tình của hắn. Mấy chục năm qua, mình chờ đợi không phải là diệt hung nô một khắc này sao? Tiên sinh, tất cả chuyện tiếp theo, liền giao cho tiên sinh chỉ huy đi. Lý Mộ nguyện đường tiên sinh sổ sách dưới một tiểu tốt, vì diệt hung nô hết một phần lực. Cũng tốt. Mục Trần suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Chỉ huy hiện đại chiến tranh, mình quả thật so sánh lý Quảng thích hợp, hơn nữa mình còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Trước đây không lâu, hệ thống nhiệm vụ đã triệt để rõ ràng. Nhiệm vụ chính là muốn đem Hung Nô cho giết đến máu chảy thành sông, sa mạc lớn chi địa, không thể lại thêm Hung Nô cái chủng tộc này tồn tại. Tâm nửa ngày sau, một chân một mực xa xa treo Hung Nô thiền Vu chạy trốn tàn quân. Đuổi theo đuổi theo, đương nhiên, Một năm, 7 đám điểm đen xuất hiện ở phi cơ trực thăng trong tầm mắt. Đây là một đại đội đội ngũ, mấy vạn binh mã, còn mang theo một đống dê bò xuất sinh. Sa mạc lớn bên trong, ở đâu ra quân đội? Nhìn thấy màn hình bên trong đột nhiên xuất hiện bộ đội, Lý Quảng trong tâm nổi lên nghi hoặc. Chương 57, Hung Nô Thiển Vu chi tử. Sa mạc lớn cô khói thẳng, trường hà mặt trời là tròn. Chiến hỏa khói lửa tại đây hoang tàn vắng vẻ sa mạc lớn bên trên lan tràn. Vệ Thanh, chữ trong khanh, Đại Hàn tương quân. Vệ Thanh Chi Danh, tên lưu truyền tiên cổ. Tuổi còn trẻ liền bị lưu triệt tiểu gia thưởng thức, phá cách để bạc, độc trưởng một quân. Trở thành cùng Tam Triều Nguyên lão lý quảng tướng quân cùng đi xuất chinh đội ngũ một trong. Tuy rằng lúc này Vệ Thanh mới ra đời, nhưng đối với chiến tranh cứu giác, đối với cái nhìn đại cục bạc khống, đối với khắp cả chiến tranh chiến lược tính bạc chính là cực mạnh. Không hố danh tướng Chi Danh, chúng ta nhất định phải thừa nhận, trên cái thế giới này, có vài thứ không phải rựa vào nỗ lực liền có thể thu được, ví dụ như Thiên Phú, Vệ Thanh, hiện nhiên là hiện nay Đại Hán có Thiên Phú nhất tướng soái tài năng. Lần này xuất chinh Hung Nô, Vệ Thanh đồng chí làm rất cặn kẽ kế, kế hoạch, suy nghĩ n cái biện pháp, cuối cùng nhưng đều bị mình cho một một bác bỏ, cuối cùng chỉ còn biện pháp kế tiếp tập kích bất ngờ. Đại Hán quân đội điều động, Hung Nô tất nhiên có phản ứng, căn cứ vào Vệ Thanh đánh giá, Hung Nô chủ yếu chú ý điểm sẽ rơi vào Lý Quảng Vị này danh tướng chiến thân, dù sao cũng là Tam Triệu nguyên lão, hơn nữa còn có phi tướng chi danh, nhớ không dẫn phát chú ý cũng không được. Ngay sau đó, nhờ vào đó làm trụ cột, Vệ Thanh lớn mật suy đoán. Hung nô đem 30 lượng lớn sự chú ý đặt vào Lý Quảng trên thân, các đường tất nhiên liền chú ý giảm bớt, cộng thêm mình chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử chưa giáo máu đầu, hung nô nhất định sẽ càng thêm xem thường. Một chút điều kiện kết hợp lại, liền tạo thành tập kích bất ngờ tốt nhất điều kiện căn bản. Vệ Thanh đối với chiến cuộc bà không có thể nói đã đến BT, rất phi thường, trình độ, tất cả hoàn toàn đều nằm trong tay bên trong. Mà sự tiến triển của tình hình cũng giống nhau nó đoán, Thiên Vũ xuất lĩnh 10 vạn đại quân, hỏa lực tập trung nhạn môn, muốn đem Lý Quảng tiêu diệt ở tại chiến lĩnh. Mà Vệ Thanh xuất lĩnh mình người cùng một đường sao? đánh thẳng một mạch, ngoại trừ thức ăn cần thiết cùng nguồn nước ra, khác toàn bộ tính tạm thời vứt bỏ. khinh trang thượng trận, một đạo đại quân đánh thẳng một mạch, ở trong sa mạc bí mật đi không biết bao lâu, căn cứ vào hướng đạo hải lỏng phương hướng cảm giác, vệ thanh đi vòng qua hung nô đại hậu phương. Mà lúc này hung nô ở lại giữ binh lực ít, số lớn người già yếu bệnh hoạn căn bản là không có cách chống đỡ vệ thanh vệ đại tướng quân binh phong. Cái này hung nô cỡ lớn bộ lạc trực tiếp bị vệ thanh bắt lại rồi, thu số lớn như mã tài nguyên và một ít hung nô nô lệ, nô lệ quá nhiều, quá vướng bận, cũng không phải là chiến lược tính tài nguyên, ảnh hưởng hành quân, vệ đại tướng quân đem nô lệ giết chết thành trắng nhiên còn giữ lại lưu tại chỗ, tự sinh tự diệt. áp tải một món lớn như mã, vệ đại tướng quân bước lên đường về. nếu như là dựa theo bình thường tiết tấu đến, vệ thanh lần này tập kích bất ngờ hiển nhiên là thành công, cũng tính toán coi là tốt trên lệnh thời gian, trên căn bản không thể nào gặp hung nô. nhưng mà, vệ thanh thiên toán và toán, chính là không có tính tới mục trần tồn tại. lý quảng hỏa tốc diệt địch ở tại chiến dịch, đem hung nô thiền vu đánh đó là nghe tin đã sợ mất mật. dọc theo đường đi thảo một giai binh, căn bản không dám dừng lại, cưỡi ngựa chính là một đường lao nhanh, chuẩn bị trực tiếp trốn về đại bản doanh. thiên vu dưới sự hướng dẫn, hung nô rút về tốc độ cực nhanh, ngay sau đó vừa vặn cùng vừa cướp bóc xong hung nô đại bản doanh vệ thanh đồng chí đối mặt thiên vu phía trước có hán quân còn áp tải số lớn dê bò cái gì thiên vu kinh hãi bản năng muốn chạy nhưng mà hắn lại tỉ mỉ nghĩ lại có cái gì không đúng a mình cùng người khác đã là lấy tốc độ nhanh nhất chạy hết tốc lực liền tính lý quảng chạy tới cũng không khả năng đi ra bên ngoài đằng trước đi mới là chớ nói chi là còn áp tải số lớn dê bò rồi đánh cho ta cha rõ ràng có phải hay không lý quảng dưới quyền thiên Vũ hỏi cái vấn đề này cũng không khó rất nhanh liền có người nói không phải là lý quản dưới quyền đường này hán quân trên lá cờ bay chữ là vệ không phải lý quá tốt thiên vu trong ánh mắt hết thể sát khí lóe lên một cái rồi biến mất hử suy nhược hán quân cũng dám đến đây sa mạc lớn nội địa thật là tìm chết truyền mệnh lệnh của ta phát động tấn công thiên vu rất quả quyết có thể làm được hung nô cái này lang tính chủng tộc thiên vũ. dĩ nhiên là không đơn giản nó quả quyết vượt xa người thường sợ hãi lý quảng đó là bởi vì lý quảng thủ hạ sức chiến đấu quá kinh người đến mức khác hán quân ha ha như một heo bên kia vệ thanh cực kỳ thủ hạ đám tướng sĩ đang đuổi dê bỏ đi. Vô số dê bỏ hỗn tạp trong quân đội, đem đội hình những này đều tách ra. Bất quá vệ Thanh cũng không để ý lắm, hắn lúc này còn không biết, hắn nhận là còn tại cùng Lý Quảng bộ phận chiến đấu hoặc là chiến thắng, chiến bại sau đó chậm rãi rút về Hung nô thiên vũ, lúc này đã theo dõi hắn. Cục cục cục cục. Từng trận tiếng vó ngựa, càng lúc càng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Vệ Thanh trong tâm không khỏi nghi hoặc. Rất nhanh, từng cái từng cái điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hai chữ trong nháy mắt văng ra, nhảy vào vệ Thanh ý nghĩ, địch tấn công, liệt trận, nhanh liệt trận. Vệ Thanh cũng là hoàn hồn, chỉ có thể lớn tiếng thế được. Nhưng mà Chuyển đạt quân lệnh cần thời gian, tuy thời gian này rất ngắn, nhưng lại đủ hung nô xung phong. Giết, sát khí nồng đậm, rung trời hét hò xông thẳng lên trời. Không tốt, quân ta xong vậy? Nhìn thấy khoảng trừng năm vạn ra ngoài hung nô, đối với đội ngũ của mình phát khởi công kích, mình đội ngũ bây giờ còn chưa có điều chỉnh xong đâu, bị dê bỏ triệt để làm rối loạn trận hình. Dưới tình huống này, cơ hội không có phần thắng chút nào. Vệ Thanh bỗng nhiên cảm giác chọn cá nhân trên người khí lực đều bị rút sạch, hắn lúc này cảm giác mình là như vậy mà năm cây bất lực. Chẳng lẽ ta vệ trọng khanh, liền chết như vậy sao? Ta không cam lòng, không cam lòng a? Vệ Thanh trong mắt dư rừng, nhìn thấy sông thẳng mà đến Hung Nô, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Vệ Thanh, và nó bày xuống mấy vạn tướng sĩ, đầy đủ đều đã triệt để tuyệt vọng. Hung Nô sức chiến đấu vốn là so với chính mình Hán quân cường đại, hôm nay lại là có tâm tính vô tâm, trọng yếu hơn chính là, cạnh mình trong đại quân còn pha tạp vào một đống lớn dê bò đầu, đánh. Đánh giam a. Vệ Thanh đã thấy Hung Nô nụ cười tàn nhẫn. Đang lúc này, ầm, ầm. Giữa thiên địa vang dội rồi, rồi lượng chư người, đạo kinh trời lôi đỉnh. Lượng vực lưu đạn từ trên trời rơi xuống. Chú ý, không phải hai quả, đây con mẹ nó chính là lượng vực vi bảo đảm phạm vi nổ, mục Trần không có chút nào keo kiệt lựu đạn bỏ túi sử dụng, hơn nữa, từ tự mình tới chi chuẩn bị trước rồi nửa năm đâu, từ tom cho đó lấy được lựu đạn ổn thỏa đủ dùng rồi. Thiên Vũ đã chỉ huy toàn bộ hung nô đại quân phát khởi công kích, đây đột nhiên tới biến cố, nhất thời để cho cả người hắn đều nhận ra. Chiến mã còn không dừng lại, vẫn ở chỗ cũ xông về phía trước. Đang lúc này, vèo, một mũi tên từ trên trời rơi xuống, vô cùng tinh chuẩn, một mũi tên phong hầu. Thiên Vũ ánh mắt đột nhiên trợn to, cổ họng nơi không ngừng chảy máu, mấy giây khoảng, hắn cũng cảm giác được trên người mình sinh mệnh lực phảng phất tại điên cuồng lưu thoát. Hắn muốn vùng này, nhưng mà, vùng vẫy hai lần sau đó, hắn liền triệt để không có động tĩnh. Một mũi tên xuyên qua yết hầu, chính là Lao thiên cũng khó cứu. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 58, điên cuồng hung nô. Hảo tiết pháp. Trên phi cơ trực thăng, Mục Trần vẻ mặt kiếp sợ nhìn thấy bên cạnh Dương Cung Lý Quảng. Cửa khoang lúc này là mở, máy bay trực thăng treo ngừng giữa không trung bên trong, mà Lý Quảng lúc này vẫn làm Dương cung tư thế. Thiên hạ đều nói, phi tướng quân Lý Quảng, tới người bắn cung vô song, cho dù là tại hậu thế, cũng có rất nhiều tường truyền thậm chí như lý quảng xạ Hồ các loại cố sự, đều con mẹ nó trở thành ngữ văn văn luôn văn hiệu để mục rồi. Cho tới nay đều là nghe thấy, khi thật sự tận mắt nhìn thấy thời điểm, mục Trần chính là kinh hãi. Đây bắn cung thủ đoạn, không nên quá mạnh a. Trên phi cơ trực thăng, một mũi tên rơi xuống, thẳng đến quân địch thủ cấp. Đây độ khó cũng quá hắn sao cao. huống chi, đây là tại Đại Hán. Hán triều công nghệ chế tạo xa không có hiện đại hoàn hảo, cái gì ống nhắm các loại căn bản không tồn tại, bắn cung thuần ánh mắt cùng cảm giác. Nhưng này độ chính xác, đấy thật sự là để cho người nhìn mà than thở a. Mộc Tiên Sinh quá khen, lúc này cũng là vật khí, vận khí mà thôi. Lý Quảng Thu hồi cùng, cười một tiếng, hắn biết rõ, mới vừa một mũi tên, có thể nói là thần lai trí bút, tác phẩm của thần, hoàn toàn chính là đỉnh phong tiêu chuẩn cộng thêm tình cờ mới có thể tạo thành kết quả, bởi vậy, Lý Quảng cũng rất là khiêm tốn. Lý tướng quân lời ấy khác biệt, trong mắt của ta, vận khí kỳ thực cũng là thực lực một loại, một mũi tên này, xứng đáng có một không hai thiên hạ. Mộc Trần là thật lòng khen ngợi. Một mũi tên này chi kinh diễm, đã đủ để chấn động toàn bộ hoa hạ lịch lịch sử rồi. Mà cùng lúc đó, máy bay trực thăng dưới Tại lượng buộc liều đạn bỏ túi bạo tặc và Thiên Vu tử vong hai tầng dưới sự đập kích. Dù là Hung Nô tính tình đu hãn, Lang Tính cũng là không chịu nổi. Đại quân xuất hiện bị bại dấu hiệu, còn chưa công kích đến vệ thanh trước mặt đâu, đã đại loạn. Vệ Thanh cũng là thiên cổ danh tướng, không phải là hư danh nói chơi. Đột nhiên tới trợ thủ, để cho Vệ Thanh quả thực kinh ngạc một hồi. Bất quá cũng chính là một hồi, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại rồi. Hung Nô đại loạn, đây chính là tuyệt cao phản kích cơ hội của ta. Toàn quân nghe lệnh, chỉnh quân xuất kích. Thiền vu đã chết, người đầu hàng không giết, Thấn công ta a. Vệ Thanh giải sóc vung lên, thiên cổ danh tướng khí tức hài lòng mà ra. Vào giờ phút này, danh tướng phong thái, triển lộ không bỏ sót. Danh tướng sở dĩ thành là danh tướng, trở thành ngàn cổ truyền thuyết vĩnh hằng, không thể nghi ngờ có chỗ độc đáo riêng. Đầu tiên phải có điều kiện căn bản là được. Đây là một cái hợp cách ưu tú tướng lĩnh, mà xem như một tên tướng lãnh ưu tú, lực phản ứng chính là một cái trong đó nhân tố trọng yếu. Trên chiến trường, thay đổi trong ngay mắt, cục trên mặt bất luận cái gì một chút biến hóa, đều sẽ ảnh hưởng cán cân thắng lợi. Mà một cái này nho nhỏ biến hóa, khả năng liền ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn người tính mạng. Mà một cái tướng lãnh ưu tú thường thường liền có thể bắt lấy đây từng tia biến hóa, thu được chiến cuộc thắng lợi cuối cùng, nhất chiến thành danh. Trên lịch sử Đông đảo lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều chiến dịch, đều là bởi vì nó bắt được trên chiến trường này hư vô mở mịt cơ hội. Mà trước mắt, Vệ Thanh liền đối mặt một cái cơ hội như vậy. Tại trải qua Lựu đạn và thiền Vũ tử trận hai tầng sau khi đả kích, toàn bộ Hung nô đã đại loạn. Ở thời điểm này, Vệ Thanh quả quyết, để cho dưới quyền lập tức phản sát, đây thao tác tuyệt đối phải cho một cái 666. Bất quá, tuy rằng Vệ Thanh phản ứng nhanh chóng, không để cho Hung nô rời khỏi, có thể Hung nô chiến lực liệp không phải ăn chay. Tuy rằng Thiển Vu đã chết, đại quân đã loạn, nhưng hán quân cũng không khá hơn bao nhiêu a. Trận hình hoàn toàn bị dê bỏ ngăn cách, Vệ Thanh chỉ huy có thể phát huy hiệu quả cũng rất là có hạn. Dưới tình huống này, hai người tương đối chính là đơn thể chiến lực. Bất quá không thể nghi ngờ, đơn thể về mặt chiến lực, Hung Nô chiếm cứ thượng phong. Cho dù không có Thiển Vũ, bị kinh sợ, nhưng này đến từ thân thể bản năng lực lượng cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Chiến cuộc bắt đầu lâm vào vô cùng sốt ruột. Nhìn thấy trước mắt chiến cuộc, Vệ Thanh cũng là trận to hai mắt, có chút không thể tin được. Trong lòng có chút may mắn, có chút lo lắng. May mắn là may mà Thiển Vu chết rồi, Hung Nô cũng loạn rồi trận hình không thì song phương giao đấu, cạnh mình sợ là phải bị đổ sát, mà đâu gì, tự nhiên chính là những này hung nô chiến lược. tại chết thiên vu, loạn rồi trận hình dưới tình huống, còn có thể buộc phát ra sức chiến đấu cỡ này, đây thắng lợi cuối cùng cuối cùng sẽ ngã về phía chỗ nào? nếu như hung nô đều là đây chiến lược như vậy, trừ mình ra mấy đường đại quân gặp hung nô, lại sẽ là kết quả gì? vệ thanh đã có nhiều chút không cách nào tưởng tượng rồi, hắn là hán võ đế cất nhắc lên, đối với lưu triệt tiểu gia trí hướng, vệ thanh trong tâm biết rõ, mà hôm nay nhìn thấy những này hung nô tàn bạo, cường đại, trong tâm không khỏi vì lưu triệt lo lắng, muốn tiêu diệt hung nô, lưu truyền thiên cổ đây độ khó thật sự là quá lớn. Vệ Thanh nhìn trầm trầm chiến trường, trên chiến trường chiến đấu, dần dần lâm vào trạng thái ác liệt. Ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Hai quân giao phòng, sẳn sẳn với nhau. Ngay tại chiến cuộc lọt vào vô cùng suốt ruột thời điểm. Đồng nhiên, hai quân phía sau, một mực thân khoác lượng áo giáp màu bạc quân đội xuất hiện. Dầm dầm dầm dầm, Việt Dã xa vang rội tiếng vang triệt xa mạc lớn. Thanh âm buộc phát gần, nghe thấy Thanh âm Vệ Thanh không khỏi sướng sốt một chút. Tình huống gì? Trong tâm không khỏi nghi hoặc. Qua lại Vệ Thanh bất động, hung nô đại quân đối với Thanh âm này chính là tương đối quen thuộc. Thanh âm này. Ác ngộng vậy tồn tại. Từng đạo thân ảnh quen thuộc, một vài bức hình ảnh quen thuộc thật nhanh hiện lên mỗi một cái hung nô binh lính trong đầu. Ma quỷ đến, ma quỷ đến. Toàn bộ hung nô đại quân trong nháy mắt vỡ tổ. Nhất thời, hung nô ngay lúc này bạo phát ra vô biên chiến lực, điên cuồng hướng về vệ thành bộ đội sở thuộc phát khởi quyết tử công kích. Bọn hắn hiểu rõ, nếu như không thể lập tức phá tan chống cự, chạy khỏi nơi này, đợi chờ mình sẽ là cái gì chứ? Tình huống gì? Vệ thanh vẻ mặt ngộp bức. Đây con mẹ nó hung nô đánh kích thích tố sao? Làm sao bỗng nhiên hùng hổ thế này sao? Đang xử sự đâu, bỗng nhiên, một đạo tiếng cười sảng sáng từ trên trời rơi xuống. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 59, giết sạch. Hết thảy giết sạch. Ha ha ha ha. Vệ tướng quân thật là khéo a. Lý Quảng Thanh âm từ trên trời rơi xuống. Ong ong ngoong. Phi cơ trực thăng tiếng nổ bộ phát tiếng. Máy bay chậm rãi rơi xuống, đồng thời Vệ Thanh cũng nhìn thấy trên máy bay đang cười nhìn đến mình, Lý Quảng cùng một Trần hai người. Lý tướng Quân. Vệ Thanh trong lời nói có chút không thể tin được. Làm sao? Vệ tướng quân tử biệt mấy tháng, vẫn khỏe chứ a? Máy bay hạ xuống, chiến đấu cũng không kém kết thúc. Trên thực tế, tại Lý Quảng Bình lính dưới quyền chạy đến một khắc này, chiến đấu đã có nghĩa là kết thúc. Hợp kim titan khôi giáp phân phối xuống Tiểu Liên, súng La lưu đạn, Hung Nô lấy cái gì chặn? Thân thể máu thì sao? Đùa. Lý tướng quân, không biết vị này là? Vệ Thanh nhìn về phía Mộc Trần. Ha ha ha, Vệ tướng quân, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này, Mộc Trần, một tiên sinh, người trong thần tiên a. Nếu là không có một tiên sinh cho thủ hạ ta chuẩn bị những thần vật này, ta đây cái thánh mạng sợ là sớm được Hung Nô Thiển Vu thu cất. Lý Quảng Hưng cao thải liệt giới thiệu. Mộc Trần tại Lý Quảng trong tâm sớm đã là thần tiên nhân vật tầm thường, có thể nhận thức nhân vật như vậy, Lý Quảng cảm giác rất là vinh hạnh. Đây giới thiệu cũng vô cùng có mặt mũi 707. Gặp qua một tiên sinh. Vệ Thanh cung cung kính kính cho một Trần chắp tay làm một đấng. Có thể lưu truyền thiên cổ danh tướng, đương nhiên sẽ không là một buông đốc, người sáng suốt đều nhìn ra, Lý Quảng thủ hạ sở dĩ có nhiều như vậy nắm giữ to lớn lực sát thương đồ vật là trước mắt vị này thần bí một tiên sinh thủ bút. Vệ Thanh vệ tướng quân, sớm có nghe a. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng hơn nghe danh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mộc Trần cười gật đầu một cái buôn lậu văn giới, ngoại trừ cho mình thu được một ít trên thực tế lợi ích ra, nhìn thấy những tồn tại này ở tại trong sách, bài thi bên trong, trong chuyện nhân vật cũng là một kiện có phần chuyện không tồi. Thiên sinh quá khen. Vệ Thanh Kiêm Tốn nói ra, hắn cho rằng Mục Trần là khách sáo đâu, dù sao hắn hôm nay vừa mới bị Lưu Triệt tiểu gia phá cách đệ bạn, cô độc nhận một quân, thốn công chưa đứng đâu, ở đâu ra sớm, có nổi tiếng, chẳng lẽ là mình là ngựa phu hồi đó người tên sao? Vệ Thanh chính là không rõ, Mục Trần xác thực là một chút không có nói lão. Lý tướng quân, chúng ta bắt đầu đi. Mục Trần trong mắt băng lãnh, ngữ khí vô vị. Ân hảo ta át phải để cho hung nô biết rõ biết rõ ra bờ ép cái gì gọi là tuyệt vọng đối với hung nô lý quảng có thể nói là giao thủ cả đời một chút hảo cảm đều có thể nói là không có đối với mục trần đề nghị lý quảng không có bất kỳ lý do để phản đối lý tướng quân không biết các ngươi đang nói đúng một bên vệ thanh gương mặt nghi hoặc giết người vệ tướng quân chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta được vì thiên tiên vạn vạn đại hán bách tính trả thù tuyết hận sao mục trần bình thản nói ra tràn đầy sát ý giết người nhưng này hung nô không phải đã bị bại sao ai nói bị bại liền không thể giết người sao đây không phải là còn có nhiều như vậy hung nô sao Giữ lại làm sao hoặc là lãng phí không khí, chết lãng phí một địa, trực tiếp tại đây chém giết để lại cho sa mạc lớn thảo nguyên sói ngay miệng lương thực liền như vậy mục trần nhẹ bóng mà nói nghe vệ thanh giận cả tóc gáy vệ thanh tuy rằng không thiếu sát phạt có thể chịu đủ đại hán văn hóa hun núc hắn người trẻ tuổi sao đương nhiên sẽ không làm quá hết mục trần đây đề nghị hắn thấy không thể nghi ngờ là kinh thế hai thủ mục tiên sinh những thứ này đều là hàng binh a hàng binh thì thế nào ta đại hán thiếu người sao cái gì lấy đức báo ván các loại tất cả đều là đuôi ngủ mấy cái tán gâu đồ sát tất cả lúc kinh quan tiết kiệm để cho những người này cho tàn lại cháy nếu phạm ta đại hán vậy sẽ phải làm xong vong tộc diện trùng tộc chuẩn bị một chân lạnh giọng nói ra trong tâm một Trần cũng là như vậy nghĩ hắn đây sao chúng ta thật vất vả qua đây một chuyến nếu là không có thể gây ra điểm đại động tĩnh há chẳng phải là đi không như vậy một lần vũ khí của mình đều bạch chuẩn bị hướng chi đây cũng là hệ thống nhiệm vụ một bộ phận a một tiên sinh nói rất có lý người hung nô nên giết so với bây giờ còn là tuổi trẻ vệ thanh lại nói tam triều lao tướng lý quảng lý tướng quân chính là càng quả quyết đối đại địch nhân sẽ không chút nào mềm tay chính là ta đã đáp ứng bọn hắn người đầu hàng không giết ta vệ thanh có chút hơi khó cái này dễ thôi mục trần cười một tiếng vệ tướng quân ngươi đừng động thủ ta cùng lý tướng quân đến nửa phút giải quyết vấn đề rất nhanh vệ thanh suy nghĩ một loại sau đó vệ thanh làm ra lựa chọn toàn quân nghe lệnh lùi về sau vệ thanh ra lệnh một tiếng xuất lĩnh tướng lĩnh đầy đủ đều rời đi chiến trường toàn quân nghe lệnh công kích giết tiếp theo lý quảng tay vung lên mấy ngàn trên người mặc hợp kim titan khôi giáp đại hán tinh nhuệ tướng sĩ bay thẳng mà lên Hôm nay Lý Quảng Thủ hạ những binh lính này cùng lúc trước có thể nói là rất là bất đồng rồi. Đều nói chiến trường là nhất ma luyện người địa phương. Trải qua đây trong thời gian ngắn cân nhắc trận đại chiến, Lý Quảng Thủ hạ những binh lính này đã thành công trưởng thành lên thành chân chính tinh nhuệ. Thậm chí so với bình thường tinh nhuệ cường đại hơn. Bởi vì bọn hắn đủ có không gì sánh kịp tự tin. Hợp kim titan khôi giáp trong người, đao thương bất nhập, mặc lên bộ này trang bị lại có súng tiểu liên trên tay, khỏi nói là lấy một địch mười, coi như là lấy một trăm đó cũng là không có vấn đề chút nào à? Địch nhân không có cách nào thương tổn đến ngươi, ngươi toàn lực tiến hành phát ra, không điếu tạc tiên mới là lạ. Ha ha ha, giết cho ta. Điên cũng giết, không muốn bỏ qua cho một người. Lý Quảng giống như ma thần giống như vậy, sát ý sông thẳng lên trời. Cổ có bạch khởi chôn giết 40 vạn triệu quân. Hôm nay Lý Quảng trảm 10 vạn hung nô, cùng là chân chính trảm. Mỗi một con số đều là đầu một người tạo thành. Một trận chiến này, chú định danh truyền thiên cổ. Trong nháy mắt lại là một tháng. Một tháng sau, Lý Quảng cùng một trần, vệ thanh một nhóm đã bắt đầu rồi đối với hung nô đổ sát chi lộ. Hung nô chia làm mỗi cái đại bộ, mỗi một cái bộ phận đều có thủ lĩnh, mà lúc trước cùng hán triều giao thủ thiền vu, chính là hung nô cao nhất thủ lĩnh. Hôm nay Tiễn Vũ bị giết, hung nô tổn thương nguyên khí nặng nề, mỗi cái đại bộ còn dư lại binh lực cũng không nhiều, chiếm đa số vẫn là hung nô bất tính. Mục Trần không có chút nào mềm lòng, chỉ cần là hung nô, nhìn thấy đều giết. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 60, ban sư hồi triều. Nhiệm vụ ẩn. Lý Quảng không có ý kiến, ngược lại còn rất đồng ý. Cùng hung nô giao thủ nhiều năm như vậy, Lý Quảng rất rõ ràng hung nô là dạng gì một chủng tộc, đây là một cái tràn đầy lang tính chủng tộc. Cầm lên binh khí, cho dù là trẻ con nữ nhân cũng cực kỳ lực sát thương, rất là ưu hãn chém tận giết tuyệt là biện pháp tốt nhất. Nổ có phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho dù để cho hậu thế nói mình là tên ma vương giết người, Lý Quảng cũng không muốn Đại Hán bách tính lại bị hung nô nổ. Mà một tháng này, Vệ Thanh cũng đang Mục Trần cùng Lý Quảng dưới ảnh hưởng, trở thành một loại người. Đây giết khởi người đến, đó là thật không có chút nào mềm tay a. Mục Trần không khỏi vì ngày sau Vệ Thanh đối thủ bi ai lên, bản thân đã đem bản đồ thế giới cho đi ra ngoài, Vệ Thanh về sau sợ là sẽ phải viễn chinh thiên hạ, chinh chiến một tiếng. Ngay tại Mục Trần đoàn người điên cuồng giết hại đồng thời, từng phong từng phong tiệp báo cũng từ tái ngoại không ngừng hướng về dài an đưa đưa tới trong hoàng cung, ha ha ha ha, hảo, hảo, được a, làm trông rất đẹp. xung quanh cung nữ bọn thái giám sắc mặt bình tĩnh, đối với hán võ đế bộ dáng này, trải qua hơn một tháng thói quen sau đó, tất cả mọi người đã thành thói quen. bệ hạ, là lý quảng tướng quân lại truyền tới tiệm báo đi. đứng tại lưu triệt tiểu gia bên cạnh là vệ con phu, vệ thanh tỷ tỷ. một tháng qua này, với tư cách lưu triệt tiểu gia người bên gối, vệ con phu cảm thụ rõ ràng nhất. nàng hiểu rõ, lúc này lưu triệt trong tâm ruột của có bao nhiêu cao hứng. cho tới nay. Hung nô giống như là đẻ ở Đại Hán triều đỉnh trước mặt một tảng đá lớn, áp tới chọn tên Đại Hán không thở nổi, liền tính phát triển khá hơn nữa, liền tính trong nước thống trị khá hơn nữa, có thể Hung nô vừa đến, liền muốn kết thân đối mặt. Mà Đại Hán công chúa đến Hung nô, cơ hội không có một cái có kết quả tốt, đây là một cái bi kịch, cũng là Đại Hán hướng xỉ nhục. Lưu Triệt từ lên làm hoàng đế một ngày kia trở đi, liền quyết định, nhất định phải đem Hung nô một khối này khối u cho cắt. Dương cao Đại Hán thiên uy là Lưu Triệt chọn đời mục tiêu phấn đấu, vệ thanh chính là Lưu Triệt một mực ký dư hậu vọng hoàn thành mình tâm nguyện một người. Chính những như thế, mới có thể cho vệ thanh phá cách đại bạn, cực kỳ trọng dụng. Mà bây giờ, chân chính thực hiện hắn võ đế nguyện vọng người ấy xuất hiện, Lý Quảng. Vị này cho tới nay không có cái gì mạnh mẽ chiến tích tam triều nguyên lão, vừa vào sa mạc lớn liền làm ra kinh trời chiến tích, trong một tháng đánh đầu thắng đó à. Con Phu à, ngươi xem thì báo, không đơn thuần là Lý Quảng tướng quân lập công, Chớm em vợ cũng rất lợi hại a. Lưu Triệt tiểu gia cởi mở cởi to. Dù sao Vệ Thanh là hắn tự mình chọn lựa ra người, hơn nữa còn là thân thích của chính mình, quan hệ thân mật. Ồ, Vệ Thanh. Hắn làm sao? Nghe thấy là liên quan tới Vệ Thanh tin tức, Vệ con Phu cũng hứng thú. Bản thân ngươi nhìn Lưu Triệt đem tiệp báo đưa cho vệ quan phu. Vệ quan phu một bên nhìn, Lưu Triệt một bên nói, ta vừa nói tiểu tử làm sao vừa mất ke chính là hơn mấy tháng đâu, thì ra như vậy là đi vòng qua Hung Nô láo ra đi rồi. Lần này vệ thành cùng Lý Quảng tướng đứng ngoài hợp, trực tiếp tiêu diệt Hung Nô dòng dã 10 vạn đại quân. Thử. Vệ quan phu đột nhiên phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, Hoàng thượng, đây tiệp báo bên trên nói, Lý Quảng tướng quân đối với đây một tiên sinh giống như khá trọng thị, đây là tại sao? Ha ha ha, ngươi nói đây một tiên sinh a. cũng là con gặp một lần đây. Lưu Triệt ánh mắt lộ ra nhớ lại thần xác Mấy tháng trước, vì để cho Lý Quảng thu được hai tháng trưởng thành thời gian, Mục Trần tự mình đến Lưu Triệt trước mặt. Lưu Triệt đương nhiên là sợ hết hồn, theo thói quen làm ra phòng ngự, nhưng mà Mục Trần vẫn không nút đích, mặc cho Lưu Triệt đau trẻ kiếm chém, không bị thương chút nào. Lưu Triệt bị Mục Trần thực lực cho thuyết phục, đây mới cho Lý Quảng 2 tháng, nhưng chưa từng nghĩ đến, tại thần bí này một tiên sinh dưới sự giúp đỡ, Lý Quảng vậy mà thu được chiến tích như vậy. Một tiên sinh chính là người trong thần tiên, không phải chúng ta phàm nhân có thể so sánh, ngày sau vẫn là thiếu nghị luận đi, chỉ cần biết rõ, hắn là đến giúp ta đại hán lục địa thần tiên được rồi. Tại một tháng này biết rồi Lý Quảng xuất lính đại quân một loạt chiến tích sau đó Lưu Triệt cũng là hoàn toàn bị khuất phục bậc này thần tiên mọi người giúp ta đại hán, thật là ta đại hán tri phúc a Lưu Triệt tiểu gia tươi thắm thở dài trong chớp mắt lại là 3 tháng trôi qua rồi Lý Quảng vệ Thanh Mục Trần ba người xuất lính 10 vạn đại quân càn quét thảo nguyên đánh đâu thằng đó đây là thiên cổ không có sự tình tắc bắc thảo nguyên quá lớn cũng không thiếu địa phương là hoang mạc khu vực rất khó hành quân đến mức và lương vậy thì càng khó khăn không cầu kim đậu nhưng tất cả những thứ này đến một trận trước mặt liền đầy đủ đều không là vấn đề hành quân của họ phờ ra xe tải còn có nhiều như vậy giành được ngựa lấy chiến nuôi chiến thức ăn đây liền càng đơn giản hơn ngay từ lúc một trần đến đại hán lúc trước đã căn cứ vào trong diễn đàn định cấp phương án tiếp chuẩn bị xong đầy đủ lương thực cộng thêm từ hung nô trong tay giành được dây bỏ, cơm nước quả thực không nên quá hảo ba tháng sau hôm nay ba người ngồi ở trên máy bay nhìn đến nước Quốc thông thông thảo nguyên cảm khái rất nhiều lần này giành được như thế từ xưa đến nay chưa hề có chi đại thắng toàn do một tiên sinh à. lý quảng cầm ly rượu lên ta kính tiên sinh một ly vệ thanh cũng cầm ly rượu lên ta thay đại hán bách tính cảm ơn tiên sinh không cần đa lễ như vậy ta cũng là đại hán con dân, lần này đến giúp đại hán, chính là thiên ý. mục trần bưng rượu lên đáp lên nói, không cần nói nhiều, cạn ly. chỗ này ba tháng, ba người dưới sự hướng dẫn, hán quân càn quét thảo nguyên, hung nô toàn bộ chủng tộc xem như triệt để chơi xong rồi, sống sót không cao hơn ngàn người. đối với lại thêm bọn hắn sắp phải đối mặt vấn đề sinh tồn, có thể còn sống nhận định không có mấy. nhiệm vụ của lần này, có thể nói là công đức viên mãn, lý quảng cũng phải ban sư hồi triều. trải qua lần này có một không hai diện tộc chi chiến, lý quảng chi danh đã chấn động thiên hạ. ban sư hồi triều, có thể tưởng tượng được sẽ dẫn phát nhiều náo động lớn. Mà chính là lúc này. Vẫn không có động tĩnh, hệ thống cũng một lần nữa phát ra thanh âm. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 61, vua tôi gặp mặt. Tích tích tích, chúc mừng tốc chủ, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, một đám giúp Lý Quảng tướng quân giành được thắng lợi, hoàn thành. Tạm thời mở ra nhiệm vụ ẩn từng cái Thái Sơn Phong Thiền. Sau khi hoàn thành, tốc chủ sẽ thu được ngoại ý muốn tưởng thưởng. Một câu nói sau đó, hệ thống liền không có nữa động tĩnh. Mục chân trận tròn mắt. Thái Sơn Phong Tiễn? Mẹ nó cái quỷ gì? Không phải nói chỉ cần làm diện hung nô liền tất cả ok sao? Đây ẩn tàng tính nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống, hệ thống. Ngươi nha ngược lại nói rõ ràng a? Thỉnh túc chủ tự mình tính toán. Ta đi, ngươi nha không nói rõ ràng ta làm sao tính toán? Thỉnh túc chủ tự mình tính toán. Ta. Mục Trần bất đắc dĩ. Hệ thống bên này đã không hỏi ra là thứ gì đến. Trước mắt lại nói chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Nói thật, Mục Trần thật đúng là có điểm hoảng. Hắn đây mẹ Thái Sơn phong tiền, lúc trước hệ thống cũng không nói a. Sao liền bỗng nhiên nô ra? Không có một chút điểm phòng bị. Căn bản không có chuẩn bị. Mộc Trần sắc mặt biến hóa cũng bị Lý Quảng cùng vệ thanh thu vào đáy mắt. "Một tiên sinh, làm sao?" "Không có gì, chính là nghe các ngươi nói trường ăn, muốn đi trường ăn xem, ta còn chưa có đi qua trường ăn đi." Mộc Trần miễn cưỡng cố ra cái cười mỉm. "Vậy thì thật là quá tốt." Hoàng thượng hắn khẳng định rất muốn gặp một tiên sinh. Lý Quảng cùng vệ thanh hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều lại hỉ. Một Trần như vậy người trong thần tiên, nhưng nếu thật có thể tiện tay giúp đại hán một cái, đại hán lấy được chỗ tốt sẽ không ai sánh bằng a. "Được rồi, vậy nếu không xong chúng ta liền trước phi cơ mặt mở đường." "Mộc tiên sinh đề nghị rất tốt, ta không có ý kiến." Lý Quảng cười. Máy bay này bên trên xác thực là thoải mái, lại rảnh rỗi mức độ lại có dưa và trái cây ăn vặt, man ý vô cùng. Lý Quảng có thể khẳng định, mình cả đời này cũng không có đánh qua một lần thư thái như vậy trận chiến đấu, làm liền thu được thắng lợi. Một tiên sinh, chúng ta dạng này có thể hay không trong quân đội tạo thành ảnh hưởng không tốt ta. Vệ Thanh ngược lại có chút lo lắng. Mục Trần còn chưa mở miệng đâu, Lý Quảng liền lên tiếng. Vệ tướng quân, ngươi nhìn xem bên dưới kia dưới hoa hoa đám nhóc con. Chuyến này mỗi một người đều kiếm giàu mỡ rồi, nào còn có công phu để ý tới ngươi à? Chúng ta cũng đừng buồn lo vô cớ hạ được không? Chúng chi một tiên sinh lần sau còn không chừng có ở đó hay không đại hán đâu, cơ hội chỉ có một lần a. Vậy cũng tốt, vậy ta cũng không nổi nữa. Vệ Thanh cũng lộ ra nụ cười, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, cơ hội chỉ có một lần, nhất thiết phải cố mà chân quý a. Dù sao cùng người trong thần tiên ở chung với nhau cơ hội cũng không nhiều a. Đại Hán, Trường An. Hán Võ Đế lưu triệt ở tại trước công nguyên 128 năm, hợp tác trăm quan tự mình đứng tại bên ngoài thành Trường An 15 dặm, tiên tính chờ. Tướng sĩ chiến thắng trở về, đế vương lấy 15 dặm chào đón, đây là chí cao vinh quang. Mà Trường An mất tính nghe khiến người cắn răng nghiến lợi hung nô bị Lý Quảng cùng vệ cổ xuất quân cắn giết, rồi rít tự động ra khỏi thành nên đón, đi theo trăm quan phía sau, lũ lượt một phiến, dòng dã 15 lăm mà, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy người, con con con con, con. phi cơ trực thăng tiếng nổ truyền khắp toàn trường, đột nhiên tới thanh âm để cho tất cả mọi người đều là xương sở, rồi rít bị hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, giang rắc. cửa buông mở ra, một chân dẫn đầu, Lý Quảng, vệ thanh hai người từ trong máy bay bước đi ra, ba người liếc mắt liền thấy trong đám người hạng đứng trong bầy gà hán võ đế lưu Triệt. mà lúc này. Văn võ ba quan đã nhìn ngây người, đây con mẹ nó là thứ gì? vậy mà có thể bay trên trời, chẳng lẽ là thần vật? tất cả mọi người nhìn về phía máy bay trực thăng, trong tâm không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ cảm giác, mà trương an bách tính chính là càng bỏ thêm hơn. khi nhìn thấy máy bay chậm rãi hạ xuống, đi ra ba người sau đó, toàn bộ bách tính hô lạp lạp quỵ xuống một mảng lớn. bài kiến thần tiên, thần tiên phù hộ a, thảo dân vương nhị chó, cầu thần tiên phù hộ năm nay nhà ta vợ sinh cái nam hải. thảo dân lý tam trứng cầu thần tiên phù hộ a, phù hộ lao gia tử nhà ta bệnh sớm ngày khôi phục. thảo dân ô mai có chim cầu thần tiên. Toàn bộ trường An thành ra ngoài nên tiếp dân chúng tất cả đều quỳ mọ. Mà lúc này, Mục Trần cùng Lý Quảng vệ Thanh chính là bình tĩnh từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Vì thần tham kiến bệ hạ, Lý Quảng vệ Thanh tối đầu liền bái. Tại hạ Mục Trần, gặp qua đại hán hoàng đế. Mục Trần không có có dường như Lý Quảng cùng vệ Thanh giống như vậy, nếu định vị của mình đã là gọi lục địa thần tiên, như vậy quỳ bái đế vương há chẳng phải là ném thân phận. Mà Mục Trần người này lễ cũng không có để cho lưu Triệt tiểu gia cảm giác kỳ quái. Với tư cách lục địa thần tiên, có thể hơi không người đã là rất cho mặt mũi. Lưu Triệt tiểu gia chẳng những không có tức giận, ngược lại rất là thích thú. Liên thần tiên đều cho mình con người, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta vị hoàng đế này rất có mặt mũi a. Liên thần tiên đều tán thành. Một tiên sinh không cần đa lễ, lần này Triệt còn chưa cảm ơn tiên sinh đâu, sao dám bị tiên sinh đại lễ như vậy? Lưu Triệt nhanh chóng tiến đến đỡ dậy một trần. Không, đây con mẹ nó chính là thần tiên a. Người ta nể mặt ngươi, ngươi nha không thể đi xa A. Văn võ bá quan đầy đủ đều có chút mà bức Tên này là ai a? Vậy mà như thế bị hoàng thượng coi trọng, chỉ có một phần rất nhỏ quan viên biết rõ nội tình mà thẳng đến nội tình quan viên đối mặt mục trần không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ sùng kính lục địa thần tiên cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai vị tướng quân các ngươi cực khổ rồi cùng mục trần đánh xong chú ý sau đó lưu triệt tiểu gia mới bừng tỉnh nhớ tới lần này đại chiến giành được đại thắng hai vị tướng quân còn chưa chấn an đây lập tức liền quan tâm tới đến cũng là vì bệ hạ vì ta đại hán bách tính hung nô chưa trừ diệt khó dằn mối hận trong lòng a lý quang âm vang có lực thanh âm truyền khắp toàn trường lý tướng quân nói rất hay không hổ là phong độ đại tướng a những lời này tuyên truyền rất ngộ không hổ là lý tướng quân Lý tướng quân quyền này quyền ái quốc chi tâm thật để cho người xấu hổ a nhất thời xung quanh trăm quan náo nhiệt mà nghị luận hai vị ái khanh cực khổ rồi các ngươi yên tâm trăm tuyệt đối sẽ không ít đi bất kỳ người nào tưởng thưởng. đa tạ bệ hạ Lý Quảng vệ thanh khùng đúng hay nam tại địa mà đúng lúc này cốc cốc cốc cốc cốc, cốc. mạnh mà có lực chối tiếng vó ngựa từ đàng xa truyền đến cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 62 mục trần đề nghị nghe thấy thanh âm Lý Quảng vệ thanh mục trần ba người nhìn nhau cười một tiếng bệ hạ chúng ta tướng sĩ chiến thắng trở về trở về văn võ ba quan đã hán võ đế lưu triệt, đầy đủ đều đưa mắt về phía phương xa thiết bị nổ vang ngân áo giáp màu trắng phản xạ ánh mặt trời dường như muốn mê tất cả mọi người mắt ha ha ha hảo được a đều là ta đại hán hảo Nam nhi người đâu cho châm tấu nhạc chúc mừng chấm anh dũng đám tướng sĩ chiến thắng trở về trở về hán võ đế đại hỉ ngân áo giáp màu trắng tôn lên dưới những tướng sĩ này nhóm càng lộ ra vũ mặt tướng gặp qua bệ hạ tốt tốt hảo Lưu Triệt nhìn thấy đây uy phong bát diện quân đội, không khỏi mừng rỡ trong lòng, liền kêu lên ba cái hào chữ: "Thượng quân." Mặt tướng mang đầy đủ quân tướng sĩ đã đến Trường An. "Xin chỉ thị." Người tới lại chuyển thân, hướng về Lý Quảng báo cáo. "Rất tốt. Truyền lệnh, chỉnh quân tại chỗ đóng trú, chờ đợi triều đình ý chỉ." "Vâng." Nói như vậy, chiến thắng trở về về đại quân là không thể tiến vào Trường An, trải qua đại hoàng đế để phòng bất chắc, có như vậy cái chế độ. "Mọi người yên tâm, chúng tại đây hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không thiếu đám tướng sĩ bất luận cái gì một phần phong thưởng. Các ngươi đều là đại hán công thần." Hán Võ Đế lưu triệt tiểu gia thanh âm nghiêm túc truyền khắp toàn trường. Nhất thời, các binh lính từng cái từng cái quỳ xuống. Đà tạ bệ hạ. Đà tạ bệ hạ. Đà tạ bệ hạ. Liên tục thanh âm để cho phụ cận phạm vi 10 dặm vang vọng, vang vọng. Ba vị tướng quân, theo chấm bảo thành. Lưu triệt nhiệt tình mang theo một trận, Lý Quảng cùng vệ thanh ba người, đứng tại trăm quan đằng trước, hướng về trường an đi tới. Trăm quan nhìn phía trước ba người, trong tâm ngũ vị tập trận, cắn giết hung nô nhất chiến, tất công ở tại chiến lĩnh dịch, ba người có thể nói là nhảy một cái thành danh. Trực tiếp trở thành hãn võ đế trước mắt đại nhân. Lần này, sợ là trường an bên trong lại phải nhắc lên một trận gió mới a. Không ít các quan viên tâm lý đã tính toán suy tính của mình rồi. Trong hoàng cung, Lý Quảng Chính đang cho lưu triệt tiểu gia sinh động như thật mà giảng thuật đại chiến hung nô quá trình, mà chiến cạnh tranh hình ảnh lại có một trần ở đây, lấy ra hệ thống thu vào tay hình ảnh, trực tiếp dùng mang tới màn ảnh lớn máy chiếu hình tái hiện cảnh tượng. Máy chiếu hình xuất hiện thời điểm, bao gồm lưu triệt tiểu gia ở bên trong ba người, ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất có chút kinh ngạc ra, thời điểm khác cơ hội đều tương đối vô vị. Quả nhiên, người làm một loại sẽ thói quen độc vật, khi thói quen sau khi khiếp sợ, Mộc Trần làm ra một ít chuyện khác người tình cũng sẽ không dẫn phát một vòng mới kinh hãi. có hệ thống xuất thủ, chụp đủ loại góc độ dĩ nhiên là hoàn hảo. nhìn người bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, phảng phất chính là ở trên chiến trường một dạng. hán võ đế càng là nhiệt huyết sôi trào. đặc biệt là khi lý quảng hạ lệnh đồ sát toàn bộ hung nô một khắc này, lưu triệt tiểu gia trong lòng sát khí hoàn toàn bị kích phát ra. với tư cách một cái quân chủ, quả quyết sát phạt là cần thiết tiềm ẩn tố chất. huống chi đây là hán võ đế, hậu thế giao phó cho cái thứ nhất chữ vũ, há lại sóng hư danh. bởi vậy, đối với lý quảng giết hung nô hàng phu một chuyện, lưu triệt tiểu gia không có cảm giác có gì không ổn, ngược lại cảm thấy đây con mẹ nó giết quá tốt nhìn xong video sau đó một hồi lâu lưu triệt tiểu gia mới chậm rãi tỉnh táo lại lý Tuấn quân thử hoàng thượng lý quảng nhìn về phía lưu triệt làm trông rất đẹp lưu triệt tiểu gia đột nhiên vỗ một cái lý quảng bả vai người thay chấm làm ra cái chính xác mà lại chật vật quyết định à chôn giết mấy chục vạn hung nô đây chính là chấm muốn làm lại lại chuyện không dám làm người có trí hắn võ đế đại hỉ nào có hoàng thượng quá khen đều là một tiên sinh làm quyết định một tiên sinh từng nói cỏ dại thiêu bất tận hong gió thổi lại sinh bởi vậy chúng ta cần phải nổ cỏ tận gốc Cổ dại thiêu bất tận hóng gió thổi lại sinh, chẳng thảo trừ căn. Lưu Triệt tiểu ra thì thầm đôi câu, nhất thời ánh mắt sáng lên. Mục tiên sinh thật là bác học tài năng a. Lưu Triệt không khỏi thở dài nói. Khúc Khúc hoàng thượng không để ý, thuận miệng đoạt được, thuận miệng đoạt được. Mục Trần khoát tay một cái, Khiêm Tốn nói ra. Nghe vậy, Lưu Triệt trước mắt sáng lên. Như thế tinh diệu tuyệt luân chi ngữ hẳn là thuận miệng đoạt được. Lợi hại, lợi hại a. Mục Trần. Đây con mẹ nó sao còn không nói được đây? Chúng ta không phải ý này a. Chúng ta thật không phải ý này. Vốn là Khiêm Tốn từ chối, Không nghĩ đến đây Lưu Triệt tiểu gia não đường về cùng người bình thường không giống nhau lắm à? Một tiên sinh, không biết ngài chuẩn bị tại trường An bao lâu? Trẫm tiếp theo có chút lứa chuyện, muốn mời tiên sinh chủ trì. Ồ, không biết hoàng thượng nói chuyện gì. Lưu Triệt đi hai bước, chậm rãi nói hôm nay Hung Nô đã diệt, thân là Đại Hán hoàng đế, ta vừa làm kinh báo liệt tổ liệt tông, lấy cáo ý liệt tổ liệt tông trên trời có linh thương A. Lưu Triệt thở dài, suy nghĩ một chút mình Đại Hán trăm năm, tự cao tổ Lưu bang bắt đầu liền bị Hung Nô khi dễ, Hán văn đế, Hán cảnh đế, cho dù vì minh quân, cho dù đem trong nước thống trị ngay ngắn rõ ràng cũng không cách nào để cho đây khuất phục loại bỏ. ngược lại mỗi năm đều muốn lặng lẽ tiếp nhận, để cho đại hán công chúa gả hướng kia man hoàng chi địa kết thân, vô cùng nhục nhã a. hôm nay mình đem hung nô dì tận, tự mình cáo ý tổ tông. ồ, hoàng thượng có ý tứ là muốn để cho ta chủ trì. mục chân mở miệng hỏi, không sai. thế thiên quan hệ trọng đại, đang là muốn mời tiên sinh chủ trì. thế thiên sao chính là bệ hạ, đối với một ít phồn văn lễ đốt ta cũng không biết ta. lần này đại sự sợ là không cách nào đảm nhiệm a. cái này không quan hệ. lý giải đều là mặt ngoài, tiên sinh chính là người trong thần tiên, vốn là trên trời người. Tiên sinh chủ trì thế thiên, nhất định nhất là thích hợp. Tất cả mọi người, bao gồm châm tại bên trong, tùy ý tiên sinh điều phái. Lưu Triệt Trịnh trọng nói. Đây Mục Trần sờ lên cầm suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên xuất hiện cái ý nghĩ, nhìn về phía Lưu Triệt đã như vậy, Hoàng thượng, ta có một đề nghị. Thiên sinh mới nói. Hoàng thượng hôm nay công, có thể nói thiên cổ cái thế không bằng Thái Sơn Phong Tiễn kính báo thiên địa như thế nào? Mục Trần lời vừa nói ra, nhất thời liền thấy Lưu Triệt tiểu gia trong mắt thoáng qua một vệt ý động chương 63 Thái Sơn Phong Tiễn đại điển. Gọi là Thái Sơn Phong Tiễn, người sáng lập chính là Tiền triều Thủy Hoàng Đế. Tân Thủy Hoàng nhất thống sáu nước, phong thiền Thái Sơn, kính báo thiên địa, tế cáo thiên cổ. Nói nhất thống sáu nước công đức. Sở dĩ phong thiền tại Thái Sơn, là bởi vì Thái Sơn chính là thời cổ hoa hạ ngọn núi cao nhất, ngũ nhạc bên trong, Thái Sơn là nhất, càng cao, tất ly thiên càng gần, tế thiên, dĩ nhiên là ly thiên càng gần càng tốt. Huống chi, Thái Sơn thần chính là câu thông thiên địa biểu tượng, chính là giữa thiên địa câu thông thánh sứ, tế thiên ở tại Thái Sơn, không thể nghi ngờ là cực kỳ có mặt bài đấy. Chỉ là xa xôi như thế, tế thiên quá mức hao phí tiền tài, lúc trước lưu triệt tiểu gia mới thật không ngờ, hôm nay bị Mục Trần vừa nhắc tới, nhất thời có ý nghĩ chiến công của mình thật muốn so với, chính là so sánh tần thủy hoàng cũng không kém bao nhiêu. Tần thủy hoàng nhất thống sáu nước, thống nhất thiên hạ, mình chính là tiêu diệt hung nô, bình định thảo nguyên. Huống chi mình còn trẻ, thủy hoàng đến nếu có thể tế thiên, kia chúng ta lão lưu già có gì không thể? Hiện nay quốc khố dồi dào, tế thiên cần thiết, hoàn toàn có thể đã tiêu hao khởi. Ngoại chiến đã kết thúc, trong nước cũng yên ổn, quốc khố tiêu hao sẽ không thái quá to lớn. Cộng thêm mình hôm nay khí thế đang thịnh, chính là đề xuất thái sơn phong thiền tế thiên nghị đến trăm quan cũng sẽ không phản đối. Húng chi cái này còn không là mình nói ra, là một tiên sinh nói ra, một cái thần tiên. Đề xuất để cho bố vợ ngươi tế thiên, hơn nữa cũng quả thật có tế thiên điều kiện. Đại đa số người chắc hẳn đều sẽ không phản đối. Ngắn ngủ nháy mắt bên trong, Lưu Triệt tiểu gia trong tâm đã lóe lên tiên bách ý nghĩ. Rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt. Ngay sau đó liền mở miệng nói, Tiên sinh đề nghị này rất tốt. Tựa như Tiên sinh nói, chấm cử Hành Thái Sơn Phong Thiện Đại Điện, chú thích, Đại lễ tế trời. Đến lúc đó, khắp nơi ăn mừng. Hoàng thượng thánh minh. Lần này tế thiên, tại hạ nhất định không phụ ủy thác. Mục chân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng quả thực là thở phào nhẹ nhõm. Tâm lý không khỏi âm thầm may mắn. Đây con mẹ nó vừa hối hệ thống. An bài nhiệm vụ suýt chút nữa không có mở bắt đầu liền kết thúc, may mà chúng ta thông minh à. Bằng không đây ẩn tàng tưởng thưởng nhưng là không còn rồi. Nếu như tưởng thưởng là một bà bối, còn không chừng tổn thất bao lớn đây. Tế thiên cũng không phải một chuyện nhỏ, huống chi là Thái Sơn Phong Tiện Đại Điện, chú thích đại lễ Tế trời. Thái Sơn Phong Tiện ý tứ là được, tuyển chuyển nói cho Lão Tiên, chúng ta đã rất nưu bức rồi, Nhu bức đến không được, để cho ngươi nha xem, Lão Tử chính là Nhu bức như vậy. Không sai, không sai, biệt lắm chính là ý này. Nếu muốn chứng minh mình nưu bức, ngoại trừ nưu bức chiến công già, tự nhiên một ít bên ngoài đồ vật cũng là cần, làm sao trực tiếp chứng minh ngươi nưu bức? Chính chính là trọng thể buổi lễ. Làm chuẩn bị đây một buổi lễ, hắn vọ đế Lưu Triệt, bắt đầu dài đến hai tháng chuẩn bị. Các binh lính tưởng thưởng đã cấp cho đi xuống, bất quá lý quảng cùng vệ thành tưởng thưởng còn chưa thánh chỉ. Chọn tiên đại hán hiện tại đều biết, hoàng đế muốn làm Thái Sơn Phong Tiện đại điện, chú thích đại lễ tế trời. Cũng chẳng có bao nhiêu người phản đối, đúng như Lưu Triệt tiểu gia suy nghĩ, trước mắt mà nói, vừa mới giành được một đợt đại tịnh, hoàng đế phong mang tất lộ, loại thời điểm này ai cũng không ra mặt cứng rắn Lolid. huống chi, chiều hôm nay bản thân giàu có, cũng có thể chống đỡ khởi Thái Sơn Phong Tiền tiêu hao tất cả mọi người đều có nhiều chút hâm mộ khởi lý quảng cùng vệ thanh rồi hai người đến bây giờ đều không có được phong thưởng đương nhiên sẽ không là hoàng đế bệ hạ khấu trừ tưởng thưởng kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng lưu triệt là muốn tại thái sơn phong thiện đại điện, chú thích đại lễ tuyết trời thời điểm chính thức tuyên bố hai người chiến công rồi sau đó ban phát tưởng thưởng đây là một cái tên lưu trong sử sách tên lưu truyền tiên cổ cơ hội a chuẩn bị dài đàng đắng bất quá thời gian nhưng cũng trôi qua rất nhanh nói dài cũng không dài lắm nói ngắn không ngắn hai tháng tại một trần thoáng một cái khoảng liền đi qua trong nháy mắt đã là trời đông giá rét Mục trần từ mùa xuân tới đại hán, trong ngay mắt hơn một năm rồi, không thể không cảm thán, thời gian cứ nhanh. Đây là mục trần từ trước tới nay chấp hành nhiệm vụ tiêu hao tốn thời gian một lần lâu nhất, nhưng có lẽ cũng có thể là thu hoạch phong phú nhất. Hết thể đều vẫn là không biết, bởi vì nhiệm vụ ẩn tưởng tưởng là cái gì hiện tại cũng không biết. Quả nhiên như lai đại hán lúc trước dự liệu một dạng chuyến này sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hệ thống lần đầu tiên không có rõ ràng nói rõ nhiệm vụ làm sao hoàn thành, nếu như đơn giản liền có quỷ, may mà đến từ chuẩn bị trước rồi nửa năm, hơn nữa phát động rộng lớn bạn trên mạng não động. Mục Trần có thể nói là đem có thể mang gì đó tất cả đều cho nhét vào hệ thống không gian, bằng không đây thời gian một năm, còn thật không biết nên sao qua. Mục Trần là một người hiện đại, ăn đã quen sơn hào hải vị, tại đại hán dạng này nấu ăn chính là loạn hầm tài nấu nướng của phía dưới, hoàn toàn không cách nào sống sót. Hảo chuẩn bị đầy đủ, có hệ thống, mỹ thực bỏ vào hệ thống không gian, để cho hệ thống duy trì nó đứng im là được, rồi lấy ra hay là cùng vừa thiêu đi ra thời điểm một dạng xinh đẹp. Rất nhanh, phong thiện đại điện, chú thích, đại lễ tế trời, đến. khắp nơi ăn mừng, chọn tiên đại hán đều bị vui sướng bao phủ, bách tính tán tụng hoàng đế ân đức. Lưu Triệt đồng chí mang theo một đám lớn người đi tới Thái Sơn, cử hành phong tiền nghi thức. Mục chân là Phong Tiện Đại Điện, chú thích Đại lễ Tế trời, Tổng chỉ huy. Ngay tại Thái Sơn Phong Tiện Đại Điện, chú thích Đại lễ Tế trời, nghi thức bắt đầu thời khắc, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang dội, tích tích tích. Chúc mừng Túc chủ mở ra Thái Sơn Phong Thiên nhiệm vụ, biện pháp tưởng thượng rút ra thiên địa tinh hoa cho mình dùng, hệ thống thăng cấp bắt đầu. Thanh âm vừa mới rơi xuống, ầm ầm. giữa thiên địa, từng đạo sấm sét vang dội, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời nhiên bất tỉnh trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Đại hán triều đình rất nhiều tế thiên quan viên, bách tính tất cả đều lăng lăng nhìn thấy đây đại biến sắp trời, chính là lưu triệt cũng có chút kinh hoàng thất thú. Thế thiên phát sinh loại biến hóa này, chẳng lẽ là ông trời bất mãn sao? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên một đạo rộng lớn lôi điện trọc thẳng mà lên, vô nhiều to lớn điện quang phảng phát xuyên qua thiên địa, trực lăng lăng đập về phía một trận. Một tiên sinh Lý Quảng kinh hô, lưu triệt cũng đột nhiên trợn to hai mắt, văn ba quan tất cả đều chấn động, không khỏi nhắm hai mắt lại. Chương 64 trở lại hệ thống thăng cấp, tích tích tích vì bảo vệ túc chủ an toàn hệ thống duy nhất kỹ năng vô địch khởi động nhất thời một đạo kim quang nhàn nhạt từ một trần trên thân nổi lên ầm thiên lôi rơi xuống chính diện trực tiếp nện ở một trần trên thân hừ chỉ là thiên phạt cũng muốn tổn thương ta một trần cười không lùi mà tiến tới giãn ra thân thể thám lôi quang tích tích tích cảm thụ trời đạm năng lượng bắt đầu rút ra đột nhiên tới biến cố đã để đại hán tất cả mọi người đều kinh hãi đây con mẹ nó không hổ là thần tiên số a loại thủ đoạn này quả nhiên là không phải tầm thường lưu triệt tiểu gia cũng trợn tròn mắt tuy rằng không ít người đều biết rõ một trần là thần tiên tương truyền tin tưởng người cũng không ít, có thể cũng rất ít có người chân chính thấy qua thần tích. Mà hôm nay thần tích thật đang xuất hiện rồi. Tại đây vạn chúng trúc mục thời khắc, mục trần cảm nhận được trong cơ thể một cổ năng lượng, chính đang quật khởi trong đó. Phúc. Một tiếng vang trầm đủ, mục trần có thể cảm giác được. Máy nếu mình thật lâu bình cảnh vậy mà không giải thích được đột nhiên biến mất, đột phá. Ngũ phẩm huyền sư. Rồi sau đó, ngắn ngắn chỉ chốc lát sau, mục trần toàn thân khí thế chấn động. Lục phẩm huyền sư. Lại sau đó mục trần khí tức quanh người liên tiếp nổ tung, giống như bị điên một dạng. Thất phẩm bát phẩm cửu phẩm, mai kia hơn năm phẩm. Xông thẳng cựu trọng thiên. Mộc Trần cả người còn có chút quái lạ đâu, liền trực tiếp trở thành thiên cổ không thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cựu phẩm thầy tướng. Lúc này Mộc Trần có chút mơ mịt. Hắn đây sao cuối cùng phát sinh cái gì? Còn chưa biết rõ đâu, đống nhiên âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa. Tích tích tích, năng lượng hấp thu xong. Vị diện nhân vật triệu hoán phân bộ mở ra. Đại hắn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tự động đường về. Sau đó, Mộc Trần còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì đâu, liền trực tiếp cả người cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Hàng Châu, biệt số 3 bên trong. Mộc Trần mơ màng tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Mộc Trần cảm giác mình cả người đều có chút không xong, đau nhức toàn thân khó nhịn, khí lực đều không còn. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhớ tới mình trước khi hôn mê một khắc hình ảnh. Hệ thống thăng cấp, nhân vật triệu hoán phân bộ. Cái quỷ gì? Ngay sau đó Mộc Trần liền bắt đầu liên hệ hệ thống. "Hệ thống, ngươi đi ra." "Tốc chủ, không biết tốc chủ hô hoán bản hệ thống có chuyện gì quan trọng." Hệ thống thanh âm trước sau như một, không cảm tình chút nào dao động. "Ngươi giải thích cho ta giải thích, tại đại hán thời điểm cuối cùng phát sinh cái gì? Còn nữa, ta vì sao không giải thích được đã trở về?" Mộc Trần có chút vông non. Mình dẫu gì cũng coi là tiến hành vị diện giao dịch nhiều lần như vậy, giống như lần này loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhất thiết phải muốn biết rõ ràng cụ thể nguyện ý tình huống, bằng không ai biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì. Túc chủ tại Đại Hán hướng Hoàn Mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã nhận được Đại Hán vị diện Tiên đạo tán thành, Thái Sơn phong Tiền Tiên đạo hiện thân, bản hệ thống phát huy lực lượng, đem Tiên đạo chi lực đánh cấp cho mình dùng. Túc chủ ngươi cũng dùng bỏ sót năng lượng thăng cấp chỉ có điều bản hệ thống thăng cấp sau đó, bởi vì túc chủ não vực phạm vi quá nhỏ, cho nên đối với túc chủ não vực tiến hành khai phát. Khai phát đầu. Như bực như vậy sao? Một chân có chút nặng nhiên. Thỉnh túc chủ nhớ, bản hệ thống chính là vạn giới tối cường buôn lậu hệ thống. Khai phát não vượt bậc này chuyện nhỏ, thì có khó khăn gì? Thỉnh túc chủ không nên ngạc nhiên, không thì sẽ có vẻ rất không có cấp bậc. Một Trần, cơN mờ còn bị khinh bị nhìn. Ngươi nói là ta ngất ngã, là bởi vì hệ thống thăng cấp, đầu mở rộng. Không sai, sự thật như thế. Ta đi. Lợi hại. Mục Trần thoáng qua hồi phục lại tinh thần, lần này thăng cấp nhiều cái kia cái gì triệu hoán phân bộ là ý gì? Vị diện nhân vật triệu hoán phân bộ, ý tứ chính là túc chủ nếu ở một cái vị bờ cờ mặt, đạt được người trong cuộc tự nguyện dâng ra linh hồn. Tất tốc chủ có thể mang người này thu vào hệ thống, cũng thông qua triệu hoán phân bộ đem triệu hoán đến thế giới khác, vì tốc chủ chiến đấu. Như bức như vậy. Mục Trần kinh hãi. Tốc chủ, xin đừng dùng người kia cục hạn tính nhãn quang cân nhắc bản hệ thống, bản hệ thống cường đại vượt quá tưởng tượng của ngươi. Mục Trần dần dần, Mục Trần tỉnh táo lại. Bắt đầu tổng kết lên mình lần này đại hán chuyến đi thu hoạch. Có thể nói, mình lần này nhiệm vụ hoàn thành phi thường hoàn mỹ, hơn nữa trong này đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Thứ nhất, thu vi tăng lên, hôm nay mình là cựu phẩm huyền sư. Tại thế tục giới, có thể uy hiếp sức của chính mình đã không nhiều lắm đến cảnh giới này, coi như là đối với mình đánh một thường, cũng có thủ đoạn để cho mình bình yên vô sự. Thứ hai, hệ thống phân bộ mở ra. Vị diện nhân vật triệu hoán phân bộ, triệu hoán vị diện nhân vật vì mình tác chiến. Tuy rằng triệu hoán điều kiện tương đối hạ khắc, cần nên nhân vật tự nguyện hiến tế linh hồn, nhưng không thể nghi ngờ, cái chi nhánh này là một cái hiệu dụng to lớn hệ thống phân bộ. Thứ ba, mình não vực đã nhận được khai phát, ý tứ không sai biệt lắm liền là đầu góc của mình từ máy tính cá nhân thăng cấp thành siêu máy tính, đủ khả năng dự trữ đồ vật càng nhiều, vận chuyển tốc độ càng nhanh hơn. Mình bây giờ đã không phải là một cái thật đơn giản người bình thường mình biết tiếp xúc được các loại các dạng thế giới, các loại các dạng tài liệu tin tức, không loại bỏ một ít tiên hiệp thần thoại vị diện, não vực khai phát trình độ lớn, có khả năng tổn trữ tin tức nhiều, luôn là không có gì chỗ xấu. tích tích tích, túc chủ, có ngài điện thoại. âm thanh hệ thống vang rội. thử, cho ta kết nối xem. mục trần vẫy tay dạch một cái, hệ thống trong nháy mắt giả tưởng ra bên đầu điện thoại kia hình ảnh. là tom, tom, làm sao? ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta sao? mục trần hơi nghi hoặc một chút, mình và tom chỉ là quân hỏa bên trên giao dịch, một loại không liên hệ a. Mà quân hỏa bên trên giao dịch tất bình thường đều là hai người trước mặt nói chuyện với nhau. Dù sao buôn bán quân hỏa không phải có thể đặt vào trên mặt nổi sự tình, nhưng nếu như trong điện thoại trò chuyện, liền có bị nghe lén nguy hiểm, vì an toàn, hai người trên căn bản đều sẽ mặt giao lưu, rất ít khi dùng đến điện thoại. Không xong. Không xong một. Thông qua hệ thống cụ hiện ra hình ảnh, Mộc Trần nhìn thấy, trong hiện tại rất gấp. Chương 65, ác nhân đến cửa, bắt chẹt vơ vét tài sản. Làm sao? Phát sinh chuyện gì sao? Mộc Trần vẻ mặt mỗ mức. Đây con mẹ nó phát sinh gì? Làm sao sẽ không tốt? Với tư cách đủ bọn tập đoàn nhị công tử, hơn nữa hôm nay vẫn là đã bước vào người được đề cử hàng ngũ nhị công tử, có thể được Tom nói không xong sự tình cũng không nhiều a. Một là ta có lỗi với ngươi a. Tom gương mặt xấu hổ. Hắc, có lỗi với ta. Đây con mẹ nó đều là cái quỷ gì? Mục Trần triệt để trận tròn mắt. Ngươi nha ngược lại đưa điện thoại cho chúng ta nói rõ a. Từ hệ thống trong hình ảnh cụ hiện ra hình ảnh có thể thấy được, Tom không phải là diễn trò. Đùn bọn tập đoàn nhị công tử bộ này biểu hiện cũng là để cho Mục Trần không khỏi ngạc nhiên một hồi, chẳng lẽ thật xảy ra đại sự gì nhi? thật sự là quá xin lỗi, ta đem ngươi giao cho ta nhiệm vụ làm hỏng những hàng hóa kia không cánh mà bay rồi, ta không thể đúng lúc giao trả cho ngươi rồi, là ta có lỗi với ngươi. Thom không ngừng mà tỉnh lại đấy. Cái gì? Nhóm hàng kia. Mục Trần chuyện này hoàn toàn ngộng bút rồi. Đây con mẹ nó, đồ vật không phải đều bị chúng ta cho dùng hết sao? Sao còn liền không cánh mà bay cơ chứ? Đúng vậy à, một người ngày đó đi xem hàng hóa sau đó, ta lại phải người tới, hàng hóa liền thần bí biến mất, cũng không biết là bị kia tên khốn kiếp cho trộm đi tới. Hiện trường không có để lại bất luận cái gì một chút vết tích. Mục Trần đây con mẹ nói chúng ta có thể nói tên khốn kiếp này chính là chúng ta sao khu khu khu cái gì đó Mộc trần trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào được rồi một quả thực là có lỗi với rồi ngươi cho ta một chút thời gian ta nhất định cho ngươi một trả lời hài lòng tom trịnh trọng nói Ngày tom ngươi không cần tra xét đồ vật là ta để cho người lấy đi giao dịch đã hoàn thành Mộc trần nói xong bên đầu điện thoại kia tom gương mặt một bức cả người đều ngẩn ra gương mặt kinh nghi. ngươi nguội chọc ta đây đi hoa kỳ chính là chúng ta địa bàn a nhiều như vậy lượng gì đó vận chuyển ra ngoài nhiên không có có dấu vết nào Điều này sao có thể? Hơn nữa thời gian vẫn như thế ngắn, hoàn toàn không khoa học a. Cứ như vậy đi, mong đợi lần sau hợp tác. Mục Trần cúp điện thoại. Mà lúc này, tại phía xa phía bên kia đại giường, Hoa Kỳ Tom, cầm điện thoại di động trên tay, cả người nhưng thật giống như mất hồn mờ dạng. Hảo sau một hồi hắn mới phục hồi tinh thần lại. Vào lúc này hắn mới giật mình hiểu ra. Hắn đây sao, có thể ở dưới mí mắt mình đem đồ vật lấy, hơn nữa còn hoàn toàn không bị phát hiện, loại thủ đoạn này. Mình đây đồng bạn hợp tác thủ đoạn, quả thực không cách nào tưởng tượng a. Tông trong tâm, Mục Trần địa vị lại đang nguyên lai like trên căn bản hướng nâng lên cấp bậc. Một cái cường lực đồng bạn hợp tác, không thể nghi ngờ là mình cạnh tranh gia tộc gia chủ có lực hậu thuẫn, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc mới là. Hàng Châu. Mục Trần cúp Tom điện thoại của, nhìn xuống thời gian, giống như quá khứ, mình tuy rằng tại Đại Hán dừng lại một năm, có thể trở về vẫn như cũng là 5 giây sau đó, cách mình đi tới Đại Hán đã qua 2 giờ, như vậy nói cách khác, mình hôn mê thời gian 2 tiếng. Ân, còn kịp, đi trước lặn công ty. Vừa mới qua giữa trưa, Mục Tiểu Ngư tan học là tại 5 giờ chiều, còn có mấy giờ đâu, Mục Trần chuẩn bị trước tiên đem chuyến này đi tới Đại Hán thu hoạch cho xử lý. Tại Đại Hán một năm, Mộc Trần trong tay bảo bối có thể tuyệt không so sánh đường chiều kia một chuyến ít hơn bao nhiêu a? Cái gì đồng trọng thư chính tay viết, hán võ đế thánh chỉ, vệ thanh bội kiếm, lý quảng cung cứng, truyền thuyết hán cao tổ lưu bang chạm bạch xà sử dụng bảo kiếm, còn có một ít trước tiến thần, xuân thu chiến quốc lưu lại bảo bối. Mấy cái này đồ vật lấy Mộc Trần tại đại hán địa vị và thân phận, căn bản không cần thiết nhiều lời, một đám đông người cấp tặng qua đây, thậm chí còn muốn cầu trường sinh tiên dược. Mộc Trần cũng không keo sát, tại thu được một đống lớn bảo bối sau đó cho đối phương mấy túi rễ bản lam, tạm thời cho là giúp bọn hắn phòng ngừa bị cảm, phù hộ bọn hắn sống lâu trăm tuổi rồi muốn trường sinh, ha ha, lão tử còn muốn đây. đối với loại này nằm mơ ban ngày người, mục trần hố lên cũng là tuyệt không mềm tay. tích tích tích, đề nghị tốc chủ đi trước làm một hình dáng, không thì ra ngoài đem sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. hệ thống tiếng nhắc nhở thanh âm tại mục trần vang lên bên tai, mục trần mừng tỉnh. lần đi đại hán, đi một lần một năm, tóc đã lâu, ria mép đã lâu, quần áo trên người cũng đều là hán cụ. đây nếu là đi công ty, quá ảnh hưởng mình anh minh thần võ, anh tuấn xoáy khí, anh tuấn tiêu sái hình tượng. cầu kim đậu. ngay sau đó. Một Trần bốn là lái xe đi chuyên nghiệp hình dáng thiết kế club tốn 1.88880 18 lấy cái tốt tiểu tóc, tạo ria mép, thư thư phục phục tắm. Rồi sau đó lại tới chống đơn sắc nhọn nhãn hiệu cửa hàng, dùng 58 vạn lấy một bộ thuần thủ công, thế giới bản tịt đẳng phục. Tại một nhóm lớn phục vụ viên ánh mắt khiếp sợ bên trong, một Trần quẹt thẻ rời đi. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào áo vàng. Tại phen này ăn mặc sau đó, một Trần nhan trị trong nháy mắt lại lần nữa trên mạng. Không đúng, hẳn đúng là càng hơn ngày trước. Lái xe đi tới công ty cửa lớn. Không, thịnh thế cá ốc, thế tập đoàn xích số tiền lớn chế tạo địa phương. Trước mắt chính là làm việc thời gian, mục trần dự đoán trần ngọc tương ứng là ở phòng làm việc, ngay sau đó liền trực tiếp đi tổng tài văn phòng. Vừa tới ngoài cửa, lại nghe được bên trong phát ra một ít cái vả thanh âm. Nhưng nếu là bình thường người có lẽ nghe không làm sao rõ ràng, có thể mục trần hiện tại chính là cựu phẩm huyền sư a, thân thể cơ năng vượt xa người thường. Trong phòng làm việc, ngoại trừ thịnh thế tập đoàn tổng tài trần ngọc gia còn đứng ba người, một cái thanh niên, nó đứng phía sau một người hộ vệ, một luật sư. Trần tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu, đây phần hợp đồng, ngươi chính là ký đi. Không thể nào, các ngươi đây là đang lường gạt, đây là vơ tài sản. Trần Ngọc Thanh Âm rất là sắc bén, hiển nhiên, nàng lúc này tức giận dị thường. Vơ vét tài sản, bắt chẹt. Vậy thì như thế nào? Chương 66, cút ra ngoài cho láo tử. Thanh niên rộng mở đứng dậy, quát lên Trần Ngọc. Ngươi phải hiểu rõ, nơi này là Hoa Hạ, không phải Hoa Kỳ. Ta muốn công ty của các ngươi chết, kia công ty của các ngươi thì phải chết. Đây phần hợp đồng, đưa ra đến đó là lệnh mà ngươi. Ta tuyệt đối không thể ký loại này tổn hại công ty lợi ích hợp đồng. Muốn dùng 5 cái ước liền lấy đến công ty 30% cổ phần, người đây là tại đòi hỏi nhiều. Trần Ngọc quát lên hơn nữa, công ty không là của ta. Ta không có quyền đại biểu chủ tịch ký đây phần hợp đồng. Chủ tịch, ngươi nói là họ một tiểu tử kia đi. Tiểu tử kia ta đã điều tra rõ ràng, tổ tông ba đời đều là tiểu thành thị người, không đáng sợ. Chỉ cần tổng giám đốc Trần ngươi không muốn từ bên trong cản trở, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý đây một phần hợp đồng đấy. Thanh niên trong mắt khẽ hít một cái, lộ ra một vẻ ngoan ý. Tôn thiếu, ngươi không cảm thấy ngươi khẩu vị quá lớn sao? Ngươi không sợ bị miễn cưỡng sao? Trần Ngọc cũng là có chút thở gấp. Miễn cưỡng. Ha ha ha ha. Đây cũng không nhọc đến tổng giám đốc Trần Phí Tâm, cháu ta người nào đó khẩu vị luôn luôn rất tốt. Thanh niên tùy ý cười nói nếu ngươi không làm chủ được vậy hãy để cho Mục Trần tiểu tử kia đến đây đi ta hôm nay cái trở ở đây đấy hắn không đến ta liền không đi ngươi Trần Ngọc đang muốn quá lớn đang lúc này có két! cửa được mở ra Chủ tịch Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa nhìn thấy Mục Trần gương mặt mộc bức nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Mục Trần sẽ ở loại tình huống này loại nơi này xuất hiện ồ Mục Chủ tịch ta gọi là Tôn Hạo lần đầu gặp mặt hạnh ngộ hạnh ngộ Tôn Hạo đưa tay nét mặt biểu lộ rồi nụ cười Mục Trần hơi liếc Tôn Hạo một cái. Trên dưới quét mắt một loạt người, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng gặp mặt ta." Mục Chân Miệt thì nói. "Mục chủ tịch nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy sao? Mọi người đều là người làm ăn." Hoa Hoa khí khí ngồi xuống đàm thật tốt. Tôn Hạo trong mắt đã tràn đầy lửa giận. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn, cùng hắn nói như vậy qua. "Đàm, cùng loại người như ngươi có chuyện gì đã nói?" Mục Chân nhìn về phía Trần Ngọc tổng giám đốc Trần, liền loại rác rưởi này mặt hàng cũng bỏ vào công ty. "Đây là ngươi không làm tròn bổn phận a." Xấu xí còn đi khắp nơi, nhìn người nhìn lế tạm. Mộc Trần tổn hại người công phu không phải là dùng để trưng cho đẹp, thằng nghe Trần Ngọc trợn mắt hốt một. Mà lúc này, Tôn Hạo chính là sắc mặt âm u, hai tay đã năm quyền, run rẩy năm đấm biểu lộ hắn thời khắc này tâm cảnh. Tiểu tử con mẹ nó ngươi nói cái gì vậy? Tôn Hạo không có động tác, có thể Tôn Hạo sau lưng bảo tiêu chính là xuất thủ. Trực tiếp một quyền hướng về một Trần đánh, gao thét thân ảnh hướng về Mộc Trần. Tôn Hạo ánh mắt khẽ híp một cái, không có ngăn trở. Hắn cũng nhớ giáo huấn một chút trước mắt cái này không biết phải trái ra hỏa. Không sai, tại Tôn Hạo trong mắt, Mộc chính là cái không biết phải trái ra hỏa. Con mẹ nó, lao tử coi trọng ngươi công ty đó là người công ty vinh hạnh, vậy mà còn dám lục mạ ta, quả thực tìm chết. Trần Ngọc trận to hai mắt, bị đây đột nhiên tới một màn cho làm trận tròn mắt. Chủ tịch, khét một tiếng kinh hãi, nàng đã nhắm hai mắt lại. Tiếp theo thẳng kịch, không muốn coi lại. Kết quả đã có thể đoán trước, một bên là chuyên nghiệp Bảo Tiêu, một bên là người bình thường, thắng bại tại còn chưa bắt đầu liền đã định trước. Bảo Tiêu ánh mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, đây vừa ra tay, không có bất kỳ nung tay, hoàn toàn chính là hướng trong chết đánh tiết tấu. Bành, một tiếng vang trầm đục chấn động toàn bộ văn phòng. Hai người sau khi giao thủ cũng không có xuất hiện mọi người dự đoán chẳng diện, Mục Trần mặt lộ cười mịn, một cái tay đang nắm lấy Tôn Hạ hộ vệ nằm đấm. Ha ha, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Mục Trần trong mắt thoáng qua một vệt lạnh ý. Tại đại hán thời điểm, đồ đâu chỉ ngàn người và người. Mấy chục vạn hung nô chết tại Mục Trần ra lệnh một tiếng, trên người sát khí, sát khí, không kém sắt thần bạch khởi bao nhiêu. Khí tức đống nhiên bung ra, toàn bộ văn phòng trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy một cỗ sự lạnh lẽo thấu xương. Ngươi, Tôn Hạo bảo tiêu gương mặt khiếp sợ, nhìn về phía Mục Trần, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đây đây con mẹ nó làm sao có thể? Tôn Hạo lúc này cũng trợn tròn mắt, nhìn trước mắt chàng diện này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, không khoa học. Hắn đây sao không khoa học a? Giá hỏa này làm sao có thể tiếp nhận được hộ vệ một quyền? Dựa vào cái gì? Tôn Hạo lúc này tâm lý mạc danh cảm giác được rồi một vẻ bối rối. Mục Trần, trước mắt cái này vốn đã cho là bị điều tra nhất thanh nhị sở người, Đông nhiên trở nên mơ hồ, không thấy rõ rồi. Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta phô trương. Hừ. Mục Trần một tiếng hừ lạnh. Nhất thời, chọn vùng đất đều tựa như khẽ du lên, địa mạch chi lực bị Mục Trần vận dùng. Bành Tôn Hạo bảo tiêu, cứ như vậy đóng dưng cho bay ra ngoài. Tôn Hạo cùng Trần Ngọc tất cả đều trận to hai mắt. Đây đây con mẹ nó lao tử của thấy được cái gì? Một tiếng hừ lạnh, sau đó liền đem địch nhân cho hừ bay. Trên thực tế, mục trần đây hừ một cái cũng không phải là thật đơn giản thanh âm, mà là dùng cựu phẩm huyền sư, dòng dõi địa sư lực lượng, mượn địa mạch chi lực. Địa sư người, xem hình, đoạn phong thủy, nó trong lý luận mỗi một kiện đồ vật đều có thuộc về mình từ trường, người cũng tốt, quỷ ra thôi, hay hoặc là vật phẩm, đều có một cái thuộc về mình từ trường, mà những này từ trường hội tụ vào một chỗ, liền sẽ hình thành một loại khí trạng địa sư lực lượng liền đến từ này dùng động tác nhỏ xíu thủ đoạn đem xung quanh khí chàng mức độ cho mình dùng nói khuyết đại một chút chính là mượn thiên địa chi lực lưu ba ôn bắt phẩm địa sư còn có thể trả long mạch mục trần cửu phẩm huyền sư mượn khí chàng chi lực dĩ nhiên là cực kỳ dễ dàng cút ra ngoài cho ta trần ngọc gọi an ninh mục trần hừ lạnh nói đối với ở trước mắt ba người này mục trần đó là không có chút nào hảo cảm nhìn lao chi nhánh công ty kiếm tiền đến bắt chẹt vơ vét tài sản 32 cho là mình là ai a người dám đuổi chúng ta tôn hạo phục hồi tinh thần lại Không thể tin chừng hai mắt nhìn thấy Mục Trần có tin ta hay không để ngươi công ty nửa phút không lái xuống. Chương 67, lại có bà bối. Được, có bản lệnh thi phóng ngựa tới, ta hôm nay cái cũng liền đem lời để ở nơi này, hôm nay, ngươi nhất thiết phải cút ra ngoài cho ta." Mục Trần nói năng có khí phách nói ra. Trong lúc nói chuyện, mười mấy cái bảo an đã bị Trần Ngọc kêu qua đây. Lúc trước Trần Ngọc một mực cố kỵ đắc tội tôn Hạo, nhưng bây giờ, nếu đều đã đắc tội, vậy còn có cái gì tốt lo lắng? "Huống chi, là chủ tịch tự mình lên tiếng." "Được, Thinh Thế tập đoàn, lao tử mẹ nói nhớ kỹ. Các ngươi sẽ chờ đóng cửa đi." Tôn Hạo liếc nhìn vẫn ngã trên mặt đất không có bỏ dậy bảo tiêu, sắc mặt tân u, trong tâm đối với đây người hộ vệ cũng xử tự hình. Một cái phế vật, đã không có giá trị tồn tại rồi. Ta chờ. Một chân chút nào không sợ, trên mặt không sợ, trong tâm càng là không sợ. Tại hắn chiều thời điểm, mấy trăm ngàn người đều ánh mắt không nháy mắt mà giết rồi, chỉ là một cái uy hiếp. Để trong lòng đó là chế cười. Hung chi, ta nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân, ai có thể làm gì được chúng ta? Hoàn toàn không lo. Chúng ta đi. Tôn Hạo lạnh lùng nói, nói xong liền muốn rời khỏi ngay tại tôn hạo sắp bước ra cửa phòng làm việc một khắc một trần mười tám cửa ra tôn hạo sửng sốt một chút trần ngọc cũng là ngẩn ngơ xảy ra chuyện gì làm sao nghĩ rõ biết do kết cục khi đắc tội ta sao nói cho ngươi đã muộn tôn hạo hài hước liếc một trần một cái đương nhiên nếu là ngươi bây giờ có thể quỳ xuống đất cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sau đó lại đem hợp đồng ký ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc một chút thứ lỗi ngươi một hồi tôn hạo ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý một khi đem công ty cổ phần thu vào tay một trần ha ha Lão tử phải nhường ngươi cả đời tại xe lăn xuống qua, không đem ngươi đánh cho bán thân bất thoại cũng không xứng tôn hạo hai chữ. Tôn Hạo thầm nghĩ đến, ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Chặt chặt, họ tôn, ngươi thật đúng là coi trọng mình a. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đi, vậy ngươi trước hết cho ta quỳ một cái đi. Quỳ xong sau cút ra ngoài cho ta. Nghe rõ, Ta con mẹ nó để ngươi lăn ra ngoài, không phải đi. Mục Trần vừa nói xong, nhất thời Tôn Hạo mặt liền biến sắc, văn phòng bầu không khí lâm vào ngưng kết trạng thái. Mục Trần đi hai bước, tay sáp tại âu phục trong vui quần, liếc xéo Tôn Hạo, cho Bảo An nháy mắt ra dấu lên a. Tập đoàn Thịnh các ngươi tới là ăn cơm cô a. Nghe thấy chủ tịch đều lên tiếng, nhất thời, mười mấy bảo an hướng về Tôn Hạo xung lên. Bọn hắn nhưng không liên quan cái gì Tôn công tử lý công tử, ngược lại phát tiền lương chính là chủ tịch, lại chuyện nghe vẫn là chủ tịch đấy. Người các ngươi muốn làm gì? Các ngươi chớ làm loạn a. Ta sẽ cáo các ngươi. Tôn Hạo nhìn thấy mười mấy cái tráng hán hướng về mình vây lại, nhất thời luống cuống. Liếc nhìn nằm dưới đất bảo tiêu, chính mình cũng bị thương nặng rồi, không trông dậy nổi. Nhìn lại bên cạnh cầm lấy văn kiện giáp vẻ mặt khổ ép luật sư, kia tay chân lèo khèo, làm cái tiểu bạch kiểm còn tạm được, mong đợi đây bước, hay là thôi đi. Vậy nên làm sao đây?" Ngàn nghĩ và tự, trong đầu thoáng qua từng cái từng cái biện pháp, làm sao ở loại tình huống này, loại trang diện này dưới, căn bản không có một cái có thể dùng đấy. Tôn Hạo tôn đại thiếu tuyệt vọng. Bảo an đã vây quanh, ngay tại bảo an liền muốn ra tay hướng Tôn đại thiếu trên thân chào hỏi một khắc cuối cùng. "Phù phù, Tôn đại thiếu quỷ." Một bên Trần Ngọc nhìn thấy quỷ xuống Tôn Hạo, chậc để trận tròn mắt, mà An Ninh chúng quanh cũng là ngây ngẩn cả người. "Đây con mẹ nó, còn tưởng rằng là một há tử, không nghĩ đến cuối cùng này cho sợ a." "Nhà a." "Bây giờ biết quỷ a." một chân cười, "Bất quá ngươi cho rằng quỷ thì không có sao sao." ý gì? Tất cả mọi người đều là sướng sốt một chút. Chặt chặn ngây thơ. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Một trận sắc mặt đống nhiên biến đổi bảo an, đánh cho ta. Hung hãn mà đánh. Trần Ngọc, tôn hạo. Các nhân viên an ninh sự sở cũng là bỏ tay. Bất quá vô nôn quy vô nói, đánh vẫn phải đánh. Lời của lão bản nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ chấp hành a. Đối với ác nhân, vậy thì nhất định phải dùng một ít thủ đoạn mới được. Cũng không cần nói nhân nghĩa, đây chính là một trần tín điều. Hắn tàn nhẫn, ngươi phải so với hắn càng ngon hơn. Đem tôn hạo ba người đánh một trận ném ra tập đoàn sau đó. Mục Trần liền không nước còn nhiều, chỉ là ba cái hề nhảy nhót còn chưa đủ để lấy để cho mình coi trọng. Còn nếu là nó thế lực sau lưng muốn nhảy ra, kia cũng đang chờ mình lựa dẫn đi. Bây giờ thịnh thế tập đoàn không phải là ban đầu thịnh thế tập bằng rồi. Bên trên một lần hội đấu giá sau đó, cho dù Mục Trần sau đó mua sắm đủ loại đồ vật tiêu hao mười mấy cái ức, tập đoàn tiền vốn kho vẫn dư giả có thừa. Mấy chục tỷ tiền vốn lưu, đùa a. Khi tiền tài nhiều tới trình độ nhất định, là có thể đưa đến phá vỡ quyền lực tác dụng. Trong phòng làm việc, bảo an đã rời khỏi, chỉ còn lại Mục Trần cùng Trần Ngọc hai người. Chủ tịch, ngươi làm như vậy thật không có vấn đề sao? Trần Ngọc có chút bận tâm, yên tâm đi, về sau nhớ kỹ, ta thịnh thế tập đoàn không phải có thể tùy ý mặc cho người bắt chuyện đấy. Cho dù lấy mạng đổi mạng, ta cũng sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Trần Ngọc nghe vậy chấn động, cũng là được một trận khí phách cho chấn Nhất đến, nên có bao nhiêu khí phách mới có thể nói ra những lời này. Phải biết đây thật đơn giản lấy mạng đổi mạng bốn chữ, đó chính là mấy trăm bữa A. Biết rồi chủ tịch, ta bảo đảm chuyện như vậy sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Trần Ngọc trịnh trọng bảo đảm nói, không sao, chuyện của công ty ta giao cho ngươi chính là yên tâm, lần này ta qua đây là mặt khác có chút việc, không biết chủ tịch có chuyện gì. Lời mới vừa hỏi ra lời, Trần Ngọc trong đầu liền đống nhiên lóe lên một cái ý niệm, rồi sau đó đột nhiên nhìn về phía Mục Trần chủ tịch, ngươi sẽ không lại làm một đơn làm ăn lớn đi. Mục Trần lộ ra nụ cười không hổ là ta thịnh thế tập đoàn nhân viên, thông minh, lại có bà mối. Trần Ngọc có chút không dám tin tưởng hỏi, "Ân, tạm được, so với lần trước khả năng ít một chút, bất quá khoảng cũng sẽ không kém quá nhiều người nên làm." Trần Ngọc, chương 68, khiếp sợ hoa hạ. Lúc này, Trần Ngọc cả người đều có chút bối rối. Mình lão bản này cuối cùng là nhân vật nào? Ngắn ngủi một năm không đến thời gian, trực tiếp lấy được lượng bút kinh trời làm ăn. Liên nói bên trên một lần, chi phí chỉ là 6 ức lương thực, có thể hồi báo chính là 400 ức đi lên. Lần này, dùng thời gian nửa năm hỗn tạp chuẩn bị không biết là thứ gì, khoảng tiêu hao mười mấy cái ức, kết quả hắn mẹ vừa có thể kiếm lời mấy chục tỷ. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Trần Ngọc cũng có chút bất đắc dĩ, tự mình tới thịnh thế tập đoàn, vốn là bị mịt tập đoàn vứt bỏ, muốn tới mở ra quyền cước. Kết quả điều này cũng tốt, còn không chờ mở ra quyền cước đâu. Công ty trong tài khoản đã nhiều hơn mấy trăm ức. Cùng mi tập đoàn chẳng phân biệt được bá trọng. Lại qua nửa năm, mình vừa mới dùng tập đoàn trong chương mục một ít tiền đầu tư một ít tương đối có tiền cảnh sản nghiệp, đang đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể có lợi nhuận đi. Điều này cũng tốt, lại tới một cái mấy trăm ức, dựa theo đây tiếp ấu đệ nhất thế giới cũng không là vấn đề à? Hử? Làm sao? Có vấn đề sao? Mục chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đến sướng sốt trẩn ngọc. A, không, không thành vấn đề. Chính là chủ tịch ngươi tin tức này tới quá đột nhiên, ta có chút không có phản ứng qua đây. Ha ha ha, chuyện nhỏ. Về sau thói quen là tốt rồi." Mục Trần cười nói. "Trần Ngọc bỏ tay. Sao cái ý tứ? Về sau thói quen là tốt rồi. Con mẹ nó lẽ nào về sau còn có lớn như vậy đơn làm ăn?" Trần Ngọc hiện tại cảm giác mình muốn lên trời rồi. Vốn là cho là mình dựng là một chiếc thuyền nhỏ, cần mình người thuyền trưởng này thuyền chèo, cầm lái. Có thể sau khi đi lên lại phát hiện, đây con mẹ nó chính là một chiếc hàng không mẫu hạng a. Hơn nữa còn là siêu cường đầy đủ tự động hàng không mẫu hạng. Mình đi lên đánh giám không làm liền trực tiếp theo gió vừa sóng rồi. Loại này nằm bên trên đỉnh phong cảm giác, Trần Ngọc xem như sâu sắc thể hội. Mộc Trần để cho Trần Ngọc đi mình biệt thự nhà để xe chỗ cũng lấy đồ, sau đó đem trong đó một phần nhỏ cầm đi đấu giá, đồng thời triển khai tuyên truyền, thịnh thế hội đấu giá lần nữa bắt đầu. Mà Mộc Trần mình, đương nhiên là lái xe đi tiếp Mộc Tiểu Ngư rồi. Mã giờ dạ thì mở ở trên đường, lái hướng trường học, Mộc Trần có gan cảm giác thật kỳ diệu. Từ địa cầu trên thời gian nhìn, mình đưa Mộc Tiểu Ngư đi trường học là buổi sáng, mà bây giờ là buổi chiều, chỉ là qua một nửa ngày thời gian. Nhưng trong thời gian này, Mộc Trần cũng tại đại hà nước trường đợi một năm. Nói cách khác, Mục Trần đã có một năm không nhìn thấy một Tiểu Ngư rồi. Cho tới nay, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Mấy lần trước coi như là chấp hành nhiệm vụ, kia thời gian cũng là tương đối ngắn tạm, dài nhất không siêu qua thời gian mấy ngày. Ngược lại may mà, nhưng lúc này đây, ước chừng một năm a. Mục Trần đối với một tiểu ngư đã rất là tưởng niệm rồi. 5 giờ chiều, trường học đúng lúc tan học, các bạn học chen chúc mà ra, đương nhiên trong này cũng bao gồm một trần con gái bảo bối một tiểu ngư. Ba ba, ba ba. Nhìn thấy Mục Trần, một tiểu ngư nhất thời chạy chạy nhảy nhót mà chạy tới, trên tay còn cầm lấy một cái túi nylon A nha, tiểu mỹ nữ, một ngày không thấy giống như xinh đẹp hơn a. Đến, để cho ba ba xem thật kỹ một chút. Mộc Trần đem một tiểu ngư ôm lên xe ôi chào, trường học cơm nước không sai, nặng không ít. Ồ, đây là cái gì a? Mộc Trần ánh mắt rơi vào một tiểu ngư trên tay. Ba ba, ăn ngon. Cho, lão sư hôm nay khen người ta, cho phần thưởng của ta. Trực trực, thật là nữ nhi ngoan a, có ăn cũng chưa quên ba bà. Không, có phí công thương người. Mộc Trần cười lấy ra ăn đồ một khẩu, tâm lý ấm áp, đây ăn không phải vật phẩm bản thân, mà là một tiểu ngư tấm lòng đấy. Mộc Trần đây vừa bắt đầu rồi mình ngắn ngủi vô vị sinh hoạt, cái nhiệm vụ kế tiếp không biết lúc nào lại muốn bắt đầu, con có thể nắm chặt có trường thời gian cùng một tiểu ngư nhiều đoàn tụ một hồi, mà bên kia, thịnh thế hội đấu giá cũng đang thưa chiên gõ chống mà chuẩn bị. lần này cùng bên trên một lần lại bất đồng, công ty có tiền, kèm thêm, trần ngọc tuyên truyền lên cũng càng thêm hào phóng, tiền quảng cáo trực tiếp hất ra ba cái ước, tuyên truyền phạm vi trực tiếp phát triển đến toàn bộ hoa hạ toàn phương vị. đồng thời, còn có lần trước tham gia hội đấu giá một ít các nước khách quen cũ, ba cái ước quảng cáo đánh ra, nhất thời, toàn bộ hoa hạ thượng tầng xã hội lâm vào vô hình trong lúc khiếp sợ. tình gì? thịnh thế hội đấu giá không làm mới vừa mới qua nửa năm sao, lại lấy được thứ tốt. nhìn thấy một góc băng sơn vật phẩm bán đấu giá. Nhất thời, toàn bộ hoa hạ đều không bình tĩnh. Hán vọ đế thánh chỉ, lưu bang trạm bạch xà bảo kiếm đều có bán. Đây thịnh thế tập đoàn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Kinh thành, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 đang tụ tập một chỗ. Bảy vị quốc nội tầng cao nhất đại lão thảo luận một cái xí nghiệp. Không sai, chính là một cái xí nghiệp, thịnh thế tập đoàn. Nhìn đến văn kiện trong tay, mấy cái đại lão đầy đủ đều nhíu mày lên. Không có bất kỳ dấu vết giao dịch, đối tượng giao dịch, giao dịch phương thức, quá trình giao dịch, không có chút nào tài liệu. Đây đã là hoa hạ long tổ tiến hành qua tinh vi điều tra sau đó đi ra ngoài đồ. Về đây thịnh thế tập đoàn lại phải triển khai thịnh thế buổi đấu giá, lần này hội đấu giá, các ngươi thấy thế nào? Số 1 nhìn về phía còn lại mấy vị. Ta cho là nên yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng ta bây giờ liền đối phương tin tức đều không hề hiểu rõ hoàn toàn, tùy tiện làm ra đánh giá, rất có thể là phán đoán sai lầm. Số 2 sau khi suy nghĩ, thận trọng nói ra. Ta đồng ý số 2 ý kiến. Trước mắt mà nói thình thế tập đoàn cũng không có bị phát hiện trái phép hành vi, liền tính quốc gia cấp độ xuất thủ cũng không có có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như những bảo bối này là từ ngoại quốc lấy được, tiêu thịnh thế tập đoàn làm chưa chắc đã không phải là ý kiến chuyên tốt. Số 3 nói không sai, tài liệu cũng không biểu thị. Mục trần tại nửa năm này rồi tốt bên trong thường xuyên đi tới hoa kỳ sao? Đồ vật từ nước ngoài làm qua khả năng tới tính rất lớn. Ân, nếu dạng này, chúng ta đang chờ đợi, để cho long tổ người ra tăng điều tra cường độ, đặc biệt là đối với mục trần bản nhân, nhất định phải tiến hành một hoàn toàn điều tra. Số một một cái làm ra định luận, câu đặt, cầu kim đầu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách Hồng Hoang Chi Triệt Giáo Thiên Tôn, hứng thú có thể xem. Chương 69, chế phục người vật loại nhiệm vụ, đợt thứ 2 thịnh thế hội đấu giá khẩn la mật cổ cử hành. Tuy rằng bảo bối không có thời kỳ thứ nhất nhiều, nhưng mà hòa bảo trình độ so với thời kỳ thứ nhất chỉ có hơn chớ không kém. Tiếng đồn đã đi ra ngoài. Thời kỳ thứ nhất thời điểm, rất nhiều người biết rõ tin tức này, chính là lại không thể tin được, dù sao thịnh thế tập đoàn tuyên truyền quá mức kinh khủng, ngàn năm nhân sâm, khủng khâu thủ bút, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bởi vậy có chút thế lực sẽ không có tham dự, mà tham dự trong thế lực, rất nhiều cũng không có ra tay toàn lực, chỉ là phải người đến trước xem chừng một hồi, còn chân chính nhìn thấy hàng thật sau đó, lại bởi vì lúc trước không có làm chuẩn bị, mà dẫn đến tiền vốn chưa tới. Thời kỳ thứ nhất, vật phẩm giá cả xa xa hơi thấp, mà cho tới bây giờ, đợt thứ hai, có thời kỳ thứ nhất thịnh thế hội đấu giá tiếng đồn sau đó, chân ngọc nói chuyện thịnh thế hội đấu giá sắp lần nữa mở ra, toàn thế giới thế lực đều bắt đầu hành động. Thịnh thế hội đấu giá bên trong gì đó cũng không bình thường ha, ví dụ như ngàn năm nhân sâm, thả đến bây giờ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng một chút là có thể kéo lại người chết một hơi đồ vật, đối với vài năm nữa giá cấp trên, sức dụ dỗ cực lớn. Người đã giả, tuổi thọ có thể so sánh tiền quan trọng. Lần đầu tiên ngàn năm nhân xâm chỉ là lấy một cái nô cao giá cả bị đánh túi mua sắm, mà lần này, giá cả sẽ xào đến tiên giới 907. Mà đối với một lần này tình huống khác nhau, Trần Ngọc cũng làm ra rồi bất đồng châm trích sách lược. Thời kỳ thứ nhất thịnh thế hội đấu giá tổng cộng liền cử hành thời gian một ngày, vội vội vàng vàng đem đồ vật toàn bộ xử lý, mà lần này, Trần Ngọc làm ra 7 ngày đấu giá 7 ra án. Mỗi ngày đấu giá lượng nhất định vật phẩm, hơn nữa đều là đang kiện đấu giá. Như lần trước đấu giá phát hiện ngàn năm nhân xâm bỏ bao bán ra tình huống không thể nào đang phát sinh rồi, cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính đem lợi ích cho tối đa hóa rồi. Liên quan tới đây đợt thứ hai hội đấu giá, Mục Trần không có để ý, thậm chí đều không có lộ diện, toàn quyền giao cho Trần Ngọc. Tin tưởng Trần Ngọc trải qua tôn hạo sự kiện sau đó, cũng biết gặp phải phiền toái về sau nên làm như thế nào. Mục Trần mình mỗi ngày trải qua man ý thư thích sinh hoạt, thanh thản ổn định làm nãi ba, như một bình thường ba ba một dạng, đưa đón nữ nhi, mang nữ nhi đi sân chơi, đi ăn, ăn ngon đi dạo phố, toàn bộ dạy mục tiểu ngư đạo lý làm người. Cũng may một tiểu ngư từ tiểu vẫn luôn rất hiểu chuyện gọi là người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà mặc dù bây giờ có tiền có thể một tiểu ngư lại không có bởi vì cái này phát sinh biến hóa gì một trần tình cờ thấy qua một tiểu ngư đem mình cho nàng tiền xài vặt một chút xíu đều tích trữ đi đến trong phòng một cái tiểu kim heo ống tiết kiệm bên trong nữ nhi thật nghe lời một trần tự nhiên thành hoàn toàn sủng nữ của ma không cần lo lắng nữ nhi trở nên xấu sủng lên không có chút nào gánh vác trong khoảng thời gian này một trần đem công ty gì cái gì hệ thống nhiệm vụ các loại đầy đủ quên mất toàn tâm toàn ý vì khi một cái tốt nhất mãi ba phần đấu thẳng đến một đầu tin tức truyền khắp hoa hạ. Mộc Trần như thường ngày trải qua đơn giản cuộc sống bình thản. Sau đó hắn nhận được một cú điện thoại. Tuy, Tuy. Mộc Trần thông qua hệ thống đổ vật rồi đầu điện thoại kia hình ảnh. Giả tưởng hình ảnh xuất hiện ở Mộc Trần trước mặt. Hả? là một người ngoại quốc. Mộc Trần không khỏi hơi sửng sở Ngoại trừ Tom ra, mình và người ngoại quốc giống như không có qua lại gì a. Nếu như là chuyện của công ty, hẳn tìm Trần Ngọc mới là. Hơn nữa điện thoại của mình đây bức làm sao biết? Là một tiên sinh sao? Là ta? Có chuyện gì? Mục Trần có chút hiếu kỳ lên. Tên này rốt cuộc là ai? Tìm mình làm à? Một tiên sinh. Là dạng này, chỗ này của ta là Forbörg dịch lịch tuyên bố trong trụ sở chính tâm, trước mắt quý công ty tài sản đã đạt đến phúc bố tư lên bảng điều kiện, chúng ta nhớ hỏi ý, ý kiến của ngài. Bên trên phúc bố tư sao?" Mục Trần vốn là thoáng kinh ngạc một chút, rồi sau đó rất nhanh sẽ bình tĩnh xuống. Bản thân đã làm lượng khoản làm ăn lớn, tại đại bờ JJJ đường cùng đại hán thời điểm, mình liền có ý thức mà thu thập một ít bạc bối, hai lần thịnh thế hội đấu giá, cho mình kiếm, có thể không thì có hơn 1000 nước tiền hoa hạ rồi sao. "Được rồi, các ngươi tùy ý được rồi." Một câu nói này, tương đương với trao quyền cho phúc bố tư công bố mình tài sản trạng muốn quyền hạn mục trần cùng phúc bố tư người phụ trách trò chuyện đôi câu sau đó liền cúp điện thoại không nghĩ đến kiếm tiền có một ngày sẽ dễ dàng như vậy đây liền lên phúc bố tư nữa rồi a mục trần cười lắc lắc đầu tiếp tục cho một tiểu ngư hầm canh cá đều nói canh cá bù cá não còn bộ não một tiểu ngư thích ăn cá mục trần cũng không thể để cho hài tử thua ở dinh dưỡng tiến lên được rồi tuy rằng mục trần là hệ thống người nắm giữ vẫn là bên trên phúc bố tư bảng nam nhân có thể ở trước mặt con gái cái nào ba ba đều giống nhau đều sẽ có không sai biệt lắm tư tưởng cái này liền gọi là loại ba tư duy Đang trưng canh cá, đột nhiên hệ thống thanh âm nổ lụt vang dội. Tích tích tích, hệ thống chế phục người vật loại nhiệm vụ mở ra. Ân hử. Mục Trần sửng sốt một chút. Hệ thống chế phục người vật loại nhiệm vụ? Là thứ gì? Chưa nghe nói qua a. Cái danh từ này, tại lúc trước, Mục Trần có thể bảo đảm mình chưa có nghe nói qua. Hệ thống, có thể giải thích rõ một chút sao? Hệ thống trầm mặc một chút, rồi sau đó lên tiếng nói bản hệ thống trước mắt đã thăng cấp, bởi vậy vì để cho mới phân bộ nắm giữ nó tác dụng tính, tộc chủ cần phải hoàn thành một cái như vậy nhiệm vụ, thu phục một cái nhân vật, để cho nên nhiệm vụ tự động thần phục nhân vật chính, phát ra từ linh hồn thần phục Vậy cảnh tượng này là, thế giới ngẫu nhiên có thể cho túc chủ thời gian nửa tháng làm chuẩn bị. Một trận. Vào lúc này một Trần là có chút bó tay. Đây ngẫu nhiên thế giới liền có chút lựa bịp rồi. Ngẫu nhiên thế giới? Ngẫu nhiên đến cái gì thế giới? Đây là cái cần suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Muốn là mẹ hắn ngẫu nhiên đến hồng hoàng, ngẫu nhiên đến giả thiên loại này thế giới thần thoại, huyền huyễn thế giới, con mẹ nó để cho một người dâng ra linh hồn mình. Nói đùa sao? 100% vô pháp hoàn thành a. Cầu đặt, cầu kim đầu cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đây cử một quyển sách Hồng hoang Chi Triệt Giáo Thiên Tôn, hứng thú có thể xem. Chương 70, mươi, Giang bên mở, Bá Vương Chi Vi. Xuyên qua mỗi cái thế giới mình là có hay không địch kỹ năng, nhưng này cái vô địch kỹ năng chỉ là bảo đảm mình bất tử, là một phòng ngự kỹ năng, không có cùng lực công kích đấy. Thật đã tới rồi Tiên Hiệp Vị diện, mình không có lực công kích, đối với cường giả mà nói, chính là cái người qua đường có được hay không. Trang bức đều không gắn nổi đến, đến mức nửa tháng thời gian chuẩn bị, một chân biểu thị xong cũng chứng. Vũ khí nóng mình thông qua tom rất nhanh sẽ có thể lấy được, bao gồm một ít hơi mạnh vũ khí nóng. Nhưng những thứ này, nếu như đến tiên hiệp vị diện, nói không chừng liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Mà nếu như đến phàm nhân thế giới, mình dùng súng máy là có thể quét ngang, căn bản không dùng chuẩn bị. Một lần này thời gian chuẩn bị là nhất gần gà một lần. Bất quá rất bất đắc dĩ. Đây là hệ thống nhiệm vụ, Mộc Trần không có cách nào cự tuyệt. Huống chi, tuy rằng nhiệm vụ này dễ thất bại, chỉ khi nào thành công, dường như cũng không sai a. Mình chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ thu được dị năng điểm, dùng để cường hóa mình, còn có thể thu được một người hộ vệ các loại nhân vật. Mộc Trần đang suy nghĩ bỗng nhiên, một mùi thơm đem suy nghĩ của hắn cho kéo trở lại, canh cá nấu xong thời gian cực nhanh, Tuyết Nguyệt Toi đưa. Thời gian nửa tháng nháy mắt đã qua, thịnh thế tập đoàn nhảy một cái trở thành hàng châu mạnh nhất xí nghiệp. Đặc biệt là cái xí nghiệp này còn có chút đặc biệt, trên tay nắm nhiều tiền tiền mặt, tài sản công ty cơ hồ tất cả đều là tiền mặt. Toàn bộ hàng châu trên dưới lãnh đạo, tất cả đều ba kết thịnh thế tập đoàn, muốn thịnh thế tập đoàn đem những này tiền mặt đầu tư tại hàng châu, đây chính là trăm tỷ tiền vốn a. Số tiền này một khi xông vào hàng châu, toàn bộ hàng châu cũng có thể tiến hơn một bước. Toàn bộ hàng châu quan trường rõ nổi mây vẩn. Mộc Trần cùng Trần Ngọc một mực để phòng tôn Hạo dở cho quỷ. Bất quá rất kỳ quái, nửa tháng đến, tôn Hạo bên kia không hề có một chút tin tức nào, giống như hư không tiêu thất. Cái này khiến Mộc Trần không khỏi có chút kinh ngạc. Dựa theo tôn Hạo ra hỏa kia có thủ tất báo bộ dạng, hoàn toàn không nên a. Bất quá những chuyện này rất nhanh Mộc Trần liền không để ở trong lòng nữa, bởi vì nhiệm vụ liền muốn bắt đầu. Tích tích, Thỉnh Túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, vị diện buôn lậu sắp mở ra. Vẹo, một đạo bạch quang thoáng qua. Biệt thự số 3 không có một bóng người. Ưm trong lòng tâm tình thấp thỏm, Mộc Trần bắt đầu một lần này vị diện buôn lậu một lần này buôn lậu cùng trước bất động bất kỳ vật gì đều là không biết hoàn toàn không biết tức sẽ phát sinh cái gì. bất quá một chân lại cũng không có hoảng loạn càng là đến loại thời điểm này vậy sẽ phải càng lãnh tĩnh tuyệt đối không thể mình trước tiên loạn rồi trận cước. hai ngàn năm trước triều tần cường đại quốc gia đột nhiên bạo phát nhất quốc chi lực nhất thống sáu nước thủy hoàng đế doanh chính bằng vào lao cha cùng gia gia lưu lại quý báu tài sản và mình cường đại quyết đoán càn quét sáu nước không ai có thể ngăn cản. song tần mặc dù quật khởi nhanh chóng nhưng này suy nhược tốc độ không thể so với quật khởi tốc độ tại đạt đến đỉnh phong sau đó thời gian mấy chục năm. Triều tần nhất thời liền lạnh, là nguyên nhân gì đưa đến cũng không nói rõ ràng, đủ loại nguyên nhân đều có. Tại tần sau đó, hán sở tranh hùng, tử thương vô số, tây sở bá vương hạng vũ có vạn vu bất đường chỉ dũng, lực có thể gánh ngàn cân tri đỉnh. Song hạng vũ tính tình quá mức tàn bạo, cuối cùng thua ở lưu bang trong tay, thập diện mai phục, bốn bề thọ địch. Một đời bá chủ, cuối cùng bại vong. Hàn tín xuất lĩnh thiên quân vạn mã, một đường đuổi theo hạng vũ đi tới ô vở sông duyên. Bá vương, ngươi đã mất đường có thể lui, mau mau chịu chết đi. Hàn tín nhìn thấy hạng vũ, xung quanh đều là binh lính xoay quanh, không khỏi hạng vũ tập kích. Lưu Bang đứng tại Hàn Tín bên người, nhìn thấy đây ngày xưa lại địch rơi xuống cho tới bây giờ lần này rộn đất, trong tâm không khỏi cao hứng. Người thắng là vua, người thua làm giặc. Đây cũng là giữa thiên địa vĩnh hằng phát tắc. Hạng Vũ phải thua, Lưu Bang chính là thiên hạ này duy nhất vương. Một đường từ côn đồ đi tới, Lưu Bang sâu biết rõ được, mình cái thân phận này đến từ không dễ. Điều này cũng kiên định hơn hắn muốn giết Hạng Vũ quyết tâm. Hắn quyết không cho phép có người đem mình vị trí này từ trên tay mình cướp đi. Vô sĩ tiểu nhi, muốn chiến liên chiến, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Hạng Vũ một thân một mình, Âu Chi đã bị ký thác thuyền phu vận chuyển về Giang Đông hắn không nguyện trở về năm đó hắn là mang theo Giang Đông đệ tử đi ra ngoài đại chiến thiên hạ càn quét quần hùng hắn sở tranh hùng phong hầu bài tướng nhưng mà hết thề các thứ này đều đã trở thành mây khói đã qua Giang Đông đi ra ngoài tất cả mọi người trải qua mấy năm nay đã chết mà đi theo mình cuối cùng hơn 10 người cũng trước đây không lâu hàng tín truy kích và tiêu diệt bên trong vì bảo vệ mình mà hy sinh cầu kim đầu thân là Giang Đông người hôm nay hắn làm gì có thể diện đối mặt Giang Đông phụ lão bởi vậy hạ vụ không có nghe từ thuyền phu khuyến cáo đi tới Giang Đông Ánh mắt của hắn trừng nếu trung đồng, nhìn trầm trầm xa xa Lưu Bang cùng Hà Tín, trong tâm cắn răng, hắn nhớ đem hai người giết chết, đáng tiếc, tại đây trong thiên quân vạn mã, cho dù mình có vạn phu bất đương chỉ dũng, cũng khó mà lao ra đi. Giết! Gầm lên giận dữ từ hạng vũ nơi cổ họng hô lên, nhất thời, toàn bộ thiên địa không khỏi chấn động. Xa xa Lưu Bang cũng bị đây đột nhiên tới gào to cho dọa lui hai bước. Sau đó, hắn tỉnh táo lại, nhất thời thẹn quá thành giận, ngã lại, đều sắp chết người, còn dọa lao tử, hại lao tử mất thể diện. Lưu Bang trong lòng tức giận lên cho ta ta muốn cho đây tây sở bá vương bỏ mình đây ô giang bên bờ. Hàn tín nhìn về phía lưu bang, thần sắc phức tạp. người trước mắt chính là mình bá nhạc, có thể từ mình nhưng lại không được toàn tâm phó thác. điều tân cung tàng, thọ tử cầu phanh, từ xưa đế vương thành tiểu cơ nghiệp, khai quốc chi thần, đặc biệt là trong tay trọng quyền, cơ hội tất chết. Hàn tín trong tâm đã có chút tính toán. bất quá hiện tại giải quyết hạng vũ mới là chính sự. toàn quân nghe lệnh, giết. Hàn tín hạ lệnh, sau đó lệnh kỵ quân múa, các binh lính đạt được truyền lệnh, vũ động can qua hướng về hạng vũ đi. a ah a, ah ah. trong giống giận, hạng vũ không biết rõ mình giết bao nhiêu người. Chỉ biết là, ô giang bên bờ đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Xa xa Lưu Bang sắc mặt ta u. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách Hồng Hoang chi triệt giáo thiên tôn, hứng thú có thể xem. Chương 71, thần phục ta, tâm tưởng sự thành. Hàn tin cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Tây Sở Bá Vương, có vạn phu bất đương trì dũng, thật danh bất hư truyền. Sức một mình kháng trụ toàn quân, đã vậy còn quá lâu còn chưa chết, nhất định chính là kỳ tích. Người này tuyệt không thể lưu. Lưu Bang trong tâm kiên định hơn muốn giết Hạng Vũ quyết tâm. Hạ Vũ, để cho Lưu Bang cũng sợ nhân vật. Dời đổi theo thời gian, Âu Giang bên mở màu máu nặng hơn, mà Lưu Bang cùng hàng tiến chính là sắc mặt càng âm u. Hạ Vũ khắp người máu tươi, hắn đã điên điên. Trên thân máu, không biết là của mình hay là người khác, để cho người nhìn mặc danh run sợ. Huyết khí quá nặng, Lực một người ngăn trở thiên quân văn mã, từ cổ chí kim chỉ có Bá Vương Hạ Vũ rồi. Bắn tên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tay sở Bá Vương cuối cùng có thể chống đỡ mũi tên nhọn chi uy. Thấy chậm chạp không bắt được Hạ Vũ, Lưu Bang cũng là nổi giận, trực tiếp tiêu hạ đạt rồi bắn tên mệnh lệnh. Ngươi nha không phải như bước sao? Ngươi nha không phải rất phách lối sao? Ngươi nha không phải lấy một khi ngàn sao? Lao tử trực tiếp dùng tên bắn chết ngươi nha. Lưu Bang càng nghĩ, càng cảm thấy quyết định này của mình anh minh thần võ. Hàn Tín ở một bên, nghe thấy Lưu Bang mệnh lệnh sau đó theo bản năng nhúm mày Hạng Vũ chỉ có một người, mình Đại quân đem vây khốn. Đây là trên chiến lược thắng lợi, đây là trên chiến trường thắng lợi. Với tư cách một người tướng lãnh, Hàn Tín muốn cho Hạng Vũ một cái cơ bản nhất tôn trọng bốn, chết trận. Nhưng bây giờ, Lưu Bang đây con mẹ nó muốn làm gì? Bắn tên. Hà Tín tuy rằng tâm lý có chút mâu thuẫn, vẫn như trước thi hành Lưu Bang mệnh lệnh. Dù sao trước mắt mà nói, Lưu Bang vẫn là Lão đại tới đây. Ngay sau đó, Đại Hán quân đội từng hàng cung tiễn thủ xuất trận, Dương cung lắp tên. Siu siu siu, siu siu siu, từng đạo tiếng sét gió kinh thiên động địa, vô số mũi tên ở trên trời xẹt qua từng cái từng cái tuyệt vời nốt nhạc, tạo thành một bức mỹ cảm mười phần vẽ. Bất quá tranh này lại tràn đầy tử vong ý. Lưu Bang tiểu nhi, hạng vũ phát ra thuộc về mình sau cùng gầm thét. Vạn tên cùng bắn, hắn hiểu được, mình chết người về hoàng tuyệt rồi. Võ nghệ lại làm sao cao cường? cũng không cách nào ngăn trở đây cùng phát vạn tiên a hạng vũ nâng lên bảo kiếm trong tay chuẩn bị tự sát hắn không nguyện chết tại lưu bang bậc này tiểu nhân trong tay tạm biệt thiên hạ tạm biệt giang đông hạng vũ khỏe mắt nước mắt chảy xuống hắn hiện tại chỉ có một tâm nguyện đó chính là để cho lưu bang tên tiểu nhân hèn hạ này chết đáng tiếc đây chỉ là một hy vọng sắp đời ngay tại hạng vũ sắp chảy nước mắt cùng thế giới nói bi hệ bi thời điểm một giọng nói đột nhiên xuất hiện tại hạng vũ bên hai thần Phúc ta tâm tưởng sự thành ta thay ngươi diệt lưu bang tiểu nhi có thể hay không thanh âm xa lạ để cho hạng vũ sững sờ điểm nộ khí đầy tràn hạ vũ nghĩ tới ngu cơ nghĩ tới mình giang đông đệ tử từng cái từng cái chết thảm tại lưu bang trong tay hình ảnh không chậm trễ chút nào lựa chọn rồi đồng ý mà lúc này tại chiến trường vào ngoài một trận khoe miệng vung lên cười đồng thời âm thanh hệ thống cũng xuất hiện tích tích tích nhiệm vụ hoàn thành chúc mừng tốc chủ thu phục võ tướng hạng vũ bản hệ thống đem căn cứ vào hạng vũ hồn phách vì đó chế tạo nhục thân cần tiêu hao dị năng lượng phải trang tiêu hao tiêu hao trọng tố thân thể cần phải tiêu hao dị năng lượng không ít bằng lần này nhiệm vụ thu hoạch dị năng lượng mất giáo bất quá một trận nhưng cũng không đau lòng Tiêu hao nho nhỏ dị năng lượng, mình là có thể nhiều một cái cường đại trợ thủ hạng vũ. Cuộc mua bán này vẫn là không hố. Phải biết, đây chính là có thể đi cùng mình buôn lậu người A. Càng về sau, buôn lậu lấy được dị năng lượng thì càng nhiều, càng cao cấp hơn vị diện, dị năng lượng càng nhiều. Bây giờ Tiêu hao chỉ là vì về sau thu được càng nhiều mà thôi. Trường An đã bắt đầu rơi xuống tuyết lông lỗ, chứ đi hạng vũ một cái này tâm phúc đại hoạn, Lưu Bang xem như vô tư rồi. Lên làm hoàng đế năm thứ nhất liền giải quyết xong tâm phúc đại địch, đây đối với Lưu Bang khích lệ không thể nghi ngờ là to lớn đấy. Trong hoàng cung, múa hát tư mừng, bữa tiệc linh đình để cho người vui đến quên cả trời đất. Lưu Bang nâng ly cùng các đại thần chúc mừng ô Giang trận chiến thắng lợi. Lần này đại chiến toàn dựa vào Hàn Tín tướng quân bảy mưu lập kế, chúng ta cùng nhau trước tiên kính Hàn tướng quân một ly. Lưu Bang mặt mỉm cười hướng về phía Hàn Tín hơi nâng ly, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Toàn nhờ hoàng thượng anh minh thần võ, Tin không dám giành công. Hàn Tín đã cảm thấy Lưu Bang đối với mình kiên kỵ, buộc phát cẩn thận. Hàn tướng quân không cần quá kiêu tuấn, trong thiên hạ có thể cùng Hạ Vũ đánh một trận, không phải tướng quân không ai có thể hơn. Tạ hoàng thượng. Hàn Tín tươi thắm thở dài, Lưu Bang vẫn là không có có thể buông tha mình, không ngừng cho mình lợi tăng bút. Mình đây hiển nhiên đã là công cao chấn chủ rồi." Kính song hàn tín, Lưu Bang nâng ly, hướng về phía Trương Lương. "Đến, tử phòng, ta mời ngươi một chén." Bầy miu lập kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, tử phòng tựa như đại hán chi khương thượng. Khi uống một ly, Lưu Bang nhiệt tình mời rượu. Trương Lương phảng phất không có nghe được Lưu Bang ý dò xét, sắc mặt vô vị, nâng ly nói cùng Bệ Hạ một dạng, đều là vì thiên hạ này tời mở sáng, hôm nay công thành, cũng là thời điểm lui thân rồi, tử phòng nghĩ tại đây trường an cùng Bệ Hạ làm cái hàn xóm, Bệ Hạ nghĩ như thế nào?" Trương Lương đem ly rượu trong tay giơ lên, chậm rãi uống cạn. Lưu Bang hiện tại đã bình định thiên hạ, tiếp theo chính là thu thập bên trong cục diện. Trương Lương lời cho Lưu Bang đầu danh trạng, cuộc đời này đem tại trường An An biến tướng đem mình cho giam lỏng, cũng chỉ có như vậy mới có thể triệt để bỏ đi Lưu Bang nghi ngờ. Trong biến hội, Lưu Bang từng cái từng cái mở rượu, nhưng cùng lúc cũng là từng cái từng cái do xét, để cho không ít người trong lòng chật lạnh. Chim bay hết lương cùng giấu, thọ không chết cho săn đấu. Vô tình nhất là Đế Vương gia, chớ quá như phải. Trong bữa tiệc, ngoài mặt bầu không khí vẫn là hòa hợp. Lưu Bang chậm rãi đứng lên, các vị, Đại Hán mới lập, vẫn cần các vị cùng ta cùng nỗ lực, đến. Chúng ta cùng uống một ly. Lưu Bang nâng ly. Đúng lúc này. Vành. Một đạo bực bội tiếng vang lên, sau đó Lưu Bang cả đầu trong nháy mắt như bị bạo phá rồi dưa hấu giống như vậy, trực tiếp nổ tung. óc não văng khắp nơi, trang diện cực kỳ đẫm máu. Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách hồng hoang chi triệt giáo thiên tôn, hứng thú có thể xem.